Chương 759: Vương thành. Ầm ầm. Thành phá, giết. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn chuyển ra, lung lay sắp đổ tưởng thành hét lên rồi ngã gục. Đổ sụp không riêng gì tường thành, còn có bán thú nhân đau khổ kiên trì lòng tin. Nhanh ngăn chặn. Phế vật, không cho phép lui. Bán thú nhân tướng lĩnh ra sức hét lớn, thậm chí còn rút đau chém chết hai tên bại binh. Nhưng mà tan tác nếu phát sinh, cũng không phải là nhân lực có thể ngừa chuyển. Thoáng qua công phu, Sở giảng C si ạ binh sĩ liền giết tiến đến, cấp tốc cấp thành. Ý thức được đại thế đã mất bán thú nhân vương, không thể không bỏ qua vương thành, tiến hành chiến lược chuyện gì? Địch nhân thế công quá mạnh, vương thượng, người đi trước đi. Chúng ta phụ trách đoạn hậu, không phải vậy ai cũng đi không được." Bán thú nhân hộ vệ thống lĩnh bình tĩnh nói, phản phất hết thể đều là đương nhiên. Nguyên bản khóc khóc ưu tư hậu cùng bọn họ, giờ phút này cũng nhao nhao hướng bán thú nhân vương cáo biệt, tự phát gia nhập vào đoàn hậu trong đội ngũ. Có thể phát huy bao nhiêu tác dụng không ai biết, nhưng là mọi người tụ tập cùng một chỗ, khẳng định chạy không khỏi địch nhân truy sát. Hoàn nạn gặp chân tình, đương đại bán thú nhân vương mặc dù không tính là một đời thiệt tiêu, nhưng cũng là một tên hợp cách quân chủ. Nếu là tại nhân tộc lực lượng yếu kém bắt đại lục, không chừng còn có thể nhất định hành động Đáng tiếc vận khí của hắn không tốt, cùng đại lục đệ nhất vương quốc thành hàng xóm. Trên thực lực chiến lệch, không phải đơn thuần rựa vào cố gắng liền có thế bù đắp. Mặc dù bọn hắn đã rất cố gắng, tiết rằng phở giảng si ạ vương quốc đang đứng ở lên cao kỳ. Lưu Luyện nhìn mọi người một cái, bán thú nhân vương cưỡi trên ma thú tại mười mấy tên cao thủ hộ vệ dưới, thoát ly đại bộ đội. Lu Tệ Ti ạ vương cung. Bảy hạ, tiền tuyến truyền đến tin tức, đại quân đã công phá bán thú nhân vương cùng, mắt tại quét quân. Đáng tiếc trong thành mức hỗn loạn, không thể lưu lại vương. Bất quá kỳ tướng quân đã phái người đột tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ có tin tốt. Tể tướng bỏ tỏn công tức cười ha hả nói: "Bán thú nhân bộ tộc văn minh trình độ không cao, cả nước trên giới hết thảy cứ như vậy vài tòa thành trì, tập trung cả nước công thương nghiệp, còn lại đều là nông thôn bộ lạc. Vương đô đã là bán thú nhân vương quốc khống chế cuối cùng một tòa thành trì, cầm xuống nơi đây đằng sau, bán thú nhân bộ tộc văn minh trực tiếp bị đánh về bộ lạc thời đại. Hất lên bán thú nhân căn cơ, lại tiêu diệt bán thú nhân chủ lực, đến tiếp sau chiến tranh đã không có lo lắng." Đánh cho không sai, quân vụ bộ khởi thảo ngợi khen thư, mau chóng hoạch định chiến công. Nói cho tiền tuyến tướng lĩnh, để bọn hắn mau chóng hoàn thành đại thành tẩy, bán thú nhân số lượng hay là nhiều lắm. Charlie Ba dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất. Loại chuyện này, mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Làm nhiều lần đại lục trong chiến tranh ngắn không thể thiếu hạng mục, đơn giản là lần này thành tẩy quy mô hơi lớn một chút. Nhìn qua tràn ngập sát khí quân doanh, xâm Lâm Tỉnh Linh Nữ Vương hơi nhướng mày, đây không phải Tỉnh Linh muốn sinh hoạt. Thế nhưng là không có cách nào, làm dị tộc trong liên minh số lượng không nhiều bảo trì thế công chung tộc, Tỉnh Linh tộc tại trong liên minh đóng vai lấy vai trò của chúa cứu thế. Mặc dù liên minh tan tác, Linh tộc cũng có an phận ở một góc thực lực, có thể cái kia chung là xây dựng ở nhân tộc nội tăng lên tình huống dưới. Vạn nhất ngày nào nhân tộc đột nhiên thống nhất, thậm chí là chỉ thống nhất bác Đại lục, đều có thể cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Cân bằng chiến lược không phải chơi vui, nhất là tiểu tộc tại trong đại tộc chơi cân bằng, càng là phong hiểm chủ điểm. Dạng này hạ hạ kế sách, chỉ cần còn có lựa chọn khác, ai cũng không nguyện ý đem chủng tộc tổn vong, ký thác vào nhân tộc sẽ kéo dài nội đấu bên trên. Đại tỷ, tình huống đối với liên minh tới nói rất là không ổn á. Bán thú nhân vương quốc bị bại tốc độ quá nhanh, chúng ta đều không có tới kịp hoàn thành Bắc Đại lục công phạt, sớm biết dạng này liền nên sớm xuất binh." Thảo Nguyên Thính Linh nữ vương một mặt áo nao nói. "Đều là kinh nghiệm chủ nghĩa gây họa." Càng là trưởng tộc chủng tộc liền càng bảo thủ, dựa vào vậy nước kỹ năng này, tình linh tộc mỗi lần đều có thể từ đại lục trong chiến tranh mò được chỗ tốt. Đến mức độ đụng tới đại lục chiến tranh, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là trước hết để cho người khác đi đánh trận. Cho dù tốt chiến lược, cũng có bị đào thải thời điểm. Tại kinh lịch đại lục chiến tranh về sau, nhân tộc là càng đánh càng mạnh, dị tộc liên minh lại càng đánh càng yếu. Một tăng một giảm phía dưới, rốt cục cân bằng vẫn là bị phá vỡ. Vậy nước chiến lược phá sản, các tinh linh không thể không cầm vũ khí lên đi hướng chiến tranh. Bây giờ nói những này đều không có ý nghĩa, không ai từng nghĩ tới người Phở Giǎng Xǐ ạ thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, cũng còn chưa kịp dốc hết toàn lực, Bán thú nhân liền sớm hầm mất. Liền xem như chúng ta sớm xuất binh, đối với Nam đại lục chiến tranh, hay là ngoài tầm tay với. Chỉ là Bán thú nhân Vương quốc hiện tại sụ đổ, trong liên minh các phe áp lực nhưng lớn lắm. Dành tay người Phở giảng Xǐ ạ sẽ đem kế tiếp tiến công mục tiêu nhắm ngay chỗ nào, dù ai cũng không cách nào xác định. Xâm Lâm Tinh Linh nữ vương lo lắng nói, lấy Phở giảng Xǐ Vương quốc thực lực, gia nhập bất kỳ bên nào chiến trường, đều có thể cải biến chiến tranh kết cục. Lúc đầu dị tộc liên minh thời gian liền không dễ chịu, hiện tại lại nhiều như thế một cái không xác định nhân tố, người cầm quyền áp lực càng lớn hơn. Không riêng gì áp lực lớn, ta xem bọn hắn đều nhanh muốn đi rồi. Vì để cho chúng ta mau chóng xuất binh, bọn gia hỏa này tại trên thư đưa ra đề nghị, muốn chúng ta trước cùng hạn phạ vương quốc hòa đàm. Các loại lý do liệt kê một đống lớn, giống như không cùng người án phạ thỏa hiệp, chúng ta chính là không để ý đại cục. Ám dạ tình linh nữ vương Đậu Đen rau muốn nói, bởi vì vị trí địa lý nhân tố, cho tới nay tình linh tộc tại trong liên minh đều chiếm cứ vị trí có lợi, mỗi lần đều là mọi người xin bọn hắn xuất binh duy trì có tình huống lần này không giống với, thế cục tối nát không còn hình dáng, mọi người ngược lại là không lo lắng bọn hắn tiếp tục về nước. Không có gì thật là kỳ quái, bán thú nhân vương quốc thẳng kịch, đã đem bọn hắn dọa cho sợ rồi. Thời khác sống còn, ai còn lo lắng nhiều như vậy? Không chỉ trước mắt đại lục thế cục dưới, cũng sát thực kéo không nổi nữa. Từ liên minh thành lập đến nay, bán thú nhân là cái thứ nhất bị nhân tộc hủy diệt thành viên hay tâm, đối với các phe quân tâm sĩ khí đều là một cái trầm trọng đả kích. Chúng ta nếu là không nhanh lên hành động, chẳng mấy chốc sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, đến lúc đó thế cục liền thật không cách nào thu thập chỉ là không có nghĩ đến, Án Phạ Vương quốc làm trong nhân tộc nhất kiên định phản liên minh quốc gia, thế mà cùng các phương đều có liên hệ, còn có thể để bọn hắn ra mặt hỗ trợ nói cùng. Quả nhiên nhân tộc đều không thể tin, từng cái đều là ra vẻ đạo mạo hạng người, cùng bọn hắn liên hệ, nhất định phải lưu thêm một lòng mở dạng. Xâm Lâm Tinh Linh nữ vương vừa dứt lời, chúng tinh linh nhao nhao gia nhập vào đầu đen rau muống trong đội ngũ, trong lúc nhất thời đem nhân tộc phun cầu huyết lâm đầu. Mắng thì mắng, đàm phán vấn đề hay là nâng lên nh nh Nhân tộc hủy diệt dị nhưng cụ thể đến nhỏ quốc gia, lợi ích của mỗi người tố cầu lại không giống với. Cũng tỷ như nói Án Phạ Vương quốc Hiện tại chỉ hy vọng Trung Nam bộ dị tộc hủy diệt, không có những dị tộc này chế ước, nam mạnh bắc yếu cách cục sẽ còn tiến một bước tăng lên. Nhất hố chính là Bắc Đại lục dị tộc diệt không xong. Đại lục chiến tranh thắng lợi qua về sau, nhân tộc liên minh sắc thực sẽ hướng Bắc Đại lục các quốc gia cung cấp trợ giúp, nhưng cái này trợ giúp cường độ lại phi thường có hạn. Muốn bọn hắn lực lượng cả nước đầu nhập, triệt để hủy diệt Bắc Đại lục một đám dị tộc, đó là không có khả năng. Tại dưới loại bối cảnh này, ý thức nguy cơ quá mức vương quốc cao tầng, tự nhiên nghĩ là lời đầu tiên bảo đảm. Nhân tộc thống nhất đại lục sự nghiệp to lớn, tạm thời trước không nóng nảy. Lần tiếp theo đại lục trong chiến tranh hoàn thành Có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Đầu đen rau muốn đại hội càng kéo càng xa, dần dần trệ hướng thảo luận chủ đề, xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương không mở miệng không được ngắt lời nói, ngừng. Những vấn đề này sau đó lại tiến hành thảo luận, hiện tại chúng ta hay là trước thương nghị một chút chiến chủ y đại bình nguyên bên trên chi thế. Tình huống tất cả mọi người rõ ràng, chúng ta đang kêu phế vật minh hữu đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Nếu là không có viện binh, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ sụp đổ. Chương 760. Đại tỷ, người nói không chính xác. Liên xếp như phái ra viện binh, bọn hắn cũng chưa chắc có thể kiên trì đến viện binh đến. Vì trợ giúp đám phế vật kia, chúng ta đã góp đi vào một chi ma pháp sư bằng cùng một chi đại biên quân đoàn. Chúng ta hủy diệt Bắc Hải Tam Quốc, đều không có lớn như vậy tổn thất. Người Hàn Phạ khó đối phó, nếu là tiếp tục tiếp viện, một chút binh lực sẽ chỉ bằng thêm thương vong, căn bản là không được tác dụng. Hiện tại chiến chủ Y Đại Bình Nguyên bên trên, trừ 30. Không không không quân viễn chinh bên ngoài, còn có người mổ xỉ phái ra 80. Không không đại quân, cùng chiến chủ Y Vương Quốc lưu lại tới mấy chục vạn đại binh. Lại thêm ở, ở kia đại lục danh tướng chỉ huy, muốn đánh bại bọn hắn cũng không dễ dàng. Nếu là chúng ta không xuất thủ Thượng cổ di tộc liên minh liền xem như đem nam trình quân đoàn toàn bộ triệu hồi đi, cũng chưa chắc có thể thắng. Muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, chúng ta ít nhất phải xuất động 5 cái quân đoàn tinh nguyện. Muốn giảm bất tổn thất nói, tốt nhất là xuất động 10 vạn đại quân. Không nói đến chúng ta có thể hay không điều ra nhiều như vậy binh lực đi qua, thượng cổ di tộc liên quân tình huống trước mắt, cũng không kiên trì được lâu như vậy à. Trước vài còn ra hiện quy mô lớn dùng ăn minh hiểu thi thể tranh chấp, nếu không phải đó gì xử lý quả quyết, làm không tốt chính bọn hắn trước hết sống mái với nhau Thật muốn bảo trụ thượng cổ di tộc liên minh mà nói, như vậy thì tranh thủ thời gian cùng án phạ vương quốc đàm phán, để bọn hắn đem hủ ở ẩn triệu hồi quốc đi." Ám Dạ tinh linh nữ vương tức giận nói. Nhìn ra được, đối với thượng cổ di tộc liên minh, nàng đã đánh mất toàn bộ lòng tin. Có được mấy chục vạn đại quân, bị địch nhân mấy vạn kỵ binh đè lên đánh. Từ đầu đến cuối đều bị người ta nắm mũi dẫn đi, chưa bao giờ nắm giữ qua một lần chiến lược quyền chủ động. Muốn nói thượng cổ gi tộc liên minh không có thực lực, rõ ràng còn nói không đi qua. Vẹn vẹn từ đơn binh chiến đấu đến xem, thượng cổ gi tộc binh sĩ thế nhưng là phổ biến cao hơn nhân loại binh sĩ coi như quân viễn chinh đều là tinh nhuệ, không phải phổ thông nhân tộc binh sĩ có thể so sánh, gặp gỡ thượng cổ di tộc binh sĩ nhiều lắm là cũng liền đánh hai. Tiếp nối là khi số lượng mở rộng về sau, thực lực của hai bên trên lệch liền kịch liệt mở rộng. Quân viễn chinh có thể nhẹ nhõm phá tan mấy lần tại tự thân quân địch. Không hề nghỉ ngờ, đây không phải binh sĩ không được, mà là phía trên sĩ quan phế vật. Từ cao tầng đến cơ sở từng cái giai đoạn, quân viễn chinh sĩ quan tố chất, đều cao hơn nhiều thượng cổ di tộc liên minh. Những này thiếu khuyết không phải một lát có thể bù đắp. Có chủng tộc ngăn cản liền xem như tình linh muốn phái người giúp bọn hắn một lần nữa hợp quân đội, cũng không có thao tác không gian. Vậy liền mau chóng khởi động cùng người án phạ đàm phán. Thượng cổ di tộc liên minh lại thế nào phế vật, trong tay cũng còn có mấy chục vạn đại quân, nếu là lại đảo móc một chút tiềm lực của bọn hắn, còn có thể lại cử động viên mấy trăm ngàn. Sau đó cần chiến đấu trường hợp nhiều đến đi, có bọn hắn gia nhập, cũng có thể giảm bóp tộc nhân tổn thất. Xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương một mặt bình tĩnh nói. Phản Phật Cầm Minh hiếu làm bịa đỡ đạc, là một kiện phi thường bình thường sự tình. Từ trên mặt của nàng, nhìn không ra một tia ấy trong ngày thường cái kia hòa ái dễ gần vương, hoàn toàn là hai nhân vật. Một tên hợp cách gia chủ, tất nhiên là chủng tộc lợi ích cao hơn hết thảy. Ôn Lưu cho nhà mình tộc nhân là được rồi, đối ngoại thời điểm nhất định phải triển lộ thiết huyết một mặt. Quân viện Trinh doanh địa, Hu Er Er đang bệ bội lục tiếp đãi các lộ đại biểu. Thượng cổ di tộc liên quân đã nhanh muốn bị hắn dồn đến tới cảnh, gần nhất những ngày này, mỗi ngày đều có mạo hiểm thoát ly đại bộ đội đi ra ngoài tìm tìm đồ ăn quân lính tần mạn. Giúp người chiến chủ y thu phục mất đất là một cái chính trị khẩu hiệu, chỉ là từ trước mắt tình huống đến xem, khẩu hiệu tựa hồ ngay tại biến thành sự thật. Nhất là mấy ngày gần đây nhất, các lộ chống cự vũ trang nhau nhau ở các nơi phát khởi phản kích mấy thu phục đất chiến liền không có từng đứt theo lấy thế cục chuyển biến tốt đẹp, cũng nhiều đứng lên. Đã trải qua một vòng chiến tranh đại tây bài, chiến chủ Y Vương quốc lúc đầu tập đoàn lợi ích đã bị xô xuống tới. Đông Tây chiến chủ Y Vương quốc cũng không ai để, hiện tại sinh động ở trên chiến trường, trên cơ bản đều là Tây chiến chủ Y Vương quốc quý tộc. Đây là vị trí địa lý quyết định. Tây chiến chủ Y Vương quốc nhiều núi, đến chiến tranh liên đại, núi lớn chính là bọn hắn tấm bình phong thiên nhiên, để bọn hắn thực lực có thể bảo toàn. Mà Đông chiến chủ Y Vương quốc thẳng xui xẻo bọn họ, giờ phút này phần lớn còn tại trên đường chạy tới, chỉ có số rất ít phản ứng nhanh quý tộc đã tới tuyên tuyên. Trên quân sự đại tẩy bài, tất nhiên dẫn phát trong chính trị biến động. Lão quý tộc không nguyện ý buông tay chính mình đã từng lợi ích, mới quật khởi quý tộc cũng sẽ không tùy tiện đem trong tay mình địa bàn giao ra. Làm chiến chủ Y Vương quốc cảnh nội lớn nhất thực lực phái, tại một vòng. Này đấu tranh bên trong, hù ở Ẩn tự nhiên có được tà hưu sau khi chiến đấu thế cục năng lực. Nếu như nguyện ý, hắn có thể đem một tên tiểu quý tộc trực tiếp nâng đến chiến chủ Y Vương quốc quyết sách trung tâm. Chỉ cần không liên quan đến vư vị, có rất ít hắn làm không được. Một khi đại quyền trong tay, tự nhiên là khét đông. Đưa tới cửa chỗ tốt, không thu ngu sao mà không thu. Nếu thật là không tu lễ, những địa đầu này bọn họ ngược lại sẽ nơm nóp lo sợ. Nếu không phải chiến tranh chưa kết thúc, hắn sẽ còn càng thêm bận rộn. Đồ vật không phải trắng thu, là một tên có tiết tháo quý tộc, Hù ở Ẩn hay là cho mọi người hồi lễ, một phần do bác Đại Lục liền Quân Bộ Chỉ Huy Ban Phát Chiến Công chứng minh. Ngẫm lại cũng là sai, tại đại lục trước khi chiến tranh bùng phát, Hù ở Ẩn muốn đạt được một cái nguyên xoái danh hiệu, đó là muôn vàng khó khăn. Bao quát người mổ xì trao tặng nguyên xoái danh hiệu, đều là giao dịch trở về. Tại đại lục chiến tranh bùng phát về sau, đều không đợi hắn đi làm cái gì, liền thu được một đống nguyên xoái danh hiệu. Chủ yếu vẫn là pháo đại ổ chút thứ đại thắng đằng sau. Hắn từng toát ra muốn chỉ huy Tây tiến a áo giạn công quốc, ngăn cản Tinh Linh đại quân xuôi nam. Tin tức linh thông các quốc gia, lập tức lấy ra tích cực nhất tỏ thái độ, tại bác Đại lục liên minh trong hội nghị bổ nhiệm hắn đảm nhiệm liên quân tổng chỉ huy. Mặc kệ Hủ ở ẩn có tiếp nhận hay không, Nguyên Soái doanh hiệu một cái tiếp một cái đáp tới. Tất cả cố gắng, chỉ vì một sự kiện, nhanh đi ngăn trở Tinh Linh đại quân. Thực chức Hủ ở ân đều đậy, vẻn vẹn chỉ là tiếp nhận trên danh nghĩa Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn cầm bác Đại lục liên chỉ huy tên như là không đáng chú ý một tờ thư. Trên thực tế lại là đại biểu liên quân đối với các lộ thực lực phái một loại thừa nhận, cũng là bọn hắn sau khi chiến đấu tranh đoạt lợi ích pháp lý cơ sở. Thu Lễ thu đến mọi tay, cũng không ảnh hưởng hủ ở ẩn an bài chiến lược. Treo quân địch đã 7 ngày thời gian, dù là ngẫu nhiên có tinh linh không quân đưa lên đồ ăn, điền không đầy bụng liên quân, cũng đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Truyền lệnh xuống, để đại quân trốn nổi nấu cơm, phá địch ngay tại tối nay. Chiến tranh đến một bước này, Thu Ẩn cũng lười ẩn đi. Vẫn như cũng lựa chọn giả tập, cũng không phải là hắn nữa thích giá chiến, mà là tương tự thao tác, hắn đã diễn quân địch 3 lần. Mỗi lần đều làm ra đêm tối tiên công thái. Chờ quân địch tụ tập được quyết tử một trận chiến quyết tâm về sau, hắn lại quá quyết lựa chọn từ bỏ. Không ngừng vừa đi vừa về giày vò, có thể khổ ủng hộ sĩ khí quân địch tướng lĩnh. Liều chết một trận chiến quyết tâm, cũng không phải tùy thời đều có thể có. Nhiệt huyết sôi trào, nhất định không có khả năng tiếp tục. Coi như các binh sĩ muốn tiếp tục, bụng đói kêu vang bụng cũng không cho phép. Vâng, nguyên soái. Màn đêm dần dần giáng lâm, tại các tộc vương giả thúc dục dưới, các binh sĩ cưỡng ép nhấc lên thân mệt mỏi trận, tùy thời chuẩn bị nên địch. Ngáp một cái, cự nhân vương tức nói, không cần chờ đi xuống, đây cũng là địch nhân mệt binh kế sách. Cái gọi là tiên công, đơn giản là phái ra mấy trăm kỵ binh tập kích quấy rối. Nếu thật là khởi xướng tổng tiên công, địch nhân dựa vào cái gì muốn sớm nói cho chúng ta biết. Lại hành hạ như thế xuống dưới, chỉ sợ không đợi địch nhân tiên công, chúng ta trước hết bị dày vỏ phế đi. Thuật cự nhân vương ngón tay phương hướng nhìn lại, rõ ràng là một tên binh lính té xỉu, bị hai tên binh sĩ đỡ lấy đưa vào doanh địa. Chỉ là bên trái binh sĩ không tại trạng thái, tôi không chú ý lòng bàn chân trượt đi, trực tiếp để ba người cùng một chỗ té lăn trên đất. Chương 761, hạ giạt đại thắng. Địch tập đang phát ra cảnh rối đồng thời, doanh trại môn hộ đã mở rộng. Không có cách nào Phiên trực lũ lính gác thật sự là quá mệt mỏi quá đói thân thể không cho phép bọn hắn thời khắc bảo chỉ tính cảnh giác mau dậy đi nên địch trước đêm các sĩ quan vội vàng thuốc dùng nói mới vừa vào ngủ nghỉ ngơi đám binh sĩ không thể không kéo lấy thân thể mệt mỏi từ dưới đất bỏ dậy chỉ là hành động phương diện tốc độ không khỏi chậm chạm một chút đại đa số binh sĩ đều là phổ thông sinh linh tinh thần ý chí không cách nào chiến thắng trên thân thể suy yếu vì ý sĩ quan như thế nào ra sức gào to đều không thể điều động quan tâm suy khí nhanh lên một chút đứng lên nhanh cho ta động các người đám này phế vật địch nhân giết tiền đến ai cũng đừng nghĩ sống Đang khi nói chuyện, cự nhân Vương đã ngay cả đạp bà tên phản ứng chậm tự nhân. chỉ là lấy được phản ứng, vẫn là trước sau như một chỉ độn. Địch nhân giết tiến đến, ai cũng đừng nghĩ sống, đây rõ ràng là tại lửa gạt cự nhân. Trước mấy ngày còn có cự nhân tù binh đi ra chiêu hàng đâu? Sắt thực nói là các tộc tù binh, thay phiên tới chiêu hàng một lần. Lấy hành động thực tế đã chứng minh, quân viễn chỉnh là không giết tù binh. Nếu như là trước đó, mọi người còn nguyện ý là chủng tộc tập trung, cùng địch nhân đánh nhau chết sống, có thể bị hủ ở ẩn mệt binh kế xách một lần đằng sau, rất nhiều binh sĩ hiện tại chỉ muốn ăn một bữa cơm no, mới hảo hảo ngủ một giấc. Siêu siêu siêu. Mũi tên như mưa to đồng dạng, hướng vừa mũi bảy trận quân coi giữ của tới. Loại đại ngộ này, bọn hắn đã có một trận thời gian không có gặp. Rất rõ ràng, đây là quân viễn trỉnh thu được tiếp tế. Có đầy đủ mũi tên phú phí, có thể thỏa thích phát huy tên nội lực. Quân coi giữ cũng là hạ công phu, quan tiến lâu liền so trại lính thông thường hơn rất nhiều, phía trên phân phối lên đại lượng cùng tiến thủ. Ý vào ở trên cao nhìn xuống ưu thế, cùng quân viễn trỉnh đối xạ, trong lúc nhất thời vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Đáng tiếc chiến tranh không phải vài tòa lầu quan sát liền có thể cải biến Không có phía dưới binh sĩ phối hợp, lầu quan sát rất nhanh liền bị cầm xuống. Không giống với Dĩ Vãng Kỵ binh song doanh, lần này còn có bộ binh tham chiến. Người mổ sĩ tân binh quân đoàn cùng chiến chủ ý chống cự Vũ Trang sức chiến đấu xác thực có hạ, nhưng là đi theo đánh trận tuần gió, hay là không có vấn đề. Đối mặt Bắc Đại Lục Liên quân ba mặt vây công, phối hợp không đủ mật thiết thượng cổ di tộc liên minh, rất nhanh liền lâm vào tình người tự chiến tình cảnh lúng túng. Đọ Dìn, chúng ta lại gặp mặt. Có vẻ như cùng lần trước tình huống không sai biệt lắm, cũng không biết lần này viện của ngươi có thể hay không kịp thời đến. Hu nhân có hay không viện binh, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nếu là không có hoàn toàn nắm chắc, hắn cũng sẽ không mang theo các tiểu đệ cùng một chỗ tới. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là binh lực nhiều quả, liền có thể quyết định thắng bại. Mang theo các tiểu đệ cùng tiến lên, một mặt là thu người ta lễ, một phương diện khác thì là vì giảm bất quân viễn chinh thương vong. Thú bị nhốt còn biết còn đấu, huống chi là thượng cổ di tộc liên minh. Nếu thật là ép, những này tiểu chủng tộc khi liều mạng, cũng có thể cho quân viễn chinh tạo thành thương vong không nhỏ. Thử. Khẽ kêu một tiếng đằng sau, giọng điệu mặt âm vấn, sần, có quên, đàm phán đã bắt đầu." Ngay tại lúc này bước lên chiến tranh, Ngươi liền không sợ đàm phán thất bại, bị truy cứu trách nhiệm à? Làm tinh linh tộc tuyệt đối cao tầng, cùngạn phạ vương quốc đàm phán loại chuyện này, tự nhiên không gạt được đọ dị, càng không khả năng giấu giếm được hù ở ẩn vị này vương quốc thông xoái. Dựa theo lệ cũ, bình thường loại này đối với song phương đều ý nghĩa phi phạm đàm phán mở ra về sau, tất cả mọi người sẽ bảo trì khắc chế, để tránh tình thế thăng cấp ảnh hưởng tới đàm phán. Đọ dị tiểu thương, ngươi đang nói bậy bạ gì? Từ đâu tới đàm phán? Chẳng lẽ là các ngươi tinh linh tộc muốn đầu hàng? Nếu là như vậy, ta có thể cho các ngươi hứa hẹn, chỉ cần quý tộc rời khỏi chiến tranh, trả lại mất đất, trị chiến tranh phạ. Đề tiếp sau vấn đề Bắc Đại lục liên minh liền không truy cứu. Hủ Ẩn ra vẻ không biết nói ra. Muốn cho hắn thảo hổ, đó là không có khả năng. Nếu là bí mật đả phán, vậy thì nhất định phải phải nghiêm khắc giữ bí mật. Không quan tâm ngoại giới nghĩ như thế nào, dù sao trên mặt nổi hù Hủ Ẩn nhất định phải một mực chắc chắn, phản phạ vương quốc không có hất ra các quốc gia, ở trong đáy lòng cùng Tinh Linh tộc đả phán. Tiểu nhân hèn hạ. Đỏ dịt nổi giận mắng. Nếu như không phải là bị Hủ Ẩn ẩn để mắt tới, có trợ giúp của nàng, Tinh Linh đại quân tuyệt đối có thể phá vây ra ngoài. Nhưng bây giờ tình huống không giống với, Bắc Đại Lục Liên Quân đúng là vây 3 thiếu 1, nhưng Hủ Ẩn Dùng Bình từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, bọn hắn ngược lại là không dám hướng không có quân địch phương hướng phá vây. Đọa Di tiểu thư, ngươi đây là Trần Trủi nói xấu. Quân viện chinh mỗi lần tiến công, ta đều theo chiếu quy củ sớm hạ chiến thư, liền liên tắc chiến địa điểm đều là các ngươi chọn, làm sao có thể nói ta hèn hạ đâu? Nếu là chịu không được chiến tranh tàn khốc, cần gì phải muốn tìm lên chiến tranh đâu? Chiến chủ ý Đại Bình Nguyên đại đã định, tiếp tục chiến đấu cũng là không có ý nghĩa hy sinh, ta nhìn ngươi hay là để thủ hạ đầu hàng được rồi? Sớm một chút kết thúc chiến tranh, ngươi cũng có thể sớm ngày trở về mang hài tử. Chém chém giết giết, thực tình không thích hợp ngươi. Hu Ẩn cười ha ha một tiếng nói ra. Không có ma bệnh, tại tiến công trước đó hắn xác thực hạ chiến thư, chỉ bắt quá nội dung phía trên có chút mơ hồ không do, nói tương đương không nói. Tổng kết lại chính là, các ngươi lựa chọn quyết chiến địa điểm, ta lựa chọn quyết chiến thời gian, lần sau gặp mặt trực tiếp đánh. Hu Sẩn, ngươi muốn chết. Đang khi nói chuyện, Đỏ Dịch trực tiếp phát khởi tiến công. Thẹn quá thành thành phần cố nhiên tổn tại, càng nhiều hay là bất đắc dĩ. Ngay tại đối thoại thời điểm, đã có hơn 10 người bắt giam cường giả. Lặng yên phân bố tại bốn phía. Nhìn như là bởi vì chiến đấu cẩn, hết thể đều hợp tình hợp lý, nhưng càng ngày càng nhiều cường giả hướng bên này hội tụ, vẫn là bị Đỏ dịt đã nhận ra không thích hợp. Ý thức được nguy hiểm, nàng rốt cuộc không tâm tư cùng Hộ ở ẩn vùng nghĩa. Một khi vòng vây hình thành, nàng hôm nay có thể hay không rời đi, đều là một tần số. Đột nhiên xuất hiện ma pháp công kích, chưa kịp tới gần hù sân, liền đã bị mẹ xìm cắt lại. Long đại gia cũng là có tính tình, cho tới bây giờ đều là hắn ra ngoài đánh nhau gây chuyện thị phi, lúc nào biên thành bị đánh. Đang chuẩn bị tìm Đỏ Dịch tính sổ sách, kết quả đối phương đã cấy độc giắt thánh thú đến bên ngoài mới dạm. Chỉ bằng phần này cẩn thận sức lực, Hu Ẩn liền biết vì sao nàng có thể đột phá thánh vực. Thánh vực cố nhiên là đối với pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng đối với thân thể các phương diện tổng hợp tố tổ chất, đồng dạng cũng có rất cao yêu cầu. Nếu là thời tuổi trẻ, thương tổn tới căn cơ, hậu kỳ coi như lĩnh ngộ lại thế nào thâm hậu, thân thể cũng không đủ chịu chống đột phá. Ma pháp nguyên tố có thể, thế nhưng là tràn đầy hung hiểm. Rất nhiều bát giai cường giả thân thể có bệnh, cưỡng ép đột phá cảnh giới chính là ngã xuống một bước này. Bayer Sartus, bây giờ còn có cơ hội bắt sống nữ nhân kia a?" Hu Ẩn ẩn nói. Bắt sống mà nói, vậy phải xem nàng phải trang bị phối hợp Bất quá chúng ta hai cái liên thủ, đánh giết nàng ngược lại là có 8 9 thành năm chắc. Hu Sẩn, số nữ nhân kia có gì tốt? Trực tiếp giết chết được, nếu là ưa thích Tinh Linh mà nói, bay đầu chúng ta đi Tinh Linh xâm lâm giúp người bắt, đảm bảo so cái này còn phi linh. Mẹ mà nói, đem hù ở ẩn khí một gần chết. Mới như thế một lát công phu, hắn liền thành đồ hào sắc. Nếu thật là bản về hào sắc, ai có thể so ra mà vượt cự long a. Đến phát tình kỳ, thế nhưng là gặp mẹ liền lên. Bình thường thời kỳ, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Gặp gỡ rồng cái chạy nước miếng, đó là chuyện thường xảy ra. Ý miệng. Maxima ngươi chính là một cái khờ hàng. Bắt sống đối phương, đó là đàm phán cần, ngươi có biết hay không một tên còn sống thánh vực cường giả giá trị cao bao nhiêu? Chương 762. Thu ở ẩn không chút khách khí khiến trách. Tinh linh tộc cao thủ lại nhiều, thánh vực vẫn như cũ là phượng mao lân giác. Nhìn nhân tộc đỉnh lực lượng liền biết, trừ trên mặt nổi mấy vị bên ngoài, vụ trộm mấy vị đều là hư hư thực thực thánh vực. Dù sao Hạn Phạ Vương quốc có cơ hội đột phá thánh vực mấy tên tuyển thủ là đúng, trước mắt đều ở vào trong trạng thái bế quan. Vì để cho bọn hắn thành công đột phá cảnh giới, vương quốc trên dưới đều tại tận khả năng sưu tập bảo vật. Nhưng mà có thể hay không đột phá, lúc nào đột phá Toàn bộ đều là ẩn số. Căn Từ Dĩ vãng tình huống đến xem, dù là giữa thiên địa ma pháp nguyên tố nồng độ có thể duy trì quan thể, tại đại lục trước chiến tranh kỳ, vương quốc có thể sinh ra thánh vực cường giả đều xem như vật khí. Các đại vương quốc tình huống đều không khác mấy, bình thường đều là đến đại lục trong chiến tranh hậu kỳ mới có thánh vực cường giả xuất hiện, mở ra thời đại vàng son. Mặc dù là như thế, số lượng này cũng sẽ không quá nhiều. Cho dù là thượng cổ thần thoại thời đại, cũng không có xuất hiện qua thánh vực đi đời đất. Đưa mắt nhìn đỏ dịt rời đi, hô ừn đem nội khí phát tiết vào trên trường một đám vương giả trên thân. Nếu không phải bọn gia hỏa này rối, Vòng dây đã sớm hoàn thành. Cầm xuống một tên tinh linh thánh vực làm thẻ đánh bạc, vẻn vẹn chỉ là yêu cầu ký kết một cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đó là trăm thành công. Nào giống hiện tại, làm yếu thế một phương, vương quốc ở tại đàm phán một mực ở vào bị động địa vị. Sự thật chứng minh, đồng dạng là chủng tộc vương giả, trong đó trình độ cũng không phải bình thường lớn. Hơi chủng tộc mạnh mẽ, vương giả đều là bát dai cường giả, mà một chút nhỏ yếu chủng tộc, rất nhiều vương giả so hù ở ơn còn yếu gà. Có thể tiến vào thượng cổ di tộc liên minh vòng quyết sách, xác suất lớn là bởi vì chủng tộc nhân khẩu tương đối khá nhiều, bằng vào thực lực tổng hợp thu hoạch được một chỗ cảm dụi. Tôn già chạy, không biết là a hô một cú họng, nguyên bản liền lâm vào hỗn loạn đại doanh, giờ phút này triệt để hỗn loạn đứng lên. Phản phất tỉnh thân bị rút sạch, vốn là sĩ khí không cao thượng cổ di tộc liên quân, triệt để không có đấu chí. Rút lui. Hấp thụ giáo huấn cự nhân vương dẫn đầu hạ lệnh. Lớn nhất khổ người, chịu độc nhất đánh. Lý trí nói cho hắn biết, hôm nay nếu là không tranh thủ thời gian chạy, cự nhân bộ tộc liền muốn tự ạt lạn đại lục xóa tên. Đương nhiên, liền xem như trốn qua một kiếp này, cự nhân bộ tộc huyết mạch có thể hay không truyền tiếp, cũng là một vấn số. Lỗ mở, vậy liền rốt cuộc không trở lại. Nguyên bản vì ngăn chặn đạo binh, chế định khắc nghiệt quân pháp, tại thành kiến chế đảo binh trước mặt, không có bất kỳ tác dụng gì. Làm cho hủ ở ẩn khó chịu là tinh linh đại quân không thấy. Tinh linh doanh địa, chỉ còn lại có 180 đã có tuổi già tinh linh, ở nơi nào già vờ giả vị. Đại quân giết tới, những lao gia hỏa này cũng là vô cùng quan côn, trực tiếp biểu thị cho vạn tộc minh ước bên trên tù binh đái ngộ liền đầu hàng. Khởi xướng trận chiến dịch này, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì thay bộ ngoại vụ tranh thủ đủ nhiều thẻ đánh bạc, để ở tại đàm phán chiếm cứ có lợi địa vị. Hiện tại địch nhân đều chạy, chỉ còn lại một đám già yếu. Muốn uy hiếp tinh linh tộc, sợ là đang nằm mơ. Về phần thượng cổ di tộc liên minh, đều là một đám bất nhập lưu tiểu tộc. Nếu là đoàn kết lại, còn có thể cho nhân tộc tạo thành một chút phiền phức, thế nhưng là tại Hǔ Ẩn thao tác dưới, các tộc ở giữa đã chôn xuống rất nhiều xung đột hạt giống. Bao quát vừa rồi xuất thủ, Hǔ Ẩn cũng chỉ là bắt lấy kiên định phản nhân tộc vương giả giết, những cái kia phái chủ hòa đều bị hắn tận lực thả ra. Những này trải qua đánh đập gia hòa, trong đầu tất cả đều là thất bại chủ nghĩa, sau khi trở về cũng chỉ có thể cản trở. Liên hiệp như may mắn từ đại lục trong chiến tranh còn sống sót, những tộc này tương lai cũng sẽ nhận thanh toán chỉ bất quá xuất thủ thanh toán không phải hủ sẫn, mà là tương lai chiếm cứ mảnh đất này chủ nhân. Đến tột cùng là Đông Tây chiến chủ Y Vương quốc phục hồi, vẫn là bị Trung Nam bộ đại quý tộc tu hú chiếm tổ chính khách, đều cùng hủ ở ẩn không có quan hệ. Đại lục các quốc gia không có khả năng bỏ mặc cạn phạ vương quốc đem thế lực quét trường đến nơi đây, vương quốc cũng không có tâm tư hướng Tây quét trường. Liền xem như thắng được chiến tranh, vương quốc họng súng cũng chỉ sẽ hướng bắc. Hướng thú nhân báo thủ là thứ yếu, mấu chốt nhất là vương quốc cần một cái vững vàng hậu phương. Hai tuyến tác chiến khổ, ăn một lần liền đầy đủ a, không ai nghĩ đến lần thứ hai. Tiếng la hét tại tiếp tục, chiến đấu nhưng dần dần tiến nhập hồi cuối. Ánh trăng sáng trong rơi vào trên đại địa, bày biện ra từng vòng huyết huyệt, ngay sau đó vô số vong linh sinh vật ngay tại chỗ bên trên sông ra. Trong mắt, Hu Ẩn liền ý thức được không thích hợp. Thế này sao lại là cái gì quân doanh, rõ ràng chính là một cánh thông hướng địa ngục cửa lớn. Vẽ ở Sertus, Maxim, nhanh phá hủy tế đàn. Hu Ẩn vội vàng nói. Không chút do dự, một dòng một gấu lúc này hướng năng lượng hội tụ tế đàn phát động công kích. Trên chiến trường một đám nhân tộc giả cùng nhau giao xuất thủ. Thủ vệ tế dị tộc tế tự, phát ra một trận tiếng cười quỷ dị, ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn, cả tòa tế đàn đều nổ bể ra tới bạo tác tản ra uy lực, giống như cấm chú đồng dạng, thuốn bốn phương tám hướng của tới, dọa đến một đám cường giả vội vàng xuất thủ chặn đường. Nhìn qua mạng thiên phi vũ bụi đất, Hồ ở ẩn nhịn không được cảm thán nói, thật là độc ác. Tuyệt đối không ngờ rằng, địch nhân thế mà tại trong quân doanh bố trí một cái ẩn tàng tế đàn, lấy song phương chiến tử vong hồn làm thế phẩm, triệu hoán vong linh sinh vật. Nếu để cho kế hoạch của địch nhân thành công, quân viễn chinh không phải tổn thất nặng nề không thể, rõ là lưỡng bại câu thương đầu pháp. Đáng tiếc kế hoạch của địch nhân tuy tốt, nhưng không có nghĩ đến nhà mình quân đội không chịu được như thế, liền ngay cả kéo dài thời gian đều không có làm đến. Tế đàn còn không có hội tụ đầy đủ năng lượng, Bác Đại Lục Liên Quân liền giễu tới, buộc bọn hắn chỉ có thể sớm khởi động kế hoạch. Năng lượng không đủ hấp dẫn tới vong linh sinh vật, thực lực tự nhiên cao không đến đi đâu, không cách nào cho quân viễn chinh tạo thành tính hủy diệt đặc kích, dứt khoát liền trực tiếp dẫn nổ tế đàn. Tại vừa rồi trong bạo tạc, chỉ ít có mấy trăm tên binh sĩ bỏ mình, hơn 1000 người thủ thương. Nếu để cho kế hoạch của địch nhân đạt được, Hu Erẩn toàn thắng ghi chép liền muốn kết thúc. Đột phát biến cố, là địch quân chạy trốn sáng tạo ra có lợi cơ hội. Chỉ bất quá Hu Erẩn đã không quan tâm những này, đầu đầu đều đang nghĩ đây là ai bày ra cục. Trưởng cổ di tộc liên minh có vẻ như có chút không đúng. Nội bộ nhiều như vậy chủ tộc quyết định như vậy, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể thông qua. Từ tế đàn tình huống đến xem, địch nhân chuẩn bị vẫn còn có chút vội vàng, nếu là sớm chuẩn bị bên trên một chút tế phẩm, rút ngắn năng lượng hội tụ thời gian, hiệu quả sẽ còn càng tốt hơn một chút. Thần linh tộc, khả năng rất lớn. Lấy bọn hắn thâm hậu nội tình, có được loại này đồng quy vu tận trận pháp, hoàn toàn nói còn nghe được. Tăng thêm bọn hắn tại trong liên minh địa vị là tù, đánh lấy bố trí ma pháp trận có hiệu trải tế đàn, muốn giấu được kiến thức có hạn các tộc vương giả, tự hồ cũng có thể làm nên hoặc là thượng cổ di tộc liên minh bên trong bộ phận chủng tộc kết làm. Dù sao, chủ trì tế tự đều là thượng cổ di tộc người, không có phía sau bọn họ chủng tộc tham dự, muốn tìm một đám tử sĩ tế tự cũng không dễ dàng. Lại hoặc là tỉnh linh tộc cấu kết bộ phận thượng cổ di tộc, cộng đồng bày kế hành động lần này. Đối mặt bao quanh mê vụ, Hu ẩn không có tâm tư truy đến cùng. Có đôi khi quá mức tích cực, cũng không phải một chuyện tốt. Ở ngoài màn dạm, tình linh tộc cùng án phạ phán, vào cuối. Trải qua một loạt cò kè cả, phương đã thành sơ định, chỉ phương cao ước, ước không xâm phạm lẫn nhau coi như chính thức có hiệu lực. Trong lúc bất chọn, một tên tinh linh xâm nhập hội trường, hướng đoàn đại biểu. Chương 763, chia cắt kế hoạch. Thử. Cầm đầu tinh linh lão giả quát lạnh một tiếng đằng sau, đoàn đại biểu một đám tinh linh nhao nhao đối với phở giang sẹt ba tức trợn mắt nhìn. Đã nói xong thả thượng cổ di tộc liên quân một ngựa, kết quả vừa mới đặt thành sơ bộ hiệp định, liền truyền đến toàn quân bị diệt tin tức. Hóa ra bọn hắn bỏ ra cố gắng, toàn bộ đều uổng phí. Chân là tại án phạt vương chủ đạo bên đánh, muốn nói không có quan hệ, vậy khẳng định không có khả năng à. Hết lần này tới lần khác phần này hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau lại là song phương cộng đồng cần, không có khả năng bởi vì quá khứ tranh chấp, liên từ bỏ ở tại đàm phán lấy được thành quả. Thu đến tin tức này, sợ rằng Sệt Ba tức chỉ có thể biểu thị tiếc đối, ai bảo nhà mình Nguyên Soái rất có thể đánh đâu. Nguyên bản đã nói xong lấy đánh rằng hòa, cho tinh linh tộc làm áp lực, tuyệt đối không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt, chiến dịch liền kết thúc. Thượng cổ di tộc liên minh tại hạ giật hành tình thế nhưng là có mười mấy vạn đại quân, tại một lòng phòng thủ tình dưới, đều có thể bị nhanh như vậy đánh băng, đây là ai cũng không nghĩ tới. Về phần Thượng cổ di tộc liền quân gặp cảnh Ph여rẳng xẹt bá tức là quan văn, hắn đối với chiến đấu quá trình không có hứng thú. Quân viện chính trình chiến báo bên trên cũng sẽ không cường điệu đám đồ chơi này, có chỉ là các tướng sĩ anh dũng giết địch, chủ soái dùng binh như thần. Ph여rẳng xẹt bá tước, quý phương thật đúng là giỏi tính toán a. Nghe tính linh lão giả tràn ngập sát khí mà nói, Ph여rẳng xẹt bá tước bình tĩnh phất phắt tay, không thèm để ý chút nào nói ra. Tôn tính mẹ tư tế, trên chiến trường thiên biên văn hóa, phát sinh các loại ngoài ý muốn đều là có khả năng. Chủ yếu vẫn là giữa chúng ta đàm phán tiến độ quá chậm, nếu là tốc độ nhanh một chút sớm ký kết khế loại chuyện này liền sẽ không phát sinh. Đàm phán có thể hay không có khí phách, Trung quy vẫn là muốn nhìn trên chiến trường biểu hiện. Trận là điều ước ký kết trước đánh, loại hành vi này tự nhiên không tính là trái với điều ước. Liên xem như đàm phán trong lúc đó ngưng chiến, đó cũng là án phạt vương quốc cùng Tinh linh tộc ở giữa sự tình, cũng không bao quát thượng cổ di tộc liên minh. Nếu là ngay cả Minh Hữu đều bao hàm ở bên trong, đàm phán liền không có cách nào tiến hành. Cùng một thời gian, Tinh linh đại quân nhưng không có dừng lại xâm nhập phía Nam bước chân. Ở phương diện này ai cũng không cần chỉ chức ai, so đấu hay là thực lực. Đã như vậy, như vậy cũng không cần nhiều lời. Chúng ta trực tiếp ký kết khế ước, lại để cho hai nước cao tầng ký kết, hiệp nghị liền xem như có hiệu lực." Mẹ Tư tế tức giận nói, "Người chết không có khả năng phục sinh, thượng cổ di tộc tổn thất nặng nề đã trở thành cố định sự thật, lý tính quan ngoại giao tự nhiên muốn lựa chọn tiếp nhận hiện thực." "Không có vấn đề. Bất quá Tư tế các hạ, ta muốn ở chỗ này tuyên bố một chút. Điều lúc sau khi ký kết vương quốc quân đội sẽ từ chiến chủ ý đại bình nguyên rút lui, nhưng không bao gồm nơi đó chống cự vũ trang cùng quốc gia khác quân đội. Vương quốc không có quyền lực buộc minh hữu từ bỏ đất đai của mình, chỉ có thể tận lực cưỡng bọn hắn hành vi, nhưng kết quả cuối cùng không bảo đảm." Sở Dạng tức trầm nói ra, Trên chiến trường đánh ra có lợi điều kiện, làng quan ngoại giao khẳng định phải tranh thủ tương ứng quyền lợi. Thật vất vả mới cầm thu phục chiến chủ Y Đại Bình Nguyên, khẳng định không có khả năng trực tiếp phun ra, không phải vậy nhân tộc liên minh bên kia bàn giao không đi qua. Ảnh Phạ Vương quốc chiến lược trọng tâm tại Bắc Cương, không có năng lực thời gian giải trừ cứ, ném cho Minh Hữu quản lý không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lợi ích vấn đề, hoàn toàn có thể sau khi chiến đấu bàn lại. Làm bác Đại lục đệ nhất cường quốc, tại cửa nhà mình, Vương quốc hay là có đầy đủ quyền lên tiếng. Liên hiệp như phía sau chiến thế bất lợi, lần nữa ném thành mất đất, vậy cũng không trách được Vương quốc trên thân. Đại chiến kết thúc, khu ở càng phát ra bận rộn. Đã muốn an bài người truy sát bại binh mở rộng chiến quả, lại phải vội vàng xử lý sau khi chiến đấu công việc. Mâu chốt nhất là chiến chủ Y Vương quốc thuộc về vấn đề. Trải qua một lần ngoại địch xâm lấn, đông tây chiến chủ Y Vương quốc xây dựng chế độ đều bị đánh đến nát bét. Quý tộc lưu vong muốn trở về một lần nữa cầm quyền, tại trong chiến loạn thừa cơ quật khởi lực lượng vũ trang, muốn đem trong tay chiến quả chuyển hóa làm trưởng kỳ lợi ích. Song Vương không thể điều hòa mâu thuẫn, chính là tiếp xuống chủ Y Vương quốc chủ xung đột. Lúc này mới vừa mới thế cục chuyển biến tốt đẹp, Song Vương liền có kiếm dấu hiệu. Đào Vương Phái quý tộc đều là Dĩ Vương đã được lợi ích người, am hiểu nhất chính trị đấu tranh, hiện tại cũng đã bắt đầu 4 chỗ hoạt động, tranh thủ ngoại lực duy trì. Mới phát thực lực phái tại trong chính trị phản ứng chậm hơn một chút, tạm thời còn không có nghĩ đến nhiều như vậy, bất quá bọn hắn trong tay có binh. So sánh biến thành chó nhà có tang lưu vong quý tộc, những người này ưu thế lớn nhất chính là người ở trong nước, tại thu phục mất đất trong quá trình ra một phần lực. Không quan tâm thanh này lực lớn nhỏ, người ta tóm lại là xuất binh, đồng thời đối địa phương bên trên tạo thành tính thực chất khống chế. Nếu như hủ ớn là uy tín lâu năm đại quý tộc xuất thân, như vậy không hề nghi ngờ khẳng định duy trì lưu vong phái. Giữ liền truyền thống trật tự không dung dao động, chính là mỗi một vị uy tín lâu năm quý tộc cứng tận nghĩa vụ. Như Hu ân là thuần túy dễ cỏ, vậy khẳng định muốn duy trì mới phát tập đoàn. Kẻ độc hành con đường nhất định là không dài xa, nhất định phải tìm kiếm càng nhiều người ôm. Thật đáng tiếc, Hu Ờn ân vừa lúc xen vào giữa hai bên. Hắn là mới phát đại quý tộc, lại không phải mới phát quý tộc. Để bạn bình dân sĩ quan đưa bọn hắn tiến vào giới quý tộc, đây chẳng qua là vì ủng hộ quân tâm sĩ khí dựng nên tầng gương, không phải là hắn liền muốn nhảy ra chơi cách mạng. Trước mắt chiến chủ Y Vương quốc cảnh nội to to nhỏ nhỏ chống cự vô trang, nội bộ cũng là ngư long hỗn Đã có đại quý tộc tử đệ lãnh đạo, lại có trung tiểu quý tộc lãnh đạo, càng nhiều hay là bình dân vũ trang. Quý tộc vũ trang đương nhiên không cần phải nói, bình dân vũ trang tiền thân thì là thương nhân, doanh binh đoàn, đoàn ngựa thổ, thích khách tổ chức, đạo tạc liên minh các loại loại tổ chức dân gian, cùng số ít dễ có anh hùng. Nội bộ thành phần quá mức phức tạp, trực tiếp đưa đến bọn hắn lợi ích tố cầu không thống nhất. Đại bộ phận đoàn thể đều chỉ nhìn chằm chằm nhà mình một mộ ngỗ 3 đất, rất ít cân nhắc cả nước tính vấn đề. Thuở ẩn tham dò qua những này đoàn thể, trừ cực kỳ cá biệt tổ chức đang suy nghĩ chiến chủ ý vương quốc tương lai bên ngoài, còn lại đều không có nghĩ nhiều như vậy. Rất nhiều người thậm chí ngây thơ coi là chỉ cần cho hù ở ẩn lao ra đưa lễ, bọn hắn tương lai địa vị liền có bảo hộ. Lấy tiền làm việc, tại giới quý tộc bên trong cho tới bây giờ đều không phải là cái gì danh tiếng xấu, mọi người sợ chính là lấy tiền không làm việc. Không chỉ tiền này còn không riêng gì cho hù ở ẩn chính mình, mà là cho toàn bộ quân viễn chính. Thượng cổ di tộc liên minh trên chiến chủ y vương quốc cấp đoạt tài vật, đại bộ phận đều lưu tại các nơi trong cứ điểm, quân viễn chính không có công phu từng bước từng bước thanh lý, chỉ có thể tiện nghi chống cự vũ trang. Khổ nhất, nhất cầm quân đánh, phú nhất phẩm, lại bị to to nhỏ nhỏ chống cự vũ trang lấy mất rõ ràng không hợp lý, liên xem như thổ địa, quân viễn chinh quan binh không tiện đưa tay, nhưng của nổi mọi người khẳng định phải chia lên một phần a. Trên danh nghĩa là tạng lễ, trên thực tế lại là tại chế của. Hiểu chút mà đạo lý đối nhân xử thế, đều biết chuẩn bị bên trên một phần hậu lẽ tới. Không ý thức được điểm này, đây cũng là không có tiền đồ. Thiếu đi liên quân bộ chỉ huy đưa ra chiến công chứng minh, cố gắng của bọn hắn thì tương đương với vô phí. Tương lai tân triều thành lập, sẽ chỉ thừa nhận có theo có thể tra chiến công, mà không phải chính bọn hắn khẩu thuật chiến công. Trừ phi có thể xuất ra càng có lợi hơn chứng cứ, tỷ như nói, quân địch thủ cấp. Trên thực tế Đối với một đoàn thể tới nói, thủ cấp quy ra đi ra quân công cũng liền nhỉnh lớn, một khi tháo gỡ ra đến liền không đáng giá nhất tới. Ngược lại là tham gia ảnh hưởng vương quốc, thậm chí nhân tộc vận mệnh có lớn chiến dịch, lại làm ra nhất định cống hiến quân công, mới có thể bao trùm đến càng nhiều thành viên trên thân. Không quan tâm địa phương nào, đều chạy không thoát nhiều người liền không phải là nhiều bản chất. Vì riêng phần mình mục đích chính trị, chiến dịch mới vừa vận kết thúc, thế lực khắp nơi lại tìm vũ sân. Lưu Vong phái muốn không thừa nhận chống cự Vũ Trang quân công, hoặc là nói không ở phương diện này tiến hành công khai tỏ thái độ. Trống cự Vũ Trang thì hy vọng hắn có thể sớm luận công hành thượng, đoạn tại chính phủ mới thành lập trước, đem địa bàn cho phân chia. Song phương xuất thủ đều rất hào phóng, thậm chí làm ra hứa hẹn, sau khi chuyện thành công hụ ở ẩn bản nhân có thể từ chiến chủ y vương quốc thu hoạch được một cái hành tỉnh đất phong, hai cái hành tỉnh đều có thể thương lượng. Nếu như không phải lý trí vẫn còn tồn tại, không chừng hủ ở ẩn đã ứng. Tại chiến chủ y vương quốc quyền lực chân không bối cảnh dưới, làm liên quân thống soái hù sân, lại là nơi đó quan chỉ huy tối cao, trên lý luận tới nói có thể đại hành quốc vương cùng chính phủ quyền lực. Chương 764. Tai không phải là muốn làm, đại hành quân quyền mãi mãi cũng là tối kỵ. Không riêng gì nhà mình quốc vương sẽ không cao hứng, một đám uy tín lâu năm quý tộc cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Nếu là gây động tính lớn, sẽ còn dẫn tới đại lục các quốc gia vương thất căm thù. Liền xem như thật muốn làm, ít nhất cũng phải đến đỡ một tên quốc vương bổ nhìn đặt ở sân khấu. Huờ ẩn không chuẩn bị tại chiến chủ y vương quốc phát triển, liền xem như cầm tới tốt đẹp đến đâu phỉ nhiêu đất phòng, không có người miệng cũng là không tốt. Nước yếu là không có tôn nghiêm, cùng tại chiến chủ y vương quốc đương quyền thần, còn không bằng về án phạt tối thiểu không cần mỗi ngày thập cục diện rối Ai bảo hiện tại chiến chủ ý vương quốc, toàn bộ liền một cục diện rối đâu? Vương quốc khác đều lo lắng quyền thần xuất hiện, duy trì có chiến chủ y vương quốc ngoại lệ. Không quan tâm là cường thế quân chủ hay là cường thế quyền thần, bọn hắn hiện tại cũng không an. Không có một cái nào cường lực nhân vật lên lại, cân bằng tốt các phe lợi ích, chiến chủ y vương quốc rất có thể tiến một bước phát liệt. Tối thiểu nhất hủ ở ẩn hảo bằng hữu, rót giờ quốc vương liền biểu thị có thể giúp hàng xóm chiếu cố tốt bộ phận thổ địa. Một cử động kia, còn nhận lấy nhà mình quốc vương âm thầm duy trì. Căn cứ trước đó cẩn thận kiện, mộ địa, một phần. Đương nhiên, làm kế hoạch nhân vật trọng yếu, cũng không thiếu được hủ ở ẩn chỗ tốt. Ba bên cụ thể phân phối tỷ lệ 4, 2, 1. Cái này 4 không riêng gì rót giờ một người, còn bao gồm mỗ xì công quốc nội bộ một đám quyền quý. Kế hoạch này phải hoàn thành, người mỗ thị cần lực lượng cả nước đầu nhập. Từ đầu nhập ích lợi trên tỷ lệ đến xem, kệ xạ 4 phân đến bánh ngọt không thể nghĩ ngờ là lớn nhất, từ đầu tới đôi cũng chỉ là dắt một lần tuyến. Việc là hù ở làm, kệ xạ 4 không có chiều sâu thăm dự, liền xem như xảy ra sự tình, cũng không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là không có cách nào, ai bảo người ta là quốc vương đâu? Không có kệ xạ 4 tham dự, liền xem như phân đến lợi ích Hồ Ẩn cũng không có biện pháp ăn vào trong bụng đi. Lợi ích số định mức là nhỏ, nhưng Vương Thất phải chịu trách nhiệm lãnh địa cân đối. Đã từ chiến chủ Y Vương quốc phân đến thị, chuyển rời đến Vương quốc nội bộ tới. Dựa theo kế hoạch, sau khi chiến đấu mổ Sĩ Công quốc sẽ đem cùng Vương quốc giáp dưới bộ phận quốc thổ vạch đến Vương hậu danh nghĩa, làm ra tăng độ cưới, Hồ Ẩn thì sẽ tiếp thu Vương Thất tại Đông Nam hành tỉnh lãnh địa. Cụ thể vẫn là phải nhìn ích lợi tình huống, dù sao cũng phải tới nói là Mộ Sĩ Công quốc ăn vào thịt càng nhiều, Vương phân đến bánh ngọt càng lớn, có thể cầm tới bồi thường liền sẽ càng nhiều. Tại dưới loại bối cảnh này, Chiến chủ Y Vương quốc hai đại trận doanh nhu đồ, liền nhất định thất bại. Điều hòa song phương mâu thuẫn, vậy thì càng không thể nào. Bọn hắn không loạn, Mộ Sĩ công quốc còn thế nào khuyết trương, nếu là Mộ Sĩ công quốc không có khả năng thuận lợi khuyết trương, sau khi chiến đấu hủ ở ẩn lao ra ích lợi như thế nào bảo hộ? Vì thay Mộ Sĩ công quốc khuyết trương dọn sạch chướng ngại, hủ ở ẩn cũng là thao nát tâm. Nếu như không phải lo lắng dẫn phát các phe cảnh giác, hắn đều muốn lấy liên quân bộ chỉ huy nghĩa, để quân đội tiếp quản các nơi thành trì. Trong trận tiếp quản thành trì sự tình không có phát sinh, nhưng chủ yếu chiến lược yếu địa bên trên, đều lên diễn hiệp trợ phòng thủ một màn. La Cergit Dựa theo hiện tại kế hoạch, tiến độ thật sự là quá chậm. Quân viện Trinh không có khả năng tại chiến chủ ý vương quốc trưởng kỳ đóng quân, phía sau vẫn là phải dựa vào các ngươi chính mình. Phòng ngự thượng cổ di tộc liên minh phản công lấy cớ, chỉ có thể tạm thời lừa dối ở bọn hắn. Trên thực tế, tinh linh tộc giờ phút này, một lòng muốn xuôi nam cứu viện dị tộc liên minh, căn bản cũng không khả năng thả nam chính quân đoàn Bắc Quy. Trở lại quân xuôi nam tiến vào trung bộ đại lục đằng sau, chiến chủ ý vương quốc cảnh nội các đại phái hệ, nhiên sẽ yêu cầu các ngươi trả lại thành trì. Nếu như vậy phát sinh ma sát, đến nhân tộc minh, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Hu Ẩn Nhất đầu nói ra đều là tin tức không đối xứng gây họa, vốn cho là bị thượng cổ di tộc liên minh tẩy lễ một lần, chiến chủ Y Vương quốc hẳn không có bao nhiêu người sống. Tuyệt đối không ngờ rằng, những dị tộc này không đáng tin cậy. Tại phá hủy chiến chủ Y Vương quốc thống trị cơ sở thời điểm, thế mà lưu lại nhiều như vậy cá lọt lưới. Muốn đối phó lưu vong ở bên ngoài quý tộc dễ dàng, chụp mũ là được rồi. Lãnh chúa gìn giữ đất đai có trách, nhét vào lãnh địa linh dân chạy trốn, trực tiếp liền có thể tước đoạt thân phận quý tộc. Có thể lưu tại nơi đó chống cự vũ trang không giống với, liền xem như ném thành mất đất, người ta cũng tại kiên trì chống cự. Lại truy trách nhiệm, cái kia nhằm vào ý vị cũng quá rõ ràng. Soá chúng ta thật đã tận lực hiện tại trong tay của ta đều là bình đoàn mới sức chiến đấu cũng liền hơi mạnh hơn những địa phương này không chính hiệu vũ trang đột nhiên trở mặt mà nói sợ là vô lực vô lực không chế chiến chủ y Vương Quốc đương nhiên nếu là quân viễn trình có thể hỗ trợ không đợi là cờ dịt nói xong thu ở gần lập tức ngắt lời nói sớm làm bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ quân viễn Tri là không thể nào tham gia việc này không phải vậy sau khi chiến đấu lợi ích phân phối thời điểm liền nên Vương quốc cầm đầu còn có các ngươi chưa gì liền xem như muốn chờ mặt hiện tại các ngươi cũng không thể là thủ nhất định phải các loại quân viễn trình sau khi rút lui Ta để cho các ngươi tăng thêm tốc độ, không phải để cho ngươi tiểu tử đâm ra dối. Nhiều khi giải quyết vấn đề, không nhất định phải nhằm vào vấn đề bản thân, còn có thể giải quyết chế tạo vấn đề người. Dẫn đạo những này chống cự vũ trang cùng lưu vong phái quý tộc chém giết, chỉ là một loại trong đó thủ đoạn. Biện pháp tốt hơn là đem địch nhân biến thành người một nhà. Trước mắt các nơi chống cự vũ trang bên trong nhiều hơn phân nửa đều là bình dân lãnh đạo, mặc dù rất nhiều là quý tộc bảng chi từ đệ, nhưng trên thân không có tức vị chính là bình dân. Điều này có ý vị gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Vượt bỏ vương quốc, bí mật cùng mổ xỉ công quốc hợp tác, trên bản chất vẫn là vì lợi ích. Không có cách nào Lấy cá nhân thân phận tham dự trò chơi, hù ở Ẩn có thể cầm tới một phần 7 bánh ngọt. Nếu là lôi kéo vương quốc vào sân, không nói đến đưa tới quốc tế mâu thuẫn, liền xem như thật cướp được một khối bánh ngọt lớn, hắn lại có thể chia được bao nhiêu đâu? Hai cái điểm hay là ba cái điểm? Không có khả năng nhiều hơn nữa, trong vương quốc quý tộc nhiều như vậy, mọi người đều là gia lực. Bản chất lần này chiến tranh chính là mọi người ra mệnh, hù ở Ẩn ra chỉ huy. Khi sinh đại lượng quý tộc quan binh về sau, mới đổi lấy thắng lợi cuối cùng nhất, chưa của thời điểm cũng không thể đem người ta cho ra. Biện pháp tốt nhất chính là vương quốc toàn lực bắc cố, chạy đến phía bắc trên đại thảo nguyên cùng thú nhân đoạt cái bệ, cầm thủ chuyển tiếp lợi ích bồi thường cho các phương. Trên chủ y vương quốc sự tình, vậy liền biến thành vật tư, thất bại phong hiểm chính mình gánh chịu, lợi ích cũng là chính mình thăm dò trong tôi eo. Liền xem như trong nước quý tộc náo loạn lên, vậy cũng có vương thất cùng một chỗ chia sẻ áp lực. Không có thiết thực chứng cứ, còn có thể làm sao quốc vương nguyên soái tổ hợp hay sao? Nguyên soái, ý của ngài là công quốc trao tặng vị, đổi của bọn họ. Lạc Cợ dị hoàng sợ nói, không phải là không được, mà là quá có khả năng. Bình dân muốn trở thành quý tộc cũng không dễ dàng, nhất là loại này đại quy mô thành đoàn vượt qua giai tầng. Tại trở thành quý tộc trước đó, phổ thông bình dân hiệu chúng chính là lãnh chúa, lãnh chúa đảo vong loại này, nghĩa vụ liền tự động biến mất. Lựa chọn lần nữa quân chủ hiệu chung, tại trên pháp lý không có bất kỳ cái gì ma bệnh, lại càng không có người trêu chọc nói bọn hắn phản bội, dư luận bên trên cũng không tồn tại áp lực. Mộ thị công quốc nếu là dối ra cành ô lưu, chính thành 9 bình dân đều chống cự không được trở thành quý tộc dụ hoặc, liên xếp như thủ lĩnh không đáp ứng, phía dưới muốn tiến bộ người cũng sẽ giúp hắn làm ra quyết định. Hiện tại chiến chủ ý vương quốc chủ vị, tại quốc vương đăng cơ trước đó, ai cũng không có quyền lực sắc phong quý tộc lãnh chúa. Liên xem như bị chiến chủ y vương quốc quý tộc phát hiện, bọn hắn có thể cho ra điều kiện đơn giản là gia thần. Có lựa chọn, mọi người khẳng định nguyện ý trực tiếp hiệu chúng quân chủ, mà không phải xung làm đại quý tộc gia thần, để cho người ta ở giữa kiếm lời trên lệch giá. Là cờ gì tư tước, ta có thể cũng không nói gì. Các người muốn làm thế nào? Đó là quý quốc nội chính, làm ngoại thần là không có quyền lực can thiệp. Hù ở ởn mặt không đổi sắc nói ra, loại này coi trời bằng vùng đề nghị, hắn cũng không dám thừa nhận. Nếu không, trở lại vương quốc đằng sau, hắn tại giới quý tộc bên trong liền không dễ lăn lộn. Nếu như không phải được chứng kiến rõ rở cả gan làm loạn, Hủ Ẩn cũng sẽ không cho loại này đề nghị. Nợ nhiều không ép thân, ngay cả cầm truyền thừa tri thức mạo xương gắn nợ vụ cũng có thể làm, sắp phong một đám bình dân trở thành quý tộc, nghĩ đến cũng không tính là gì. Chương 765, kinh điển rơi xuống nước. Người trẻ tuổi đặc điểm lớn nhất chính là dám làm. Thu đến Hủ Ẩn nhắc nhở, là cợt dật không hề nghĩ ngợi liền lên trình diện vương đô. Loại chuyện này, hay là để công quốc cao tầng đi đau đầu đi. Mặc dù làm uy tín lâu năm con em quý tộc, là cợt dật phi thường chán ghét loại này đánh vỡ quý cũ cách làm. Nhưng cùng công quốc chiến lược so sánh, ngẫu nhiên đột phá một chút ranh giới cuối cùng cũng là có thể tiếp nhận. Lại nói, Mộ Sĩ Công quốc đột phá ranh giới cuối cùng còn thiếu a. Từ thú nhân xâm lấn bắt đầu, Mộ Sĩ Công quốc liền bị động mở ra từ trên xuống dưới cải tiến chi lộ. Một lần lại một lần cải biến, lúc đầu chính trị hệ thống trong lúc vô tình đã sớm phát sinh biến hóa. Các quý tộc hiện tại ý nghĩ đều từ kiên trì truyền thống biến thành sinh tồn được. Lựa chọn đối ngoại khuếch trương, trên bản chất hay là Mộ Sĩ Công cốc cao tầng bị liên tiếp chiến tranh dọa sợ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác cá nhân, ý thức nguy cơ khu xử bọn hắn tìm kiếm nghị cách tăng cường thực lực bản thân. Đông đảo nước giàu binh mạnh kế sách bên trong, đối với mọi người lợi ích trùng kích nhỏ nhất, dễ dàng nhất thu hoạch được thành công phương án, tự nhiên là đối ngoại khuếch trương. Để mắt tới chiến chủ Y Vương quốc, đó là bởi vì người hàng xóm này suy sụp lợi hại, một đám quyền quý lại đần độn đem chính mình đóng gói đưa tới cửa. Không chút khách khi nói, song phương một khi chính thức trở mặt, bọn hắn có thể ngay đầu tiên đem chiến chủ Y Vương quốc cao tầng xử lý sạch. Tiền tuyến liên quan tới sắc phong quý tộc đề nghị, các ngươi thấy thế nào? Rốt giờ tận lực trộm đổi khái hỏi. Sắc phong quý tộc không có vấn đề, đây là mỗi lần đại chiến qua đi, ác không thể thiếu hoạt động. Có thể trắng chọn sắc phong bình dân là quý tộc, đó chính là một chuyện khác. Dính đến tiêu chiến quy tắc ngầm mẫn cảm chủ đề, cho dù là quốc vương cũng tránh không được đau đầu. Vậy hạ, dưới mắt là hướng Tây khuyết Trương thời cơ tốt nhất. Vì thế đánh đổi một số thứ cũng đáng. Chiến chủ Y Vương quốc Trung Quy là một cái đại quốc, lại thế nào suy sụp cũng có mấy phần thực lực, nếu là xử lý bất tiện, đến tiếp sau thống trị sẽ phi thường thiệt bức. Nếu là nơi đó thực lực phái khẩu vị không lớn, thừa cơ đem bọn hắn kéo vào công quốc bên trong, cũng là một cái lựa chọn tốt. Mã Tần tức dẫn đầu duy trì nói, danh rồi cuối cùng đó chính là dùng để đột phá có thể dùng không bạo lực thủ đoạn ngầm chiếm chiến chủ y vương quốc lãnh thổ, không thể nghĩ ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vì thế dẫn phát một chút tranh luận cũng đáng. Đều là công quốc nội bộ sự vụ, chỉ cần ra mặt đầy đủ dày, cũng lắm là bị chế giễu một phen. Dù sao hiện tại các nước đều bệ bội nhiều việc đại lục chiến tranh, muốn tiến hành can thiệp cũng là ngoài tầm tay với. Vậy hạ, mà Tiền Bá tức nói đúng. Thân thăng quý tộc mà thôi, chúng ta theo thường lệ đi là được rồi." Hờ chi Tể tướng mặt không đổi sắc mở mắt nói lời biện gắn. Chiến tranh phá hủy không riêng gì chợ tự cũ, còn có lúc đầu hộ tịch tư liệu là người tháng sửa chữa một chút tư liệu, bình dân, nông nô liền biến thành quý tộc xuống dốc. Chiến chủ y vương quốc chết nhiều như vậy quý tộc, làm thân thiết kế thừa đối phương tứ vị, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Như một đạo chương trình, đó chính là bên trong thể chế trò chơi. Con em quý tộc hướng mổ sĩ công quốc hiệu chung, sắc phong bọn hắn làm quý tộc hoàn toàn phù hợp quy tắc. Đọ di tiểu thương, chúng ta lại gặp mặt. Dung tự nhận là hiền lãnh phong thức, hướng đối phương lên tiếng chào hỏi, kết quả không ngoài dự liệu nên đón một cái bả nhãn. Hù ở ẩn không có chút nào xin khí, chỉ vì đối phương là tới ký kết Song phương đã đạt thành hiệp nghị, nhưng vẫn như cũ khuyết thiếu tin lẫn nhau. Để bảo đảm điều ước có thể thực hiện, dựa theo trước đó xác định, song vương cao tầng đều muốn tại trên khế ước ký tên. Lam Vương quốc quân đội đại lão, Hồ Ẩn tự nhiên không tránh thoát. Nhìn lướt qua khế ước văn thư, phía trên đã có vài chục tên vương quốc cao tầng cùng Tỉnh Linh tộc cao tầng ký tên, bao quát trước mắt vị này Tỉnh Linh Thánh vực cũng là trên bảng nội danh, hiện tại còn kém hữu sận. Quét mắt một chút khế ước nội dung, xác định không có vấn đề đằng sau, Hồ Ẩn trực tiếp ở phía trên ký vào đại danh. Ngay tại bút lạc trong mắt, hắn cũng cảm giác một cỗ lực lượng thần bí rơi vào trên người, đột nhiên thể nội thần bí la động. Phàm phật muốn tránh thoát nguồn lực lượng này trói buộc, hù ở Ẩn vội vàng tiến hành can thiệp. Tránh thoát khế ước chỉ lực trói buộc cố như tốt, nhưng tuyệt đối không có khả năng là hiện tại. Ngay trước người ta thánh vực tình linh mặt gây sự, vậy cũng quá xem thường người. Dưới mắt vô luận là vương quốc, hay là hù ở Ẩn cá nhân đều cần ổn định tình linh tộc. Còn đến tiếp sau vấn đề, đến phía sau lại nói tốt. Lần này ký kết chỉ là hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, giữa song phương còn cách một cái mổ thị công quốc đầu, dưới tình huống bình thường căn bản là không đánh được. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Mộ thị công quốc cao tầng cũng sẽ bị bức ký một cái đơn phương hứa hẹn, không xuất binh điều ước. Thực lực cùng quyền nói chuyện ngang nhau, Tình Linh tộc có thể ôn hòa nhã nhận cùng Án Phạ Vương quốc đàm luận, không phải là cũng sẽ cho người mổ xì ngang nhau đánh nổ. Hu ơ ơ mơn xoái, khế ước đã có hiệu lực, ngươi nên thả người. Đọ Dật tận khả năng để nằm ngang ngữ khí nói ra. Hai người tiếp xúc mấy ngày này, nàng một mực tại ăn thì tỏi. Nếu không phải bận tâm còn có không ít tộc nhân tại trại tù binh bên trong, nàng mới sẽ không cho sắc mặt tốt. Đọ Dật tiểu thư, thả người là không thể nào, bất quá ngươi trước tiên có thể gặp bọn hắn một chút. Đúng, trong giữa tù binh làm việc đã chuyển giao cho chiến chủ Y Vương quốc chống cự vũ trang. Cụ thể công việc, ngươi có thể cùng bọn hắn tiến hành cầu thông. Mấy ngày gần đây nhất, thừa cổ di tộc liên quân thường xuyên ẩn hiện. Trại tù binh đều bị nhiều lần tập kích, bất quá chúng ta tăng cường cảnh giới, cần phải sẽ bảo đảm tù binh an toàn. Hu ở ẩn giọt nước không lập nói: "Thả người không có khả năng, muốn dẫn người rời đi chỉ có tập kích doanh trại địch. Quân viện Trinh trong tay có tinh linh tù binh, cũng sớm đã mọi người đều biết, cũng không thể không minh bạch biến mất. Yêu quý lông Vũ Hổ Sẫn, cũng không muốn tại ngoài sáng lưu lại chỗ bẩn." Cáo tử, nói xong, đọ dịt trực tiếp quay người đi, không chào đón ý vị, trực tiếp biểu lộ đi ra. Nhìn thấy một màn này, Hu ở gần khóe miệng mỉm cười không chào đón tốt nhất, cùng dị tộc cao tầng đi được quá gần, không phải chuyện tốt gì. Được ông nhìn vương quốc làm được bí ẩn, tương lai khẳng định có ra ánh sáng một ngày. Không chừng lúc nào đã đến lôi chuyện cũ thời điểm, trong chính trị chưa từng có nhu tình. xen vào càng sâu, tương lai thì càng khó thoát thân. Loại uy hiếp này không chỉ đến từ nước ngoài, còn có thể đến từ trong nước. Vì giữ bí mật, lần này kế hoạch chỉ có số ít vương quốc cao tầng biết, còn lại vương quốc quý tộc nhiều lắm là có chỗ suy đoán, nhưng không xác định cụ thể sẽ ra chuyện gì. Thời kỳ chiến tranh tất cả mọi người có thể lý giải đây là vì vương quốc, đến chiến tranh kết thúc về sau, Tất nhiên sẽ có rất nhiều người tận lực giả bộ hồ đồ, coi đây làm lý do mượn đề tài để nói chuyện của mình. Một khi náo loạn lên, quốc vương kệ xác bốn cố nhân là đừng nuôi chịu xào, nhưng ngủ ở ẩn vị này nguyên soái cũng không thiếu được bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Thời gian chiến tranh anh hùng, sau khi chiến đấu tội nhân, tại trên lịch sử loài người phát sinh cũng không phải lần một lần hai. Làm thực lực phái, thu ở ơn ngược lại không lo lắng bị thanh toán, nhưng chỗ bẩn loại vật này có thể tránh cho, vẫn là phải tận khả năng tránh cho. Truyền lệnh xuống, quân ngày mai nổ trại nước. Các phương diễn viên đồng đều lấy vào chỗ, hắn vị chủ soái này không đi. Chiến chủ Y Vương quốc đùa giỡn có thể hát không đi xuống. Chương 766. Một tòa trang viên hoang phế bên trong, Tigistata tổ chức để kháng mấy tên cao tầng tệ tụ một đường, cộng đồng thương nghị tổ chức tương lai vận mệnh. Thế nào, các ngươi cảm thấy người mổ xĩ hứa hẹn đáng tin cậy a? Thủ lĩnh bàỷ chỉ chờ không xác định hỏi. Là một tên lính đánh thuê, hắn vẫn luôn tưởng tượng lấy trở thành quý tộc. Nhưng chân chính cố gắng đằng sau, hắn mới phát hiện ý nghĩ này là cỡ nào không đáng tin cậy. Minh bại cố gắng, người khác cũng không có nhàn rồi a. Con em quý tộc nội bộ đều quyền không được, nào có ngoại nhân nhúng tay chỗ trống. Quân công phong tướng, nghe một chút là được rồi. Muốn thu hoạch được quân công, đầu tiên nhất định phải đánh thắng trận. Vấn đề là gần nhất mấy năm này thời gian bên trong, trừ người một nhà nội chiến thời điểm bên ngoài, vương quốc quân đội vẫn luôn bị người đánh chạy trốn từ phía. Trên chiến trường thắng bại, không phải một tên lính quèn có năng lực cải biến, gia nhập vào, đơn giản là pháo hôi một, đều là liếm máu trên lưới dao, vì các lao gia quý tộc bán mạng, còn không bằng làm lính đánh thuê được rồi, tối thiểu nhất có thể kiếm được càng nhiều. Nếu như không phải thế cục phát triển, đem hắn đẩy hướng sân khấu, bà ủy chờ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến mình có thể kéo một chỉ quân đội tới. Tầm mắt bên trên quyết, di chứng giờ phút này liền hiện lộ ra. Đại sinh tử tồn vong thời khắc, mọi người không có cái gì dư thừa ý nghĩ, hắn đi ra lãnh đạo tổ chức đề kháng, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Nương theo lấy thế cục dần dần chuyển biến tốt đẹp, đoàn thể tương lai vận mệnh, nhất định phải suy tính. Kim qua thiết mã chém giết qua, còn muốn mọi người trở về khi ăn không đủ no, mà không đủ ấm nô, mọi người đã rất khó thĩ hứng. Đại ca, quản hắn là thật giả, đều nhất định muốn thử một chút. Chỉ cần chịu sắc phong chúng ta là quý tộc, thay bọn hắn bán mạng lại có làm sao? Cũng không thể chúng ta những huynh đệ này liều lên mệnh, mới đánh ra đến một phen cơ nghiệp, liền vô cớ làm lợi cái kia sẽ chỉ chạy trối chết mà quốc. Trung quy vẫn là tâm hoài kiếm khí, nói đến bên miệng, Marcel hay là cưỡng ép nuốt trở vào. Đông Tây chiến chủ y vương quốc phân ra đằng sau, kế vị hai vị vương tử đều là là kẻ đầu cơ có chủ, đại quyền trực tiếp sa sút đến đại quý tộc trong tay. Hai cái thằng xui xẻo quốc vương, từ kế vị đến nay chính sự một kiện cũng không kịp làm, liền vội vàng đào mệnh lưu vong quốc vương, tại dân gian danh vọng tự nhiên là rơi xuống đến đáy cốc. Bất quá trong lòng ngẫm lại không sao, công khai chỉ trích vương, mọi người hay là rất sợ. Dám chỉ vào quốc vương cái mắng, những cái kia đều là dũng sĩ, càng nhiều người bình thường hay là đối với vương quyền tràn đầy kính sợ. Đại ca, mà tiểu nói không sai. Người mổ xì lôi kéo chúng ta, tốt xấu hứa hẹn cho mọi người phong tước. Đến lúc đó đại ca ngươi làm lãnh chúa, chúng ta cũng có thể vớt cái kỵ sĩ đương đương. Trong nước đám kia lão ra quý tộc phái tới lại biểu, cả ngày một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ, trừ miệng bên trên kêu gào lợi hại bên ngoài, cái dám năng lực đều không có. Làm sao huynh đệ chúng ta cũng đã giết không ít dị tộc, còn vì vương quốc thu phục không ít mất đất, luận công hành thưởng thời điểm cũng muốn thưởng cái Thân mẹ nó miễn thuế 10 năm, khi dễ chúng ta chưa thấy qua tiền giống như. Sắp xếp quân chính quy càng vung nĩa, liên vương quốc quân đội kia, ta đều ngại mất mặt. Biểu hiện tốt có thể trở thành gia thần của bọn hắn, ta nhổ vào. Rõ ràng chính là muốn cho chúng ta không công bán mạng, còn không muốn cho chỗ tốt. Nếu thật là trở thành gia thần của bọn hắn, mọi người chiến công chẳng phải thành bọn họ a? Thanh niên gầy ốm giận phun nói. Thắng thắn mà nói, chiến chủ y các quý tộc mở ra điều kiện cũng không thấp. Tại tại chỗ thể chế phía dưới, bọn hắn có thể cho điều kiện cứ như vậy nhiều. Tức vị, cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều, chiến chủ y các quý tộc đẩy ra quốc vương ngủ nhìn, thu đến quân viễ chỉnh đại thắng tin tức về sau, nhất thời kích động rơi xuống nước bỏ mình. Tất cả mọi người bệ buộn nhiều việc tranh quyền đoạt lợi, một lát cũng không có thời gian điều tra ngoài ý muốn phát sinh nguyên nhân. Dù sao đều là khôi lỗi, chết đổi một cái là được. Sự tình làm như vậy không có tâm bệnh, nhưng quý củ vẫn là phải tuân thủ. Không có quốc vương cho phép, tự tiện đối ngoại hứa hẹn phong tước, một đỉnh phản nịch cái mũ liền mang lên trên. Có thể cho ra tốt nhất điều kiện, chính là thu làm gia thần. Gia thần đồng. Dạng cũng là quý tộc, chỉ bất quá đại quý tộc sắp phong quý tộc, hàm kim lượng muốn thấp hơn nhiều. Bình thường tại đại quý tộc trong lãnh địa, có thể thu hoạch được cùng quý tộc ngang nhau quyền lợi địa vị, nhưng đã đến ngoại giới, các loại chính trị quyền lực đều không có phần của bọn họ. Người ta nể tình, liền thừa nhận ngươi là quý tộc, nếu không nể tình mà nói, vậy liền phổ thông bình dân. Cho dù lãnh chúa lao ra, rộng lượng phân chia lớp phòng, chính trị địa vị vẫn như cũ sẽ không cải biến. Thế nhưng là bọn hắn muốn chúng ta cất quyết. Không đợi bàỷ chờ nói hết lời, Marcel liền vượt lên trước mở miệng nói ra, "Đại ca, cường đạo nhập bọn đều được Các lập, người dựa vào cái gì sắc phong chúng ta là quý tộc? Phải biết hoàn thành nhiệm vụ cao nhất thế nhưng là có thể được sát phong làm từ tước, đây chính là có thể thu hoạch được một tòa thành trì mấy cái đại trấn đất phong đến lúc đó huynh đệ chúng ta muốn cái gì không có vì nửa đời sau phú quý làm sao cũng muốn liều lên một trận qua phòng tuyết thép liền xem như về tới cố thổ cũng không biết trong nước thế cục phát triển đến một bước nào chuyên lệnh xuống để mọi người tăng thêm tốc độ lúc này thời khắc mấu chốt thu phục đất mất hành động chúng ta nhất định phải ra nhập vào bộ nguyên xoái ngữ khí kiên định nói đáng tiết hai đầu lông mày vẽ u sầu là thế nào cũng không che giấu được Một khi trượt chân tiên của hận, nếu sớm biết nhanh như vậy liền có thể phản công thu phục mất đất, liền không vội mà chạy ra ngoài. Hiện thực không có thuốc hối hận, tại ngay lúc đó thế cục dưới, đông tây chiến chủ y vương quốc đều không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Dựa theo ban sơ dự đoán, toàn bộ bác đại lục đều sẽ luân hãm 78 phần, nhiều lắm là cũng liền đàn phạt vương quốc còn lại bộ phận hành tỉnh kiên trì đến cuối cùng. Vì bảo tồn phúc quốc thực lực, bọn hắn không thể không hạ lệnh triệt thoái phía sau, lấy bảo tồn sinh lực. Tiếp rằng kế hoạch hiện cuối cùng sẽ thoát ly. Đang rút lui trong quá trình, vương quốc quân đội trước hết một bước sập, đại lượng bại binh cùng nạn dân lẫn trong cùng một chỗ. 767. Chỉ cần có thể thành công rút lui, một chút biến cố cũng không tính là gì. Đáng tiếc người Mộ Sĩ tại thời khắc mấu chốt thập bọn hắn một đao, cưỡng ép hợp nhất lưu vong đi qua bại binh. Quân đội lập tức không có, bọn hắn phục Quốc thể đánh bạc cũng ném đến 7 8 phần. Không kịp hướng nhân tộc liên minh khởi xướng kiếu nại, đại phản công thời đại lại tới. Đột biến thế cục, để bọn hắn không thể không một mặt tăng cường ngoại giao quan hệ xã hội, một mặt một lần nữa tổ chức quân đội về nước tranh đoạt quyền chủ đạo. Lần này hành động thành công một nữa, ngoại giao quan hệ xã hội tiến triển phi thường thuận lợi, các phương đồng đều biểu thị duy trì bọn Hàn Phúc. Về phần quân đội cũng không cần suy nghĩ. Sớm đã bị người Mộ Xỉ đưa đến tiền tuyến làm phá hôi, liền xem như muốn rút lui, cũng không rút về được. Huống chi bọn hắn cũng lo lắng cưỡng ép rút ra quân đội, dẫn phát chiến tuyến sụp đổ, còn phá hư liên quân chống cự dị tộc xâm lấn nổi. Dưới sự vội vàng, từ nạn dân bên trong kéo ra khỏi một chi tứ bất tượng quân đội, liền vội vàng về nước quyền tham dự cố gắng đoán, bộ huy hội tâm thức không chắc. Nhiều khi, tâm thần bất định bất an cũng nhất định phải lên. Người Mộ Xỉ đánh lây cùng chống chọi hiệu, hắn xuất phát, muốn đều không được. Vốn là có thu người trong nước tôn trọng nguyên soái, cũng bởi vì lúc trước rút lui, có điều danh, đánh mất là người tối thiểu nhất lưu lại tại chiến chủ y vương quốc chống cự vũ trang tổ chức, đối bọn hắn những này chạy trốn quần quý, không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Siêu siêu siêu. Địch tập. Đột nhiên từ hai bên xuất hiện mưa tên, trong nháy mắt đánh cho hồ đồ đội ngũ. Nơi đây không phải là bị thu phục a, làm sao còn sẽ có địch nhân? Lơ thấy rõ ràng địch nhân đằng sau, bộ hộ nguyên xoé sắc mặt đại biến. Ở đâu là cái gì dị tộc, rõ ràng đều là nhân tộc. Đầu óc chính trị không thấp hắn, trong nháy mắt liền ý thức được nguy hiểm. Theo bản năng hỏi, các ngươi là ai, vì sao muốn phục kích chúng ta? nên đơn hẳn lả càng địch nhân mãnh liệt tiến công, căn bản là không có người trả lời hắn vấn đề. Hiển nhiên đây là một đám không hiểu quý tộc quy củ địch nhân, ngay cả cơ bản nhất lễ nghi cũng không cần. Từ địch nhân tiến công dùng quân giới bên trên, bổ hộ nguyên soái rất nhanh nhận ra đây là nhà mình vương quốc phù hợp, địch đến thân phận cũng minh xác, thỏa thỏa chống cự vũ trang tổ chức thành viên. Nội bộ quyền lực đấu tranh, thường thường so ngoại bộ đấu tranh còn muốn bị liệt. Bất hạnh ngăn cả người ta con đường, đưa tới họa sát thân cũng là bình thường. Không nói quý tộc quý củ, có thể địch nhân vốn cũng không phải là quý tộc a. Có lẽ có một ngày bọn hắn cũng sẽ đi ra giữ gìn quy tắc, nhưng này muốn chờ bọn hắn biến thành quý tộc đằng sau. Các người đám hôn đản kia, thế mà ngay tại lúc này bước lên nội đấu, sợ vương Quốc hủy diệt không được a. Giao kết không giải quyết được vấn đề, chạy theo tay một khắc này bắt đầu, Song phương chính là không chết không thôi. Giới, bố hộ nguyên soái lạnh lùng hạ lệ. Đây ngập lửa giận đều điều động, giờ phút này hắn đã không muốn nhiều như vậy, một lòng muốn đem địch nhân trước mắt giết sạch. Gần như tại giống nhau thời gian, từ nước ngoài trở về các đại quý tộc đều bị tương tự tập kích. Phản phất hành tung của bọn hắn, đều tại địch nhân trong lòng bàn tay. Không quan tâm đi đâu con đường đều không có có thể trốn qua trận đại kiếp này giết, có người may mắn trốn qua một kiếp, càng nhiều hơn là vĩnh viễn ngã xuống trên chiến trường. Làm số lượng không nhiều người thắng, tại đánh bại địch nhân đằng sau, bộ hộ trán trưởng ngồi ở trong vũng máu. Hai tay lẫn nhau dính đầy máu tươi, ý vị này vương quốc nội đấu tiến một bước thăng cấp, các phương không còn có hỏa hoãn khả năng. Phải biết, cho dù là đông tây chiến chủ y vương quốc nội đấu thời điểm, tất cả mọi người không có giống dạng này làm phục kích. Nguyên soái, nhất định phải tỉnh lại, không phải vậy vương quốc làm sao bây giờ a? Trung niên sĩ quan tuyệt vọng, để bộ lộ ra một nụ cười khổ. Biết đến càng nhiều, nội tâm phiền não cũng càng nhiều. Cô phẫn, thế cục đã triệt để không kiểm soát. Những ngày chống cự Vũ Trang dám đến cướp giết chúng ta, liền mang ý nghĩa đem chúng ta coi là tử địch. Địch nhân binh sĩ ánh mắt ngươi cũng thấy được, có lẽ trong mắt bọn hắn, chúng ta những đạo binh này chính là vương quốc cũ á tính, nhất định phải thanh lý mất. Nếu như khi đó tiến vào vùng núi kiên trì chống cự, có lẽ tình huống hiện tại lại lớn không giống với. Vương quốc vốn là suy sụp tới cực điểm, hiện tại còn nội đấu không ngót, chúng ta tiếp xuống phục quốc chỉ lộ, sợ là đi không nổi nữa. Ta có dự cảm, những người này phía sau còn có một nguồn lực lượng đang ra. Nếu không, bọn hắn tuyệt đối không có lá gan làm như vậy. Không đúng. Âm ưu của địch nhân đã xóm bắt đầu. Có lẽ từ tiến vào mùa xì công quốc bắt đầu, chúng ta liền lâm vào âm ưu to lớn bên trong. Đều tại ta sơ ý chủ quan, bệnh hạ rơi xuống nước mà chết thời điểm, nên dẫn phát cảnh giác. Đang khi nói chuyện, bổ ngựa hung hăng cho mình hai cái to mồm. Rõ ràng như vậy sơ hở, hắn lại có thể cho xem nhẹ đi qua. Quốc vương rơi xuống nước bỏ mình, như thế máu chó sự tình, tại Atlant đại lục còn là lần đầu tiên phát sinh. Lần thứ nhất phát sinh, một lần liền treo hai, vừa lúc ngồi chung một tòa chiến thuyền. Lúc đó đến xem hết thấy bình thường, dù sao cái kia hai thằng xui xẻo quốc vương đều là bọn hắn tỉnh thiếu tế tuyển phế vật điệm tâm, ở trong nước liền không có boss làm tìm đường chết sự tình. Cẩn thận một lần nghĩ, vậy liền khắp nơi là sơ hở. Trục Luân phiên thủ hộ Quốc Vương hộ vệ, thế mà vừa lúc đều là không biết bơi vịt lên cạn. Ngoài ý muốn sau khi phát sinh, hay là người mộ sĩ cứu lên hai tên thằng xui xẻo Quốc Vương. Người tại chỗ không có tắt thở, mà là tại cứu chữa qua trình bên trong gặp thần hy chi chủ. Không sai, hai cái thằng xui xẻo đều là chết bởi khắc mệnh liệu pháp phía dưới. Ra tay cứu trị mục sư, hay là cùng một chỗ lưu tới, bộ đều biết. Bọn hắn không có thi quân động cơ, như vậy vấn đề nằm ở chỗ cứu quốc vương thượng bờ người mổ sĩ trên thân. Đáng tiếc hết thể đều là trống rỗng suy đoán, khi đó không có phát hiện vấn đề, giờ phút này còn muốn điều tra cũng đã chậm. Chủ yếu là hai vị thằng xui sẹo quốc vương đều là khôi lỗi, hơn nữa còn là vội vàng đăng cơ, chưa tới kịp thu hoạch được đại lục các quốc gia thừa nhận cổ đài ban tử quân chủ. Ai cũng nghĩ không ra, có người sẽ đi ám sát hai khôi lỗi này. Nguyễn Soái, có phải hay không là ngài suy nghĩ nhiều? Nếu như hắc thủ phía sau màn là người ả phạ, quân viễn tại sao phải vội vàng rút lui đâu?" Trung niên sĩ quan lắc đầu nói ra. Nói nhảm Ta cũng biết không phải người Apha Nếu thật là đối với Vương quốc có gia tâm bọn hắn liền sẽ không đem tất cả quân đội đều rút về đi đừng quên còn có người mồ xì gia tâm của bọn hắn chưa hẳn so người anpha nhỏ không giải thích còn tốt một giải thích mọi người thì càng không tin nho nhỏ mồ xì công quốc dám lưu đồ chiến chủ y Vương Quốc đây không phải trò cười A bất quá sau khi cười xong sắc mặt của mọi người nhau nhau đã biến hiện tại nơi nào còn có cái gì chiến chủ y Vương Quốc có chỉ là hai cái gánh hát rong thêm một đám sốc xếp của việcắn bắt đầu một dạng có thể xưng bán một v nhưng là 7 D không đầu lại không ngăn cản được sói thăm dò Vì thường bất hạnh, trước mắt bọn hắn vai trò nhân vật chính là D. Hiện tại bất kể là A thượng vị đều không thể phục chúng. Danh vọng toàn bộ mất đi, đã từng nhất luôn cựu đỉnh bồ ủa ngân soái, giờ phút này cũng đánh mất lực hiệu triệu. Lựa chọn tốt nhất là tranh thủ thời gian đẩy ra một tên quốc vương, cùng các quốc gia thành lập quan hệ ngoại giao. Trên pháp lý thích hợp nhất không thể nghỉ ngờ là đã thoái vị rồi sẽ hay. Hết lần này tới lần khác vị này lại là mọi người cùng nhau đổi xuống đài, lại để cho hắn tự vị, đó chính là ngại vương quốc không đủ loạn. Thay cái nhân tuyển, ý nghĩ này vừa xuất hiện, bộ hộ liên rốt cuộc vùng đi không được. Vấn đề duy nhất chính là tuyển quốc vương loại chuyện này, một mình hắn nói không tính, nhất định phải tranh thủ các đại phái hệ duy trì. Trong đầu, đem vương thất thành viên toàn bộ lôi ra đến, từng cái tiến hành so sánh sẵn chọn, bộ hộ rất nhanh liền một bước. Quốc vương bù nhìn nhân tuyển ngược lại là có một đống, có thể thu thập dưới mắt cục diện rối rắm này, làm thế nào cũng tìm không thấy. Không phải vương thất không có tinh anh, mà là những tinh anh này lúc trước trong nội đấu, đều bởi vì các loại nguyên nhân phát sinh ngoài ý muốn. Chương 768, ngăn được. Loạn, toàn bộ chiến chủ y vương quốc đều lộ sổ. các đại phái mở ra điên của đấu hình thức. Đầu tiên là các nơi chống cự vũ trang liên thủ đánh ngã Lưu Văn Phái, tiếp lấy chống cự vũ trang nội bộ lại phát sinh phân liệt, dễ có phe phái cùng quý tộc phe phái đấu không ngừng. Không hề nghi ngờ, phía sau này khẳng định không thể thiếu người mổ Si ẩn tử. Nếu là không có ngoại lực trợ ngồi, liền xem như có mâu thuẫn xung đột, cũng sẽ không nhanh như vậy trở nên gay gắt. Dù sao, lúc trước trong đại chiến, đã đào thải vô số uy tín lâu năm quý tộc, lưu lại mảng lớn nơi vô chủ để mọi người chia cắt. Đây hết thể đều cùng về nước hữu ẩn không có quan hệ. Đối với người chiến chủ y tới nói, nội đấu là phi thường muốn mạng sự tình, nhưng là phóng nhãn toàn bộ đại lục, liền thành không đáng giá nhắc tới tiểu phong ba. Tạo thành quốc tế ảnh hưởng, còn không có tinh linh tộc tập kích doanh trại địch cứu đi tù binh, nhận độ chú ý cao. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là chú ý, chiến chủ y vương quốc lại ở vào không chính phủ trạng thái, các phương muốn kháng nghị cũng không biết nên tìm ai. Tới thời điểm nhanh như gió, lúc trở về liền biến thành ốc sen. Không phải quân viễn chinh tố chất giảm xuống, chủ yếu là chiến lợi phẩm nhiều lắm. Trực tiếp tịch thu được đồ vật không nhiều, nhưng không chịu nổi nhận được lễ vật nhiều. Hu ở ẩn không có an ổn mình, đều là trong quân lệ cũ thì tiến hành chia lại. Vì vận chuyển chiến lợi phẩm, mọi người thay đi bộ ngựa chạy chậm, giờ phút này đều đi kéo xe. Kỵ binh biến thành bộ binh không nói, còn muốn kiêm chức làm dân phu việc. Vận chuyển chiến lợi phẩm của mình, lại khổ lại mệt mỏi cũng không áy y phần nào. Mỗi người đều là bao lớn bao nhỏ một đồng lớn, nhìn bề ngoài thu hoạch đều không khác mây. Khác nhau ở chỗ giá trị khác biệt, càng là chiến công rất cao, phân đến chiến lợi phẩm giá trị liền càng cao. Tầng dưới chốt bọn quan binh chiến lợi phẩm, phần lớn là lấy thực dụng làm chủ. Vai vóc, muối ăn, lá trà, kim tệ. Rất rõ ràng tại chiến lợi phẩm phân phối bên trên, thu ở ẩn cũng là hạ cung vu đang thỏa mãn thực tế nhu cầu tình huống dưới, tận khả năng làm đến công chính công bằng. Nguyên soái, bắt truyền cấp báo. Tiếp nhận chỉ báo, thư sơ giản lược quét mắt một lần, hù ở ừn mặt không thay đổi nói ra, "Biết." Doa hắn nhảy một cái, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, không nghĩ tới chính là ném đi một đạo phong tuyến. Lâm thời đẩy nhanh tốc độ làm ra phong tuyến, có thể dùng cũng không thể rồi, còn có thể có yêu cầu gì? Ném đi cũng liền mất đi, từ Bắc Cương đến Nam Cương, vương quốc còn có vô số đạo phong tuyến. Thời kỳ cường thịnh thú nhân đại quốc, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá vương quốc phong lại càng không cần phải nói hiện tại. Phong phú bị đánh kinh nghiệm để vương quốc quân đội luôn có thể tại phòng tuyến mất đi đồng thời, mức độ lớn nhất bảo toàn sinh lực. Số liệu sẽ không cả người. Một đạo phòng tuyến kéo lại thú nhân đại quân hơn một tháng thời gian, hao tổn binh lực 40,000, Hu Er hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đương nhiên, những số liệu này bên trong cũng có nghiêm trọng lượng nước. Nói là trì hoãn quân địch hơn một tháng, địch nhân chân chính khởi sướng tiến công thời gian, khẳng định phải ngắn hơn nhiều. Hu Er dám khẳng định giờ phút này thú nhân trong lòng cũng không chắc, nhưng muốn bảo trụ vừa mới thu phục đại thảo nguyên, bọn hắn lại không thể không tiếp tục trận chiến tranh này. Dựa theo hắn ban sơ suy nghĩ, Thú nhân đế quốc toàn lực xâm lấn vương quốc, Bắc Cương mới thu phục mấy cái hành tinh toàn bộ luôn hãm, đem chiến trường đặt ở Bắc Địa Ngũ Đại Công Tức trên địa bàn. Đây cũng không phải là hố đồng đội, mà là Ngũ Đại Công Tức thường xuyên bị đánh, đối mặt thú nhân xâm lấn nhất có kinh nghiệm, trong lãnh địa công sự phòng ngự cũng hoàn thiện nhất. Nếu mà so sánh, mới thu phục mấy cái hành tỉnh lại không được. Khai phát thời gian quá ngắn, cơ sở công trình không hoàn thiện, chiến trường đặt ở bên kia, hậu cần chính là một cái vấn đề lớn. Nếu không có hù ở, ở tại Tây tốc chiến tốc thắng, tuyến tác chiến áp chất lên nhau, vương căn bản là không kiên được bao lâu. Đại quân tiến lên, Phạm Vân hoàn toàn không nhận Bắc Cương thất bại ảnh hưởng, chỉ là hủ ở ân ngồi yên, không phải là một đám Bắc Cương quý tộc cũng ngồi yên. Không giống với nhân loại bình thường quốc gia, Án Phạ Vương quốc đối với lãnh chúa ném thành đất mất xử lý, đó là đặc biệt nghiêm nặng. Nhiều lần thú nhân xâm lấn, đều có vô số quý tộc lãnh chúa chết ở trên chiến trường, không phải bọn hắn chạy không được, mà là không thể chạy. Thú nhân giết tới đây, phía đối diện cương địa khu quý tộc lãnh chúa tới nói, chính là sinh cùng tự cung, Kệ Sạ tình là buồn vui lẫn mới thu đến tốt, đến từ thư khẩu viện, như như là bông hướng hắn bay tới. Quân Viễn Trinh, Còn có bao lâu thời gian đến vũ đô?" Kệ Sạ buồn quan tâm hỏi. Quân Viễn Trình, chỉ này đặc thủ quân đội, từ sinh ra bắt đầu liền ký thác vương quốc trên giới kỳ vàng cao. Sự thật chứng minh, vương quốc nước cờ này đi đúng rồi. Thấy vào tinh nhuệ kỵ binh cao tính cơ động cấp tốc đánh bại thượng cổ di tộc liên minh, chấn nhiếp rồi tỉnh linh tộc, là hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau ký kết đặt cơ sở vững chắc. Những này chỉ là trực tiếp ảnh hưởng, tạo thành gián tiếp ảnh hưởng lớn hơn. Chiến chủ đại nguyên chiến dịch qua đi, các quốc gia đối với án vương quốc thực lực phán đoán, tại trong lúc vô hình lần nữa cao. Nguyên bản bởi vì sau khi chiến đấu nguyên khí đại tường, rơi xuống quốc tế địa vị, lập tức lại trở về. Công thần luôn luôn dễ dàng nhận đặc thủ chú ý nhất là quân viện trình, hay là các nhà tư quân chấp vá mà đến, Vương Thất càng là trong đó chủ lực. Quân viện chính bên trong có gần 3 thành quân binh, đều đến từ Vương Thất. Có thể nói Vương Thất trong thế hệ tuổi trẻ tinh anh tử đệ, trên cơ bản đều bị nhét đi vào. Các nhà tình huống cũng kém không nhiều, đều phái ra ưu tú nhất tử đệ tiến vào bên trong lực luyện, thuận tiện học tập hủ ở ẩn là thế nào dùng binh. So sánh quân viện trên thực tế hắn quan tâm hơn hay là con em nhà mình an Thu ở phía trước phát chiến báo, chỉ có một cái bỏ mình nhân số, người chết lai lịch thân phận cũng không có tiến hành kỹ càng giới thiệu. Bậy hạ, dựa theo quân viễn trinh tốc độ bây giờ, tước chừng còn có 10 ngày mới có thể đến vương đô. Ngay nhìn, phải chăng muốn thúc dục một chút bọn hắn tăng thêm tốc độ? E.F.L. Rồ Đại Công hỏi rò. Quân viễn trinh thu hoạch tương đối khá tin tức, tại trong vương đô căn bản cũng không phải là bí mật gì. Con em nhà mình cũng ở trong quân lan lột, xác suất lớn cũng là đã được lợi ích người bên trong một thành viên, đương nhiên sẽ không có người ở trên đây trêu trọc. Bao qua hành quân tốc độ chậm, cũng là được mọi người ngầm đồng ý hướng chi kéo dài thời gian dài như vậy cường độ cao tác chiến, quân viện trình cũng nên tiến hành nghỉ dưỡng sức, cũng không thể bởi vì đi đường đem tinh nhuệ trò chơi phế đi. Được rồi, hành lý của bọn họ vật phẩm nhiều, hành quân tốc độ chậm một chút, liền chậm một chút tốt." Kệ Sà bốn khoát tay háo nói ra. Trở về thời điểm, không kịp xuất chinh vận tốc độ một nữa, quân viện trình cũng coi là sáng tạo ra ghi chép, cũng bình thường hành quân lòng chỉ muốn về hoàn toàn đi ngược lại. Kệ 4 có thể không hoảng hốt, đó là bởi vì tây tuyến đến thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm, tạm thời vứt bỏ phía Bắc mấy cái nhân khẩu thừa thất tình nghèo cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Chương 769. Có thể không phải là khác đại quý tộc cũng có thể chịu được. Trừ từng phong từng phong thư cầu viện bên ngoài, cũng tránh không được tại trong vương đô triển khai quan hệ xã hội. Bảy hạng, quân viễn trình phong thượng vấn đề, tạm thời không cần phải gấp. Nhưng là Bắc Cương Thế cục đã cấp bách, chiến tranh bộ phát đến bây giờ, chúng ta đã luân h 13 cái quận, nhiều chỗ chiến lược yếu địa lọt vào uy hiếp. Biên cương địa khu A Lan ba thước, ỷ bật ba thước, Đu Lát Toàn bộ phát tới khẩn cấp thư cầu viện. Tiên tuyến tổng chỉ huy Tước, cũng phát tới thư cầu viện, công bố Vương quốc bố trí tại biên giới địa khu phòng tuyến, xa xa không cách nào thỏa mãn chiến tranh cận. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như không có càng nhiều viện binh tham chiến, trong tương lai 3 đến trong vòng 6 tháng, vương quốc đem lần nữa mất đi Bắc Cương 7 tỉnh. Tể tướng Lựu Phật lần đại công vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đơn thuần từ kinh tế nhìn lại, Bắc Cương 7 tỉnh đối với vương quốc cống hiến trực tiếp là âm, hàng năm đều muốn trung ương chính phủ chuyển kinh phí cứu tế. Nhưng nợ không phải như vậy tính toán,ản phạ vương quốc hết thệ cứ như vậy hơn 30 hành tinh, duy nhất một lần ném bảy cái hành tinh, trong chính trị ảnh hưởng ai cũng không chịu được nổi." Nếu thật là phát sinh loại thảm kịch này, như vậy vừa mới quật khởi mới phát quý tộc tập đoàn, nhất định lọt vào tính hủy diệt đặc kích. Vương quốc chính trị kết cấu, tất nhiên sẽ nhận trùng kích. Uy tín lâu năm quý tộc quyền lên tiếng tiến một bước tăng cường, mới phát đại quý tộc chỉ còn lại hủ ở ẩn một cây dòng độc đinh. Tự vệ là không có vấn đề, muốn một mình hắn cân bằng uy tín lâu năm quý tộc quyền lực, vậy cũng không cần huyết tưởng. Càng lớn có thể là trực tiếp đi ăn máng khác đi qua, gia nhập uy tín lâu năm quý tộc trận doanh. Dù sao ản vương quốc trận đối kháng, cũng không có bén nhọn như vậy, mới cũ quý tộc đoàn thể ở giữa giới hạn vẫn luôn rất mơ hồ. Cốt lỗ gia tộc đồng dạng truyền thừa hơn ngàn năm, truyền thừa thiếu khuyết cũng bị họ ở ân bổ sung, chỉ cần ra mặt dày một chút, cũng có thể gia nhập vào trong vòng luật quần. Cả nước động viên a. Kẻ xạ 40 xác định hỏi, mỗi một lần thú nhân toàn diện xâm lấn, ảnh phạ vương quốc đều sẽ tiến hành cả nước động viên. Theo lý mà nói, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng tình huống hiện thật lại không cho phép. Dưới mắt vương quốc gom góp vật tư chiến lược, kém xa dị vãng đại chiến. Nếu là tiến hành cả nước động viên, vấn đề lớn nhất chính là đại quân hậu cần giải quyết như thế nào. Mới thu phục Bắc cương Bảy tỉnh, cả đám đều nghèo vang, nơi đó công nghiệp kinh tế cơ hồ là không. Lương thực sản lượng ngay cả nuôi sống chính mình cũng khó khăn, đừng nói là vì đại quân cung cấp lương thảo vật tư, không lôi chân sau liền xem như thật tốt. Làm không tốt vương quốc còn muốn xuất ra quý giá vật tư chiến lược, cứu viện bởi vì chiến loạn sinh ra nạn dân. Vậy hạ, tuyệt đối không thể. Thế cục bây giờ còn chưa tới phân thượng kia, cả nước động viên ảnh hưởng quá lớn, chỉ có thể là lựa chọn cuối cùng. Bởi vì trận chiến tranh này, gần nhất trong thời gian một tháng này, vương quốc lại mới tăng tài chính thiếu hụt 386 vạn kim tệ. Thiếu tiền còn có thể nghĩ biện pháp, có thể chiến hơi vật tư lại biến không ra. Hiện tại khắp nơi đều đang chiến tranh có tiền cũng rất khó mua được đầy đủ vật tư chiến lược. Vì gom góp vật tư, chúng ta đã dốc hết toàn lực. Chỉ riêng tiền tuyến hơn 50 vạn đại quân vật tư tiêu hao, vương quốc trên giới đều nhanh muốn bị bứt đi rồi. Đại thần Tài chính Đèn gạ đổ Hầu tức kêu khổ nói, "Ản Phạ vương quốc một đám cao vị bên trong, nhất không dễ dàng chính là bộ tài chính." Nhìn như quyền cao chức trọng, kỳ thực lại là một cái cục diện dối rắm. Không phải tại bổ khuyết lỗ thủng, chính là nghĩ biện pháp lấp lỗ thủng trên đường. Từ trong nước đến nước ngoài, khắp nơi đều có bọn hắn chủ nợ. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, Hói đầu Đèn Gà Đồ Hầu tức liền suy nghĩ nếu không dứt khoát bảy nát, trực tiếp để tài chính phá sản được rồi. Bất quá loại này để tiếng xấu muôn đời sự tình, cuối cùng vẫn chỉ có thể ngậm lại. Nếu thật là muốn tài chính phá sản, cũng không thể xuất hiện tại trên tay mình. Tại Vương quốc một đám đại thần bên trong, liền số đèn gạ đồ hầu tức đưa lên thư từ trước nhiều nhất. Một người cống hiến thư từ trước, vượt qua chính phủ các bộ môn thủ linh tổng cộng. Kệ xa bốn cái vị mới bắt đầu, một lần muốn đổi đi cái này tính toán chỉ ly lao đầu, chỉ là tại xâm nhập hiểu rõ vương quốc tài chính đằng sau, cuối cùng vẫn bỏ đi cái này nguy hiểm suy nghĩ. Bất kể nói thế nào, đèn gạ đồ hầu tức còn có thể đem lỗ hổng cho lửa gạt bên trên, không để cho tài chính bàn. Nếu là đổi một cái năng lực kém đi lên, không chừng lập tức liền dày vào lệnh. Loại này kinh thiên lỗ thủng, kẻ xạ bốn gặp cũng muốn sợ. Đèn gạ đồ hầu tức nói không sai, lấy Vương quốc tình huống trước mắt, nếu thật là tiến hành cả nước độc viên, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống hơn 5 tháng. Nhất là cái này 7 cái hành tinh đường xá đáng lo, càng là tăng lên hậu cần áp lực. Dựa theo chúng ta quân vụ bộ tính ra, ở tiền tuyên gắn bó trước mắt binh lực, đã không sai biệt lắm là cực hạn. Hiện tại lựa chọn tốt nhất là để tiền tuyến trước kiên trì một chút, chờ quân viện chỉnh hoàn thành chỉnh đốn đằng sau, lại lao tới tiền tuyến cùng địch nhân quyết chiến. Đây cũng là hữu ở, ở nguyên xoay ý kiến. Ệ rồ đại công phụ hòa nói: "Làm quân vụ đại thần, hắn nhưng là biệt binh. Tình huống tiền tuyến rất thực nguy hiểm, nhưng cũng không có đến lập tức sập bản thời điểm. Không có nhân tộc liên minh duy trì, chỉ dựa vào lực lượng của mình, có thể chẻo chống 500. Không không không đại quân tác chiến, bản thân liền là một cái kỳ tích." Bạch hạn, hai vị đại thần nói rất có đạo lý, bất quá tiền tuyến các quý tộc tố cầu, chúng ta cũng không thể không cân nhắc. Trong thời gian ngắn, không cách nào phái ra viện quân, như vậy chúng ta là không có thể cân nhắc thay đổi một tên mạnh hữu lực thống soát đâu." Tể tướng Lưu Phật lần đại công tiếng nói vừa xuống đất, kể xạ bốn trong nháy mắt liền hiểu tới văn bản còn buồn bực những vấn đề này có cái gì phải tranh, hóa ra vừa rồi chính là đang diễn trò cho hắn nhìn, mục đích thực sự vẫn là vì đối soát. Thu ở ấn đều không có đến vương đô đâu, nhanh như vậy liền cho an bài lên vị trí mới. Cần hy sinh Gem Hầu Tước, vừa lúc là thân tín của hắn. Phản đối là không thể nào, trên triều đình người có quyền thế nhất cũng thống nhất lập trường, trên địa phương một đám quý tộc cũng đưa ra yêu cầu, quốc vương cũng không có biện pháp ngăn cản. Không phải mọi người không cho Gem Hầu Tước cơ hội, thật sự là hắn không đánh được thắng trận a. Không quan tâm là nguyên nhân gì, thua chính là thua so sánh một cái bị đánh bại thống soái, mọi người càng muốn tin tưởng tại lần trước đánh trận bên trong, liền đánh thú nhân hoài nghi nhân sinh hủ sận. Cho dù là Gem Hầu tức biểu hiện cũng không kém, có thể tại địch mạnh ta yếu tình huống dưới, bảo trụ vương quốc quân đội chủ lực, nhưng không chịu nổi muốn tiến hành so sánh. Lâm trận đổi soái chính là binh gia tối kỵ. Huống chi hủ ở ẩn nguyên soái vừa mới đánh xong một trận đại chiến, cũng cần thời gian điều chỉnh nghỉ ngơi. Vừa mới về nước quân viện trình, cũng cần khôi phục sức chiến đấu, đồng dạng không thể rời ở ẩn không như vậy đi, trước hết để cho Dêm Hầu tức tiếp tục đảm nhiệm tiền tuyên tổng chỉ huy. Trở Hữu Ẩn Nguyên xoáe xử lý xong quân viễn chinh sự vụ, lại đi tiếp quản tiền tuyến quyền chỉ huy. Kệ Sạ 4 cố gắng tranh thủ nói, "Cố gắng thời gian lâu như vậy, cuối cùng vẫn là phải thuộc về số 0, nội tâm của hắn là sủ đổ. Tiếp rằng tiền tuyến biểu hiện, để hắn khuyết thiếu ủng hộ Gem Hầu tức lực lượng. Giờ phút này tranh thủ thời gian, cũng là Kệ Sạ 4 sau cùng giải rủa. Nếu là Gem Hầu tức có thể ở tiền tuyến lấy được đại thắng, hắn cũng có thể thu hoạch được mấy phần trên quân sự quyền lên tiếng." Đám người lẫn nhau đối mặt đằng sau, nhao nhao biểu thị đồng ý không có cách nào hù ở ẩn so sánh, nhưng là so sánh Vương quốc mặt khác tướng tĩnh, tối thiểu có chỉ mấy chục vạn đại quân kinh nghiệm. Lần trước trong đại chiến, liền theo Hủ Ẩn đảm nhiệm Phó soái, sau khi chiến đấu lại đảm nhiệm quân tướng trưởng thông soái, kinh nghiệm cầm binh vẫn là vô cùng phong phú. Trên thực tế, đám người cũng không muốn Hủ Ẩn một nhà được đại, chỉ là tìm không thấy ngăn được nhân tuyển, mới có hiện tại cục diện khó xử. Chương 770, thời đại không giống với lúc trước. Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau ra lò, không chỉ giải trừ án phạt vương quốc nỗi lo về sau, đồng dạng giải khai trói buộc tinh linh tộc tay chân xiềng xích, không lo lắng bị người xét đường lui tinh đại quân, thổi lên nam lệnh, lệ, ven đường các quốc gia lập tức nên đón sinh cùng tự nghiệm. Cứu viện tin một phong tiếp một phong ra bên ngoài đường. Nhận được kết quả lại là các quốc gia phát ra tinh thần cổ vũ. Hối hận cũng vô dụng, trước đó trong chiến tranh, bọn hắn cũng là như thế đáp lại tiền tuyến các quốc gia. Trừ các biệt quốc gia, tượng trưng phái ra viện binh bên ngoài, còn lại cũng chỉ là là nước láng giềng cung cấp tinh thần cổ vũ. Phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên bọn hắn hưởng thụ tinh thần duy trì đại pháp, mọi người lập tức liền chịu không được á. Nhân tộc liên minh nghị hội tổ chức một vòng lại một vòng hội nghị liên quan tới viện quân vấn đề, vẫn không có thảo luận ra một kết quả. Các quốc gia cho ra lý do, một cái so một cái đầy đủ. Giáo đình, chúng ta tại giúp rủ én Vương quốc chống cự hải nhân lấn. Dự tính năm bên trong thay đổi trên chiến trường thế cục bất lợi, năm sau chắc chắn phái ra viện binh trợ rút. Phơ giảng sĩ ạ vương quốc, chúng ta ngay tại thành trừ bán thú nhân bộ lạc, đại khái cần nửa năm đến thời gian một năm, các ngươi trước chịu đựng. Hắc Sơn vương quốc, chúng ta đang bận cùng thạch nhân tộc các chiến, trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, chờ chiến trường thế cục chuyển biến tốt đẹp sau nhất định xuất binh trợ rút. Nam Ngạn vương quốc, tạm nhãn tộc quá lợi hại, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nghĩ ra binh trợ giúp các ngươi, tiếp rằng có lòng không đủ lực. Mộ thị công quốc, trước mặt trong chiến đấu tổn thất nặng nề, chúng ta ngay tại phòng ngự thượng cổ di tộc liên minh phản công, hy vọng liên minh có thể cung cấp trợ giúp. Án phạt Vương quốc, chú nhân xâm lấn Vương quốc Bắc tiến thất thủ, hiện tại chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, xin mời liên minh trợ giúp một nhóm vật tư chiến lược. Bất diệu một tay, khóc than khóc than, bán thảm bán thảm. Đến cụ thể trợ giúp thời điểm, quả thực là không có một nhà chịu xuất lực. Không phải các quốc gia không có cái nhìn đại cục, thật sự là tình linh tộc đại quân không dễ trọng. Nhất là tình linh ma pháp sư đoàn tùy càng là vang vọng đại lục. Cấm chú bay đẩy trời có lẽ khoa trương một chút, nhưng đã đến trên chiến trường, không chúng vào mấy cái cấm chú khẳng định không thể nào nói nổi. Trừ phi các quốc gia đi ra lực, nếu không đơn độc một cái quốc gia nhân tộc, á cũng không chịu được nổi tổn thất như vậy. Hết lần này tới lần khác dưới thế cục trước mắt, có thể rảnh tay cũng liền phờ dạng sĩ ạ vương quốc, giáo đình nhiều nhất tính được cái. Bởi vì muốn mượn chiến tranh hố đồng đội nguyên nhân, giáo đình quân đội ở trên chiến trường biểu hiện đó là rối loạn. Hai nhà này nhân tộc đứng đầu nhất thế lực nếu là liên thủ, thu thập tình linh tộc tự nhiên không nói chơi. Có thể cần bỏ ra tổn thất, tuyệt đối sẽ không nhỏ. Vì một cái hư danh, liền lấy ra vốn liếng đi cùng tinh linh liều mạng, rõ ràng không phù hợp nhân tính. Lu Tệ Tỷ ạ vương cung, nhìn xem trong tay thật dày thư cầu viện, Charles Ba hiện tại phi thường đau đầu. So sánh quốc gia khác tới nói, sợ rằng sĩ ạ vương quốc lấy cơ chung quy là quá mức phù vẻ. Ai cũng biết bọn hắn cùng bán thú nhân chiến tranh tiến vào hồi cuối, coi đây làm lý do cự tuyệt xuất binh, rõ ràng nói không lại đi qua. Nếu như phở giảng sĩ ạ vương quốc không phải đại lục đệ nhất cường quốc, không có ở trong nhân tộc liên minh có được lực ảnh hưởng lớn như vậy, làm như vậy cũng liền làm. Đông dạng có dư lực giáo đỉnh, hiện tại liền không chút nào hoảng có là ở trên đại lục danh dự không tốt, lại thêm vào một bút cũng không sao. Phở giảng sĩ ạ Vương quốc không được, làm nhân tộc liên minh người chủ đạo, bọn hắn hay là còn muốn một chút mặt, Chang ba nhất định phải cân nhắc chính trị ảnh hưởng. Phiến toái nhất chính là Phở giảng sĩ ạ Vương quốc tại Bắc đại lục còn có một khối thổ địa, vừa lúc ngăn tại Tinh Linh đại quân tiến lên trên đường, nơi đó Lãnh Chúa cũng hướng hắn cái này lão đại của viện. Quân thần nghĩa vụ là lẫn nhau, phong thần tại hướng quốc vương hiệu chung đồng thời, quốc vương Trực tiếp bán tiểu định không được, một khi mở tiền lệ này Các quý tộc đối với quốc vương độ trung thành tất nhiên sẽ nhận chủ kích, sợ rằng sĩ si ạ vương quốc phong thần hệ thống cũng có thể nhận dao động. Liền xem như không đánh nổi, tối thiểu nhất cũng muốn làm ra một cái ra sức bảo vệ tư thái đến, thực hiện quân chủ nghĩa vụ. Ban về tổng hợp quốc lực lên, sợ rằng sĩ si ạ vương quốc cũng không so tỉnh linh tộc yếu, nếu là không có thế lực khác, trực tiếp mở ra chiến tranh toàn diện cũng không sao. Nhưng bây giờ song phương một nam một bắc, thuộc về loại kia, đánh thắng không có chỗ tốt, đánh thua cái ấy. Thực hiện nghĩa vụ, nhất định xuất ra quân đội đó chính là đầu người, phái đi qua quân đội nhiều, vương quốc lại không chịu đựng nổi tổn thất. Hiện tại các nước đều không chịu xuất lực, tổ chức liên quân cũng không thể nào nói đến, mọi người cảm thấy nên làm cái gì? Tranh lý ba vô kế khả thì mà hỏi. Sớm biết như thế phòng tay, liền không nên ham một chút kia thu thuế, trực tiếp để Bắc Đại Lục thuộc địa độc lập, hiện tại cũng không có chuyện gì. Vậy hạ, bác Đại Lục thế cục hiện tại đã vô lực hồi thiên. Chiến chủ Y Vương quốc sụp đổ, Bắc Hải Tam quốc luân hãm, à giản công quốc hủy diệt, Mỗ thị công quốc minh khí đại tướng, trừ Ảnh Phạ Vương quốc thực lực vẫn còn tồn tại bên ngoài, cũng tìm không được nữa một cái Trước đó vài ngày Ảnh Vương quốc bạo phát một đợt, gần như đánh cho tàn phía thượng minh. Vậy cũng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn. Thú nhân khởi sướng Bắc xâm đằng sau, bọn hắn không thể không tập trung binh lực phòng thủ Bắc cương, căn bản là vô lực ngăn cản Tình Linh Đại quân xuôi nam. Nước Zumber, rằng và quốc, Na Đan bá quốc đều là tiểu quốc, có dù bị Ạ đã sớm người hát sâm cho chiến đoạn, không có một cái nào có tác dụng. Còn lại địa khu, trừ Vương quốc hai khối thuộc địa bên ngoài, đều là mặt khác đại quý tộc thuộc địa. Từ trước mắt tình huống đến xem, bọn hắn hiển nhiên là chuẩn bị từ bỏ. Một cây nhà, cho dù là Vương quốc chịu rốc hết vô liếng, hiện tại cũng rất khó giữ vững cái hai khối thuộc địa, không bằng dứt khoát từ bỏ được rồi. Vừa vặn Vương quốc hủy diệt bán thú nhân vương quốc, thu được mạng lớn thổ địa, trực tiếp đem nơi đó lãnh chúa chuyện phong trở về, để bọn hắn thanh trừ bán thú nhân bộ lạc. Tể tướng bợ tận công thức đề nghị, muốn quý tộc lãnh chúa bỏ qua khai phát hoàn thiện thuộc địa, ngược lại đi kinh doanh một mảnh sinh địa, quả thật có chút khi dễ người, nhưng bây giờ tình huống đã thủ. Tinh linh đại quân đều nhanh muốn giết tới cửa nhà, nếu không chạy liền không có cơ hội chạy. Giới phong kinh tế bên trên xác rất an thòi, nhưng cùng mạng nhỏ so sánh, vậy liền không đáng giá được tới. Đổi đất loại chuyện này, chỉ cần quý tộc vương đều đồng ý, những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến cho dù là nhiều một đám quý tộc trở về đoạt bánh ngọn, vậy cũng tốt qua vì một khối đất phong, liền đem vương quốc kéo xuống vực sâu vô tận. Nếu thật là một mình cùng tinh linh đại quân liều mạng, vô luận cuối cùng thắng bại như thế nào, phò giảng sĩ si ạ vương quốc cũng sẽ là bên thua. Vậy hạ, tế tướng nói không sai. Vẹn vẹn hai khối thổ địa, căn bản cũng không đáng giá chúng ta làm to chuyện. Tinh linh tộc xuất thủ, cứu viện trung đại lục mấy nhà dị tộc, đối với vương quốc tới nói kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Tiêu hóa xong bán thú nhân lưu lại thổ địa về sau, vương quốc thực lực chắc chắn tiến thêm một bước, giữa các nước thực lực sai biệt đem tiến một bước kéo dài. Đối với Vương quốc Tới nói, hiện tại cần nhất không phải đánh bại dị tộc liên minh, mà làm mau trong kết thúc đại lục chiến tranh. Chỉ cần nhân tộc không đại bại, chiến tranh càng sớm kết thúc, đối với chúng ta Tới nói càng có lợi. Tốt nhất là đoạt tại ái bờ dị ạ Vương quốc giải quyết thực nhân tộc, giáo đình giải quyết tại nhân quốc Vương phía trước, sớm kết thúc trận chiến tranh này. sụt hầu tức ra tâm bừng bừng đề nghị, "Là ngoại vụ đại thần, Rexus hầu tức đã song đối với trước mắt quốc tế cách cục bất mãn. Chỉ là tại các phương kiểm chế lẫn nhau phía dưới, ý dặn si Vương quốc cũng mạo mửa đánh vỡ cân bằng. Dưới mắt không thể nghĩ ngợi là cơ hội tốt nhất, một khi dựa theo kế hoạch của hắn hoàn thành, Đại lục thế cục chắc chắn hướng về có lợi cho Vương quốc Phương Hướng phát triển. Chiếm đoạt bán thú nhân Vương quốc Phở Giảng Sĩ ạ Vương quốc, liền có thể nhất cử hất ra đối thủ cạnh tranh, trở thành trên đại lục xuất độc nhất tồn tại. Quốc tế cạnh tranh cho tới bây giờ đều là một bước chậm, từng bước chậm. Một khi Phở Giảng Sĩ ạ Vương quốc đem chiến lược ưu thế chuyển hóa làm thực lực, các quốc gia còn muốn đuổi theo liền khó khăn. Chương 771. Hơi trần chờ một chút, Charlie ba nhẹ gật đầu. Vậy thì làm như vậy đi. Thuận tiện nói cho những lãnh kia, tại rút lui thời điểm, đem lính dân cũng cùng nhau cho mang lên. Khai phát bán thú nhân lưu lại thổ địa, Vương quốc còn cần rất nhiều nhân khẩu. Không riêng gì bọn hắn linh dân, Bắc Đại Lục chiến tranh nặng dân, nếu là có điều kiện, cũng cùng nhau cho mang về. Tể tướng, tổ chức vương quốc đội tàu đi qua tiếp một chút, để hải quân vì mọi người hộ tống, phải tất yếu bảo hộ đội tàu an toàn. Bộ ngoại vụ, phái người và tinh linh tộc câu thông một chút, để bọn hắn tạo thuận lợi. Chỉ cần điều kiện không phải quá phận, đều có thể đáp ứng bọn hắn. Thuộc về vương quốc chiến tranh sắp kết thúc, trong nước thương mậu quản chế, cũng có thể thích hợp bừng lòng đá kích cường độ. Làm đại lục nhất vương quốc, si vương quốc, nhất cử nhất động, đều sẽ ảnh hưởng đại lục thế cục đi hướng. Charlie lời nói nhìn như thường thường không có gì lạ kỳ thực lại đại biểu cho phở giang xỉ ạ vương quốc trên chiến lược chuyển biến. Nhất là sau cùng bung ra thương mậu quản chế, còn kém công khai biểu thị, duy trì buôn lậu mậu dịch. Nhân tộc nội bộ mậu dịch, không có bởi vì chiến tranh mà gián đoạn, cái gọi là mậu dịch quản chế, chỉ là không để cho vật tư chiến lược chạy vào dị tộc trong tay. Bốn liếng là tham lam, nơi nào có lợi nhuận liền liền hướng chỗ nào. Có thể tưởng tượng y giãn xỉ ạ vương quốc bung lỏng đối với buôn lậu mậu dịch đã kích về sau, tương lai trong một thời gian ngắn sẽ có bao nhiêu vật tư chiến lược chạy vào dị tộc trong tay. Thậm chí xuất phát từ chiến lược mục đích cần, thờ giảng sĩ Ả Vương quốc còn có thể trong bóng tối trực tiếp hướng một số dị tộc cung cấp vật tư trợ rút Tương tự thao tác, tại trên lịch sử loài người cũng không phải chưa từng xảy ra. Chỉ bất quá vậy cũng là tại niên đại hòa bình, đại lục thời kỳ chiến tranh cũng không có ai đần độn đi duy trì dị tộc. Charlie Ba dám làm như thế, hạch tâm nhất nhân tố hay là dị tộc thế nhỏ, hiện tại đã không cách nào uy hiếp được nhân tộc bá chủ địa vị. Từ trong chiến tranh các tộc biểu hiện cũng có thể thấy được nên, rất nhiều dị tộc đều tại đi hướng suy sụp, thực lực chưa tụ ảnh hưởng chỉ có tình linh tộc. Nhưng mà tình linh tộc thiếu khuyết, mọi người đều biết không tham gia đại chiến bọn hắn còn có địa vị siêu nhiên, một khi cuốn vào đại lục trong chiến tranh, khổ tâm tích lũy một chút kia vô liếng, sớm muộn đều sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Xế. Nhìn như một đường hát vang tiến mạnh, có thể phía sau này đại giới lại là hơn vạn tên tỉnh linh binh sĩ, vịnh viên té xuống đất. Tại bác đại lục tổn thất hơn một vạn tên lính, đến trung đại lục lại phải tổn thất bao nhiêu đâu? Được ông nhìn trung đại lục Tam Vương quốc đánh chẳng ra sao cả, cái kia chủ yếu là bọn hắn tại bảo tồn thực lực, dụng chiến tranh tiêu hao phụ thuộc tiểu lực lượng. Vị tinh linh tộc một kích thích, gần nhất những ngày này Tam quốc quân đội ở trên chiến trường biểu hiện, trong nháy mắt liền tăng lên một cái cấp bậc. Đừng nói là tổn thất mấy chục vạn đại quân, liền xem như tổn thất 5, 6 vạn đại quân, đều đủ tinh linh tộc thịt đau một hồi. Muốn tranh ba đại lục, trước giải quyết tinh linh thấp tỷ lệ sinh dục lại nói. Không phải vậy cái này dị tộc liên minh đái đầu đại ca, cũng chỉ có thể cố gắng để đại lục từ trước đến nay bình xuống dưới. Tuyết Nguyệt Hồ Bờ, vô số thú nhân xua đổi lấy dê bỏ tụ tập ở đây, là chiến tranh toàn diện làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Tiền tuyến đánh cho rất không tệ, không có bỏ ra giá lớn bao nhiêu, liền cầm xuống địch nhân đạo thứ nhất phòng tuyến. Dựa theo Dĩ Vãng Lệ Cũ, người alpha đạo thứ nhất khó khăn nhất cầm xuống chỉ cần qua cửa này, đến tiếp sau chiến tranh liền muốn tốt đánh hơn nhiều. Ngân Nguyệt Lang hoảng tâm tình thật tốt nói, rằng một khi thu được thích hợp nhất sân khấu, lập tức liền có thể tỏa sáng thuộc về mình qua mang. Ăn một hố, Khôn ngoan nhìn xa trung động. Ăn từng người tự chiến vị đắng đằng sau, thú nhân đế quốc tại chỉ huy quân sự bên trên cũng tiến hành biến đổi. Chiến công rất cao Daniel công tước, rất nhanh liền từ một đám trong hàng tướng lánh chỗ hết tài năng, trở thành ngũ đại hoàng giả bổ nhiệm đại quân tướng soái. Daniel công tức cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại tiếp quản quân đội đế đằng sau, không chỉ tốc độ tấn công tăng nhanh, liền ngay cả bộ đội thường vòng cũng đi theo trở lại. Như tự biểu hiện có thể đánh như vậy, làm lao tử tự nhiên cao hứng. Còn tính tình lại nhạt, không quen giao tế tí vết, trực tiếp bị Ngân Nguyệt Lang hoàng trò không để ý đến. Khi nhìn một người thuận mắt thời điểm, khuyết điểm cũng có thể biến thành ưu điểm. Tình huống hiện tại chính là như vậy, lúc đầu thiếu khuyết hiện tại liền biến thành hoàng giả lãnh lạo. Thú nhân đế quốc quy tắc trò chơi chính là một mạnh, Daniel công tác ở trên quân sự kiện xuất biểu hiện, trực tiếp để hắn chen mất rồi trước mặt mấy vị huynh trưởng, trở thành Ngân Nguyệt Lang tộc người thừa kế. Kết quả tới có chút đột nhiên, liền ngay cả Daniel cũng không tới, không nhận trong tộc quý tộc thích chính mình, thế mà như kỳ tích thu được mọi người ủng hộ. Cả thể đều là bị buộc đi ra, đã trải qua bị nhân tộc một đường truy sát, đuổi tiến man hoang chỉ địa thời gian, nhường quyền quý môn khác sâu nhận thức đến muốn hưởng thụ xa hoa lãng phí sinh hoạt, trước hết để chủng tộc sống sót. Biết đánh nhau nhất Daniel, lập tức liền thành bánh trái thơm ngon. Đã từng lãnh diện công tước, trực tiếp biến thành cao ngạo hở dạ. Mặt khác tứ đại hoàng tộc, hiện tại cũng không đối hoài tới cản trở đâm dao, trước đồng tâm hiệp lực giải trừ tự thân uy hiếp lại nói, chỉ riêng hủy diệt thảo nguyên đủ, thương này. Không phải vậy sau khi chiến đấu có án Vương dẫn đầu, không chừng tại nhân tộc liên minh duy trì dưới, thất quốc lại giết trở về. Dù sao, Thảo Nguyên thất quốc cao tầng thế nhưng là chạy một sạch sành xanh, bọn gia hỏa này phía sau đều có thế lực lớn duy trì. Một nhà viện trợ một chút, phục quốc đại quân liền có. Như thế vẫn chưa đủ, chủ lực của địch nhân còn tại. Hiện tại Tây tuyến chiến trường đã kết thúc, không được bao lâu chi kia hạng phạ tinh nhuệ nhất quân đoàn viện trình sẽ xuất hiện ở trên chiến trường. Thu ẩn cũng không phải dễ dễ gạt như vậy, người này từ tiến vào trong quân, liền chưa gặp được bại một lần. Lấy đế quốc thực lực trước mắt, vẻn vẹn chỉ là hơi mạnh hơn nhân. Nhưng bọn hắn là phe phong thủ, vào cứ điểm công sự chi lợi, trên cơ bản liền có thể san bằng ưu thế của chúng ta. Daniel Nguyên Soái, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đánh như thế nào?" Sư nhân Hoàng quan tâm hỏi. Vốn liếng không dày đặc, liền không thể chơi đùa lung tung. Hiện tại thú nhân đế quốc là đã muốn đánh bại Án Phạ vương quốc, lại không muốn hao tổn quá nhiều thực lực. Vậy liên đùi tại Hủ ở ẩn tiến đến trước đó, sớm cùng địch nhân tiến hành quyết chiến. Các ngươi yên tâm đi, địch nhân đã rơi vào trong cả bẫy, hiện tại liền đợi đến túi lưới. Nguyên bản ta còn muốn lấy chờ quân viễn chinh quân đoàn tới, cùng nhau cho nốt vào. Bất quá từ hiện tại tình huống đến xem, sợ là không có gì cơ hội. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi cá quá nhiều, đem lưới cho nó bảo." Một trận đằng sau, Đế quốc đem thu phục trong chiến tranh lần trước mất đi toàn bộ thổ địa, liền xem như hữu ở ơn lại thế nào lợi hại, cũng phải muốn trong tay có binh mới được. Đương nhiên, giới hạn tại trọng thươngạn phạt vương quốc, muốn hủy diệt bọn hắn, lấy đế quốc thực lực sợ là khó mà thực hiện. Daniel lòng tin 10 phần nói, ở những người khác xem ra, có thể nhanh như vậy đột phá địch nhân kiên cố nhất đạo thứ nhất phòng tuyến, đã là một cái không tầm thường thắng lợi, nhưng là Daniel lại không hài lòng. Dày vòng 1-2 tháng, cũng chỉ cầm xuống một đạo phòng tuyến, tiêu diệt mấy vạn quân địch, đơn giản chính là yếu phát nổ. Dựa theo loại đấu pháp này, chiến tranh đến trung hậu kỳ, lại hội diễn hóa thành tiêu hao chiến. Hiện tại thú nhân đế quốc nhưng không có nhiều như vậy phá hôi có thể dùng, nếu thật là dông giải thỏa thỏa lưỡng bại câu thương. Chương 772, đi theo học sổ. Đại quân về thành, vệ sạc 4 mang theo bách quan giàng lên đón, Hù Ẩn cũng hưởng thụ một lần cao nhất uy cách đãi ngộ. Đều là bình thường thao tác, quân viễn chinh lần này chiến tích, bản thân liền tràn đầy sát thái chuyên kỳ. Hùng Chi còn có Minh Hữu mặt trái tài liệu giảng dạy phụ trợ, càng lộ ra thắng lợi kiếm không dễ. Nhìn ra được tất cả mọi người rất hài lòng, quân viễn hoàng, đầu này được bên ngoài, một đám vương công quý tộc đồng dạng là người lợi. Quân công là mọi người, cùng theo một lúc lịch luyện các nhà tử lệ, không chỉ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn tiện thể vớt bó lớn quân công. Mấu chốt nhất là tinh anh tử đệ tỷ lệ chết rất thấp. Trừ cá biệt thằng xui xẻo bên ngoài, các nhà đích hệ tử đệ trên cơ bản đều khải hoàn mà về. Cũng không phải hù ở ẩn tận lực chiếu cố, mà là những người này bên người vốn là có các nhà an bài cao thủ bảo hộ. Đang không ngừng đánh thắng trận tình huống giới, chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết, trên cơ bản liền không chết được. Bất quá thương vong nhỏ cũng là so ra mà nói. Suất chỉnh lúc 35,000 đại quân, trở về thời điểm lại chỉ còn lại có hơn 26,500 người, chiến tổn suất tiếp cận một phần 4. Thương vong thảm trọng không phải là sức chiến đấu hạ xuống, liên tiếp thắng lợi xuống tới, quân Viễn Trinh cũng đánh ra chính mình quân hồn. Tùy tiện hướng nơi đó một trận chiến, tất cả mọi người biết những này, bộ đội là tinh nhuệ, bạo lộ ra khí chàng cường đại, quản chi cách xa nhau vài trăm mét đều có thể cảm nhận được sắc khí. May mắnạn phạ vương quốc cao tầng đều là từ trong quân đội đi ra, bằng không bị quân Viễn Trinh như thế một kích thích, không phải mất mặt trước mọi người không thể. Hu liền rõ ràng cảm nhận được kệ xạ bốn bất quá hắn che dấu không sai. Có rất ít người phát hiện. Khải Hoàn nghỉ thức vừa kết thúc, lập tức liền tiến vào đến đàn mừng câu. Thực tình không dễ dàng, từ khi đại lục chiến tranh bộc phát đến nay, đây là vương quốc lần thứ nhất tổ chức kiến hội. Làm yến hội nhân vật chính, Hu Er ẩn không chỉ có không có thể như cá gặp nước, ngược lại bị khiến cho thể sắc tinh thần mỏi mệt Được người sùng bái là hữu thụ, nhất là bị khác phái sùng bái. Bất quá một tên sinh đẹp tiểu thư quý tộc rất đẽ mắt, một đám sinh đẹp tiểu thư quý tộc vây quanh, đó chính là tại chịu tội. Thật đáng tiếc, Hu Er chính là thịnh, đến mức Ngược lại là dưới trướng hắn một đám sĩ quan, tại trên yến hội lẫn vào càng vui mừng, một ít giao hòa lợi hại, thậm chí đã cùng quý phụ cấu kết lại. Đương nhiên, đây cũng là cao phong hiệp việc, phi thường khảo nghiệm nhã lực. Nếu là trêu chọc không nên thông đồng người, hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng. Cũng tỷ như nói, vậy quanh hủ ở ẩn hỏi lung tung này kia tiểu thư quý tộc bọn họ, đại bộ phận đều là không có khả năng trêu trọc. Không phải nhà này công chúa, chính là nhà kia tiểu thư. Thân phận thấp, đều chen không tiến vào. Cứ may loại tình huống này, không có tiếp tục bao lâu, đang thỏa mãn mọi người tốt quan tâm đằng sau, đám người rất nhanh liền tản đi. Dù sao Hắn loại này đã kết hôn quý tộc, không thuộc về mọi người đồ ăn. Diễm lộ cái gì, trước được cân nhắc có nguyện ý hay không trả giá đắt. Quý tộc trong thế giới rất nhiều đồ vật, đều là sớm đánh dấu tốt giá cả. Hu Ờn mơn soái, nhanh như vậy liền đi ra. Chẳng lẽ vương đô nhiều như vậy tiểu thư, quý phụ, liền không có một cái có thể để ngươi vào mắt. Nghe được trêu chọc thanh âm, Hu Ờn chính là một trận phiền muộn. Hắn hiện tại thế nhưng là trong mắt rất nhiều người bánh trái thơ ngon, đều muốn đụng lên đến cắn một cái. Không làm rõ ràng được đối phương lai lịch, hắn làm sao dám làm loạn. Từ xưa đến nay, thủy ở trên giường nhân vật anh hùng, thế nhưng là nhiều không kể xiết công chúa điện hạ, ngài lời nói này để cho ta làm sao tiếp?" Hu Erẩn tức giận nói, "Không giống với bên trong những cái kia vương công quý tộc nhà công chúa, trước mắt vị này Mã Điển công chúa mới là vương quốc công chúa chân chính, kể cả bốn thân muội muội. Lần trước lúc gặp mặt, trên lệch của song phương quá lớn, Hu Erẩn còn chỉ có đứng xa nhìn phận. Hiện tại mọi người là có thể cùng một chỗ đối thoại, bất quá đây cũng không phải là kết giao hẳn lý do. Dựa theo Atlant đại lục lệ cũ, Mã Điển công chúa hẳn là gả ra ngoài cái vương nào đó vương hoặc là người trợ tế." Nếu như hù ẩn không có kết hôn lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ Vương thất xuất phát từ lôi kéo nhân tâm mục đích ngược lại là có khả năng thông ra đương nhiên đây cũng là xác suất nhỏ sự kiện Vương thất thông ra đối tượng đầu tiên là xuất thần đại lục các quốc gia Vương thất ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có thể dính lý quan hệ hai cái không nên kết giao người xen lẫn trong cùng một chỗ tuyệt đối không phải chuyện gì tốt vạn nhất truyền ra chút gì chuyện sâu ảnh hưởng đến vương thất thông ra kệ xa 4 không phải cùng hắn trở mặt không thể thử đàn ông các người đều là đồ hao sắc ngay mà hình công chúaẩn ru trong tay suýt nữa gắn ra ngoài Dùng phương thức như vậy, muốn gây nên chú ý của hắn, không khỏi cũng quá mức rõ ràng một chút. Công chúa điện hạ, nếu là như vậy, ta trước hết cáo tử. Nói xong, Hưu Ẩn trực tiếp quay người rời đi. Một tên vương thất công chúa, còn không đang cho hắn phí hết tâm tư đi nghiên cứu. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu hận, hắn cũng không tin làm trưởng kỳ tiếp nhận vương thất giáo dục mã đội điện công chúa là một tên xọa bất điểm, đơn thuần bởi vì tò mò liền tìm tới hắn. Nếu thật là dễ dàng như vậy hấp dẫn nàng, như vậy lần trước tiệc ăn mừng, thời điểm mọi người liền nên gặp nhau, hết thảy đều là giá trị. Trực giác nói cho Hủ Sẫn, án bên trong cũng không yên ổn. Không phải vậy mà đại điện công chúa sẽ không như thế lô mãng, coi như muốn kết giao, cũng không cần vội vã như vậy. Nhất là dùng nữ nhân hấp dẫn nam nhân phương thức, đây chính là rất dễ dàng xây ra chuyện. Vạn nhất làm ra sự tình đến, chưa xuất giá mã điện công chúa, có thể xa so với hắn cái này đã kết hôn đại quý tộc phải ăn thiệt tỏi, cũng không phải không gả ra được, bằng vào ảnh phạ vương quốc quốc lực, vương thất công chúa mãi mãi cũng là hàng bán chạy, chỉ là thông ra đối tượng rất có thể từ quốc vương, người thừa kế biến thành phổ thông vương tử. Điện hạ, thế nào?" Thị nữ lên, chúa mày, một mặt buồn, buồn nói, sự tình đều không có tới kịp nói gia hỏa này liền chạy trốn. Xem ra hắn so với chúng ta trong dự đoán còn muốn giàu hạn, muốn hắn ra mặt ngăn cản lần này thông ra, sợ là Xuất Sinh Vương Thất đang hưởng thụ ưu việt sinh hoạt đồng thời, cũng nhất định phải bỏ ra cái giá tương ứng. Làm Vương Thất công chúa, cần trả ra đại giới chính là hôn nhân. Loại này thông ra, không riêng gì Vương Thất ở giữa thông ra, còn liên lụy đến quốc gia chính trị. Nhiều khi, tại thông gia vấn đề bên trên, người trong cuộc quyền lên tiếng, vẫn còn so sánh không lên trong nước đại thần có quyền lên tiếng. Giống hù ơ ẩn trọng thần như thế, cố nhiên không cách nào quyết định Vương Thất cùng ai thông gia, nhưng hắn lại có thể phá hư Vương Thất thông gia kế hoạch. Điện hạ, Nếu là như vậy, sự tình liền phiền toái. Đại thần trong chiều trên cơ bản đều là duy trì lần này thông ra, nếu là hù ở ẩn nguyên soái cũng không phản đối mà nói, chúng ta sợ là rất khó ngắc cản. Nếu thật là gà cho tên hôn đản kia, ngài liền. Không đợi thị nữ nói hết lời, Mã Uyển công chúa liền ngắt lời nói, sự tình còn không có biết bát như vậy, huynh trưởng cũng là phản đối lần này thông ra. Lấy vương quốc thế cục trước mắt, chúng ta đối với lần này thông ra nhu cầu, cũng không phải là như vậy bức thiết. Đám đại thần đơn giản là xuất phát từ vương quốc lợi ích, muốn thôi động lần này thông gia, nhưng không phải là bọn hắn có thể buộc huynh trưởng đáp ứng. Về phần hù ở ẩn Người này quá mức khôn khéo, không phải những cái kia phổ thông con em quý tộc tốt như vậy nắm. Vừa rồi ta làm đã đủ rõ ràng, đều không có có thể làm cho hắn động dung, cũng không thể thật làm cho ta đi câu dẫn hắn a. Hừng hực liệt hỏa vạch phá đêm tối, kinh thiên động địa tiếng la duyệt, đem quân coi giữ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì, như thế tại sao có thể có địch nhân? Tế Ổ ẩn bá tức sợ hai mà hỏi. Những vấn đề này, hiển nhiên không ai có thể trả lời hắn. Nương theo lấy vương quốc cương vực Bắc huyết chương, từ binh đã từ biên cương biến thành đất liền. Đã từng pháo đại quân sự Giờ phút này đã thành đại quân vật tư trạm trung chuyển, mỗi ngày đều có đại lượng vật tư chiến lược ở chỗ này ra ra vào vào. Bởi vì chuẩn bị chưa đủ duyên cớ, vương quốc tại biên giới địa khu phòng tuyến không có gì vãng như vậy kiên cố. Ở các nơi pháo đài trong cứ điểm chứa hàng vật tư chiến lược cũng không có trước đó nhiều như vậy. Vì vật liệu an toàn, vương quốc đem đại lượng vật tư chiến lược chứa hàng đến rời xa tiền tuyến trong pháo đài, từ kinh quan chính là trong đó một chỗ trọng yếu vật tư chiến lược chứa hàng địa phương. Dù sao ngay từ đầu mọi người liền làm xong vừa đánh vừa lui chuẩn bị, mỗi một đạo phòng tuyến đều có sứ mạng của mình. Chỉ cần trì hoán đầy đủ thời gian, trực tiếp triệt thoái phía sau là có thể. Từ khi Hưu Er đảm nhiệm vương quốc thống soái bắt đầu, an thua đủ liền không tồn tại, ngược lại chấp hành chính là lấy không gian đổi thời gian chiến lược. Phía trước đạo thứ nhất phòng tuyến thất thủ đã dẫn phát sóng to gió lớn, đó là bởi vì thất thủ quá nhanh, dựa theo vương quốc kế hoạch bọn hắn hẳn là kiên trì 3 tháng. Phòng 3 có thể rất nhanh lắng lại, đó là bởi vì vương quốc chuẩn bị phòng tuyến đủ nhiều. Vứt bỏ mấy đạo phòng tuyến, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Mỗi một đạo phòng tuyến đều là dựa vào địa hình có lợi thành lập, không gì dễ thủ khó công, còn lúc ngăn tại địch nhân lên trên đường. Chương 773 Vọt qua cho phòng tuyến, liền có đường lui bị chặn đứt phong hiểm. Xuất linh mấy trăm ngàn, hơn trăm vạn đại quân tác chiến, ai cũng không dám đem đường lui ném cho địch nhân. Dựa theo tình huống bình thường, tử kinh quan khoảng cách tiền tuyến còn có 3, 400 m, chiến hỏa làm sao cũng sẽ không nhanh như vậy đốt tới. Có thể hiện thực phi thường đánh mặt, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, dù sao quân địch rết vào trong thành, đã trở thành sự thật. Tỉnh táo lại Tê Ồn ba tướng, vội vàng hạ lệnh, "Nhanh, lập tức triệu tập thành trung bộ đội tổ chức kích, chúng ta nhất định phải bảo trụ tử kinh quan. Xảy ra chuyện gì không trọng yếu, nhưng quan hải không có khả năng ném Nếu không, không chỉ Đại quân lương đạo sẽ xuất hiện vấn đề, liền ngay cả đường lui cũng bị địch nhân cho cắt đứt. Để vốn nên là nhà mình công sự phòng ngự, biến thành địch nhân công sự phòng ngự, sai lầm nhưng lớn lắm. Đáng tiếc hết thảy đã chế rồi, cháy hừng hực liệt hỏa, chiếu sáng toàn thành, thỉnh thoảng còn tản mát ra trận trận mùi thịt. Bước ra bộ chỉ huy tệ ổ ẩn ba tức mặt xám như tro, xong, hết thảy đều xong. Vương Quốc chữ hàng tại tự kinh quan bên trên vô số vật tư chiến lược, giờ phút này đều hóa thành hừng hực liệt hỏa. Liên như có thể bảo trụ con ải, tấn vật tư chiến lược, Vương cũng không tha cho hắn. Nếu như có thể nói Hắn thật muốn bắt lấy Gem hầu tức cổ, hỏi một chút hắn vì sao đem địch nhân thả tiến đến. Giết. Vô tận lựa giận hóa thành một chữ, tự biết vô lực hội thiên tệ ổ ẩn ba thước, cầm lấy kỵ sĩ kiếm mang theo đám thân vệ gia nhập vào đêm trăng trong chiến giết. Sinh nục, chỉ có thể lấy máu tươi rửa sạch. Cho tới bây giờ loại thời điểm này, hoặc là tiêu diệt quân địch, tận khả năng cứu giúp bị đốt vật tư chiến lược, hoặc là liền trực tiếp ra ngựa bạc thời. Gần như trong cùng một lúc, bên ngoài mấy Hồ, đồng bị nhân binh Chỉ bất quá làm phệ lịt trọng điểm kinh doanh bên cảng. Gia tộc bọn họ tư quân biểu hiện, muốn so từ quân coi giữ tốt hơn một chút, không có bị địch nhân giết vào trong thành mới phát hiện. Từ trên trời giáng xuống thú nhân cao thủ cướp loạn trong thành, bị quân coi giữ hướng ngăn cự. Mặc dù cuối cùng vẫn không thể ngăn trở, lại vì trong thành quân coi giữ tập kết tranh thủ đến thời gian. Trên chiến trường từng phút từng giây đều là bảo vật quý, có tổ chức quân coi giữ cùng không có tổ chức quân coi giữ, sức chiến đấu hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Tự mình chỉ huy lần này tập kích Daniel N. công tướng, lạnh nhạt lấy nhìn chăm chú chiến trường. Hiển nhiên, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Lần này vượt biên buôn tập, trên thực tế cũng là đi theo hủ ở ẩn học, chỉ bất quá tại vận dụng lên, hắn linh hoạt biến hóa một chút. Lợi dụng quân địch hậu phương phòng bị không nghiêm, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, để Kỵ binh vượt qua chiến biên giới phòng tuyến, thẳng đến quân địch hậu phương chiến lược yếu địa, khỏi sướng đột nhiên tập kích. Phương Bắc ưu lương bến cảng có hạn, bị khai phát đi ra, vậy thì càng ít. Cảng Bách Hồ chính là Ảnh Phạ Vương quốc tại Bắc Địa khai phát đi ra duy nhất cỡ lớn bến cảng. Có thể không khách khí nói, cầm xuống nơi này đằng chuyển trực tiếp vật tư chiến lược vận chuyển Phá hủy vật tư chiến lược chữ hàng địa, cái này rõ ràng là muốn vây chết tiền tuyến quân coi giữ. Trên thực tế, đây cũng là không thể không vì đó. Dựa theo đường đường chính chính đấu pháp, thú nhân đế quốc chưa hẳn có thể chiếm được bao nhiêu tiền nghi. Cho dù là đánh bại án phạt vương quốc, nếu là bọn hắn thực lực bản thân bị hao tổn nghiêm trọng, cũng vô lực ngăn cản thảo nguyên thất quốc lập lại. Nhân tộc liên minh thực lực, bọn hắn thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua. Daniel phi thường rõ ràng, hiện tại thú nhân đế quốc không phải nhân tộc đối thủ. Đem từ tinh tộc giao dịch tới ma pháp quật trụ, toàn bộ đều cho dùng tới đi. Làm ra quyết định này, Daniel Fee cũng là âm thầm thít Cấm ma pháp quyền trục làm công thành và dụng, đó là thỏa thỏa bại ra từ tắc phong. Bất quá vì thời gian đang gấp, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Vì lần này tập kích, không chỉ kỵ binh chủ lực toàn bộ điều động, thú nhân đế quốc bên trong tất cả cao thủ cũng cùng một chỗ động. Có thể nói cái này hoàn toàn là một lần đánh cược, nếu để cho hạn phạt vương quốc tiền tuyến quân coi giữ phát hiện, lưu tại nguyên địa bộ binh coi như nguy hiểm. Toàn quân bị diệt không đến mức, nhưng tổn thất nặng nề khẳng định tránh không được. Nếu không phải ngũ đại hoàng gia bị hắn lừa rối đến hậu chơi chính là tiền hậu loại này tắc chiến phương hắn cũng không thể bị thông qua. Ma pháp quyền trục gia nhập, để chiến tranh trở nên càng phát ra kịch liệt, trong bầu trời cũng tản ra đủ mọi màu sắc hào quang. Một hồi hỏa diễm bay đầy trời, một hồi mưa đá từ trên trời giáng xuống, một hồi lại tung ra một mảnh thiên thạch bốn. Nương theo lấy ma pháp đã kích, còn có vô số thú nhân cao thủ xung phong đi đầu, chúng sắt đang chiến đấu tiên đầu, đánh cho quân coi giữ là đầu góc trận váng. Tương tự chiến đấu, không ngừng tại toàn bộ Bắc cương trên đại địa diễn, án phạt Vương quốc hơn 10 chỗ chiến lược yếu điểm, gần như trong cùng một lúc lọt vào tập kích. Có thể tổ chức chống cự đều xem như biểu hiện tốt, càng nhiều vội vàng ứng chiến quân coi giữ, còn không biết xảy ra chuyện gì. Địch nhân liền giết tới trước mắt. Một đám sĩ quan tại mộng bức bên trong phát ra thư cầu viện, mọi người chỉ biết là gặp phải địch tập, còn lại hoàn toàn là hai mắt đen tối. Toa trấn tiền tuyên nghiêm hầu tức mắt ngủ, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn luôn cảm giác không thích hợp. Lập tức phái sư thiếu Long Kỵ binh tuần sát các nơi phòng tuyến, lệnh cưỡng chế tiền tuyến các sĩ quan tăng cường cảnh giới, nghiêm phòng địch nhân đánh lén. Nếu là phát hiện địch nhân bất luận cái gì dị động, lập tức hướng ta báo cáo. Bổ sung một đạo mệnh lệnh, nội tâm của hắn mới hơi thư giãn một chút. Lần thứ nhất một mình chỉ huy nhiệm như vậy quân đội, nội tâm của hắn cũng phi thường tâm thần bất định. Cũng may làm phe phổng thủ di động binh lực biên độ tương đối nhỏ bé một chút, mặc dù cũng xuất hiện không ít nhiễu loạn, nhưng trên tổng thể cũng là không thể làm gì. Chỉ là nương theo lấy đạo thứ nhất phòng tiên sơn sụp đổ, lòng tin của hắn dần dần lại trở nên không đủ đứng lên. Một lần muốn hướng Quốc Vương thân xin ngồi thay người, chỉ là người ở trong quân thân bất do kỹ. Ai cũng biết Bắc Cương chiến sự sớm muộn cũng sẽ để Hù ở Ẩn chỉ huy, nhưng thời gian này sớm muộn, đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn không giống. Quốc Vương cần hắn kiên trì một đoạn thời gian, vương quốc một đám đại quý tộc cũng cần hắn trước kiên trì, quản chi cần đánh đổi khá nhiều, mọi người cũng nhận. Không có cách nào, Hù Ẩn không chỉ có chiến công rất cao, Còn còn quá trẻ, thậm chí ngay cả điểm nhơ chính trị cũng không tìm tới. Hiện tại mọi người cố gắng một chút, còn có thể tiến hành ngăn được. Nếu là tiếp tục bỏ mặt xuống dưới, đời sau nên làm cái gì? Đến lúc đó các nhà người cầm quyền đều là hù ở ẩn bộ hạ cũ, trời sinh liền tấp một đoạn. Cho dù là quốc vương, đúng tới loại này quyền thần đều sẽ không có sức. Trừ phi mọi người có thể cam đoan chính mình so hù ở ẩn có thể sống, không để cho hắn trở thành vương quốc nguy lão, dựa vào mọi người tư lịch gắn bó ở quyền lực cân bằng. Vừa dứt lời điệu, một người trung niên sĩ quan xâm nhập bộ chỉ huy, xuốn lên báo cáo, hầu tước Vừa mới bổ cỡ sẽ bảo quân coi giữ truyền đến tin tức, xế chiều hôm nay địch nhân kỵ binh từ phòng tuyến của bọn hắn vi phạm, đến nay đều không có trở về. Thú nhân kỵ binh vi phạm sự tình, đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Từ khi chiến tranh buộc phát ra bắt đầu, loại chuyện này đều không có từng đứt đoạn. Chỉ bất quá những kỵ binh này, bình thường tại xâm nhập hơn 10 dặm, là một phen phá hư đằng sau, liền sẽ lập tức trở về trụ sở. Giống bây giờ loại này một đi không trở lại sự tình, còn là lần đầu tiên phát sinh. Loại chuyện này, vì cái gì không nói trước báo cáo? James hầu tức tức giận chất vấn. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi chút giận sang người khác, không phải một tên ưu tú quan chỉ huy nên làm. Lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình. Định nhân một đi không trở lại thuộc về không thể làm gì sự kiện, trước đó ai cũng không biết. Vệ én vện chỉ là kỵ binh vi phạm làm phá hư, vậy cũng là người phía dưới xử lý. Nếu là loại chuyện nhỏ nhặt này đều lên báo cho hắn chủ soái này, xem chừng hắn đã xóm mà chết. Kỵ binh vi phạm cũng là đang mạo hiểm, hơi không cẩn thận bị vương quốc quân đội cắn, lúc nào cũng có thể toàn quân bị diệt. Tại quá khứ những ngày này, xâm nhập hậu phương thú nhân binh sĩ bị vương quốc quân đội đánh tan, cũng không phải lần một lần hai, thậm chí còn toàn diện qua một lần. Đến bây giờ còn không có thu đến tin chiến thắng, mang ý nghĩa xâm nhập hậu phương quân địch Kỵ binh cũng không có bị diệt giật. Đột nhiên Lâm sắc mặt đại biến, hai mắt nhìn chòng trọc vào địa đồ, thốt ra mà nói: "Không tốt. Chương 774, thổ địa công trái. Trời đã sáng, càng bến hổ cũng biến thành một vùng biển lửa. Trong thành chỉ lẻ tẻ lực lượng đề kháng bên ngoài, còn lại đều tại trong chiến hỏa vĩnh cửu nằm xuống. Chúng ta bố trí một nhử không mê hoặc được nhiều địch nhân lâu, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta mục đích thật sự. Truyền lệnh xuống, để người phía dưới cấp tốc phá hư bến cảng, sau đó lập tức rút lui." Daniel công tác vẻ mặt nghiêm túc nói: Tư tự mình dẫn đội chỉ huy cũng có thể thấy được đến, lần này tập kích bất ngờ chân chính mục tiêu là cảng Bế Hồ. Đồng thời tại nhiều chỗ khởi xướng đánh lén, chủ yếu vẫn là vì phân tán địch nhân ánh mắt. Làm đại quân thông xoá, không chỉ muốn cân nhắc hoàn thành chiến lược tập kích, còn muốn cân nhắc đại quân rút lui vấn đề. Buôn tập xâm nhập địch hậu, vốn là nguy hiểm trùng điệp. Một khi để quân địch phát hiện mục đích của bọn họ, coi như có thể hoàn thành đánh lén, cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Chiến tranh vốn chính là phản nhân tính hành vi, càng là cho là không có khả năng phát sinh sự tình, ở trên chiến trường càng dễ dàng trở thành quyết định thắng bại điểm mấu chốt. Đồng thời đánh lén hơn 10 cứ điểm, ở trên quân sự gần như không có khả năng hoàn thành. Bất kỳ một cái nào khâu sai lầm, cũng có thể dẫn đến đại quân tổn thất nặng nghề, có thể Danien công tác hay là làm. Chứ càng bết hộ tình thế bắt buộc bên ngoài, còn lại đều là cắt cỏ đánh cỏ thỏ. Có thể đánh hạ đến tốt nhất, đánh hạ không được cũng không quan hệ. Từ chế định kế hoạch bắt đầu, cho các lộ đại quân định tính chính là đánh nghi binh. Ngụ nhờ đại quân công thành làm yểm hộ, lại phái chút ít cao thủ chui vào trong thành thiêu hủy địch nhân lương thảo. Không có cưỡng chế nhiệm vụ mục tiêu, mua tiêu hủy một kho vật tư chiến lược đều là kiếm lợi, phương châm chính chính là một cái làm phá hư. Nếu là đánh nghị binh, tương ứng binh lực phân phối tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Trừ Daniel N. tự mình xuất lĩnh một vạn đại quân bên ngoài, còn lại các lộ chiến trường đều có 2, 3 ngàn kỵ binh không giống nhau. Có bóng đêm miểm hộ, chế tạo thiên quân vạn mã thành thế cũng không khó. Địch nhân không mọ ra tình huống, chỉ có thể bế quan tự thủ. Cho dù là phát hiện lĩnh cư gặp phải địch tập, tại hết thảy đều không xác định tình huống dưới, phụ cận quân đội cũng không dám tùy tiện xuất động. Người đều là hướng tới lợi và hại, không có thu đến phía trên quân lệnh, theo binh bất động không có trách nhiệm, tự tiện xuất kích nếm mùi thất bại, nhưng là muốn bị truy cứu trách. Sắp trời vừa mới sáng lên, công thành thất bại thú nhân Kỷ binh, liền lần lượt bắt đầu rút lui. Nơi này trung quy là án phạt Vương quốc địa bàn, kéo thời gian giải, phụ cận quân đội một tập kết, lập tức liền đến phiên bọn hắn xui xẹo. Từ kinh quan bị đánh hạ chỉ là ngoài ý muốn, càng nhiều đều bộ đội chỉ là hoàn thành đánh nghỉ binh nhiệm vụ. Bất quá bọn hắn hay là đánh quân coi giữ một trở tay không kịp, thừa cơ tiêu hủy rất nhiều vật tư chiến lược. Hết thảy đều dựa theo Danmien công thức kế hoạch phát triển, duy nhất khác biệt chính là lúc, chưa gặp được gạn phạt nhìn xem chiến báo trong tay, tệ xạ muốn gọi không có khả năng. Tiền tuyến còn không có xảy ra vấn đề, kết quả hậu phương trước loạn cả lên. Nếu là chiến tranh đều đánh như vậy, sao còn muốn tiền tuyến quân coi giữ làm gì? Liền xem như ngăn không được quân địch, tối thiểu cũng muốn sớm đem quân địch nhập cảnh tin tức truyền về a. Gem là làm ăn gì, vì sao để nhiều như vậy địch nhân xâm nhập hậu phương? Kệ Saốn gần như gào thét chất vấn. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn chừ hối hận, hay là hối hận? Vẹn vẹn chỉ là lưu niệm Gem không đến một tháng, liền chọc ra lớn như vậy cái soạn quốc vương cũng che không được a. Sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này, liền nên trước kia đem người cho bị thay thế. Tiền tuyến cảnh báo văn thư, thế mà so các nơi thư cầu viện chế hơn đến. Đến tột cùng là tiền tuyến các sĩ quan hiệu suất thấp kém, không làm tròn trách nhiệm, vẫn là bọn hắn bản thân liền vô năng, trước đó không có cảm thấy được địch nhân dụng tâm hiểm ác, hiện tại một chút cũng không trọng yếu. Sự tình đã phát sinh, càng cả Benho bị hủy, vương quốc hướng Bắc cương vật tư chuyển vận năng lực giảm xuống ít nhất năm thành. Ngoài ra còn có bao quát tử kinh quan ở bên trong nhiều chỗ vật tư chứa hàng địa, gặp phải địch nhân đánh lén tổn thất nặng nghề. Theo tiền tập hợp đi lên số liệu, đêm qua địch nhân phát khởi đánh lén cho vương quốc quân đội tạo thành gần 3 vạn người thương vong, cẳng có mấy vạn tân vật tư chiến lược tại trong chiến hỏa hóa thành hư không. Kệ sà bốn nỗi giận, quân thân sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Vương quốc trữ hàng ở tiền tuyến vật tư chiến lược, trong vòng một đêm vậy mà tổn thất bệ thành. Trực tiếp nhất hậu quả chính là tiền tuyến đại quân nguy hiểm. Đại lượng vật tư chiến lược tổn thất, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có biện pháp bổ sung lỗ hổng. Không phải vương quốc không có vật tư, mà là tiền tuyến không có vật tư. Hiện tại vận lực hạ xuống, hậu cần vận chuyển tốc độ không đổi kịp tiêu hao, vẹn, vẹn kho vật tổn, căn bản là không được bao lâu. Bệ hạ, sự tình đều đã phát sinh. Chúng ta hay là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả đi. Địch nhân đánh lén, tới phi thường đột nhiên, quân coi giữ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị, đánh ra chiến tích như vậy cũng không kỳ quái. Nhìn ra được, quân địch thống soái không đơn giản. Nhìn chung toàn bộ lịch sử, như vậy vận dụng kỵ binh cũng là lần thứ nhất. Giám hầu tức không có phát hiện, cũng là có thể thông cảm được. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là phải trước ổn định trận cước, mau chóng khôi phục cảng bến hồ, bảo hộ trên biển vận chuyển tuyến thông suốt. Nếu như chuyện không thể làm, liên từ bộ bộ phận địa khu, co vào chiến lược phòng tuyến, giúp ngắn chúng ta vận chuyển tuyến, lấy bảo hộ hậu cần vật tư cung ứng. Vì dạ bốt không cần thiết tổn thất, trước hết để cho Bắc Cương mấy cái hành tỉnh dân chúng rút lui đi. Tiềm hộ dân chúng sau khi rút lui, biên giới địa khu quý tộc tư quân cũng không cần cố thủ pháo đài, trực tiếp cùng đại quân cùng một chỗ hành động. Hu ở ẩn khách quan đề nghị, chiến tranh đánh thành bộ này cục diện, làm thống soái game hậu tược, khẳng định là khó từ tội lỗi, nhưng càng nhiều hay là vương quốc quân đội trên chỉnh thể tố chất không đủ. Từ xưa đến nay, kỷ binh công thành án lệ chỉ đến được trên đầu ngón tay. Lại càng không cần phải nói buôn tập đến đích hậu, khởi sướng đánh Nhìn cuối cùng thành quả biết, nhưng phàm là quân coi giữ đầy đủ cảnh giác, quân địch đều bị ngăn tại ngoài cửa thành. Phạm La bị địch nhân đánh lén thành công, đều là quân coi giữ tự thân tồn tại nghiêm trọng vấn đề, thủ thành sĩ quan tuyệt đối không làm tròn trách nhiệm. Bọn gia hỏa này trừng phạt đúng tội, không có gì có thể tiếc, chết ở trên chiến trường mới là lựa chọn tốt nhất, trở về bị vấn trách mặt của mọi người rất khó coi. Nhưng bác cương quý tộc các lãnh chúa, ở Ẩn vẫn là phải đưa tay kéo lên một thanh. Là mới phát đại quý tộc bên trong dê lồ đàn, dù là chỉ là trên danh nghĩa lao đại, cũng nhất định phải ra một phần lực. Trên thực tế, liền xem như Hồ Ẩn không đề cập tới, đồng dạng cũng sẽ có người khác nhảy ra làm người tốt. Trên danh nghĩa là mới phát quý tộc, trên bản chất hay là các nhà chí nhánh Cái gọi là mới phát, trên thực tế chỉ là trong chính trị cần dựng nên tấm gương. ở ẩn con dê đầu đàn này hữu danh vô thực, nguyên nhân lớn nhất chính là mới phát quý tộc phần lớn đều đến từ uy tín lâu năm quý tộc, song phương mâu thuẫn xung đột sắc thực tồn tại, nhưng cũng không có ngoại giới nhìn bén nhọn như vậy. Nếu thật là coi là mới phát quý tộc cùng uy tín lâu năm giữa quý tộc không, chết không thôi, vậy thì trở lấy bị hố chết đi. Chân chính cùng uy tín lâu năm quý tộc mâu thuẫn xung đột khá lớn, hay là cùng loại với cổ số lộ gia tộc loại nhân mới này. Nguyễn Soái không sai, hiện tại trọng yếu nhất hay là ổn định thế cục. Bất quá chỉ riêng có vào chiến tuyến Tôi phục hậu cần vận chuyển còn chưa đủ. Tiên Tuyến Cẩm đánh thành dạng này, Diêm Hầu Tức nhất định phải vì thế phụ trách, ta đề nghị triệt tiêu hắn quan chỉ huy chức vụ, giam giữ về Vương đô tiến hành vấn trách, đổi do Hủ ở ẩn Nguyên Soái tiếp nhận quan chỉ huy chức vụ." Liệu Pháp lần đại công đẳng đẳng sát khi nói, nhìn cái kia hung hắc biểu lộ, phản phất là hận không thể đem Diêm Hầu Tức chém thành muôn mảnh. Bất quá nhân vật chính trị biểu lộ, thường thường đều tràn đầy lừa cá tính. Quý tộc là muốn mãn nhất là loại này cao tầng quan chỉ huy, liền xem như muốn giết người, cũng sẽ cho một cái thể diện chết. Tì như nói, đã từng bắt địa ngũ đại công tước, đều là bản thân chấm dứt về sau, mà không phải bị đẩy đi ra công thẩm định tội sau sự tử. Đó còn là dính đến nhân tộc Liên Minh, vương quốc nội bộ sử tử một tên quý tộc cao tầng, cái chết của bọn họ sẽ còn càng thể diện một chút, bình thường đều là chiến tử hoặc là ngoài ý muốn chết. Nếu thật là muốn giem hầu tức mệnh, căn bản cũng không có giam giữ tất yếu, mà là trực tiếp để hủ ở ẩn đi qua tiếp nhận thông soái. Đến lúc đó chỉ cần xử lý lạnh, vì quý tộc vinh quang, giem hầu tức liền sẽ tìm cơ hội chết ở trên chiến trường, giữ lại sau cùng tôn nghiêm. Lựa chọn ngay tại lúc này đưa tay kéo một thành, nự pháp lần đại công cũng là thân bất do kỷ. Hắn không riêng gì vương quốc tệ tướng, hay là vương thất thành viên Giem hậu tức chính là Vương Tất dòng chính tướng lĩnh, nếu như muốn đối với hắn tiến hành nghiêm túc xử lý, như vậy phía dưới một đám thân cận Vương Tất tướng lĩnh cũng khó từ tội lỗi. Vương thất ở trong quân lực ảnh hưởng, gần nhất 2 năm mới khôi phục một chút, nếu là bây giờ bị thanh tẩy ra ngoài, về sau còn muốn khôi phục liền khó khăn. Phe phái đấu tranh ở khắp mọi nơi, suy yếu Vương thất cơ hội đưa cửa, Vương quốc một đám đại quý tộc cũng sẽ không nâng tay. Chương 775. Hiện tại tiến hành xử lý, tình huống còn tính là tốt. Các đại quý tộc trên cơ bản đều không tại Vương đô, trên triều Vương Tất lượng chiếm cứ vị trí chủ đạo vừa dứt lời điệu, đám người nhau nhao đưa ánh mắt về phía Hưu Sẫn. Vô luận là nghiêm trị Gem Hầu Tước hay là tha hắn một lần, đều không thể rời bỏ Hưu ở ẩn thống soái này gật đầu. Lâm trận đối tướng, chính là binh già tối kỵ. Hung trì bây giờ còn có quân viễn Trinh quân đoàn sự vụ phải xử lý, ta tạm thời đi không được. Trước hết để cho Gem Hầu Tước ổn định thế cục, căn cứ trên chiến trường tình huống tự thế, từng bước co vào chiến tuyến. Đợi quân đoàn viện Trinh tiến hành đốn, bổ sung xong binh lực đằng sau, ta mang nữa bọn hắn lao tới tiền cơ hội này, ta lại luyện một chút cấp nơi hội tụ tới tân binh quân đoàn. Hủ ở ẩn ra vẻ khó khăn nói, Có cục diện rối rắm liền ném cho hắn, mỗi lần xuất trinh đều là ngăn cơn sóng dữ, vậy cũng quá khi dễ người. Nếu là không có một chút biểu thị, thật đúng là cho là hắn không còn cách nào khác. Địch nhân nếu động, liền tuyệt không có khả năng chỉ có những động tác này. Liên quan tới Tiền Tuyến Thế Cục, ở ẩn hiểu rõ phi thường có hạn, ai biết đến tiếp sau còn có bao nhiêu hố. Vội vã đi đón đảm nhiệm, vậy liền thay Gem hầu tức đỉnh lôi. Giữa hai người giao tình còn chưa tới phần này bên trên, không đáng như vậy vội vã đục lên đi. Dù sao thế cục đã chuyển biến xấu, lại nát cũng nát không đến đi đâu. Hiện tại đã không thể so với lúc trước liền xem như cho thú nhân cơ hội, bọn hắn cũng không có năng lực một ngủ nuốt vào tiền tuyến đại quân. Kệ sĩ 4 đang chuẩn bị mở miệng, cuối cùng vừa bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Tây Tuyên đại chiến vừa kết thúc, quân vụ bộ liền đề nghị đổi soát, vì chính trị cần, hắn đề nghị cũng đánh nghị quyết định lưu nhiệm Gem Hậu Tước. Hiện tại phát sinh loại sự tình này, biết người không rõ nhãn hiệu, trực tiếp cho hắn đánh vào trên trận. Lại phối hợp không thông quân vụ cố hữu nhân vật thiết lập, kệ sĩ 4 phiền phức của mình đều không ít, lại càng không cần phải nói đưa tay kéo Hậu Tước. Hiện tại tiến hành chiến lược có vào, mặc dù là chủ động từ bỏ địa bàn, nhưng là tại ngoại giới trong mắt hay là ném thành mất đất. Yêu quý lông Vũ Vũ Sẫn, không muốn đi có nổi, làm quốc vương cũng không thể ép buộc. Nếu không, phía sau xảy ra vấn đề, trách nhiệm lại phải rơi vào trên đầu của hắn. Nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía quân thần, đáng tiếc tất cả mọi người là người thông minh, biết cái gì nổi có thể quẫng, cái gì nổi không thể quẫng. Nhất là trên quân sự sự tình, không hiểu tốt nhất đừng bị mù so, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bệ hạ, Nguyên Soái nói không sai. Hiện tại vật tư chiến lược tổn thất quá mức thảm trọng, trong tương lai trong một thời gian ngắn, vương quốc tốt nhất là lựa chọn thủ thế. Liên xem như muốn phản công, cũng nhất định phải chờ chúng ta gom góp đến đầy đủ vật tư chiến lược mới được. Nếu không, liền xem như đánh bại thú nhân đại quân, Vương quốc cũng vô lực mở rộng chiến quả." Ép thở đại công tồn thế nói ra. Tiên tiến đến mũi thất bại, nhưng Vương quốc quân đội chủ lực không hư hại, chủ yếu vẫn là vật tư chiến lược căng thẳng. Không đột đấu gột nên hổ, không giải quyết vật tư bên trên tồn tại lỗ hổng, đổi ai đi qua chỉ huy đại quân đều như thế. Đã như vậy, cần gì phải đắc tội với người đâu? Tối thiểu hủ ở ẩn cho Vương tất mãn mũi, không có yêu cầu đối với game hậu hành Còn ném thành mất đất danh, vốn là liền lên hắn chủ soái này cóng. So sánh những vấn đề này, đến tiếp sau làm sao cho trong nước một đám quý tộc một cái công đạo, mới là quân vụ bộ cần suy tính. Vừa dứt lời điệu, một bên đèn gạ đổ hầu tức sắc mặt liền đen lại. Muốn bổ sung vật tư chiến lược lỗ hồng, cũng không phải mấy câu liền có thể giải quyết, còn muốn bộ tài chính bỏ tiền. Đột nhiên xuất hiện lớn như vậy lỗ thủng, lấy cái gì đi lấp? Vậy hạ, lần này tổn thất vật tư quá nhiều. Trong thời gian ngắn, chỉ dựa vào từ trong nước gom gót, sợ là rất khó bổ túc lỗ hồng. Lựa chọn tốt nhất là một mặt tăng thêm tốc độ tự chủ vật tư, một mặt từ hải ngoại mua sắm vật tư chiến lược. Trước mắt Vương Quốc đã nợ nẩn chồng chất, bộ tài chính thiếu các nơi lãnh chúa nợ nần, đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Đại thần tài chính trực tiếp đi lên cấp than, khiến cho đám người càng phát ra bực. Ai cũng biết Vương Quốc thiếu tiền, thế nhưng là không có cách nào, chiến tranh muốn tiêu hao ha. Gọn gọ nói đến đơn giản, vấn đề là từ chỗ nào đi chủ. Tăng thuế là không thể nào, các nơi quý tộc lãnh chúa thời gian, hiện tại đồng dạng không dễ chịu. Theo Hồ Ẩn biết, một chút địa khu đã xuất hiện tiểu quý tộc phá sản, đại quý tộc thay hứng ra thuế khoản sự kiện. Bận không phải giúp không, thiếu nhân tình lớn như vậy, tương lai muốn không phụ thuộc đại quý tộc đều không được. Mọi người tại đây đều là có chút thiết tháo, giao động vương quốc căn cơ sự tình, mọi người còn làm không ra. Bệ hạ, vương quốc tài chính bên trên khó khăn là sự thật. Vì kế hoạch hôm nay, sợ là chỉ có phát hành công trái để giải khẩn cấp. Bất quá vương quốc đã thiếu đại lượng nợ nần, đơn thuần phát hành công trái mọi người chưa chắc sẽ mua trúng, liền xem như có thể bán đi, kết sổ tiền vốn lợi tức cũng sẽ ép tới vương quốc không thở nổi. Tốt nhất là có thể là công trái thêm nhất trọng bảo hộ, ta đề nghị cầm thú nhân trên đại thảo nguyên thổ địa làm đảm bảo, phát hành thổ địa công trái. Một mẫu đất tương đương một kim tệ, trực tiếp tiến hành mệnh cực. Chỉ cần vương quốc thắng được chiến tranh, mọi người liền có thể nắm giữ công, trái hối đoán thổ địa. Vì tăng cường lòng tin, xin mọi bệ hạ làm ra làm cứng ngỗ, hướng ngoại giới cam đoan, thổ địa công trái ưu tiên đối phó. Sau khi chiến đấu quý tộc phong thượng, ưu tiên bảo hộ tiểu quý tộc đất phong, thứ yếu là trung đẳng quý tộc, lần nữa là đại quý tộc cùng quân thất. Nếu thu hoạch thổ địa không đủ phân, như vậy chúng ta những người này liền không phân. Đương nhiên, nếu là vương quốc chiến bại, như vậy những này thổ địa công trái liền trực tiếp hết hiệu lực. Hu ơ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói như vậy đại nghịch bất đạo ngôn luận, đơn giản chính là đối với quý tộc hệ thống kiêu khích. Cho tới bây giờ đều là vương thất cùng đại quý tộc cầm đầu, nào có để người phía dưới trước phân đạo lý. Nguyên Soái, một chút tiền tài liền có thể thu hoạch được đất phòng, đây quả thực là đối với quý tộc vũ nhục. Chúng ta. Không đợi nội vụ đại thần nói hết lời, Hồ Ơn liền ngắt lời nói, nếu như các hạ có biện pháp tốt hơn, như vậy thì coi như ta không nói. Nếu là nghĩ không ra biện pháp, như vậy thì xin đem miệng ngậm. Hiện tại cần chính là giải quyết vấn đề, không phải thảo luận phương án ưu huyết. Vệ phần sẽ hay không kích quý tộc hệ thống, ta muốn loại lo lắng này là dư thừa. Mua bán đất phong sự tình, ở trên đại lục cũng không phải không có tiền lệ. Một kim tệ một mẫu đất, giá cả bên trên xác thực phi thường tiện nghỉ. Nhưng thổ địa ở trên đại thảo nguyên, không có điểm mà thực lực, có thể khai thác đi ra a. Cầm thổ địa liền muốn nộp thuế, nếu là vô lực tiến hành khai phát, vậy thì không phải là tài phú, ngược lại là một loại gánh vác. Ám chỉ đến loại tình trạng này, nếu là còn phản ứng không kịp, mọi người liền trắng ở trong quan trường la lộn. Nhìn như thổ địa công trái ai cũng có thể mua, có thể có tiền mua sắm, lại có thực lực tiến hành khai thác, hay là vương quốc nội bộ một đám đại quý tộc Thực trung quy vẫn là trong nổi, khác nhau giới hạn tại khiến cái này phân đi lớn nhất bánh ngọt người bỏ tiền duy trì trận chiến tranh này. Nghĩ thông suốt điểm này, đám người đầy ngập lửa giận, lập tức tiến đến không sai bị lắm. Nhiều lần thú nhân xâm lấn đến cuối cùng, tài chính đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ, đã được lợi ích tập đoàn đều tránh không được muốn cắt thịt. Hu Ờn hiện tại nói lên thổ địa công trái, đơn giản là để mọi người đổi một loại phương thức bỏ tiền. Chính lợi phẩm phân phối thứ tự đặt ở cuối cùng, nhìn như đại quý tộc quần thể bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nhưng quyền phân phối tại mọi người trong tay, tổn thất lại lớn lại có thể lớn đến đi đâu. Làm ra loại tư thế này cho ngoại giới nhìn, Còn có thể ủng hộ quân tâm sĩ khí, bình phục trung tiểu trong quý tộc tâm đoàn khí. Hơi trần chờ một chút, thấy không có người biểu thị phản đối, kẻ xạ bốn chấm dãi nói ra, nếu tất cả mọi người không phản đối, như vậy thì ra tay trước đi một nhóm thổ điệu công trái thử một chút đi. Chương 776, thống soái tố chất, cầu nguyện phiếu rồi, quẹt thẻ. Làm thử, liền mang ý nghĩa muốn xuất ra vàng dòng bạc trắng duy trì. Hàn Phạ vương quốc cũng không phải sủng chính triều, nội bộ lực hướng tâm mạnh hơn nhiều. Nhất là tại đối mặt thú nhân lúc, bình thường đều sẽ đoàn kết 120. Mọi người ở đây đều có song trọng thân phận, đã là vương quốc người quản lý, lại là vương quốc cổ đông. Làm nhân vật dẫn đầu loại thời điểm này khẳng định phải dẫn đầu mua sắm nếu là thượng tầng đều đối với thắng được chiến tranh không có lòng tin người phía dưới thì càng không có lòng tin làm vương quốc Quốcễ Soái phương án này cũng là ta nói ra như vậy ta liền cho mọi người mang cái đầu trước thuận mua 6 triệu mẫu đất công trái trong tay kia nắm giữ 2,3 triệu Vương quốc công trái cùng chính phủ thiếu một số lợ ẩn cũng toàn bộ hối đoái thành thổ địa công trái lấy giảm mất Vương quốc tài chính áp lực tránh khỏi chúng ta đại thần tài chính luôn phản nànn lợi tức cao ởân cười ha Hà nói đến nên rủi ro thời điểm liền không thể không phá khoáng mới từ tiền tuyến trở về Ai cũng biết hắn hủ ở ẩn lão ra phát tài rồi Hùng chi phía trước bán thuốc còn lớn hơn kiếm lời đặc biệt kiếm lời Vương quốc các quý tộc không giàu có cũng có các thị dược tế công lao bán thuốc cụ thể lợi nhuận không ai biết nhưng từ chiến chủ y Vương Quốc phát chiến tranh tài mọi người vẫn là có thể sơ bộ đoán được người phía dưới đều phát tài rồi làm chủ soái càng không khả năng nghèo tiền mặt các loại vật thật quy ra tiền xuống tới 3 400 vạn kim tệ khẳng định là không thiếu được cân nhắc đến ma pháp dược thể bạo lợi thủ tính Nếu là nói hắn không có kiếm được tiền mấy triệu kinh tệ sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng cũng bị người yêu thương còn không bằng lấy ra được rồi Dù sao Vương quốc hiện tại là thực sự hết tiền, không muốn để cho vương quốc ở thời điểm này phá sản, đại cổ đông bọn họ nhất định phải bơm tiền. Đem trong tay cao tức công trái toàn bộ ném đi ra, hô ở ẩn cũng là bất đắc dĩ. Từ đại lục chiến tranh bộ phát ra bắt đầu, bộ tài chính liền tuyên bố công trái lợi tức kéo dài thời hạn đến sau khi chiến đấu lại tiến hành trả tiền mặt. Sau khi chiến đấu trả tiền mặt, vậy cũng phải vương quốc tài chính có thể kiên trì đến sau khi chiến đấu mới được. Lợi tức ích lợi lại thế nào cao, cũng chống cự không nổi tài chính phá sản. Cùng chờ vương quốc tài chính phá sản quy nợ không bằng chủ động xuất kích đổi thành thổ địa công trái, thuận tiện vứt lên một cái lấy đại cục làm trọng thanh danh tốt. Về phần thổ địa giá cả hơi cao vấn đề, cái kêu hoàn toàn là một cái ngụy đầu đề. Đại quý tộc nắm giữ thổ địa công trái, tương lai thực hiện đi ra khẳng định là chỉ tính toán có thể trồng trọt thổ địa diện tích, cái khác loạn thất bát tao thổ địa xác suất lớn sẽ trở thành tặng phẩm. Nếu là công trái tại trung tiểu quý tộc trong tay, không có nhiều như vậy tặng phẩm, nhưng lạn địa tính toán diện tích thời điểm, hơn phân nửa cũng sẽ đánh lên một cái gãy. Nếu là công trái rơi vào thương nhân trong tay, như vậy không có gì dễ nói, mặc kệ là đất tốt là địa, đều sẽ chi tiết tiến hành trả tiền mặt. Vượt qua giai tầng, cũng là cần trả giá thật lớn. Ánh sáng dùng tiền liền có thể lấy được đất phong, không tiến hành trả giá làm sao có thể chứ? Quy tắc ngầm vấn đề, không cần thiết sớm nói ra. Người biết đều hiểu, người không hiểu cũng không cần hiểu. Nếu Hủ ở Nguyên Soái làm ra làm gương mẫu, như vậy chúng ta cũng không thể rất lại phía sau. Vương Tất Thuận mua 7 triệu kim tệ thổ địa công trái, mặc khác bộ tài chính thiếu Vương Tất hơn 8 triệu lận đận, cũng toàn bộ chuyển hóa làm thổ địa công trái. Kệ xạ ra vẻ mừng ra. Hiển nhiên, làm ra quyết định này, nội tâm của hắn cũng là đang giằn máu. Thế nhưng là không có cách nào qua ngân nguyên xoé này đều ra nhiều như vậy, làm quốc vương lại há có thể kiêu kiện. Mua sắm thổ địa công trái nhìn như không lỗ, nhưng vấn đề là hiện tại vương thất cũng không thiếu thổ địa a. Chỉ riêng phía Bắc liền có 3 cái hành tình không có khai phát đi ra, hoàn toàn không cần vội vã đi đại thảo nguyên đập đất hình. Thổ địa chỉ có khai phát đi ra mới là tài sản, khai phát không ra được thổ địa, vậy liền cái gì cũng không phải. May mắn bộ tài chính thiếu vương thất một mông lớn nợ, hắn có thể cầm những này sát suất lớn muốn đuôi nát nợ nần, thành thổ địa công trái, để số lượng nhìn càng lóa mắt. Thì đau về thì đau, nhưng không có đoán trách hủ ở ẩn ý tứ. Phát hành thổ địa công trái Không thể nghi ngờ là Vương quốc trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi nợ nần nguy cơ tốt nhất lợi khí. Quốc vương cùng nguyên soái đều dẫn đầu dùng nợ nần hối đoán thổ địa công trái, các đại quý tộc còn không biết xấu hổ hướng bộ tài chính đòi nợ a. Đơn giản một hối đoái, trái quyền quan hệ liền phát sinh biến hóa. Đặt ở bộ tài chính trên người kết sổ nợ nần, trực tiếp bị xóa đi đại bộ phận. Trong thời gian ngắn tài chính áp lực giảm nhiều, đèn gạ đồ hầu tức cũng có thể thở một ngụm. Không phải vậy thật đem đại thần tài chính đệ sấp hạ, trong thời gian ngắn cũng không tìm được thích hợp người tiếp nhận. Huống chỉ mua thổ địa công trái, cũng không nhất định phải trực tiếp bỏ tiền, đồng giá vật tư chiến lược, đồng dạng có thể tiến hành tiền mặt. Tại tài chính thời điểm khó khăn, Vương quốc Tử Vương thật, đại quý tộc trong tay mua sắm vật tư, vốn chính là đang đánh cá mương. Dĩ vãng lệ cũ, đều là nợ nần gia tăng tới trình độ nhất định, siêu việt tài chính trả khoản cực hạn, đám chủ nợ liền chủ động đi ra giảm miễn nợ nần. Bình thường đều là nhân tộc liên minh phát ra hiệu triệu, trên quốc tế chủ nợ tuyên bố giảm miễn bộ phận nợ nần, trong nước chủ nợ tự nhiên muốn tích cực hưởng ứng hiệu triệu. Bất quá đó là thành lập dị tộc cường đại, các nhân tại nhân tộc chu thế càng rõ ràng, lại chờ mong loại chuyện tốt này liền không có độ giỡn. So sánh lần trước thú nhân sầm lấn, hiện tại vương quốc chính phủ từ ngoại giới mượn tiền độ khó, tăng lên không chỉ một bậc, không chỉ chưa từng hơi thở vay biến thành có hơi thở vay, còn tăng lên một đống kèm. Theo điều kiện, rất nhiều đều vượt qua vương quốc có thể tiếp nhận danh giới cuối cùng. Ngoại giới không trông cậy được vào, vậy cũng chỉ có thể đào móc nội bộ tiềm lực. Đơn giản tôi nói, chính là có tiền xuất tiền, không có tiền ra mệnh. Hai vị đại lao dẫn đầu, quân thần giao nhau, nhau hưởng, chỉ là thuận mua mức thì nhỏ hơn nhiều, toàn bộ cộng lại cũng không đổi kịp hai người kim lạch. Đối với cái này hủ ở ẩn không chút nào hạng, vương quốc rồi giàu nhất hay là các nơi đại tộc. Trừ mấy nhà mới phát đại quý tộc trong túi không giàu có bên ngoài, còn lại đều là cự phú. Nhất là những cái kia cổ lão đại gia tộc, trong ngàn năm xuống tới tích lũy tài phú, càng là một cái con số kinh người. Nhìn giá hàng liền biết. Tại sức sản xuất không có biến hóa lớn điều kiện tiên quyết, tiền tệ phát hành số lượng hàng năm đều đang gia tăng, trên đại lục giá hàng thế mà ổn định mấy trăm năm. Không hề nghi ngờ, những này tăng phát ra tới tiền tệ, cuối cùng đều chạy vào đến đại quý tộc trong hầm ngầm. Tương đối Nam đại lục quý tộc mà nói, vương quốc quý tộc tập tài phú tích lũy, cũng không tính phá phú. Bởi vì chiến tranh liên tiếp phát sinh nguyên nhân, vương quốc đại lượng tại phú phần lớn dẫn ra ngoài ra ngoài. Chờ đại chiến kết thúc về sau, thậm chí còn có thể phát sinh kinh tế thông con lại. Đương nhiên, tại phong kiến quân chủ tự cấp tự tốc hệ thống giới, thông con lại đối với kinh tế ảnh hưởng cũng không lớn. Xuất hiện tiền hoàng, cùng lắm thì trực tiếp lấy vật đổi vật. Vốn là không có bao nhiêu thương phẩm giao dịch, nhìn một chút cũng liền đi qua. Dù sao kinh tế hoàn cảnh lại kém, các lao gia quý tộc cũng sẽ không để nông n thất nghiệp. Lương thực bán không được, liền nhiều kiến thương kho chất đống. Lần sau chiến tranh bồ phát, đảm bảo có thể đem dư thừa lương thực sản lượng cho tiêu hao hết chủ địa công trái một phát bán, hô ở ơn liền an tâm. Đầu nhập bỏ ra chi phí càng cao, mọi người liền bị chiến xa chói càng chết, cũng liền càng không lo lắng náo ra yêu tiêu thần. Chờ các nơi đại quý tộc nhao nhau khẳng khái mở hầu bao đằng sau, vương quốc tất cả tập đoàn lợi ích đều bị xáo lao tại trận chiến tranh này bên trên, nội bộ mâu thuẫn đem mức độ lớn nhất bị áp chế xuống tới. Bác Cương, thú nhân đại quân danh điệp. Ngũ đại hoàng giả đích thân tới tiền tuyến, cùng một chỗ chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Gần nhất mấy năm này, thú nhân để cốt thế nhưng là thời giờ bất lợi. Khổ chuẩn bị khởi xướng chiến tranh, kết quả các đồng minh không có kịp thời đổi dẹo khiến cho bọn hắn bị nhân tộc đánh áp. Bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới đằng sau, đang chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức, đại lục chiến tranh lại đột nhiên bạo phát. Lần nữa cuốn vào chiến tranh, mọi người tâm lý kỳ thật cũng không có đáy. Bước lách tại thế cục, chỉ có thể kiên trì bên trên. May mắn thảo nguyên thất quốc dễ yếu hiệp, không có phế bao nhiêu khí lực, liền bị bọn hắn cho thu thập. Tiểu quốc cùng đại quốc khác nhau vẫn là vô cùng rõ ràng. Có thể nhẹ nhõm thu thập thảo nguyên thất quốc, không phải là cũng có thể bại án phạt vương quốc làm cùng chết mấy trăm năm lao đối đầu, mọi người thế nhưng là biết do ạn Phạ Vương quốc khó chơi, ai cũng không có tưởng tượng lấy có thể uy diệt tên địch nhân này, mọi người mục tiêu chỉ là thu phục mất đất, tuyệt đối không ngờ rằng, Daniel công thức một lần đánh lén đằng sau, địch nhân liền chủ động tiến hành chiến lược có vào, đem mảng lớn thổ địa trả lại cho bọn hắn. Chư vị hoàng giả, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Địch nhân nếu là lưu lại cùng chúng ta tử chiến, còn có cơ hội đem bọn hắn tiêu diệt. Nhưng bọn hắn đột nhiên tiến hành chiến lược có vào, nguyên lai an bài kế hoạch tác chiến, hiện tại toàn diện cũng không thể dùng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, địch nhân chẳng mấy chốc sẽ đối soát. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn hủy diệt tàn phạ Vương quốc, sợ là chương 777. Không đợi Daniel công tức nói hết lời, sư nhân Hoàng liền ngắt lời nói, Daniel Nguyên Soái, tình huống trước mắt cũng đã rất tốt. Nếu là ở 5 năm trước, chúng ta sẽ không chút do dự ủng hộ ngươi hủy diệt tàn phạ Vương quốc, nhưng là hiện tại không được. Lấy đế quốc thực lực trước mắt, liền xem như có thể hủy diệt tàn phạ Vương quốc, cũng ngăn không được nhân loại phản công. Quốc tế thế cục chuyển biến xấu quá nhanh, bán thú nhân Vương quốc đã luôn hãm, chỉ còn lại lẻ tẻ lực lượng vũ trang tại chống cự, có thể cho chúng ta hỗ trợ thượng cổ di tộc, lại bị người Hãn phạ cho đánh phế đi. Trong liên minh chủng tộc khác thời gian cũng không dễ chịu, cả đám đều chờ lấy tinh linh tộc Việt quân, hết lần này tới lần khác đám kia cổ hữu tinh linh, hiệu suất lại thấp đáng thương. Từ hiện tại tình huống đến xem, có thể cam đoan trong liên minh chủng tộc, không còn bị nhân tộc hủy diệt, đều xem như một cái vĩ đại thắng lợi. Một bước sai, từng bước sai. Các tộc lo trước lo sau, mấy năm trước không có cùng chúng ta cùng một chỗ phát động, bỏ qua tốt nhất thời gian xuất thủ, liền đã đã chú định hiện tại bi thịch. Đế quốc vô lực nghịch chuyển đại thế, chúng ta muốn làm chính là giữ vững hiện hữu lợi ích, không cho nhân tộc tiếp tục làm lớn số dưới. Sợ bức lời nói, để cho người ta rất khó tin tưởng đây là xuất từ sư nhân hoàn mỹ. Phải biết tại mấy năm trước, hắn hay là nhất kiên định phái chủ chiến. Không có cách nào, đây chính là đại lục bá chủ thiết quyền uy lực. Tự mình chịu qua một lần đánh, mới biết được đại lục bá chủ phất lượng. Tại sinh tồn trước mắt, kiêu hận là thứ yếu. Dã tâm trung quy cần thực lực chèo chống, lần trước đại chiến, tới tắt ngũ đại hoàng giả tranh đoạt đại lục bá quyền hùng tâm tráng chí, hiện tại bọn hắn chỉ muốn khôi phục nguyên khí. Nhìn thoáng qua chúng giả, Daniel âm thầm dài một hơi. Nếu là lần trước đại chiến để hắn đến chỉ huy, coi như đánh không thắng nhân tộc, cũng tuyệt đối không đến mức bại thảm như vậy. Sư Hoàng Bệ hạ, đại lục thế cục sắc trực đối với chúng ta rất bất lợi, nhưng đối với Án Phạ Vương quốc cũng không khá hơn chút nào. Không có liên minh áp lực, nhân tộc rất khó lại đoàn kết nhất trí. Đến tiếp sau trong chiến đấu, bọn hắn coi như có thể thu hoạch được một chút duy trì, cái này cường độ cũng sẽ không quá lớn. Chỉ cần đem Án Phạ Vương quốc trọng thương, chúng ta liền có thể thắng được 30 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Vì để quốc tương lai 30 năm yên ổn, chiến đấu kế tiếp bên trong, chúng ta nhất định phải tiếp tục bảo trì thế công. Nếu mấy vị giả dã tâm dày vô không có, như vậy bánh vẽ nhất định phải nhỏ hơn một chút, để bọn hắn cảm thấy chỉ cần cố gắng một chút liền có thể thực hiện chủ yếu vẫn là thú nhân đế quốc nội bộ chủng tộc quá nhiều, quản trị thân là chủ sói, cũng nhận các phe kiểm chế. Ngoài miệng nói muốn bằng kết, nhưng ngũ đại hoàng tộc đấu nhiều năm như vậy, như thế nào một câu liền có thể tiêu trừ ngăn cách, dính đến chủng tộc sinh tồn quân quyền, ai cũng không dám dễ dàng đôn tha. Daniel là đại quân tổng sói, lại nhất định phải đồng thời hướng ngũ đại hoàng giả phụ trách. Trước mặt tự tác chủ trương, liền đã dẫn phát rất nhiều phỉ nghị. Xem ở trên chiến trường thắng lợi phân nhi thượng, tất cả mọi người không có nói vấn đề này, nhưng hoài nghi hạt giống hay là gieo. Điều hòa nội bộ tranh, cũng là chủ sói trước trách một trong Muốn làm đến điểm này, thường thường so đánh thắng trận càng thêm khó khăn. Trở lại sơn địa lĩnh, Mỹ, Mỹ ngủ một giấc, vừa mới buông lỏng tâm tình hủ sẵn, liền bị trong tay số liệu hấp dẫn lực chú ý. Bác Đại Lục chiến loạn không dứt, theo lý tới nói nạn dân số lượng hẳn là tiếp tục tăng trưởng mới đúng, có thể gần nhất những ngày này dẫn vào di dân số lượng, lại là không tăng phản hẳn giảm. Di dân thử quan viên đều là làm ăn gì? di dân số lượng vì sao đột nhiên giảm xuống? Hu ở ẩn tức giận chất vấn. Ngồi ở vị trí cao, hắn sớm đã thành thói quen hỉ nộ không lộ. Lần trước thất thố như vậy phát cáo, đã là 2 năm trước sự tình. Chỉ là chuyện lần này quá lớn. Cho dù tốt Hàn dưỡng, cũng che giấu không được nội tâm phẫn nộ. Tiếp nhận nạn dân số lượng, sẽ trực tiếp quan hệ đến sơn địa lĩnh sự phát triển của tương lai. Phí hết tâm tư mở rộng lãnh địa, nếu là không ai chẳng phải là xấu hổ. Quy mô lớn ra tăng nhân khẩu cơ hội, mấy chục năm cũng khó khăn gặp được lên một lần. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, phía sau dựa vào nhân khẩu tự nhiên tăng trưởng, lại thế nào cổ vũ sinh dục cũng không đổi kịp lưu cầu a. Ba tước, chúng ta đại lượng dẫn vào di dân, dẫn phát ngoại giới rộng khắp chú ý mặc dù không ai hạ ngang chân, nhưng học tập quý tộc hay là không biết. Đương nhiên, đây chỉ là dị dân số lượng giảm bớt thứ yếu nguyên nhân. Mộ Xĩ công quốc phối hợp, chúng ta tại dẫn vào di dân bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ là loại tình huống này, vào tháng trước mặt phát sinh biến hóa. Mộ Xĩ công quốc nạn dân số lượng tăng tốc chậm dần, tăng thêm chiến chủ ý đại bình nguyên thu phục, hấp dẫn đại lượng người chiến chủ ý trở về. Thu những này nhân tố bất lợi ảnh hưởng, chúng ta dẫn vào nạn dân kế hoạch cũng nhận ngăn trở. Di dân tự đã cùng Mộ Xĩ công quốc tiến hành câu thông, tin tưởng rất nhanh. Nói xong lời cuối cùng, ra cope lực lượng lập tức không đủ. Nạn dân số lượng không có trong dự liệu nhiều như vậy, dẫn vào nạn dân kế hoạch tất nhiên chịu ảnh hưởng. Liên xép như mổ xỉ công cốc chính phủ nguyện ý phối hợp, nhưng bây giờ chiến tranh kết thúc, bọn hắn trong nước đại lượng ruộng bỏ hoang thổ địa, một dạng cận sức lao động đi khai khẩn. Cuối cùng, hay là nạn dân số lượng không đủ, muốn truy đến cùng mà nói, hoặc là nạn dân không nguyện ý lưu tại Bắc Đại Lục, hoặc là chính là tỉnh linh đại quân tốc độ tiến lên quá nhanh, mọi người liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Thu ở ẩn không cho rằng là người sau. Dị tộc liên minh vẫn chờ tỉnh linh đại quân đi trợ rút, các tỉnh linh đang bận thời gian đang gấp, nơi nào có thời gian để ý tới chạy trốn tứ phía nạn dân. Không ai tận lực trở ngại, nạn dân tràn vào nước láng chính là tất nhiên hoặc là một đường xoi nam tiến vào trung bộ đại lục, hoặc là chạy trốn đến tương đối yên ổn mổ thị công quốc. Tầm phái người thông chi bộ ngoại vụ, để bọn hắn đem bắt đại lục mới nhất tình hình chiến đấu tư liệu đưa tới, một chút đáng giá chú ý quốc tế đại sự, cũng cùng nhau cho phụ lên. Hu ở ở lúc này hạ lệ. Làm Vương quốc nguyên soái, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể sử dụng vương quốc mạng lưới tình báo. Chỉ cần là cảm thấy hứng thú, đều có thể để bọn hắn đi thăm dò. Tiếc nối duy nhất là vương quốc lưới tình báo 10 phần sơ, toàn bộ nhờ bộ ngoại vụ ngoại cơ cấu sưu tập. Chỉ có thể thu đến một chút phổ thông tình báo, đối với chính phủ các nước thẩm thấu cũng không sâu. Được rồi, bà Tước. Đang khi nói chuyện, Tôn quay người ra ngoài chứng thực, lưu lại dạ cộp lúng túng đứng ở nơi đó, không biết làm gì. "Tốt, di dân giảm bất vấn đề, trước cứ như vậy đi. Chính vụ bộ làm việc trọng tâm, hay là an trí di dân. Gần nhất thời gian nửa năm này, lãnh địa tiếp thu đại lượng di dân, đối với chính vụ hệ thống cũng là một cái rất lớn khiêu chiến. Bất kể như thế nào, trước tiên đem bọn hắn an định lại, làm cho tất cả mọi người đều có được công việc." Hu ở ẩn bình tĩnh nói. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, lãnh địa nhân khẩu trực tiếp gấp bội. Trên đường còn có đại lượng nạn dân đang không ngừng tràn vào, đối địa phương quản lý tới nói cũng là một khảo nghiệm. Ở phương diện này, thuở ở gần yêu cầu không cao, chỉ cần đem người an trí xuống tới không ra nhiều loạn, vấn đề còn lại hoàn toàn có thể phía sau từ từ giải quyết. Không có làm việc cương vị, liền đi khai hoang, sửa đường, tu công trình thủy lợi. Địa phương đầm lầy đã khai phát hơn phân nửa, nhưng còn lại địa phương cũng đủ mọi người bận rộn một hồi. Chờ làm xong, lại tiến hành sản nghiệp kết cấu điều chỉnh tốt. Xem chừng đợi không được ngày đó, đại lục chiến tranh trước hết kết thúc. Nếu là thắng được chiến tranh, tự nhiên có lãnh địa mới thở mọi người khai phát. Nếu là bất hạnh thua, đại lượng thương vong, cũng đưa ra không dàn sinh tồn. So sánh chiến thắng khuyết chương ra ngoài, Trận bại mới là nội bộ sáp nhập, thôn tính giờ cao điểm. Đại lượng thằng xui xẻo quý tộc tự lại là một trận tỉ yến. Dù sao đều là bổ sung tổn thất, từ bên ngoài ăn cùng từ bên trong ăn đều như thế. Khác nhau chỉ ở tại đại sát nhập cùng một chỗ, nội bộ mâu thuẫn liền không có chỗ dàn hòa. Quốc gia suy sụp, thường thường đều là từ nội bộ mâu thuẫn trở nên gây gắt bắt đầu. Đối nội bộ nghiền ép càng hung ác, sụp đổ tốc độ liền càng nhanh. Chương 778, viện quân. Tinh linh đại quân quy mô xuôi nam, trừ, hiện tại lại tăng lên một đại cường địch. Duy nhất nhẹ nhóm đại khái là Louis Vũ Nghị Tổng bá tước. Họa hề phúc hề, người hát sâm trước đó chiếm đoạt có Du Bi A bá quốc có bao nhiêu thoải mái, hiện tại liền có bấy nhiêu đau đầu. Lãnh thủ Khuyết Trương, để hát sâm Vương quốc trở thành trung đại lục Tam quốc bên trong cái thứ nhất cùng Tinh Linh đại quân đối đầu, thỏa thỏa địa ngục phó bản. Cảm kích là không tồn tại. Cũng không phải hắn để người hát sâm hỗ trợ cả nào, không gây sự cản trở, chính là tại lấy đại cục làm trọng. Trung Quy không phải Vương quốc dòng chính, có thể tại hội nghị cấp cao trên có cái vị trí, vậy cũng là Alexander vận tâm quốc tế ảnh hưởng. Không có bao nhiêu cảm giác tồn tại, Louis Tổng cũng vui vẻ đến vậy nước. Tuy tiện dày vỏ tốt, dù sao trước đó không lâu hắn lại bị truy phong, từ dạo có chi quận biến thành sa sôi sơn quận. Thâm Sơn cùng Cốc cũng có Thâm Sơn cùng Cốc chỗ tốt, liền xem như đại quân dị tộc đánh tới, một lát cũng không tới phiên hắn. Án Phạ Vương quốc cùng Mộ thị công quốc cự tuyệt liên hợp xuất binh, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ bọn hắn liền không có một chút chiến lược ý thức a? Alexander V vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Mở ra địa đồ liền biết, một khi Hắc Sơn Vương quốc bại lui, Án Phạ Vương quốc cùng Mộ ba có chút thưởng thức đều biết, tại loại này toàn diện bị động chiến lược cách cục phía dưới, hai nước tùy thời đều có thể có hủy diệt nguy hiểm. Bởi hạ, căn cứ phía Bắc chuyển đến tình báo, thú nhân đại quân vừa mới lấy được đại thắng, Ảnh Phạ Vương quốc bị ép từ bỏ Bắc Cương nhiều cái hành tinh. Vì ứng đối thú nhân xâm lấn, bọn hắn đã tập trung binh lực đi Bắc Cương, đối với tình linh xâm lấn bọn hắn sợ là thật hữu tâm vô lực. Mộ thị công quốc cùng dị tộc giáp giới địa khu quá nhiều, không nguyện ý xuất binh hơn phân nửa là sợ dẫn lửa tiêu thần. Hướng chỉ gần nhất mấy năm này, bọn hắn tại trên chiến lược một mực đi theo Ảnh Phạ Vương hành động. Trước đó không lâu thượng lấn, quyết, hai tiếp tục bảo nhất trí cũng không kỳ quái. Đương nhiên, cũng không bài trừ hai người bọn họ cuối cùng tỉnh linh tộc trong bóng tối đã đặt thành nghiệm nghị. Ngoại vụ đại thần cợ giạt nở hầu tức khó xử giải thích nói, không phải bọn hắn bộ ngoại vụ không cố gắng, quả thực là người ta cự tuyệt xuất binh lý do quá mức đầy đủ, muốn tạo áp lực đều không có phát huy chỗ trống. Thú nhân đại quân đều đánh vào trong nước, người ta muốn trước tự vệ, hoàn toàn tìm không thấy ma bệnh. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hiện tại bị động thế cục cũng là bọn hắn chính mình tạo thành. Nếu là bọn hắn chiến tranh bộ phát kỳ liền trợ giúp Bắc Đại Lục, cục diện tuyệt đối sẽ không sụp đổ nhanh như vậy nhưng vấn đề là trên đại lục không chỉ bọn hắn một quốc gia, chỉ riêng chính mình xuất lực người khác nhìn xem, ai tâm lý đều sẽ không công bằng. Tinh linh tộc về nước ấn tượng quá sâu, tất cả mọi người ôm may mắn tâm lý, cho là mình có thể tại tinh linh tộc tham gia trước kết thúc chiến tranh. Ôm loại tâm tính này, tại bác đại lục các quốc gia cầu viện lúc, trung đại lục Tam đại vương quốc đều lựa chọn quan sát. Cái này nhìn qua nhìn liền có đại sự xảy ra, chờ bọn hắn ý thức được tình huống không đúng, lại khai thác hành động đã chậm. Trong dự đoán khiên thị đạn phạt vương quốc, công quốc, thế mà không có phát huy tác dụng vốn có, căn bản cũng không cùng tinh linh đại quân cùng chết. Cứ việc hoài nghi bọn hắn trong bóng tối đã đạt thành hiệp nghị, Nhưng không có chứng cơ sự tỉnh, nào đến nhân tộc liên minh cũng chỉ sẽ tự rước lấy nục. Dù sao, đang đối kháng với dị tộc vấn đề bên trên, Ảnh Phạ Vương quốc vẫn luôn đè vào tuyến đầu, đối với nhân tộc cống hiến rõ như ban ngày. Thôi, hai nhà bọn họ vốn là phân không ra bao nhiêu lực lượng, không xuất binh còn chưa tính. Bộ ngoại vụ nắm chặt liên lạc trung bộ đại lục các quốc gia, nhất là đạn tợ vương quốc cùng Nam Ngạn vương quốc, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất tạo thành trung đại lục liên quân, ngăn cản tinh linh đại quân xuôi nam. Alexander nói, nhìn như nói hời hợt, trên thực tế nội tâm của hắn Tuyệt không bình tĩnh. Tiểu đi Án Phạ Vương quốc cùng Mộ Sĩ Công quốc tham dự, không chỉ có chỉ là về mặt binh lực giảm bót, càng là trên chiến lược toàn diện bị động. Dựa theo bọn hắn ban sơ chiến lược tôi diễn, Tình Linh Đại quân hẳn là hủy diệt Mộ Sĩ Công quốc, đồng thời trọng thương Án Phạ Vương quốc đằng sau lại xuôi nam, miễn cho cánh bên gặp nguy hiệp. Mặc dù không biết ba bên phải chăng đã đạt thành hiệp nghị, dù sao tinh Linh Đại quân trực tiếp xôi nam, giống như không lo lắng chút nào cánh bên tụ uy hiệp. Vậy hạ, chúng ta hướng liên minh xin giúp đỡ đi. Đạn Tở vương quốc, Nam vương quốc cùng chúng ta tình huống không sai lắm, đều là bề nhiều việc chính mình chiến tranh, có thể điều đi ra binh lực có hạn. Còn lại một đám tiểu quốc đều là chúng ta tam quốc phụ thuộc, thực lực phi thường có hạng, liền xem như hợp thành đại quân, sợ là cũng rất khó ngăn trở tính linh tộc đại quân. Nicolas bá tước đề nghị, làm quân vụ đại thần, hắn đối với trung bộ đại lục thực lực quân sự quá quen thuộc cực kỳ. Nhiều năm không có bộ phát đại chiến, quân đội đã sớm lại nhạt, hiện tại bọn hắn đều thuộc về trên chiến trường thực tập sinh. Từ chiến tranh bộc phát đến bây giờ, các loại loạn thất bát tao sự tình, đó là tầng tầm lấp lấp. Chỉ có một thân quốc lực, lại bởi vì chính phủ hiệu suất thấp kém, các phương diện cân đối không khoái, không cách nào đem toàn bộ thực lực phát huy ra. Diễn phần mình mang theo cấp tiểu đệ làm việc, đều là một chỗ gà thành liên quân đằng sau, nhiều loạn thì càng nhiều. Tin tức tốt duy nhất là tất cả mọi người trong chiến tranh trưởng thành. Nếu là tinh linh đại quân trở lại trễ một chút, chờ các quốc gia tướng lĩnh đều trưởng thành đứng lên, tình huống lại sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhi cô lát ba tước, người nghĩ quá đơn giản. Nếu như hướng liên minh cầu viện hữu hiệu, tinh linh đại quân cũng đánh không đến cửa nhà chúng ta. Bác đại lục các quốc gia đã sớm hướng liên minh cầu viện, mọi người chiến thế lại thế nào căng thẳng, cũng không trở thành hoàn toàn điều không xuất binh lực rút bỏ xuống dọc ổ ủ rụt vương quốc, ả vạn lật vương quốc, dù én nỉ ả vương quốc không để cập tới, chúng ta cùng đàn tở vương quốc, nam ngạn vương quốc riêng phần mình điều 78 cái chủ lực quân đoàn, tiếp viện bắc đại lục không khó a. Hai bỏ gì ả vương quốc so với chúng ta càng thêm cường đại, từ chiến tranh bộ phát liền đè ép dị tộc đánh, đều mười mấy chủ lực quân đoàn đều không phải là vấn đề. Thực lực càng thêm hùng hậu giáo đỉnh cùng sợ dạng sĩ ả vương quốc, cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được lực, riêng phần mình điều 20 cái quân đều có thể làm được dễ một đám tiểu quốc một chút, toàn bộ nhân tộc liên minh hoàn toàn có thể tại chiến tranh kỳ, hướng bắc đại lục phái ra mấy triệu đại quân. Đáng tiếc bởi vì lợi ích của mỗi người, mọi người kiếm cớ cự từ chối. Thế cục bây giờ càng phát ra sáng tỏ, nam đại lục mấy nhà thế lực lớn thì càng sẽ không xuất binh. Thưởng bọn hắn cầu viện, trừ tự rước lấy nục, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trên thực tế, bộ ngoại vụ đã cùng bọn hắn tiếp xúc qua, kết quả sau cùng xem chừng tất cả mọi người đoán được. Từng cái ngoài miệng đều nói lấy tiếp viện, nhưng chứng thực đến cụ thể trên hành động, cũng chỉ là muốn mau sớm chiếm đoạt xung quanh dị tộc, lớn mạnh thực lực bản thân. Hiện tại bọn hắn chính ước gì chúng ta cùng đại quân dị tộc lưỡng bại câu thương. Dù sao chiến tranh một lát cũng không kết thúc được, bọn hắn hoàn toàn có thể làm xong sự tình của riêng mình, trở ra thu thập tàn cuộc. Nghe cỡ Già Snở hầu tức giễu cợt, đáng người lạ một mặt xấu hổ. Lúc trước Bắc Đại Lục các quốc gia cầu viện lúc, Bộ Ngoại vụ liền chủ trương xuất binh, đáng tiếc được mọi người bắt bỏ. Chương 779. Sự thật chứng minh, môi hở răng lạnh lý luận quả thực hữu hiệu. Không có đại quốc dẫn đầu tiên viện, Bắc Đại Lục thế cục cấp tốc sụp đổ, Hắc Sơn Vương quốc bị ép nâng lên tới nhà mình, cuộc khỏi. Vô luận là chiến tranh cuối cùng thắng bại như thế nào, Hắc Vương quốc kế hoạch chiến lược đều phá sản. Tương tự một màn, cùng một thời gian cũng tại Nam Ngạn Vương quốc cuối cùng đãn tở vương quốc phát sinh. Có đau đứng người, mới có thể minh bạch bị người bán khó chịu. Sơn Địa Lĩnh, quét mắt một chút tình báo trong tay đằng sau, hô ở ẩn âm thầm lắc đầu. Trận này đại lục chiến tranh đã tuần tự mai táng 10 cái quốc gia. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp còn có càng nhiều quốc gia hủy diệt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhân tộc thế giới nội bộ cũng sẽ nên đón đại tẩy bài. Ngày xưa đại lục thập đại vương quốc, chủ y vương quốc đã thành sử, coi như sau khi chiến đấu có thể phục quốc, cũng không cải biến được xuống dốc vận mệnh. Trong chiến tranh biểu hiện không tốt ở rụt vương quốc, à vạ lật vương quốc, dù ẩn nỉ ả vương quốc, hiện tại đã rõ ràng tụt lại phía sau. Đại quốc xuống dốc không thanh, tốt nhất chờ mong các bạn hàng xóm cùng theo một lúc xuống dốc. Chỉ là từ trước mắt tình huống đến xem, cái này hình như là một cái hy vọng xa vời. Nếu là Tam quốc không cách nào đứng lên, sau khi chiến đấu khó thoát bị người thôn vẽ chia cắt vận mệnh. Còn thời gian này chu kỳ dài ngắn, vậy phải xem mọi người thế tháo. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Tam quốc tương lai vận mệnh, trực tiếp cùng đạo đức hệ thống sụp đổ tốc độ thành có quan hệ trực tiếp. Trừ cái này ba cái nội bộ xảy ra vấn đề quốc gia bên ngoài. Ản Phạ Vương quốc cùng Trung bộ Đại Lục Tam Vương quốc cũng tại gặp khảo nghiệm, tương lai vận mệnh hoàn toàn quyết định bởi tại đến tiếp sau chiến tranh. Trong nháy mắt Hủ ở Ẩn cảm nhận được các lực. Tại đại thời đại trước mặt, lực lượng cá nhân thật sự là quá yếu đối. Sơn địa linh này một ít lực lượng, tại Ản Phạ Vương quốc đến xem, còn tính là một nguồn lực lượng. Nhưng nếu là phóng nhãn toàn bộ đại lục, căn bản là không có chỗ xếp hạng. Nhất làm hắn nhức đầu là, lại có thể có người cùng hắn đoạt nạn dân. Cử động như vậy, hoàn toàn là đang đánh đoạn sơn địa linh phát triển tiến trình. Biết rất rõ ràng đối phương là ai, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể làm cái gì. Cùng đại lục đệ nhất cường quốc so sánh, trong tay hắn thể đánh bạc thật sự là có ít. Chuyên lệnh xuống, để di dân thử người chủ động xuất kích, không thể ngồi ở nơi đó chờ nạn dân tới cửa. Không nên đem ánh mắt dừng lại tại Bắc đại lục, chiến hóa sắp đốt tới trung bộ đại lục, chúng ta hàng xóm cũ lập tức liền phải xui xẻo. Đem người an bài đi qua, chờ hát Sơn Vương quốc lâm vào chiến loạn đằng sau, lại tùy thời khai thác hành động. Cụ thể thế nào làm ta không quan tâm, dù sao muốn đem người cho ta cầm trở về. Nhớ kỹ động tính điểm nhỏ nhi, đồng thời không có khả năng treo cờ hiệu của ta. Lúc cần thiết, có thể dùng tiền thu mua linh bánh thuê, bán nô tổ chức bạn nhất làm ra sự tình đến, liền để bọn hắn quắc nổi. Thu ở ngân nghiêm túc nói: "Thế cục biến hóa quá nhanh, không mạo hiểm không được. Vì lãnh địa phát triển, đắc tội Hắc Sơn Vương quốc hắn cũng không nói hoài tới. Dù sao bọn hắn đã vòng xoáy phong bạo, ở sau đó trong chiến tranh, tổn thất khẳng định nhỏ không được." Liền xem như sau khi chiến đấu phát hiện hắn tiểu động tác, xem chừng cũng không có công phu sói so đo. Huống chi, bọn hắn cùng Vương quốc quan hệ đã sớm chuyển biến xấu. Liền xem như phát ra ngoại giao kháng nghị, Vương quốc hơn phân nửa cũng sẽ không để ý tới. Chỉ cần mặt mũi không có trở ngại, vậy là được rồi. Được rồi, bà Tước Sắp xếp xong xuôi lãnh địa sự vụ, hù ở Ẩn lại ngựa không ngừng vó thẳng đến Vân Đô. Thời kỳ chiến tranh thống soái không dễ làm, muốn nghỉ ngơi đều không được. Tại lãnh địa chờ đợi không đến 2 ngày, liền bị Vương quốc thúc dục trở về xử lý quân vụ. Đều là chiến sự tiền tuyến bất lợi gây họa. Chiến lược có vào kế hoạch, mặc dù là hắn vì bảo toàn vương quốc thực lực nói ra, nhưng các phương vẫn là không cách nào dễ dàng tha thứ ném thành mất đất. May mắn nguồn này họa, Dêm Hầu tức một mình khiêng xuống tới, vương quốc không có đối ngoại tuyên bố là chủ động từ bỏ, nếu không Hồ Ẩn đều muốn đi theo bị mắng. Vương quốc dư luận hoàn cảnh lớn chính là như vậy, chỉ cần tiền tuyến ném thành mất đất. Đó chính là tội ác cùng cực. Nếu là song phương thực lực sai biệt cách xa con tốt, quý tộc bao nhiêu có mấy phần kiến thức, có thể lý giải cái gì là bất đắc dĩ. Hiện tại loại này song phương thực lực sai biệt không lớn, bởi vì chỉ vì sai lầm nguyên nhân, dẫn đến tiền tuyến một đường bị đánh bại mọi người liền nhịn không được. Á. Người tốt không chịu nổi. Tiến hành chiến lược có vào, chủ yếu là vì bảo trụ phía bắc đám kia quý tộc lãnh chúa, kết quả vừa lúc là bắc cương biên giới địa khu quý tộc hiện tại gây hung nhất. Tâm tình của bọn hắn hủ ở ẩn cũng lý giải, nhà ai lãnh địa ai đau lòng. Thật vật và mới kinh doanh có chút khởi sắc, hiện tại đột nhiên muốn từ bỏ, khẳng định là không bỏ được. Thế nhưng là không có cách nào, vật tư chiến lược cung cấp không lên, cầm căn bản là không có cách nào đánh. Hoặc là hiện tại chủ động chiến lược có vào, hoặc là vật tư chiến lược tiêu hao hết bị ép rút lui. Đầu tiên là biên giới địa khu quý tộc các lãnh chúa đang náo, ngay sau đó phương Bắc Ngũ Đại công tức lại tiếp lực, dần dần thành trong đó chủ lực. Một câu khái quát, đó chính là chiến hỏa đốt tới cửa nhà, tự thân hạch tâm bị hao tổn. Giẫm hầu tức thời gian không dễ chịu lắm. Đối mặt đập vào mặt dư luận áp lực, hắn đã chống đỡ không được. Liên Sếp như không có hủ ở cái này dự bị, hắn bị đuổi xuống đài, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại đã có mấy trăm tên quý tộc lãnh chúa hướng Vương quốc đưa ra đổi xoáy yêu cầu, loại chuyện này tại án phạt Vương quốc hơn 300 năm trong lịch sử đều là 10 phần hiếm thấy. Vương quốc chịu không được áp lực, tự nhiên không thể để cho hủ ở ở nhà dỗi. Dù là quân đoàn viễn Trinh đang đứng ở Trình Đôn Kỷ, hắn cũng không thể không đón lấy thống xoáy vị trí. Tiền tuyến không ngừng gặp khó, hiện tại quân tâm sĩ khí bị trọng thường, việc cấp bách là khôi phục lòng tin. Chỉ riêng thay đổi chủ xoáy còn chưa đủ, còn nhất định phải phái ra viện binh, tăng cường mọi người lòng tin. Điều năm cái quân đoàn thường trực, lại từ chưa động viên hành tỉnh chinh chiêu năm cái quân đoàn, tạo thành 10 vạn đại quân lao tới tiền tuyến. Vương đô trong hội nghị, Ở Ẩn trực tiếp đưa ra yêu cầu. Bởi vì phòng bị Tinh Linh Đại quân duyên cớ, Vương quốc quân thường trực cũng không có toàn bộ đưa vào Bắc Cương chiến trường, Tây Nam địa khu hành tỉnh cũng không có chính chiêu quân đội xuất chiến. Hiện tại khế ước ký kết, Tinh Linh tộc ý hiệp tạm thời có thể không cân nhắc, Vương quốc cũng có thể buông tay buông chân ứng phó Bắc Cương chiến trường. Tiền tuyến binh lực hao tổn nghiêm trọng, điều binh lực tiếp viện là hẳn là. Chỉ là nguyên soái, phái ra vạn đại quân phải hay không ít một chút đây? Bằng không lại chiêu 10 cái quân đoàn, góp 200. Không đại quân. Đại hơi có vẻ hỏi. Tiên tiến thế đang rút lui quá trình bên trong, lại ăn mấy cái đánh bại, tổn thất không ít binh lực, 10 vạn đại quân vẹn vẹn chỉ là bù đắp tổn thất. Chương 780, dày vỏ rằn co. Người có tên, cây có bóng. Nhiều năm khổ tâm kinh doanh, hù ở Ẩn hiện tại cũng là uy danh hiển hách, một tiếng long ngâm phá không, tất cả mọi người biết vương quốc duy nhất nguyên xoài đến. Cứ việc hủ ở Ẩn còn chưa kịp làm những gì, nhưng bởi vì hắn đến, tiền tuyến bọn quan binh sĩ khí hay là phát sinh biến hóa. Nguyên bản âm u đầy tử khí chỉ huy, tức biến đầy hy vọng. Vương quốc rốt cuộc tất cả mọi người thở dài một hơi, trong đó cũng bao quát đem tức bản nhân. Hiện tại lui ra đến, đơn giản là lương beo vô năng đều danh giải ngũ về quê, nếu là lại nhiều ăn mấy lần đánh bại, vậy liền khỏi phải nghĩ đến toàn thân trở ra. Thẳng thắn mà nói, chỉ huy của hắn cũng là đúng quy đúng cụ. Không có cái gì lớn điểm sáng, cũng không có bao nhiêu sơ hở, tổng thể biểu hiện hay là đạt tiêu chuẩn. Có thể từ một đám trong hàng tướng lãnh trổ hết tài năng, nghiêm hầu tức năng lực không dung hoài nghi. Có thể đi đến vị trí hiện tại bên trên, đó cũng là từ trên chiến trường một đao một thương giết ra tới. Có lẽ biểu hiện của hắn không phải kinh diễm nhất, nhưng nghiêm vận khí so cùng thời đại tướng lĩnh đều tốt hơn. Đã từng những cái kia biểu hiện so với hắn hữu dị đối thủ cạnh tranh. Cả đám đều chết tại trên chiến trường, chịu đựng chịu đựng hắn liền thành trong quân đại lão. Lần trước trong lúc chiến tranh, phụ trợ Hủ ở ẩn chỉ huy quân đội thời điểm, biểu hiện của hắn cũng rất không tệ. Đáng tiếc bị sai thả vị trí, châm ổn có thừa, biên báo hơi có vẻ chưa đủ nghiêm, là một cái ưu tú người chấp hành, nhưng thống soái một phương cũng rất bình thường. Nếu như phối hợp một cái bộ tham mưu, đền bù biên báo bên trên thiếu hụt, cũng có thể trở thành một tên ưu tú thống soái. Phi thường tiếc nuối, Atlant đại lục liền không có bộ tham mưu cái đồ chơi này. Hủ ở ẩn chơi đùa quân sự cải cách, cũng dừng lại ở ngoài mặt, cũng không có chạm đến cấp độ càng sâu chỉ huy hệ thống. Không phải hắn không muốn làm, mà là Vương quốc hiện hữu dưới điều kiện, căn bản cũng không có cải cách chỉ huy hệ thống điều kiện. Tham Thamưu cũng không phải người người đều có thể làm, ngay cả Hủ ở ẩn chính mình cũng chỉ là miễn cưỡng gom góp một bộ không thành thục thành viên tổ chức, làm sao có thể đủ tại toàn quân mở rộng? Muốn trở thành một tên hợp cách tham Thamưu, đầu tiên muốn làm chính là giải phóng tư tưởng, vứt bỏ truyền thống quân sự tư tưởng chó buộc. Hết lần này tới lần khác tư tưởng cổ hóa, chính là tại chỗ chính trị hệ thống bên dưới trọng yếu nhất cốt lõi thống trị, quanh năm tháng bị não, có thể không bị ảnh hưởng người ít càng thêm ít. Khi tất cả người đều thẩm thụ truyền thống tư tưởng ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng liền thành dị đoàn. Loại tình huống này, tại chiến tranh càng ít quốc gia càng nghiêm trọng hơn. Nhất là quý tộc nhân loại nội chiến, nếu ai không theo quy củ đến, liền sẽ lọt vào toàn bộ vòng tròn bài xích. Ảnh Phả Vương quốc càng thêm thất thực, nhưng cũng không có khai phóng đến muốn phá vỡ phong kiến hệ thống tình trạng. Hoàn cảnh lớn như vậy, hô ở ẩn cũng bất lực. Nguyên Soái, lời đến khỏe miệng, rèm lại nuốt trở vào. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, nếu mùi thất bại luôn luôn cần phải có người gánh chịu trách nhiệm. Không có khả năng là đẩy hắn thượng vị quốc vương, vậy cũng chỉ có chính mình kiên. Dù sao cũng không tính oan uổng, trên chiến trường thất bại bản thân liền là hắn trên sự chỉ huy sai lầm. Không cần nói nữa, đi về nghỉ trước một hồi, ngươi bây giờ trạng thái tinh thần phi thường không đúng." Hu ở ẩn bình tĩnh nói. Trấn An không có ý nghĩa, sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, Gem có thể hay không đông sơn tái khởi, chủ yếu nhìn Kệ xạ 4 phải chăng còn nguyện ý tín nhiệm hắn. Không giống với rô sờ loại kia chưa thành lớn lên thằng xối xẻo, leo đến quân đội cao tầng Gem hầu tước, căn bản cũng không khả năng bị lôi kéo. Có thể có địa vị bây giờ, vương thất đại hẳn thế nhưng là không tệ. Nếu là cái này cũng còn có thể đi ăn măng khác, không chỉ Kệ Sạ 4 muốn giết chết hắn. Thế lực khác cũng không dám trọng dụng loại người này, không có giá trị, tự nhiên không cần giữ lại. Dù sao giữa hai người đồng đội tình nghĩa cũng không nhiều, trên mặt mũi không có trở ngại liền đủ ý tứ. Thẩm tra đối chiếu một lần tin tức, xác định không có vấn đề đằng sau, hai người rất nhanh hoàn thành quyền lực giao tiếp. Đưa mắt nhìn Gem Hầu tức sau khi rời đi, Hầu ở ẩn trước tiên triệu tập tiền tiên chủ yếu tướng lĩnh, tổ chức hội nghị quân sự. An bài chiến lược không có biến hóa gì, chủ yếu liền một chữ ổn. Điến qua một lần thua thiệt về sau, các nơi phòng ngự đẳng cấp đều đề cao, còn muốn đánh lén thành trì đơn nằm mơ. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đểản phạt vương quốc chiến lược có vào, bản thân liền là một đại bại bút. Nếu là chiến trường tại Bắc Cương mấy cái mới thu phục hành tinh, thú nhân kỵ binh hoàn toàn có thể tùy ý rong ruổi, chỉ cần không phải xâm nhập quá sâu bị cắn là được. Có thể chiến tuyến có lại một cái, bọn hắn đối mặt chính là lít nha lít nhít cứ điểm pháo đài. 10 dặm một pháo đài, 50 dặm vừa muốn nét, đó là một chút cũng không khoa trương. Cho dù là kỵ binh xâm nhập, đối mặt loại này màng lưới phòng ngự, cũng rất khó phát huy tác dụng. Vừa vi phạm liền bại lộ tung tích, đánh lén đơn là nằm mơ.ản phạt vương quốc cũng không phải mềm, bại lộ tung tích thú nhân kỵ binh Đó chính là tại cho Vương quốc quân đội đưa chiến tích, một mặt ổn định chiến tuyến, một mặt chậm đợi viện quân đến, Hủ Ẩn là không chút nào hoảng. Dù sao lại không người thúc dục hắn cùng thú nhân quyết chiến. Kẻ xạ vốn có thể đối với game hầu tức khoa tay múa chân, đó là bởi vì hắn là vương thất đệ bật lên, cùng Hủ Ẩn loại này chư hầu xuất thân thống soái không rầm rấy. Quân coi giữ không hoảng hốt, liền đến viên tiến công một phương nhức đầu. Đối mặt chữ ổn đương đầu quân coi giữ, thú nhân đại quân liền bắt đầu sư giới, không chiếm được gì chính là ăn dò công mấy lần về sau, chiến trường thế mà tiến vào tình trạng giằng Thú nhân đại quân không phát lên tiếng công quân coi giữ cũng có đầu rút cổ ở trong thành bất động song phương mở ra mắt lớn trừng mắt nhỏ trò chơi một đôi này chỉ chính là hơn một tháng thời gian trong thành quân coi giữ không có gì chú đóng ở ra ngoại thú nhân đại quân chức không chịu nổi thú nhân bản thân cũng không phải là giảng vệ sinh trung tộc ăn uống ngủ nghỉ đều tại một chỗ doanh địa bị khiến cho trướng khí mù miền công thức mấy lần muốn trình đốn đều bởi vì nội bộ thanh em phản đối quá lớn bị ép dừng lạiái cục diện bây giờ có thể cùng chức ngươ nói hoàn toàn không giống đừng nói là trọng thương quân địch hiện tại chúng ta ngay cả địch nhân đều sở không tới Viện quân của địch nhân lập tức liền mùa tới, đến lúc đó chúng ta gặp phải tình huống sẽ còn càng thêm hỏng bét, còn muốn tiến công sợ là khó khăn. Hung nhân Hoàng không giữ được bình tĩnh nói: "Trước mắt chiến cuộc, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Chỉ là thời gian dài không tác chiến, một mực như thế hao tổn, đối với thú nhân đế quốc tới nói cũng là một loại áp lực nặng nghề. Hậu cần vấn đề không chỉ khốn nhiều án phạt Vương quốc, cùng cũng khốn nhiều thú nhân đế quốc. Tác chiến thời điểm, còn có song phương thi thể có thể sung làm tiếp tế, nhàn rỗi vậy liền tình khiết dựa vào sau phương cung cấp vật tư tiếp tế." Vì bảo hộ hậu cần cũng hứng, đại lượng dê bỏ ra súc không ngừng bị chém giết, hắn là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Những này đều là các bộ lạc quý báu nhất tư liệu sản xuất, nếu là đều ở nơi này bị chém giết, phía sau thời gian coi như không dễ chịu lắm. Nếu là chiến tranh thắng lợi, cướp bóc đến đại lượng tài phú, còn có thể dựa vào chơi buôn lậu mạo dịch, từ nhân tộc thu hoạch được bổ sung vật liệu. Nếu là thua chiến tranh, lớn như vậy quy mô lương thực nguy cơ bộc phát, vì tranh đoạt sinh tồn tài nguyên nội đem dị thưởng liệt, thú nhân đế quốc có thể hay không tồn tại đều là một vấn số. Chương 781. Hung hoàng bị hạ, càng là loại thời điểm này, chúng ta càng phải có kiên nhẫn. Hạn Phả Vương quốc phòng tuyến có bao nhiêu khó chơi, tất cả mọi người là lênh dao qua. Lấy đế quốc thực lực trước mắt, muốn cường công địch nhân phòng tuyến, căn bản cũng không như thực. Áp lực của chúng ta lớn, địch nhân áp lực lớn hơn. Một đám đánh mất đất phong quý tộc lãnh chúa, đem thay chúng ta hướng quân địch chủ soái làm áp lực, bước bách hắn xuất quân đi ra cùng chúng ta quyết chiến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, địch nhân viện binh đến, chính là song phương thời điểm quyết chiến. Không có thành trì bảo hộ, chúng ta đánh bại địch nhân, độ khó giảm xuống không chỉ một cái cấp bậc. công tác lạnh lùng giải thích nói, trên chiến trường thiên biến vạn hóa, không có khả năng toàn bộ dựa theo kế hoạch đi. Địch nhân không theo xáo lộ ra bài, không có tại Bắc Cương bảy tỉnh cùng bọn hắn cùng chết, lúc đầu kế hoạch tác chiến tự nhiên muốn biến động. Thu ở ẩn chiến lược có vào, tại vì vương quốc bảo tồn nguyên khí đồng thời, cũng chôn xuống nhất định quyết chiến hạt giống. Bắc Cương bảy tỉnh quý tộc các lãnh chúa muốn thu phục mất đất, nhất định phải ở trên chiến trường đem thú nhân đế quốc đánh bại. Daniel, ngươi phân tích không sai, địch nhân xác thực muốn cùng chúng ta quyết chiến, nhưng thời gian này lại là không biết. Từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, ảnh phạm vương quốc hẳn là thay đổi chủ soái. Tất cả mọi người cùng hủ ở giao thủ qua, ra họa này dùng. Vinh hoàn toàn không có vết tích mà theo lấy hắn tại Án Phạ Vương quốc trong quân địa vị, tạm thời đè xuống phái chủ chiến binh em, kéo lên một năm nữa năm các loại đại lục chiến tranh thế cục sáng tỏ về sau, lại cùng chúng ta quyết chiến cũng là có khả năng. Án Phạ Vương quốc có thể kéo lên, không phải là đế quốc cũng có thể kéo lên. Cứ việc tình linh tộc đại quân xôi nam, nhưng từ tình huống dưới mắt đến xem, liên minh vẫn như cũ ở vào hạ phòng. Nhân tộc nếu là thắng được đại lục chiến tranh, phía sau sẽ phát sinh cái gì, mọi người trong lòng hẳn là năm chắc. Đế quốc có thể đánh bại một cái Án Phạ Vương quốc, nhưng là không cách nào đánh bại một cái thu hoạch được nhân tộc liên minh ủng hộ Án Phạ Vương quốc. Gần nhất những ngày này Mộ Sĩ quân đội cũng bắt đầu hướng biên giới tập kết. Bố trí ở tiền tuyến tổng binh lực, xem chừng sẽ không thấp hơn 250. Không không không. Lấy hạn Phạ Vương quốc cùng Mộ Sĩ công quốc quan hệ trong đó, những quân đội này tại chiến tranh tiến vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên gia nhập chiến tranh, cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Bệ Hệ một hoàng Alet một mặt yêu sầu nói ra. Chỉ huy quân sự năng lực hắn chẳng ra sao cả, nhưng chính trị thiên phú lại là điểm đấy. Có thể tại bệ hệ một bộ tộc nguyên khí đại thương tình huống dưới, bảo trụ thú nhân hoàng tộc vị trí, dựa vào là chính là chính trị thủ đoạn. Đại tranh chỉ thế, ánh mắt không có khả năng cực hạn tại một chỗ, cản phải phóng nhãn toàn cục. Bắc đại lục chiến tranh, chỉ là ảnh hưởng chiến tranh kết quả nhân tố một trong, chân chính quyết định thú nhân vận mệnh, hay là đại lục chiến tranh kết cục. Bẽ hẹn một bại hạ, đại lục chiến tranh thăng bại, xin thứ cho ta bất lực. Đế quốc thực lực đã không tại trạng thái đỉnh phong, chúng ta có thể làm chỉ có thể chú ý tốt trước mắt. Làm một tên quân nhân đế quốc, muốn làm chính là lấy cái giá thấp nhất đánh bại án phạ vương quốc, bảo trụ đế quốc ở trên đại thảo nguyên cơ nghiệp. Đại lục chiến tranh đánh cờ, đã không phải là đế quốc có thể tham dự. Cùng hy vọng xa vời can thiệp đại lục chiến tranh, không bằng chờ mong nhân tộc nội bộ phát sinh vấn đề, từ bỏ duy trì thảo nguyên thất quốc lập lại. Daniel N. công tác cường ngạnh trả lời, chiến tranh một khi cùng chính trị móc đối, đối với thống soái tới nói, chính là một loại lãnh vác, hết lần này tới lần khác chiến tranh lại thoát ly không được chính trị. Mâu thuẫn tổ hợp hội tụ vào một chỗ, đối với hiện tại thú nhân đế quốc tới nói, chính là một trận tai nạn. Bất luận cái gì vượt qua thực lực bản thân phạm chủ đàm luận chính trị, đều là tại cho mình cưỡng ép thêm nụ giỡn. Chiến tranh là tấn khốc, phối hợp diễn chính là phối hợp diễn, cưỡng ép thêm nụ giỡn sẽ chỉ lộ ra rở rở ương ương. Đỉnh lấy ngày mùa hè là diễm, tiền tuyến nên đón viện quân. Trên thực tế, lấy ẩn phạt vương quốc hiệu suất, viện quân đến thời gian không nên chậm như vậy. Cho tới hiện tại mới đến, đó là bởi vì Hủ Ẩn Phái người đối với Trinh Chiêu quân bản tập vẫn sau một tháng, lại để cho bộ đội lên trình. Không có nguyên nhân khác, tất cả đều là hậu cần gây họa. Lưu tại nguyên địa triển khai huấn luyện quân sự, cùng đến Bắc địa tiền tuyến tiến hành huấn luyện, cần thiết tiêu hao vật tư chiến lệch không phải cực nhỏ. Mặc dù trước đây các nơi quý tộc cũng đối quân đội dưới quyền tiến hành huấn luyện qua, tiếc rằng Hủ Ẩn đối bọn hắn không có lòng tin. Nhất là tiểu quý tộc quân đội, huấn luyện rõ ràng không đúng chỗ. Truyền lệnh xuống, năm cái chỉnh chiêu quân toàn bộ tan, bổ sung nhập các bộ đội Nam cái quân đoàn thường trực sát nhập là thứ bảy cánh quân, do ta tự mình kiêm nhiệm quan chỉ huy, làm toàn quân, quân dự bị sử dụng. Không theo lẽ thường mệnh lệnh, đưa tới các tướng Linh Châu đầu gẻ hai, chỉ là trấn nhiếp tại hủ ở ẩn hy vọng, không dám trực tiếp nhảy ra phản đối. Trinh chiêu quân đoàn làm bổ sung binh lực, có tiền lệ mà theo, không có cái gì phải tranh nghị, mấu chốt là lưu lại năm cái quân đoàn thường trực khi quân dự bị. Tại dĩ vãng trong chiến tranh, phần lớn là trực tiếp quay con thoi đi lên. Bình lực không đủ liền hướng trong nước cầu viện, quân dự bị đó là đồ chơi gì đây? Nói cứng quân dự bị, như vậy hộ vệ bộ chỉ huy lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, hắn là có thể tính toàn quân dự bị. Bình thường tới nói, đến phiên bọn hắn ra trận thời điểm, đã đến chiến tranh nguy hiểm nhất thời điểm. Có đôi khi không phát biểu ý kiến, chính là im lặng phản đối, không có trực tiếp nhảy ra, chủ yếu là sợ iPhone. Cùng Vũ ở ở năng lực chỉ huy một dạng nổi tiếng, còn có hắn phun người kỹ thuật. Vô số người đều bị hắn phun hoài nghi nhân sinh. Quý tộc cao tầng sĩ quan đều là muốn mặt, đang ăn qua mấy lần thua thiệt về sau, cả đám đều học tinh minh rồi. Gặp không thể nào hiểu được sự tình, trước tiên không phải nhạy ra phản bác, mà là cổ động người khát lên. Khi một đám người thông minh hội tụ vào một chỗ, liền xuất hiện một màn trước mắt. Đều thất thần làm gì, còn không thi hành mệnh lệnh. Tuởn ớn lúc này khinh trách, không có công phu giải thích nguyên nhân, ở trong quân hắn chỉ cần mọi người thi hành mệnh lệnh là đủ, cũng không phải tại chuyên môn bồi dưỡng tướng lĩnh, bọn hắn phải chăng có thể hiểu thành cái gì một chút cũng không trọng yếu. "Tuân mệnh, nguyên soái." Các tướng lĩnh vội vàng trả lời. Cùng qua hủ ở ẩn đều biết quân lệnh như núi phân lượng, dám chống lại quân lệnh, hiện tại cũng mộ phần rãi cỏ. Lại thế nào thân phận cao quý, tại vị này cường thế nguyên soái trước mặt, đều không có bất cứ tác dụng gì. Không cường thế không được, gần nhất những ngày này, Hù ở ẩn cũng là Alexander. Bác cương một đám lãnh chúa thường thường tới quấy rối hắn, cả đám đều muốn đánh lại Từng cái tướng lĩnh giao nhau, nhau rồi đi, chỉ có quan hệ địch thủ A Bá Tước lưu lại, rõ ràng là nói ra suy nghĩ của mình. Bá Tước các hạ, còn có chuyện gì a? Thu ở ơ nghỉ ngờ hỏi. Nhà mình Nhạc phụ cũng không phải gây sự chủ, Là một tên truyền thống quý tộc, A Bá Tức vẫn luôn coi trọng nhất quý cũ. Chương 782, một mạc nhất quyết đấu, cầu nguyện phiếu. Nguyên Soái, viện binh hiện tại đã tới, lúc nào cùng địch nhân quyết chiến a? A Bá Tước thấp giọng hỏi. Ngay tại lúc này chạy tới hỏi thăm, rõ ràng có bức hoái vị Nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn làm như vậy. Có thể người tại giới quý tộc thân bất do kỷ. Lam Bá Cương quý tộc một trong, muốn trong hội này mặt là lộn, nhất định phải cùng mọi người đứng chung một chỗ. Bước bước tại hủ ở ẩn lự khi hiệp, một đám mới phát quý tộc không dám lố mãng, cùng hắn quan hệ đặc thù A Bá Tước liền bị đẩy lên sân khấu. A Bá Tước không có lựa chọn khác, chim đầu đàn này hắn nhất định phải làm. Những người khác tới, nếu là không coi chừng đàm phán không thành, không chừng lúc nào ngoài ý muốn chết tại trên chiến trường. lộ gia tộc thành viên cũng có thể trở thành đại biểu, nhưng này giúp tiểu quý tộc thân phận địa vị thật sự là nói chuyện căn bản cũng không có lượng, người thích hợp nhất chỉ có A Tước. các hạ, các ngươi cứ như vậy vội vã không nhịn nổi. Tu Ẩn tức giận nói, viện binh vừa đến, liền chạy tới thúc dục hắn suất binh cùng địch nhân quyết chiến, cuối cùng ai là trống xoá? Từ xưa đến nay, xúc phạm thống xoá quyền uy, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nam chỉnh bắc chiến nhiều năm như vậy, Tu Ẩn cũng là thường thấy sinh tử, tâm tính đã sớm lựa được. Bác Cương quý tộc gan phận nghe lời thì cũng tôi đi, nếu là làm cái gì yêu tiêu thân, hắn cũng sẽ không nâng tay. Nguyên xoá, không phải mọi người không có kiên nhẫn, thật sự là không chịu nổi. Dưới sự vội vàng rút lui, chúng ta bị ép từ bỏ phần lớn vô liêm, một đám Bắc lãnh chúa rất lớn. Hiện tại là mùa hè còn tốt, Tuy tiện dựng nhà lá liền có thể chấp nhận. Lại trải qua thêm mấy tháng, cái này hơn trăm vạn miệng người làm sao bây giờ a?" Alan Ba tức vẻ mặt cầu xin giải thích nói. Quý tộc Lãnh Chúa cũng không phải dễ làm. Đang hưởng thụ phú quý đồng thời, cũng nhất định phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Tổ chức đám linh dân rút lui, chỉ là phiền phức bắt đầu, rút lui sau khi hoàn thành, còn nhất định phải phụ trách lãnh địa dân chúng sinh kế. Trên thực tế, tại rút lui quá trình bên trong, mọi người liền đã bỏ ra trả giá nặng nghề. Vội vàng chạy trối chết trong quá trình, không chỉ tổn thất rất sinh sản nhiều nghiệp, còn đồi tiến vào rất nhiều nhân mạng, gần như 1 phần 5 dân chúng ngã xuống trên nửa đường. Đây là bởi vì Bắc Cương 7 tỉnh đều là di dân, ra yếu chiếm tỷ lệ hơi thấp duyên cơ, nếu không tổn thất sẽ còn lớn hơn. Không có lựa chọn khác, tổn thất lại thế nào thảm trọng cũng tốt hơn đo diệt. Vì hiểm hộ dân chúng rút lui, vương quốc quân đội cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Tại Atlant đại lục, nông nô cũng thuộc về quý tộc tài sản riêng. Dựa theo thông hành nguyên tắc, ai tài phú ai đến thủ hộ, trông cậy vào vương quốc cứu trợ trên cơ bản đường đụ. Chứ tại rút lui trong quá trình, vương quốc quân đội vì bọn họ cung cấp trợ giúp bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều dựa vào những quý tộc này lãnh chúa chính mình giải quyết. Hoa ngân phi thường lý giải Bắc cương các quý tộc tâm thái, mỗi ngày tỉnh lại nghĩ tới đều là vô số há mồm gào khóc đòi ăn, một mực miệng ăn núi lở ai cũng chịu không được. Nhất là một chút vốn liếng có hạn tiểu quý tộc, nếu là vương quốc không cách nào kịp thời thu phục mất đất, chờ đợi bọn hắn chỉ có bán phá giá nông nô còn đường này. Bán đi nông nô dễ dàng, còn muốn bổ sung trở về liền khó khăn. Không có người miệng lãnh điện, liền xem như thu hồi lại, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Bá tước các hạ, nếu như hỗn lệ gia tộc tồn tại khó khăn mà nói, Coslo gia tộc có thể cho các ngươi cung cấp nhất định trợ giúp, nhưng cái này không có khả năng lại ảnh hưởng chiến tranh quyết sách niên tố. Hiện tại thông cổ chỉ là thời gian ngắn, có lẽ có ít tấn công, có thể luôn có thể có biện pháp giải quyết. Nếu là vương quốc chiến bại, mọi người lãnh địa coi như thật bị mất. Không cần tưởng tượng lấy nhân tộc liên minh sẽ thay chúng ta là tẩy, thời đại đã không giống với lúc trước." Thu Ẩn bình tĩnh nói, "Cẩm người đầu tư vốn mạo hiểm, hiện tại lập nghiệp thành công, tự nhiên muốn cho người ta lấy hồi báo. Bất quá cái này giới hạn tại hỗn lệ gia tộc, Bắc Cương trên đại địa quý tộc khác, có thể cùng hắn không có quan hệ gì." Thu Ẩn không sợ có người trêu chọc, cốt lô gia tộc đồng dạng là người bị hại, gia tộc tại Bắc Cương chỉ cũng đi theo mọi người tổn thất nặng. Nghệ Chỉ thứ chỉ mạch vô lực gánh chịu tổn thất, đều có thể tìm ra tộc xin giúp đó, nghĩ đến quý tộc khác cũng có thể bắt chước. Trừ cá biệt đập nổi dìm thuyền chạy đến Bắc Cương phát triển gia tộc bên ngoài, cũng chỉ có số lượng không nhiều dễ có quý tộc, không có gia tộc có thể trợ chống. Tương đối toàn bộ Bắc Cương quý tộc hệ thống, những quý tộc này chiếm tỷ lệ vẫn chưa tới tổng số 1 phần 10. Nếu thật là tính toán tổn thất, trước mắt tổn thất lớn nhất hắn là Vương thất mới đúng. Lập tức ném đi trọn vẹn ba cái hành tình địa, tăng lên mấy chục vạn nạn dân đưa tay muốn ăn cơm. Vệ Sà bốn đều không có sốt ruột, liền đã chứng minh những tổn thất này, có đại mọi người trong giới hạn chịu đựng. Dù sao, vương quốc phong phú bị đánh kinh nghiệm, đó là thật có thể rèn luyện tâm thái của người ta. Vương đô đều luân hãng qua không chỉ một lần, huống chi chỉ là mất đi mấy cái biên cương hành tinh. Há to miệng, cuối cùng A Lan Bá Tước hay là cái gì cũng không nói. Có thể thu hoạch được cái hứa hẹn này đã không tệ, lại tiếp tục cái đề tài này, đó chính là tại chọc người ghét. Vì một đám đồng liêu lợi ích, ảnh hưởng cùng nhà mình con rể quan hệ trong đó, rõ ràng không đáng. Chân chờ một chút đằng sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì A Lan Bá Tước, có chút lúng túng nói, sần, ta còn thực sự có chuyện cần ngươi hỗ trợ." Những vấn đề khác đều tốt nói, mấu chốt là bác địa giá hàng bánh chướng quá nhanh, một tờ Ho UNZ luốc mì đen đều có thể bán hơn 18 đồng tệ giá cả, đều nhanh muốn vượt qua thị trường giá cả. Sương hô phát sinh biến hóa, cũng mang ý nghĩa công sự biến thành vật tư. Nguyên bản không khí căng trướng, lập tức hỏa hoan xuống tới. Đại lượng nạn dân tràn vào, trực tiếp đưa đến bác địa giá hàng các vọt, nhất là cùng lương thực giá cả chướng đến hung nhất. Lúa mì đen giá cả đổi theo thị trường, cũng không phải là cái gì khoa trương nữ. Bắp địa luốc mì đen giá cả, sắp thực tới gần Nam hành tỉnh thị trường giá cả, đổi thành thịt cá đều có thể trực tiếp mua bắp tờ Ho UNZ. Ầm Đây đúng là một vấn đề. Sau đó ta hứa hẹn đàm luận Bắc địa ngũ đại công tử, tần khả năng thuyết phục bọn hắn ra mặt tức chế giá hàng. Bất quá cái này chưa hẳn có thể có hiệu quả, trước mắt vấn đề trọng yếu nhất hay là bến cảng bị hủy, dẫn đến vận lực nghiêm trọng trở. Xương hô phát sinh biến hóa, cũng mang ý nghĩa công sự biên thành biệt tự. Nguyên bản không khí cần trương, lập tức hòa hoãn xuống tới. Đại lượng nạn dân tràn vào, trực tiếp đưa đến bác địa giá hàng căng rộng, nhất là cùng lương thực giá cả đến nhất. Lũ mì đen giá cả đuổi theo thị châu, cũng không phải là cái gì khoa trương nữ. Bắc Điệu lũa mì đen giá cả, sắp trực tới gần Nam hành tinh thị châu giá cả. Đoàn thành thịt cá đều có thể trực tiếp mua 3 tược họ UNZ. Ừm, đây đúng là một vấn đề. Sau đó ta hứa hẹn đàm luận bắt địa ngũ đại công tử, tận khả năng thuyết phục bọn hắn ra mặt tức chế giá hàng. Bất quá cái này chưa hẳn có thể có hiệu quả, trước mắt vấn đề trọng yếu nhất hay là bến cảng bị hủy, dẫn đến vận lực nghiêm trọng trở. Trên chiến trường thế cục không rõ, chiến tranh đến tột cùng lúc nào kết thúc, không ai nói rõ được. Một mực đem nạn dân lưu lại bác địa, kinh tế bên trên cũng là một cái nặng nghề gánh vác, không bằng trước đem bọn hắn đưa về quy quán, chờ sau khi chiến đấu lại để cho bọn họ chạy tới. Ba tước các hạ, có thể đem đề nghị này chuyển cáo cho chúng lãnh chúa. Có nghe hay không tùy tiện chính bọn hắn, dù sao ta không có khả năng cam đoan trong thời gian ngắn kết thúc chiến tranh. Liền xem như thú nhân chủ động rút lui, đem thổ địa nhường lại, tại giải quyết đại quân hậu cần vấn đề trước đó, ta cũng sẽ không đi thu phục mất đất." Thu ở ẩn ngữ khí kiên định nói. Vì không làm ra náo kịch đến, dứt quát liền đánh vỡ đám người huyễn tưởng. Hiện tại Bắc Cương chiến trường, nhìn như là quân sự vấn đề, trên thực tế lại là hậu cần vấn đề. Đương nhiên, bọn hắn nếu là có thể xuyên qua tuyệt vọng xâm lâm, còn có thể đi thế giới băng tuyết cùng thượng cổ di tộc bộ lạc làm ăn. Bất quá mua sắm lương thực coi như xong. Nếu là có dư thừa lương thực có thể bán ra, cũng sẽ không có nhiều như vậy thượng cổ di tộc tiến hóa thành ăn tạp tính sinh vật, đổi ăn cỏ tươi lá cây. Trừ phi tất cả thú nhân đều đổi ăn đất, nếu không chỉ cần kéo lên 1 2 năm thời gian, đều không cần vương quốc quân đội tiến công, thú nhân đại quân chính mình liền bị hậu cần kéo sổ đổ. Có thể kéo chết địch nhân, vậy liền không cần thiết tiên công. Đã sớm lập xuống chiến công hiện hách hù sẫn, hiện tại cũng không kém đánh bại thú nhân phần kia chiến tích. Không chủ động khởi xướng đại quyết chiến, không phải là cái gì cũng không làm. Trực tiếp liệu mạng tiêu hao, vương quốc cũng sẽ tổn thất nặng nghề. Tài chính thật vất vả mới từ phá sản biên giới cứu giúp tới. Nếu là chiến tranh kéo lên 1 2 năm thời gian, đảm bảo vương quốc tài chính trực tiếp phá sản. Trên thực tế, Hu Er ẩn các loại không phải thú nhân đại quân sổ độ, mà là quân đoàn viện chinh chỉnh đốn bổ sung hoàn thành. Chương 783. Muốn đối phó ở vào du mục thời đại thú nhân, một chi tinh nhuệ kỵ binh thật sự là quá trống yếu. Hu Er ẩn cũng không muốn tại mênh mông trên đại thảo nguyên, dùng bộ binh đối phó kỵ binh. Dài vỏ tuyết nguyệt, luôn luôn dài dằng dặc. Ngoảnh một cái lại là 2 tháng, vương quốc quân đội vẫn như cũ đầu rút cổ tại trong thành trì, mặc cho thú nhân đại quân như thế nào khiêu khích đều không để ý không hỏi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tại các sĩ quan tuyên truyền dưới, thú nhân binh sĩ bọn họ sĩ khí dâng cao, coi là nhân tộc sợ bọn hắn. Có thể dần dần tình huống liền phát sinh biến hóa, lại thế nào cao sĩ khí, cũng có tiết xuống thời điểm, Daniel công tác áp lực là càng ngày càng tăng. Trên hội nghị quân sự, các tộc các sĩ quan bất mãn cảm xúc không ngừng tăng gọn, càng ngày càng nhiều người đối với hắn chọn lựa chiến lược tiến hành công kích. Nguyên bản ủng hộ hắn mấy vị hòa dạ, tại nội bộ áp lực dưới, lập trường cũng dần dần phát sinh dao động. soái, chúng ta đều rút lui 500 dặm, địch nhân hay là không có bất cứ động tĩnh gì, lại rút lui như vậy xuống tới, cũng không phải biện pháp a. Ứng Nhân Hoàng bất đắc dĩ nói, địch nhân không mắc câu, mà hắn bọn họ tiến hành bao nhiêu bố trí, cuối cùng đều biến thành vô dụng công. Nặng nghề hậu cần áp lực đã để các tộc không thở đổi. Dù là Ngũ Đại Hoàng tộc thống nhất tiến hành vật tư phối cấp, cũng không cách nào thỏa mãn đại quân cần thiết. Hết lần này tới lần khác thú nhân đại quân còn không dám giải tán. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Ngũ Đại Hoàng tộc hợp lực mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn địch nhân. Một khi phân tán ra đến, đó chính là thai nạn bắt đầu. Không muốn bị án phạt vương quốc từng cái đánh tan, bọn hắn cũng chỉ có gắng ngược lấy. Nếu không có sinh tổn bên trên uy hiếp, tại thu phục xong mất đất đằng sau, bọn hắn liền nên giải tán quân đội về nhà sinh em bé. Cùng chết tạn phạt vương quốc, lại không có bất luận cái gì trên thực chất chỗ tốt. Sương Ba đại lục, giấc mộng này đã sớm tỉnh. Không có cách nào, nội bộ áp lực không cách nào dao động hù ở ẩn quyết tâm,ản phạt vương quốc phòng ngự lại quá mức như mật. Ta mấy lần phái quân đội thăm dò, đều không có tìm tới sơ hở. Chính diện cường công đột phá, cơ hội không có bất kỳ hy vọng gì. Nếu như từ xỉ công quốc đường, quanh co qua công hạn quốc, ngược lại là có mấy phần hy vọng. Chỉ là lấy đế quốc trước mắt thực lực quân sự, chia binh lời nói quá mức nguy hiểm. Vạn nhất quanh có tiến công không thể cấp tốc đột phá, rất có thể dẫn đến lưu thủ quân đội gặp phải tan tác. Nếu như mọi người nguyện ý mạo hiểm nói, chúng ta có thể thiết kế một phen, giả ý chiêu binh quanh coi, nhìn có thể hay không đem địch nhân chủ lực từ trong tường thành dẫn ra." Daniel vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, "Cương giả quyết đấu, chiến thuật thường thường là càng đơn giản càng tốt. Loè loẹt cho xiếc, sẽ chỉ đem cục diện làm cho càng hỗn bét." Phía trước bỏ mặc nạn dân rút lui, vốn là hắn chuẩn bị công tâm chiến thuật, đáng tiếc Bắc cương quý tộc không có hắn trong dự đoán như vậy có sức chiến đấu. Tại dưới tình huống bình thường, bảy tỉnh quý tộc hợp lực tạo áp lực, bất kỳ cái gì thống soát đều muốn thụ ảnh hưởng. Công tâm chiến thất bại phụ trợ dụ địch chiến thuật lại thất bại lần nữa đưa ra dụ địch thời điểm Daniel công thức đã không có bao nhiêu lòng tin nhìn như bình tĩnh chiến trường song Phương đã đánh cờ nhiều lần hắn nhìn ra hù ở ẩn kế hoạch khu ở ẩn cũng khám phá hắn bố trí tại dù ai cũng không cách nào lừa gạt hai tình thế giới song phương so đấu chính là tổng hợp quốc lực ai hao tổn không nổi xuất chiêu trước ai ngay tại trên chiến lược xảy ra bị động địa vị loại này thất bại không chỉ có không có đánh Daniel, ngược lại cách phát ý chí chiến đấu của hắn bất quá lại đã kích thú nhân đế quốc cao tầng chiến thắng lòng tin khu ở ẩn đệ nhất danh tướng xưng hào là bọn hắn vì chính trị cần tuyên truyền đi ra, lời nói dối nói nhiều, không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Đối với địch nhân nó giết, cuối cùng biến thành hiện thực, còn có so đây càng tàn khốc a. Vậy liên thử một chút đi, chỉ cần có thể đem địch nhân dẫn ra quyết chiến, đánh đổi khá nhiều, cũng đáng. Không trọng thương Hàn Phạ vương quốc, chúng ta ăn ngủ không yên a. Daniel quân sói, ngươi cũng đừng có quá lớn cánh vác. Chúng ta bên này chiến cuộc bất lợi, nhưng các đồng minh tiên triển lại rất không thể. Trung bộ đại lục địa khu, Thần cùng thượng cổ di tộc liên minh tạo thành liên quân đã đánh bại nhân tộc liên quân, sắp cùng thạch tộc hoàn thành hội sư. Nếu là tiên triển thuận lợi, tiếp xuống Thạch nhân tộc, Cự Ma bộ tộc, Tam Nhãn tộc phạm vi thế lực sẽ cùng Tinh Linh, Thượng Cổ Di tộc liên minh liền cùng một chỗ. Dựa theo tỉnh Linh tộc kế hoạch, đến tiếp sau bọn hắn còn muốn đạt thông cùng ải nhân tộc, thực nhân tộc thông đạo, chỉ cần chúng ta đánh bại Án Phạ vương quốc, tương lai toàn bộ liên minh đều sẽ liền cùng một chỗ, hoàn toàn thay đổi liên minh trên chiến lược bị động cục diện. Vệ Thệ một hoàng Alet cổ độc nói, chơi chính trị chính là không giống với, dù là mọi người đều biết tỉnh Linh đại quân tiến chiến không sai, trải qua hắn như thế một quyết đại, tâm của mọi người hay là kích động. Di tộc liên minh địa bàn nếu là có thể liền cùng một chỗ, Mọi người bù đắp nhau cộng đồng phát triển, cục diện sẽ cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Không nói lập tức đem nhân tộc từ đại lục bá chủ vị trí bên trên kéo xuống, tối thiểu nhất mọi người diệt tộc nguy cơ không có. Phở giảng sĩ Ạ Vương quốc tại bán thú nhân vương quốc huyết tình tàn sát, thế nhưng là đem các tộc dọa sợ, ai cũng không muốn có một ngày bước bán thú nhân theo gót. Tinh linh cùng thượng cổ di tộc tạo thành liên quân có thể tiến triển thuận lợi, nguyên nhân lớn nhất chính là thạch nhân tộc, tam nhãn tộc cùng tộc đều đang mạng, không tiếc đại giới lại địch nhân chủ lực. Báo. Ngay tại chúng thú nhân vui mừng khôn lúc, ngoài khẩn cấp chiến mọi người tâm tình. Nam vị bệ hạ Việc lớn không tốt. Hậu phương truyền đến cấp báo, ba ngày trước một chi quân địch tại cảng bệ Hè 1, Tân Cảng, Đỗ Bộ, sát nhập vào Đại Thảo Nguyên. Không đợi lính liên lạc nói hết lời, Daniel liền đoạt lấy quân báo, lập tức tra xét đứng lên. Nội dung phía trên, hắn là càng xem càng giật mình. Thu phục cảng bệ Hẹ 1 đằng sau, vì thú nhân đế quốc tương lai phát triển kinh tế, bọn hắn không có phá hư tiến đường. Chỉ như vậy một cái sai lầm nhỏ, không nghĩ tới thế mà đưa tới đại phi toái. Hơn vạn nhân tộc kỵ binh từ cảng bệ đổ bộ, ở trên Đại Thảo Nguyên triển khai điên sát không chỉ đóng tại cảng bệ hệ một quân coi giữ đoàn diện, phụ cận lớn nhỏ thú nhân bộ lạc cũng đi theo gặp xui xẻo. Thanh niên trai trắng đều ở tiền tuyến đánh trận, lưu tại hậu phương giải yếu, căn bản cũng không phải là địch nhân đối thủ. Nhất làm cho Daniel tức giận là địch nhân 2 ngày trước liền đổ bộ, bọn hắn hiện tại mới nhận được tin tức, trở vẹn bỏ qua 3 ngày thời gian. Trên chiến trường, 3 ngày thời gian đã đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Một chỉ không bị không chê quân địch rất tiến đến, có thể tạo thành phá hư là không thể tưởng tượng. Chiến báo nâng lên đến thất mơ hồ không rõ, Daniel lại rõ ràng, thực tế tổn thất xa so với chiến báo bên trên miêu tả phải lớn. Dù sao cái này chơi là là hậu. Hậu Vương gặp phải phiền toái, đối với tiền tuyến đại quân ảnh hưởng là to lớn. Tức giận đến Daniel cắn răng nghiến lợi nói ra, "Hủ sẫn." Giờ khắc này, hắn đã đem hủ ở ẩn coi là lang sinh bên trong đại địch. Trước đó không có mưu tính đến, địch nhân sẽ từ trên biển khởi xướng tiến công, cái này thành hắn tổng quân đến nay lớn nhất sai lầm. Năm vị bệ hạ, tình huống hiện tại nguy cấp, vì không lay được tiền tuyến quân tâm sĩ khí, nhất định phải lập tức phong tỏa tin tức. Trải qua Daniel nhắc nhở, ngũ đại hoàng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hang đều bị người ta cho bưng, còn có người nào tâm tình đánh trận a? Hết lần này tới lần khác chiến tranh cái đồ chơi này, lại không cho phép mang lên gia thuộc. Liền xem như du mục chủng tộc có thể mang lên gia súc, trong thú nhân làm nông chủng tộc nhưng không cách nào trên lương ruộng đồng. Cho dù là cưỡng ép mang theo gia thuộc, nguồn nước cùng đồ ăn cũng là vấn đề lớn, dù sao có thể ăn đất thú nhân có ít. Daniel Mên sói, ngươi hạ mệnh lệnh đi. Sau đó phải làm thế nào? Dựa theo ý nghĩ của ngươi áp dụng là đủ. Hung nhân hoàng dẫn đầu tỏ thái độ nói, hiện tại loại thời điểm này, cũng không phải tranh đoạt quyền trị uy thời cơ tốt. Hu Ẩn có bao nhiêu khó chơi, cảm thụ của hắn là xấu nhất. Gặp gỡ địch nhân như vậy, Tùng Nhân Hoàng tự nhận là bất lực, chính mình không giải quyết được vậy liền để người khác bên trên. Daniel cùng Hủ ở ơn rằng có 3-4 tháng, mặc dù không có lấy được cái gì trói sáng chiến tích, chí ít cũng không bị tổn hại gì. Đương nhiên, mới vừa lấy được khẩn cấp chiến báo không tính, nếu không cũng không phải là thua thiệt vấn đề, mà là bệnh thiếu máu. Chương 784, bị buộc chia binh. Rắc, ngào rác. Tiên Tiên gào thét, phá vỡ thảo nguyên yên tĩnh. Trận đấu đã kết thúc, chỉ để lại đầy đất hài cốt, cùng tiêu qua đi đất khô như nói chiến tranh tàn khốc. Lại một cái thú nhân bộ lạc bị hủy diệt. Đến đây điều tra ưng nhân sĩ quan sát mặt âm trầm đáng sợ, đây đã là thứ 13 cái bộ lạc xảy ra bất trắc. Phong thủy luân chuyển. Từ khi nhân tộc kỵ binh tiến vào đại thảo nguyên về sau, thú nhân bộ lạc bị tàn sát, liền trở thành trạng thái bình thường. Vì giảm mất tổn thất, hoàng đình yêu cầu bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất thông chi các bộ lạc, để bọn hắn mau trong tiến hành di chuyển, né qua địch nhân binh phong. Thu chiến tranh ảnh hưởng, thú nhân đế quốc nhân khẩu cấp tốc sụt giảm, nhất là phụ thuộc chủng tộc tổn thất càng lớn, không kịp 5 năm trước 1 4. Tiếp tục tổn thất nữa, thú nhân đế quốc liền muốn lạc. Không có đại lượng phụ thuộc chủng tộc chèo chống, chỉ riêng ngũ đại hoàng tộc có thể chống đỡ không nổi một cái đế quốc. Bách hộ đại nhân, chúng ta tới đã chậm. Từ tình huống hiện trường đến xem, chiến đấu hẳn là phát sinh ở hôm qua. Địch nhân không chỉ giết chết cả cụ bộ lạc tất cả mọi người, còn mang đi bộ phận gia súc. Chúng ta có thể thông qua dấu vó ngựa truy tung, tìm tới địch nhân đại quân hiện tại hoạt động vị trí, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Binh sĩ vừa nói xong, trung niên Bách hộ sĩ quan liền khích trách, zét, không cần tự cho là thông minh. Nhiệm vụ của chúng ta là thống trị phụ cận bộ lạc tránh địch phương mang, không phải đi tìm kiếm vị trí của địch nhân." Hiện tại để quốc hậu phương chống giẫm, trong thời gian ngắn căn bản là đụng không ra có thể đối phó địch nhân quân đội, tìm tới vị trí của bọn hắn cũng vô dụng. Những lý do này toàn diện đều là mơ có, sở dĩ không có đổi theo, đó là trung niên sĩ quan còn không có sống đủ. Tại trên thảo nguyên hoạt động, không có tình báo không thể được. La Vương quốc không quân chủ lực sư thiếu Long Kỷ Bình, rất tự nhiên xuất hiện ở trong đại quân. Mạng muội dựa vào đi, một khi bị địch nhân không quân phát hiện, muốn rời đi coi như khó khăn. Quân địch đổ bộ tin tức, không thể trước tiên truyền ra, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là địch nhân không quân xuất thủ tiến hành giật khẩu. Đồng dạng là không quân, đại bộ phận ứng nhân sức chiến đấu của binh lính đều yêu tại nhân tộc ma thú kỵ binh. Không phải thiên phú của bọn hắn không được, mà là nhân khẩu cơ số quá ít. Nhân tộc ma thú kỵ binh chọn đều là tinh anh, bọn hắn lại là toàn dân giai binh. Làm từ trong chiến hỏa sống sót lao binh, trung niên bác hộ đặc điểm lớn nhất chính là có tự mình hiểu lấy, chỉ làm năng lực chính mình phạm vi bên trong làm việc, không đi khiêu chiến sinh mệnh cực hạn. Triệu huấn luyện gia Zet, sắc mặt lập tức sụ xuống. Một cái cơ hội là công, cứ như vậy từ trước mắt bay mất. Chính là muốn nói cái gì? Kết quả bên hai đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Đồng hành một tên ứng nhân binh sĩ, không cẩn thận đạp dập, bị cốt thứ xuyên thấu trực tiếp một mệnh ồ oh hô. Oh. Ngay sau đó thi thể trên đất đột nhiên sống lại, điên cuồng hướng bọn hắn phát khởi công kích. Hoàng Bét, địch nhân trong quân có vong linh pháp sư, đối với thi thể tiến hành vong linh chuyển hóa. Tất cả ứng nhân lập tức lên không, rút lui trước nơi này. Trung niên Bách hộ đội vàng hạ lệnh. Đạm mệnh lệnh này hạ đạt vẫn còn có chút trễ, vong linh chuyển hóa nghi thức đã hoàn thành. Những này không người chỉ huy vong linh sinh vật, hiện tại chỉ là bằng vào bản năng tiến hành chiến đấu. Ngắn ngủi trong nháy mắt, lại có hai tên ứng nhân binh sĩ bất hạnh bỏ mình. Cùng đi đến tiểu đội 10 người, cuối cùng chỉ có trung niên Bách hộ cùng Ga Z may mắn sống sót được. Nhìn xuống phía dưới bốn chỗ tán loạn vong linh sinh vật, Ga Z phát ra ánh mắt tử hận. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn tốt nhất bằng Hữu Hưng Đệ đã bị vong linh sinh vật thôn phệ. Đi, không có cho hắn do dự thời gian, Trung niên Bạch hộ một thanh sắt lấy hắn, bay thẳng hướng về phía phương xa. Bây giờ không phải là thương cảm thời điểm, bộ chỉ huy còn cần bọn hắn truyền lại tin báo. Vong linh sinh vật chính là toàn bộ sinh linh đại địch, địch nhân ở trên đại thảo nguyên chế tạo vong đây chính là muốn lên tú nhân dễ. Nếu là không nhanh lên một chút giặc một khi những vong linh sinh vật này bên trong ra đời giả, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một chỉ quét sạch vong linh đại quân. Trên đại thảo nguyên Boer đã lặng yên tiến vào trong quân, chỉ huy kỵ binh đại sát tứ phương. Nhìn xem cái này đến cái khác thú nhân bộ lạc bị hủy diệt, nội tâm của hắn không có chút gọn sóng nào, phản phất hết thảy đều là đương nhiên. Nguyễn Soái, địch nhân đã bắt đầu tổ kiến quân đội vòng vây chúng ta. Rất nhiều lần cận bộ lạc đều tại tự phát dựa vào, phù cận đã không có thích hợp ra tay mục tiêu. Muốn hay không làm một phiếu lớn, rứt khoát bưng bọn hắn liên minh, nhất cử dọn sạch mảnh khu vực này sau cùng lực lượng để kháng. hợp thành hưng phấn đề nghị. Đánh nhân, tất cả người hãn phạ đều rất tích cực. Loại kia khắc vào trong lòng kiêu hận, đã đủ để cho mọi người tự mang lương khô ra chiến trường. Đi theo hủ ở ẩn chạy tới xét thú nhân Hà Hồ, càng làm cho quân đoàn viện chỉnh trên giới hưng phấn không thôi. Một trận nếu là đánh tốt, nửa đời sau thổi như bức vốn liêng đều có. So sánh không có bao nhiêu cảm giác tồn tại thượng cổ di tộc, rõ ràng là thú nhân ở người trong nước trong suy nghĩ nổi tiếng cao hơn, càng có khoác lạc ý nghĩa. Không cần phải gấp, bọn hắn muốn hội tụ, liền để bọn hắn hội tụ tốt. Chuyên lệnh xuống, tiếp tục chọn chưa tụ tập trung tiểu bộ lạc ra tay. Để các quân đoàn căn cứ tình huống thực tế, chia binh hướng phía xuất kích, động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Tu Ưân cười ha hà nói: "Tu tập cùng một chỗ tốt, liền sợ thú nhân không tụ tập. Khi mấy trăm ngàn, thậm chí hơn trăm vạn người hội tụ vào một chỗ, cả người lẫn vật sinh tồn liền thành vấn đề lớn. Không quan tâm dạng gì đồng cỏ, cũng vô pháp nuôi sống nhiều như vậy cả người lẫn vật gia súc. Tài nguyên chưa đủ tình huống giới, phân tranh cũng liền sinh ra. Loạn trong giặc ngoài cục diện xuất hiện, tự lo còn không rảnh, trợ giúp tiền tuyến thì càng là nằm mơ." Hu Ưân hiện tại muốn nhìn nhất đến chính là thú nhân nhiều chủng tộc hỗn hợp, đều không cần đi làm cái gì, trong ngày thường để rảnh tới mâu thuẫn, đều có thể đem bọn hắn chơi phế. Nội bộ mâu thuẫn là xe truyền nhiễm, một khi bạo phát, liền sẽ lấy cục bộ đến chính thể, cấp tốc tại thú nhân đế quốc điên cuồng truyền lại. Bất quá đây là chuyện tương lai, trong ngắn hạn bức bách tại ngoại địch cấp lực, những này mâu thuẫn đều sẽ bị các tộc người cầm quyền cưỡng ép tháp chế lại. Lần này tập kích chân chính ý nghĩa, hay là phá hư thú nhân đế quốc sinh sản, suy yếu bọn hắn tiềm lực chiến tranh? Vâng, Nguyên Soái. Các tướng lĩnh cùng tê lên hồi đáp. Làm phá hư loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là vô sự tự thông. Đồ sắt bộ lạc nhỏ là phá hư, chế tạo vong linh là phá hư, tiêu hủy địch nhân dân địa, lương thảo, giết bọn hắn ra sú khu trục địch nhân rời đi đồng dạng cũng là phá hư. Tu ở ẩn không quan tâm quá trình, hắn chỉ cần kết quả. Vì lấy nhỏ nhất đại giới thắng được chiến tranh, danh giới cuối cùng là vừa giảm lại hàng. May mắn đối mặt chính là thú nhân, có cựu hận lực lượng đè vào phía trước, dây vào lại thế nào hung ác, tất cả mọi người không có ý kiến. Nếu không, đô tế, quái tử thủ, ma quỷ, một loạt cái mũ đều cho hắn giam ở trên đầu. Tình huống hiện tại là, hắn tại trong vương quốc danh vọng cao bao nhiêu, ở trong thú nhân điểm cửu hận liền có bấy nhiêu cao. Có lẽ trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, hắn tại thú nhân đế quốc thành danh cũng là có thể làm cho tiểu nờ hờ khóc nỉ non tồn tại. Quân viện Trinh xen kẽ đến Hậu Phương, tại thú nhân đế quốc điên cuồng tiến hành phá hư, liên tiếp tin dữ không ngừng hướng thú nhân cao tầng hội tụ. Chương 785. Huyết tinh tàn sát, nạn dân triều, vong linh thiên hai, bộ lạc tụ thở. Loạn thất bát tao tin tức hội tụ vào một chỗ, làm thú nhân đế quốc một đám cao tầng tập thể mở bức. Huyết tinh tàn sát chế tạo vong linh thiên hai, tất cả mọi người rất lý giải, những chuyện tương tự, bọn hắn tại án phạt vương quốc cũng đã từng làm. Không có khuyến đại, đó là bởi vì bọn hắn cần đồ ăn, không nỡ đem thi thể đều chuyển hóa làm vong linh sinh vật. Nạn dân triều Mọi người cũng chơi qua, hiệu quả sắc thực rất không tệ, một lần dự vào cái đồ chơi này hố khóc người chiến chủ y. Phía sau bộ lạc tụ tập, vậy cũng là bị động tiến hành. Đối với địch nhân tận lực phong túng, mọi người có chút không hiểu, nhưng cũng có thể tìm được cớ. Đơn độc một hạng, bọn hắn có thể lý giải, nhưng là những này loạn thất bát tao biện pháp hội tụ vào một chỗ, vậy liền vượt qua mọi người năng lực phân tích. Dù sao, lấy chế tạo nạn dần triều cùng vong linh thiên thai làm thí dụ, chính là một tổ mâu thuẫn biện pháp. Chế tạo vong linh sinh vật, trừ từ dị giới triệu bên ngoài, biện pháp tốt nhất chính là chóc đằng sau, trực tiếp tiến hành chuyển hóa. Muốn làm đồ sát tự nhiên là chơi không được nạn dẫn chiều. Dù sao, thú nhân số lượng cứ như vậy nhiều, không có khả năng toàn bộ chiếu cố bên trên. Có lẽ đây là địch nhân nội bộ tồn tại khác nhau. Ảnh Phạ Vương quốc đồng dạng tồn tại đông đảo phe phái, mọi người lập trường không giống với, cũng là bình thường. Chỉ là không có nghĩ đến, đều đi tới trên chiến trường vẫn là không có đạt thành nhất trí, trực tiếp theo riêng phần mình ý chí tự do phát huy. Xem chừng là hủ ở ẩn không tại, không ai có thể ngăn chặn bọn hắn, mới xuất hiện loại cục diện này. Bệ Thệ một hoàng có cứ phân tích nói, xem không hiểu vấn đề, tất nhiên có sau lưng nó nguyên nhân. Không rõ ràng hủ ở ẩn ý nghĩa Vậy cũng chỉ có thể tiến hành bản thân hợp lý giả thiết. Những này đều vô dụng, mặc kệ địch nhân bên kia xảy ra chuyện gì, e hiện tại phiền phức của chúng ta đều lớn rồi. Hiện tại tụ liên lụy chỉ là cản bệ hẻm một khu vực phụ cận, theo địch nhân kỷ binh phạm vi hoạt động không ngừng mở rộng, toàn bộ trung bộ thảo nguyên đều muốn tụ ảnh hưởng. Để trung tiểu bộ lạc tụ tập cùng một chỗ, vậy cũng chỉ có thể giải khẩn cấp. Địch nhân không có tiên tông, không có nghĩa là địch nhân công phá không được. Hậu phương binh lực trống rỗng, liền xem như tụ tập mấy triệu tộc nhân, cũng đụng không ra bao nhiêu binh lực. huống chỉ đại lượng tộc nhân tụ tập cùng một chỗ, sinh hoạt cũng là một cái vấn đề lớn. Hiện tại tiêu hao tồn kho có khô, mùa đông tiên đến làm sao bây giờ? Thu hậu phương bị tập kích ảnh hưởng, chúng ta hậu cần cũng sẽ nên đón nhất nghiêm trọng tiêu chiến. Thời gian ngắn còn có thể dựa vào dự trữ chèo trống, lại trải qua thêm một tháng tổn lương hao hết sạch, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Ta nhìn hay là nắm chặt thời gian tiến công, đánh trước phá địch nhân vài tòa pháo đài, thu hoạch được một chút tiếp tế lại nói. Bằng không liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp dập tắt hậu phương quân địch, đem đế quốc cơ nghiệp ổn định lại, lại tùy thời cùng địch nhân tiến hành quyết chiến. Sư nhân Hoàng một mặt ưu nói ra. Không có bị địch nhân phá tan, lại muốn bị địch nhân kéo đồ. Loại này cốt tức cầm hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Liền xem như muốn thua, cũng phải ở trên chiến trường đường đường chính chính thua. Bởi vì vật tư cung ứng không đủ, cái bụng đói bị địch nhân đánh bại, vậy coi như ném sư to mặt. Trong ngay mắt, Daniel công tất gáp lực đại tăng, để dành tới mâu thuẫn, ở trên chiến trường thất bại đằng sau, rốt cục được bày tại trên mặt nổi. Giờ khác này hắn cùng Gem hầu tức tình cảnh không sai bị lắm, đều là một khi chửa chân tiên của hận đại biểu. Khác biệt duy nhất chính là địch nhân là từ trên biển công, không nhận chủ soé này khống chế, mọi người không có đem hậu phương bị tập kích trách nhiệm ghi chép trên đầu của hắn. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là đem có tốt hơn vật thay thế, đem hắn đạp xuống đi, ngược lại có lợi cho đến tiếp sau chiến tranh chiến khai. Daniel chủ soái vị trí hay là ổn, phóng nhãn toàn bộ thú nhân đế quốc, liền số quân công của hắn chiến tích sáng chói nhất. Dù là năm đó nhân tộc liên quân ngựa đạp đại thảo nguyên, đem thú nhân đế quốc dồn đến tuyệt cảnh, hắn cũng tổ chức mấy lần sinh đẹp phản kích chiến. Không thể cải biến chiến tranh thắng bại, vậy cũng không ảnh hưởng Daniel tại mọi người trong suy nghĩ quân thần hình tượng. Dù sao, chủng tộc trên thực lực trên lệch quá mức cách xa, không phải sức một mình có thể ngụy chuyện. Sư hạ, ta có dự cảm Hù Ern đã không ở tiền tuyến, mà là xâm Nhập đến Đại Thảo Nguyên. Hiện tại Càn Quái Thảo Nguyên chính là địch nhân Vương Bài Chủ Lực, chỉ này nhân số không nhiều quân đoàn vết trình, thế nhưng lại đánh cho tàn phế thượng cổ di tộc liên minh, tuần tự diệt địch mấy chục vạn bộ đội. Ngang hàng binh ở dưới, đế quốc chỉ sợ chỉ có tinh nhuệ nhất bè hệ một kỳ binh, mới có thể cùng bọn hắn tiến hành chống lại. Như vậy cường quân, lại phối hợp hủ ở ẩn loại kia đỉnh tiêm chủ soái, phái ra một chút viện binh đi qua, chỉ có thể cho địch nhân đưa chiến tích. Ta quyết định tự mình xuất 50, không viên, ở trên Đại Thảo chiến, cho tiếp tục mở rộng. Xuống dưới, tiền tuyến chỉ huy Liên xin nhờ năm vị hoàng giả. Thu ở ẩn không ở chỗ này, xem chừng quân coi giữ cũng không dám đi ra, nghĩ đến sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Daniel ngữ khí trầm trọng nói, một bước sai lầm, từng bước bị động. Không muốn bị địch nhân nắm mũi dẫn đi, có thể thế cục để hắn không thể không bị nắm đi. Nếu là tiếp tục lưu lại tiền tuyến, hậu phương bị địch nhân làm hỏng mất, cho dù tiền tuyến đại hoạch toàn thắng, cũng là thắng chiến tranh, thua đế quốc. Chúng hoàng giả trần chờ một chút, cuối cùng vẫn nhao, nhao gật đầu đứng. Soái tài khó được, giai cấp càng ra cố hơn hóa thú nhân quốc, có năng lực chỉ huy 180 vạn đại quân người lắc đắc không có mấy. Chừ Daniel cái này tiền xuất phần tử bên ngoài, liền số bọn hắn mấy vị hoàng giả có chỉ huy mấy triệu đại quân kinh nghiệm, mặc dù cuối cùng cuối cùng đều là thất bại, đó cũng là một lần kinh nghiệm quý báo tích lũy. 5 vị hoàng giả ánh mắt sau khi trao đổi, Ngân Nguyệt Lang hoàng lời nói thâm triết nói ra, "Daniel, Hậu Phương liền giao cho ngươi. 50,000,000 tinh nhuệ kỵ bình, chính ngươi đi trong quân chọn lượng, Hậu Phương lưu thủ bộ đội, cũng toàn bộ về ngươi chỉ huy. Yêu cầu chỉ có một cái, phải tất yếu tiêu diệt giặc xâm nhập chúng ta Hậu Phương chi này quân địch. Loại này tiền lệ không thể lãi, nếu không nhân tộc ỷ vào trên biển yếu thế, tương lai sẽ còn không ngừng phát sinh tương tự sự tình." Phương Bắc huyết thiếu ưu lương bên cảng, không phải là không cách nào hậu thiên mở. Lấy nhân tộc lực lượng, chỉ cần bỏ xuống được vô liếng, quản chi khắp nơi trên đất là đáng ẩm, bọn hắn cũng có thể ném ra một đầu đường thuyền tới. Nếu là điều kiện cho phép, tốt nhất đem Hủ ở Ẩn cũng lưu tại trên chiến trường. Gia hỏa này đơn giản chính là đế quốc Khắc Tinh, phàm là gặp gỡ hắn, chúng ta liền không có tốt hơn một lần. Càng đi về phía sau, Ngân Nguyệt Lang hoàng càng suy khí. Nếu sớm biết Hủ ở Ẩn khó chơi như vậy, nên đem hắn bóp chết trong nước. Chương 786, gió cải cách. Trung bộ đại lục, Hắc Sơn vương quốc. 3 ngày trước, Minh quân Hội tụ tạm Không đại quân, cùng tinh linh tộc cầm đầu dị tộc liên quân triển khai quyết chiến, đại chiến kéo dài 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng bởi vì bộ chỉ huy bị quân địch đánh lén, bao quát ngang cột tệ nguyên soái ở bên trong mười mấy tên cao tầng tướng lĩnh, trong lúc hỗn loạn chiến tử. Đánh mất chỉ huy hệ thống về sau, minh quân tại triều hôm qua bất hạnh sụp đổ, có dù bị ạ toàn cảnh luân hãm. Nicolas Ba tức tiếng nói vừa xuống đất, trong đại điện trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lộ ra trợn hoàn toàn không thể tin được đây là sự đại lục các quốc tụ lại hơn 80 vạn đại quân, nhanh như vậy liền bị đánh không đổ tốc độ so trước đó đại lục sụp đều nhanh. Bắc Đại Lục một đám tiểu quốc từ người tự chiến, người ta cũng kéo lại tinh linh quân đội hơn nửa năm. Đương nhiên, ở trong đó còn bao gồm tinh linh tộc tiền kỳ vậy nước thời gian. Chiến tranh là tan khốc, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, chúng đại lục liên quân biểu hiện đều là không hợp cách. Chỉ trích dị tộc không tuân theo quy củ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì đại lục chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là dạng quy củ địa phương, ở chỗ này mọi người chỉ lấy thành bại luận anh hùng. Hung chi tiền tuyến đột nhiên sụp đổ, thật chỉ là bởi vì bộ chỉ huy bị địch nhân đánh lên a. Mọi người ở đây không phải người ngu, phi thường rõ ràng trước đây mình quân liền bị địch nhân đè lên đánh. Trình tuyến là lùi lại lại lui, cũng nói là bộ chỉ huy bị địch nhân đánh lén, còn không bằng nói là tiền tuyến đại quân bố trí có vấn đề, để quân địch dễ tiến vào bộ chỉ huy. Dù sao, minh quân bộ chỉ huy vị trí thế nhưng là phi thường rượi vào sau, bốn phương tám hướng đều có đại quân vây quanh, rất khó bị người đánh lén. Quân vụ đại thần ngưng lên đánh lén bộ chỉ huy là quân địch, mà không phải đơn độc ghi chú hàng đi ra quân địch cao thủ. Trên ngôn ngữ sự sai biệt rất nhỏ, để một đám chính trị tiểu cường bọn họ trong nháy mắt bắt được mấu chốt tin tức. Biết thì biết, a cũng chưa hề đi ra phá. Ăn lớn như vậy đánh bại, nếu là không nút nổi cho nhân, trong nước cũng không tốt bàn giao. Tiên lặng nửa ngày công phu về sau, mọi người mới từ nơi này tin tức kinh người bên trong chậm lại. Minh quân do nhiều quốc quân đội tạo thành, nội bộ Ngư Long hỗn tạp, cũng không phải là bí mật gì. Trên báo bên trên mỗi lần đều sách tình linh, trên thực tế trước mặt bọn họ thất bại, chỉ là bị thượng cổ di tộc liên quân một trận đánh đập, tình linh chẳng qua là vì bọn hắn cung cấp ma pháp đặc kích. Biết đến càng nhiều, liền càng minh bạch hiện tại thế cục nguy cấp. Không có minh quân ở phía trước cản trở, chiến hỏa không thể tránh khỏi phải hướng Vương quốc nội địa lan tràn. làm tràn. Lam Đại Lục thập đại vương quốc một trong, Hắc Vương quốc khẳng định không có yếu ớt đến một lần thất bại, đã đến không bỏ dậy nổi tình trạng. Mấu chốt của vấn đề là vương quốc chủ lực bị thạch nhân tộc lướt ở, có thể điều đi ra cơ động binh lực, lại vừa mới ăn một cái đại bại trận. Cụ thể binh lực tổn thất, tạm thời còn không có thống kê đi ra, nhưng Minh quân cũng đỡ không nổi địch nhân binh phòng, dựa vào một đám tàn binh bại tướng, vậy thì càng không có trông cậy vào. Tiếp xuống quân vụ bộ có kế hoạch gì? Alexander V quan tâm hỏi. Quả thực là không có cách nào khác, hắn chuyên nghiệp là quốc vương, không phải cái gì chiến thần. Kiến thức quân sự sát thực hiện một chút, nhưng cũng liền như vậy một chút. Muốn giải quyết trước mắt thế bất lợi, Alexander V kiến thức quân sự dự rõ ràng không đủ dùng. Vậy hả, Minh quân chiến bại Vương quốc Bình Trướng đã mất, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Từ trước mắt tình huống đến xem, Minh quân bên trong Vương quốc quân đội tổn thất nặng nề, cơ hội là 100% sẽ phát sinh. Liên xem như may mắn từ trên chiến trường nhặt về một cái mạng, quân tâm sĩ khí cũng nghiêm trọng gặp khó, trong thời gian ngắn khó mà phát huy được tác dụng. Gần nhất những ngày này, Vương quốc lại gây dựng 5 cái quân đoàn, tăng thêm các nơi quý tộc động viên bộ đội, hẳn là có thể đủ gom góp 20 cái quân đoàn. Vẹn vẹn chỉ là dùng để thủ thành mà nói, những tân binh này cũng có thể có thể dùng một lát, hắn là có thể đủ vì Vương quốc tranh thủ không ít thời gian chủ yếu vẫn là muốn nhìn địch nhân tiếp xuống phe tấn công hướng. Hiện tại đã có bao nhiêu quốc gia cùng địch nhân giao chiến, chỉ cần không trở thành quân địch chủ công phương hướng, chúng ta hắn là có thể đủ giữ vững. Quân vụ bộ kế hoạch từ thạch nhân tộc trên chiến trường lại điều 5 cái quân đoàn trở về, tăng thêm trước mắt động viên 20 cái quân đoàn, cộng đồng chấp hành tiếp xuống phòng ngự nhiệm vụ. Muốn thu phục mất đất, vậy cũng muốn trở nhân tộc thắng được lần này đại lục chiến tranh đằng sau. Nicolas Ba tức lực lượng chưa đủ nói ra. Vì phần này cũng không đáng tin tùy khẩn cấp kế hoạch, hắn nhưng là sắp cào nát ra đầu. Vương quốc động viên tốc độ quá chậm, minh quân cùng địch nhân giao chiến đều nhanh 3 tháng mới động viên ít như vậy binh lực, càng hố chính là trong miệng hắn 200. Không đại quân, rất có thể là một cái mặt dây số liệu. Các nơi thực tế động viên tình huống, có lẽ do so cái này còn biết bao hơn. Quốc vương ban bố chỉnh triều lệnh, rất nhiều người đều là một mặt một bức. Không phải mọi người không tích cực chấp hành, mà là rất nhiều quý tộc lãnh chúa sớm liền lên tiền tuyến. Đều là không có kinh nghiệm gây hoạt, chiến tranh vừa mới bộc phát không lâu, liền triệu tập đại lượng quý tộc lãnh chúa nhập ngũ, chạy tới tiến Nếu thật là liều mạng đánh cũng thì thôi, hết lần này tới lần xâm muốn thừa cơ tiêu hao phụ thuộc tiểu lực lượng, khu sử các tiểu đệ Nhìn như kế hoạch rất hoàn mỹ, đã đã kích địch nhân, lại thành trì thai hoang ầm, củng cố nhà mình địa vị. Đáng tiếc các tiểu đệ cũng không đốc, phái binh tham chiến không phải là liều mạng, xuất công không xuất lực là nhất định. Hậu quả trực tiếp chính là đã sớm chuẩn bị vương quốc quân đội, rõ ràng chiếm cư tiên cơ, lại không công bỏ qua tốt nhất chiến cơ, cho địch nhân đầy đủ thời gian chuẩn bị. Một phe là liên quan đến chủng tộc sinh tử tồn vong chiến tranh, một phương chỉ vì hoàn thành lão đại nhiệm vụ toàn bộ hành trình tiêu cực biến ngác, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Một kéo tới tinh đại quân đến tận cửa, lấy cầm đầu nhiều liên minh quốc tế quân, đều không có, có đem thạch nhân tộc đánh ngã ngược lại là bị người ta kéo lại đại lượng binh lực. Hừ, làm sao thời gian lâu như vậy, mới động viên này một ít binh lực, chẳng lẽ ta Hắc Sơn Vương quốc không người à? Alexander về khó chịu chất vấn. Làm nhân tộc đại quốc một trong, an hưởng thái bình nhiều năm hát Sơn Vương quốc, nhân khẩu so soạn phạt Vương quốc còn nhiều hơn, chừng hơn 40 triệu. Nhưng mà chiến tranh bộ phát đằng sau, bọn hắn động viên đi ra tổng binh lực, thế mà cùng sắt vách mộ thị công quốc không kém bao nhiêu. Người ta một cái dân cư không đủ ngàn vạn công quốc, thời kỳ đỉnh phong tổng binh lực một lần đều một lần đột phá mấy triệu, hiện tại Hắc Vương quốc tính gộp lại động viên binh lực mới khoảng 100 vạn. Loại này manh liệt so sánh tương phản, cho dù ai cũng không tiếp tục được. Giờ khác này Alexander vê đối với quân vụ bộ bất mãn cảm xúc, đã góp nhặt đến bộ phát điểm giới hạn. Thói quan lưu hại chết người, Nicolas Bá tức chỉ cảm thấy van uống. Hắn quả thực là tận lực, nhưng có một số việc không phải một người cố gắng liền có thể giải quyết. Toàn bộ động viên hệ thống đều tồn tại nghiêm trọng vấn đề, vô luận là các nơi động viên cơ chế hay là hậu cần cơ sở nguyên bộ, toàn diện đều không thỏa mãn được chiến tranh cận. Bệ hạ, đây là vương quốc động viên cơ chế quyết định. Chiến tranh bộ phát đằng sau, ngay trước tiên hạ đạt trình chiêu lệnh, vương quốc đại bộ phận lính chúa đều nhập ngũ phục dịch. Những người này không tại trên địa phương, chúng ta các hạng biện pháp đều không thể kịp thời áp dụng xuống dưới. Nhận được tin tức đằng sau, lưu thủ lãnh địa người phụ trách, bình thường đều muốn trước hết mời bảy ra tiền tuyến lãnh chúa, thu hoạch được phê chuẩn đằng sau mới có thể chấp hành. Ở giữa đường xá xa, xa xôi không nói, bộ đội lại đang không đứt chương đổi chủ sở, trong lúc vô hình lần nữa kéo xuống tin tức truyền lại hiệu suất. Bởi vì liên lạc không được người, dẫn đến chính lệnh không cách nào kịp thời chấp hành sự tình, cũng là nhiều không kể xiết. Đây vẫn chỉ là chấp hành không, tại chính lệnh tuyên bố trước còn có rất nhiều trình tự phải đi. Dựa theo quy định, quân vụ bộ ban bố mệnh lệnh nhất định phải thu hoạch được ngài cùng quý tộc nghị hội cộng đồng phê chuẩn. Ngài bên này đúng là kịp thời trả lời, nhưng quý tộc nghị hội bên kia hiệu suất quả thực rất cảm động. Nghị viên các đại biểu không tại, chỉ có trước phái người tới dần dần thông chi, bản nhân tới không được mà nói, liền do bọn hắn phái người thay bỏ phiếu. Vương đô quý tộc hội nghị làm một vòng, đến lúc đó ngược lên tiết kiệm cấp 1 muốn làm một vòng, trong quận quý tộc nghị hội còn muốn tiến hành một vòng. Tất cả chương trình đi đến, lại phải từ dưới lên trên đem quyết nghị duyệt lại một lần, cuối cùng tiến hành công kỳ 7 ngày, không có nghị viên đưa ra phản đối mới có thể chính thức có hiệu lực phất thảy trong nháy mắt nói còn tốt, nếu là ở giữa khâu nào xảy ra vấn đề, chính lệnh lại muốn bị đánh về làm lại. Như vậy lặp đi lặp lại dày vỏ, thời gian đều lãng phí ở quá trình bên trên. Từ khi chiến tranh bộ phát ra bắt đầu, quân vụ bộ trên giới tất cả quan viên đều hủy bỏ ngày nghỉ. Tại Vương quốc một ít địa khu, chúng ta sớm nhất nói lên chính lệnh, hiện tại cũng không có thu hoạch được thông qua. Phương diện này tệ tướng hẳn là rõ ràng, thời điểm di vãng, liền nghe hắn hoàn trách nhiều nhất. cô lát Ba tức lúc này tèo khẩu nói, có chút nội là không thể gõng, động viên hiệu suất thấp kém, cũng không phải lỗi lầm của hắn. Hình thức đầu tư cổ phần quốc gia Các quý tộc quyền lợi thế nhưng là đầy đủ nhận bảo hộ thông qua nghị hội hình thức bác bỏ quốc Vương mệnh lệnh đó là nhìn lắm thành quen sự tình chương 787 7 hạ Nico L lát Bá tức nói không sai Vương Quốc hành chính hiệu suất xác thực còn chờ đề cao trên thực tế các nơi đối với quân vụ bộ làm việc đã tất cả đều là phối hợp thời điểm di vãng Chính phủ muốn làm chút gì không nhau nhau cái một năm nửa năm là không có kết quả đây là Vương Đông nghị hội muốn chứng thực tới chỗ chấp hành bình quân thời gian muốn tại 3 năm trở lên nếu là tiến hành cả nước mở rộng thời gian chu kỳ sẽ còn dài hơn chúng ta vượt qua chính thành đề án Đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân, ở giữa một cái nào đó khâu bị phủ quyết rơi. Tể tướng như tần công tức kiên trì hồi đáp. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã thăm hỏi Nicolás bá tất cả nhà. Tại loại trường hợp này điểm tên của hắn, không phải tận lực hố người A. Người nào không biết vương quốc hành chính hiệu xuất thấp kém A. Sớm tại kế vị mới bắt đầu, Alexander V. liền muốn tiến hành nội bộ cải cách, chỉ là lực cản quá lớn, cuối cùng không thể không kết thúc. Giang đạo lý ai cũng hiểu, thế nhưng là đến các chính mình thị thời điểm, từng cái lại sợ Hà Sơn Vương quốc hiệu suất cố nhiên thấp kém, nhưng cái này bảo vệ quý tộc tập đoàn lợi ích, quý tộc nghị hội để bọn hắn có được đối với quốc vương không nói quyền lực. Muốn vương quốc thi chính đề cao hiệu suất, tất nhiên phải tăng cường trung ương chính phủ quyền uy, suy yếu địa phương quý tộc tại trong chính trị quyền lên tiếng. Hiệu suất thấp kém, vậy liền nghĩ biện pháp để cao. Lại hành hạ như thế số giới, vương quốc đều hủy diệt, lại nhiều đặc quyền thì có ích lợi gì? Alexander V lúc này khi trách, ngoài miệng mắng lợi hại, ở sâu trong nội tâm hắn lại cao hứng thường. Đau khổ chờ đợi cải cách cơ hội tốt, rốt cục xuất hiện. Thời kỳ chiến tranh không thích hợp đại động, nhưng thời kỳ chiến tranh cũng là dễ dàng nhất hoàn thành cải cách. Hòa bình niên đại muốn quý tộc nhường ra ích lợi của mình, khó khăn kia không thua gì muốn mạng của bọn hắn. Dám đụng chạm bọn hắn hoạch tâm loại ích, quốc vương cũng không tốt dùng, khi quốc vương không thể đại biểu đại đa số quý tộc loại ích lúc, liền có bị đổi hết phong hiểm. Alexander V không muốn có hôn quân đều danh, xám xịt bị người đổi xuống đài, cải cách kế hoạch một mực phủ bụi tại nội tâm chỗ sâu. Hiện tại vương quốc đến khó lường không cải cách bên bờ sinh tử, hắn mới dẫn đạo triều đỉnh thế cục, thế đưa ra chính trị cải cách. Tương tự cải cách thành công án lệ, tại Atlant đại lục cũng là có tiền lệ, Sắt Vách vạn phạt vương quốc cùng Mộ thị công quốc đều là điển hình đại biểu. Hai nước đều là bởi vì thú nhân xâm lấn, đến nước mất nhà tan thời khắc mấu chốt, vì sống sót, quý tộc tập đoàn bọn họ mới bị ép làm ra nhượng bộ. Bệ hạ, cải cách không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Việc cấp bách hay là tìm kiếm ngoại viện, trước vượt qua dưới mắt nguy cấp. Giáo đình, sợ giảng sĩ Ả Vương quốc, hại bợ gì Ả Vương quốc hắn xem náo thời gian đã đủ lâu, lại kéo xuống đến thế cục liền bị bọn hắn chơi nhãy. đại lục cuộc một khi đổ, nhân tộc phát khởi lần này đại lục chiến tranh coi như thua. Loại hầu quả này, ai cũng đảm đương không nổi. Bộ ngoại vụ hẳn là tích cực hành động, đốc thúc bọn hắn mau chóng xuất binh. Tể tướng như tần công tức vội vàng bổ cứu nói: "Quốc vương muốn thôi động chính trị cải cách, tể tướng là hẳn là ủng hộ, nhưng làm một tên quý tộc, loại này các nhà mình thị sự tình, ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút không tiếp tục được." Mâu thuẫn tâm lý, để hắn lựa chọn trung lập. Quốc vương muốn cải cách hắn có thể phối hợp, nhưng đừng hy vọng hắn tể tướng này đi ra chủ đạo lần này cải cách. Tể tướng xin các hạ yên tâm, chúng ta bộ ngoại vụ đã khai thác hành động, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ngoại vụ đại thần cờ nở hầu tức vội vàng trả lời: Chính trị cải cách chủ đề, hắn cũng không muốn tham dự vào, món đồ kia làm không tốt là sẽ chết người đây. Từ xưa đến nay, nào có không chảy máu cải cách. Án Phạ Vương quốc cùng Mộ Sĩ công quốc có thể cải cách thành công, đó là bởi vì thú nhân giúp bọn hắn độc thủ, sớm liền đem người giết đi. Quý tộc bị giết tới sợ hãi, mới có hết thể hướng chiến tranh nghiêng chung nhận thức. Tại trên loại cơ sở này tiến hành chính trị cải cách, mới thu được các phe tán thành. Tương tự một màn, cũng tại Đạn tờ Vương quốc cùng Nam Ngạn Vương quốc phát sinh. Bất kể là ai nói lên cải cách, dù sao cốt này rõ là thổi đi ra. Hiệu thức chỉ sĩ đã nhận thức được dĩ chính trị hệ thống. Không cách nào thỏa mãn hiện tại quốc tế tranh phong. Trên đại thảo nguyên, hóa thân vong linh ma pháp sư Hữu Sẫn, mỗi ngày thời gian đó là một cái phong phú. Đại quân phía trước đánh xong, hắn liền từ phía sau xuất hiện, tiến hành vong linh chuyển hóa. Chịu khó tựa như là một cái hóa ngọt nhỏ, mỗi ngày đều bận rộn không nghỉ. Không có cách nào, trong quân vong linh ma pháp sư số lượng có hạn. Quy mô lớn chuyển hóa vong linh, lại cần tiêu hao đại lượng ma lực. Không phải mỗi cái vong linh ma pháp sư đều giống như Hữu Sẫn, có được gần như vô tận ma lực, có thể thỏa thích phung phí. Chẳng ra đại giới chính là trong la bàn năng lượng kịch liệt giảm bớt, quy ra thành tiền mặt. Tu Aẩn đã khắc kim mấy chục vạn kim tệ, hết thảy đều là đáng giá, không người chỉ huy vong linh sinh vật ở trên đại thảo nguyên tán loạn, thế tất sẽ ảnh hưởng thú nhân bộ lạc sinh tồn. Huống chi, những vong linh sinh vật này cũng không phải thật không ai chỉ huy. Tu ẩn tại hoàn thành chuyển hóa nghi thức đằng sau, liền tận lực đem bọn hắn chạy tới địch nhân hội tụ khu vực phụ cận, mới thả bọn họ tự do hoạt động. Mới sinh vong linh, thực lực không kịp khi còn sống một nữa. Muốn công phá thú nhân đại doanh không thực tế, nhưng thu thập một chút đơn độc đi ra thú nhân cũng rất Trực tiếp nhất hậu quả chính là chân thả không có cách nào bình thường chiến khai. Vong linh sinh vật không chỉ công kích thú nhân, dê bò ngựa loại hình ra súc, đồng dạng là bọn hắn đi săn mục tiêu. Mượn bóng đêm miểm hộ, chui vào thú nhân doanh địa đánh lén ra súc sự tình, cơ hội mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Mặc dù đại bộ phận vong linh cũng sẽ ở trong quá trình này bị thú nhân tiêu diệt, cũng có số ít may mắn phần tử, thừa cơ thu được đầy đủ huyết nục linh hồn, hoàn thành đẳng cấp tấn thăng. Giết chóc chỉ là vấn đề nhỏ, mấu chốt là vong linh sinh vật mang tới ô nhiễm, đối với thú nhân mà nói mới là thật khó giải quyết. Đại lượng vong linh sinh vật xuất hiện, trung quanh đồng cỏ, nguồn nước đều hứng chịu tới phá hư. Thú nhân cũng không đủ tế tự làm tĩnh hóa làm cho bọn hắn không thể không di chuyển doanh địa. Du mục bộ lạc lạc, thường xuyên di chuyển, đây đều là trò trẻ con, nhưng đó là một hai cái bộ lạc một mình hành động, bây giờ lại hội tụ một đám bộ. Nhân số nhiều, đối với nguồn nước, cỏ khô yêu cầu cũng liền cao hơn. Di chuyển lộ tuyên lựa chọn, càng là không thể không cẩn thận. Nhìn xem từng cái địch nhân bị buộc lấy tiến hành đại di dời, ở ẩn tâm tình rất không tệ. Chiến cơ, luôn luôn dễ dàng tại vận động bên trong sinh ra. Co đầu rút cổ cùng một chỗ thu nhân, liền như là một cái con nhím. Muốn lấy chết địch nhân, nhất định phải tiếp nhận bị đâm thương phong hiểm. Một khi bắt đầu chuyển động, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Không có doanh trại bảo hộ, khắp nơi đều là sơ hở. Hội tụ vào một chỗ trung tộc, bộ lạc càng nhiều, lưu lại sơ hở lại càng lớn, không lo tìm không thấy cơ hội. Nguyên Soái vừa mới nhận được tin tức, thú nhân chưa binh đến đây. Địch nhân bù trừ lẫn nhau hơi thở tiến hành nghiêm mật phong tỏa, cụ thể binh lực số lượng, trống sói, tiến đường hành quân, hiện tại toàn diện đều là một cái mê. Vừa mới làm một đợt sự tỉnh, trở về liền thu đến tin tức này, hù ở ẩn hảo tâm tình càng phát ra tăng vọt. Chưa binh tốt, liền sợ địch nhân không chia. 180 vạn thú nhân đại quân tụ tập cùng một chỗ, đó chính là một cây xương cứng gam đứng lên không có thịt không nói, sẽ còn các nhà. Truyền lệnh cho các quân đoàn trưởng để bọn hắn tăng tốc làm việc tốc độ. Cương Điệu chú ý ghi chuyển thú nhân bộ lạc, trước tiên đem bọn giá hỏa này ăn hết. Thuận tiện nói cho bọn hắn một tiếng, thú nhân viện binh đã xuất phát, muốn sớm làm tốt lần tránh chuẩn bị. Không có tam mệnh lệnh, không được tự tiện cùng địch nhân viện binh quyết chiến. Hu ở ẩn một mặt bình tĩnh hạ lệ. Đều là chuyện trong dữ liệu, hoàn toàn không cần kinh ngạc. Duy nhất dị thường chính là thú nhân đối với viện binh tiến hành nghiêm ngặt giữ bí mật. Có thể giấu giếm được sư thiếu Long Kỵ binh ánh mắt, không phải bọn hắn có bao nhiêu ở nấp, mà là kịp thời tiến hành diện khẩu xử lý có thể làm đến điểm này, hoặc là địch nhân bên kia có số lượng không thắp ưng nhân không quân tùy hành, hoặc là chính là trang bị đại lượng cỡ giả. Lấy quân đoàn Viễn chinh làm thí dụ, chỉ cần hủ ở ẩn muốn ẩn tàng, địch nhân sẽ rất khó tìm tới vị trí của bọn hắn. Chương 788, Di đoan đại bản doanh. Lutetia, từ lần trước nhân tộc liên minh hội nghị tổ chức về sau, nơi này đều nhanh thành liên minh thường trực trụ sở. Làm chủ nhà, sợ rằng sĩ A Vương quốc hưởng thụ một đợt chính trị tỉ lãi, đồng dạng cũng nên đón một đống phiến Đại lục các quốc gia tại gặp được vấn đề lúc, trước tiên liền hướng bọn hắn đại hội này người chủ trì xin giúp đỡ mặc kệ còn không được, lúc này ảnh hưởng quốc tế danh dự. Tiên kỳ Bắc Đại lục các quốc gia cầu viện lúc, Charlie Ba đều lấy bề bộn nhiều việc cùng bán thú nhân chiến tranh làm cớ, cự tuyệt mọi người xuất binh yêu cầu. Cứ việc lý do đầy đủ, nhưng là Bắc Đại lục thế cục sụp đổ về sau, thờ dạng sĩ ạ vương quốc ở trên đại lục danh vọng hay là thẳng tắp hạ xuống. Các quốc gia đối với cái này chỉ riêng lấy chỗ tốt, lại không làm việc lao đại, dần dần đánh mất lòng tin. Nương theo lấy thế cục tiến một bước chuyển biến xấu, hiện tại trung đại lục các quốc gia lại tìm tới cửa. Cũng trước đó khác biệt chính là lần này thế cục càng thêm nguy cơ, làm không tốt có thể uy hiếp nhân tộc căn bản muốn chiến tranh chèn ép đối thủ cạnh tranh có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải cam đoan nhân tộc thắng được chiến tranh. Nếu là đem thế cục chơi sập, vậy liền lẫn lộn đầu đối á. Liên minh trong hội nghị tình huống thế nào? Charlie Ba quan tâm hỏi. Vì tránh cái rầy, đại lục chiến tranh bộ phát sau liên minh hội nghị, hắn trên cơ bản đều không tự mình tham gia. Vậy hạ, các quốc gia đại biểu cảm xúc phi thường bất ổn. Nhất là hủy diệt Bắc đại lục các quốc gia đại biểu, càng là trực tiếp tại trên đại hội giật phun. Trung bộ các quốc gia đại biểu cảm xúc cũng vô cùng kích động, muốn thử thật sự là khó mà lọt vào ai. Đều bận rộn cái nhau. Liên quan tới tổ kiến liên quân để tài thảo luận tiên triển phi thường không thuận lợi vợ tẩn công thức một mặt bất đắc gì nói nhiều lần tổ kiến đại lục liên quân liền không có thuận buồm gió. bởi vì loại ích tố cầu khác biệt các quốc gia đại biểu thường thường đều sẽ nói nhau nhau nhau nhau tế tướng trông vậy vào liên minh nghị hội thảo luận ra kết quả không có một năm nửa năm căn bản cũng không thể thực muốn trong thời gian ngắn làm ra quyết sách hay là trực tiếp mời giáo đình cùng mấy cái đại quốc đại biểu ở trong đấy lòng tiên hành cầu thông đi dẽ sụt tức cười ha hả nói làm Vương Quốc ngoại giao đại thần làm loại chuyện này hắn nhưng là kinh nghiệm phong phú Muốn giải quyết quốc tế vấn đề, thông hành lệ cũ chính là việc nhỏ mở đại hội, đại sự mở tiểu hội. Chỉ cần giáo đình cùng mấy cái đại quốc thống nhất lập trường, còn lại quốc gia đi theo bỏ phiếu, đi cái đi ngang qua sân khấu là được rồi. Tinh linh đại quân đều nhanh cùng trung đại lục dị tổ hội hợp, lại kéo xuống đến sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề, liên minh nhất định phải nhanh phái ra viện quân, ngăn cản cục diện bết bắt nhất phát sinh. Việc này liền giao cho bộ ngoại vụ đi cân đối, phải tất yếu đốc thúc các quốc gia mau chóng tụ kiến liên quân, thay đổi trước mắt thế cục bất lợi. Charlie ba Mạc không đổi sắc nói ra, làm đại lục nhất cường quốc, hắn có nói lời này lực lượng. Đại lục chiến tranh tiến hành đến hiện tại Giờ rằng Xi si Hạ Vương quốc đã sơ bộ hoàn thành nhà mình mục tiêu chiến lược, Thì gian vào trong bụng, tiêm ẩn đối thủ cạnh tranh cũng bị suy yếu, hiện tại cũng là thời điểm đi ra thu thập thắng cuộc, soát quốc tế danh vọng. Vậy hạ, kỳ thật chúng ta còn có thể hướng các quốc gia yêu cầu chỗ tốt, để bọn hắn tiến một bước mở ra thị trường quốc nội, đánh vỡ các loại mậu dịch hạn chế, cho phép dân chúng tự do xuất nhập cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là một hiệp độ, Vương quốc cũng không ham mậu dịch bên trên một chút tiền kia, chủ yếu là bọn hắn bung ra hạn chế về sau, chúng ta có thể thu hoạch được càng nhiều nạn dân. Bán thú nhân vương quốc lưu lại rộng lớn thổ địa, cần đại lượng nhân khẩu bổ sung, chỉ riêng bắc đại lục một chút kia di dân, hoàn toàn không có khả năng thỏa mãn nhu cầu. Tế tướng bỏ tận công tức hững hờ nói: "Cương giả Hằng Cường, sợ rằng sĩ si ạ vương quốc mặc dù đứng ở đại lục đỉnh phong nhất, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ở vào lên cao kỳ, có một cái ham hở tiến lên chính phủ. Tại khởi sướng đại lục trước chiến tranh, chính phủ liền làm song khai phát bán thú nhân vương quốc kế hoạch, hiện tại khiếm khuyết chỉ có nhân khẩu. Đơn thuần từ trong nước dị dân, loại này khai phát tiến độ thật sự là quá chậm, căn bản là không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, chiến tranh nạn dân liền thành hậu tuyển." Bộ trưởng Tế tướng kế hoạch một khi hoàn thành, tiếp xuống giữa các nước thực lực sẽ còn tiến một bước kéo dài. Phơ giảng sĩ si A đế quốc ngộng cũng không còn là ngộng, mà là có khả năng biến thành sự thật. Tế tướng nói không sai, phương diện này có thể cố gắng tranh thủ một chút, coi như là bọn hắn cho chúng ta xuất binh quân phí. Trước định vị mục tiêu, tranh thủ ở trong năm từ Tam đại vương quốc phân biệt thu hoạch được 500. Không không không di dân, lại từ một đám tiểu quốc thu hoạch được 500. Không không không di dân. Sắp rời dân hoạt động tháo gỡ ra đến, tốt nhất là lấy dân ở giữa thuê phương thức, tận khả năng giảm xuống chính phủ cảm giác tồn tại, miễn cho dẫn các quốc gia cảnh giác. Charlie 3 chấm nói ra. Trung đại lục cùng Bắc đại lục tình huống khác biệt, Tam đại vương quốc chỉ là tạm thời gặp được phiền phức, bản thân thực lực hay là rất hùng hậu. Đông dạng là di dân, từ Bắc đại lục tiểu quốc thu hoạch nhân khẩu thời điểm, bọn hắn là lấy cứu cứu thế tư thái xuất hiện. Vô luận là quý tộc hay là bình dân, nông no nô, no, đều tranh nhau chen lần muốn rời khỏi vùng đất kia, miễn cho bị dị tộc đồ sát. Phủ thêm chính nghĩa cơ sĩ, liền xem như dòng chống khua trên dị dân, ngoại giới cũng chỉ sẽ cho rằng đây là đang cứu tế nạn dân. Đông dạng cách chơi, đến đại lục liền không thông. Hiện tại chỉ là phận địa, còn chưa tới cả nước chạy trốn tình trạng. Đại quân dị tộc nếu là ép quá ác, không chừng có thể kích phát tiềm lực của bọn hắn. Đầy nước có lẽ làm không được, Cố thủ lửa Giang Sơn khẳng định không có vấn đề. Dù sao, Tam Đại Vương quốc quý tộc tập đoàn vẫn còn có chút thực lực. Hiện tại chỉ là bởi vì nội bộ chính trị thể chế theo không kịp thời đại, hạn chế thực lực của bọn hắn phát huy. Trên Đại Thảo Nguyên, Hu Er ẩn cũng biết phát sinh trên liên minh nghị hội náo kịch. Không trách Bắc Đại lục các quốc gia đại biểu muốn bộc phát, thật sự là quá khi dễ người. Phía trước bọn hắn cầu viện thời điểm, liên minh hội cũng không chịu mở, liền cứng rắn tự tuyệt. Mọi người nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, không có chỗ phát. Hiện tại từng cái nước mất nhà tan, nguyên bản bận tâm cũng mất, có thể thỏa thích phát tiết cảm xúc. Dù sao làm nghị viên, có được luôn luận miễn trách quyền, đây là tất cả nghị viên cộng đồng duy trì hạch tâm lợi ích, không cho phép bị dung chuyển. Quốc gia cũng bị mất, nếu là đến tiếp sau không có khả năng phục quốc, bọn hắn nghị viên kiếp sống cũng liền kết thúc. Lại không phát tiết cảm xúc, về sau liền không có cơ hội phát tiết. Bao quát phản phạm vương quốc chú liên minh đại biểu, cũng bị thảo nguyên thất quốc đại biểu phun mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ che mặt mà đi. Đây đều là vấn đề nhỏ, chịu một trận mắng mà thôi, đối với nhân vật chính trị tới nói, căn bản cũng không tính sự tình. Náo kịch việc nhỏ Nói cực phía sau phản ứng vấn đề, mới là hù ở Ẩn quan tâm trọng điểm. Làm đại quân tông soái, quốc tế chính trị cũng là môn bắt buộc. Nếu như nói Bắc Đại lục các quốc gia đại biểu là vỏ đã mẹ không sợ rơi, như vậy Trung Đại lục các quốc gia đại biểu đi theo báo nổi, liền mang ý nghĩa thế cục thật đến sắp không cách nào thu thập tình trạng. Không bị bước đến tới cảnh, thích sĩ diện quý tộc còn lại, bình thường là sẽ không trực tiếp làm bài. Đại lục liên quân muốn ra đòi, cho ra cái kết luận này, Hồ Ẩn khẽ mép mỉm cười. Đối với Ảnh Phạ Vương quốc tới nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tốt. Chương 789. Atlant Đại lục là một bản cờ. Trên đại thảo nguyên chiến thế chỉ là trong bàn cơ một góc, muốn thắng được chiến tranh vẫn là phải nhìn toàn cục. Trung đại lục thế cục, không thể nghi ngờ là quyết định đại lục chiến tranh ưu thế yếu tố mấu chốt. Người nào thắng được tiếp xuống trung đại lục hội chiến, ai liền thắng được lần này đại lục chiến tranh. Ở phương diện này Hủ Ẩn đối với nhân tộc vẫn rất có lòng tin. Nhân tộc liên minh là năm bè bảy mạng không giả, có thể trung quy là một chủng tộc, dị tộc liên minh ngay cả 5 bè bảy mảng cũng không tính, chỉ có thể nói là một bàn tràn ngập bùn đất, cát, đá, mảnh gồ vụn phương phần mình tổ chức quân, liền trực tiếp từ đấu đỉnh cao, hạ thấp là sói so nát chiến tranh. Người tham dự càng nhiều, chỉ huy hệ thống liền càng hỗn loạn. Cuối cùng sẽ đánh thành cái dạng gì, không ai nói rõ được. Bởi vì nội bộ phân tranh nguyên nhân, liền xem như một phương thắng được thắng lợi, cũng rất khó thuận thế mở rộng chiến quả, đem liên minh lợi ích tối đại hóa. Mọi người sẽ làm, chỉ là đem tự thân lợi ích tối đại hóa. Cả đám đều vì chính mình như đồ, đổ, huở ẩn phi thường hoài nghi nhân tộc đánh bại dị tộc đằng sau, nhân tộc liên minh liền muốn trở thành tồn tại tổ chức. Chuyện tương lai, tạm thời không cần thiết cần nhắc. Đại lục liên quân xuất hiện, tất nhiên sẽ trợ giúp các lộ chiến trường. Làm lại lục chiến tranh chủ yếu chiến trường một trong, đại thảo nguyên chiến trường cũng là liên quân trợ giúp chiến trường một trong. Đều không cần hạn phạt Vương quốc đi thu xếp, Thảo Nguyên thất quốc liên sẽ chính mình tranh thủ. Chỉ có triệt để đánh bại thú nhân đế quốc, bọn hắn mới có thể một lần nữa lập quốc. Thảo Nguyên thất quốc các quyền quý thế lực sau lưng hiện tại cũng bị bảo hộ. Tiên kỳ đầu nhập cường độ lớn như vậy, nếu là không có thể phục quốc, đầu tư của bọn hắn cũng chỉ mua về một đống chữ sông. Quốc vương, đại công, công tước, hầu tước, cả đám đều, đều phi thường có phân lượng, đáng tiếc phải thêm tiến lên suất. Đã qua Vương quốc Quốc vương, đã qua đổi công quốc đại công, đã qua đổi không muốn mất cả trì lẫn trại, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đầu nhập. Trong thời gian ngắn, liền xem như không cách nào hướng Đại thảo nguyên chiến trường phái ra viện binh, cũng phải choạn phạt vương quốc cung cấp nhất định vật tư trợ giúp. Nguyên Soái, phía trước Tâm Mây dặn phát hiện quân địch chủ lực tung tích. Có bệ hạ một kỷ binh, sư nhân kỷ binh, lang kỷ binh, tổng binh lực chừng mấy và nhiều. Sơ bộ phán đoán, đây cũng là thú nhân phái ra hội viên bộ đội. Tâm vừa nói hết lời, hù ở gần không chút do dự, lúc này hạ lệ, lệnh, lệnh để các bộ đội lập tức dọn chiến trường. Nhưng mà trực tiếp quay đầu, lách qua phía trước cố này quân địch, chúng ta đi tìm phía đông thú nhân bộ lạc quái quyết chiến là không thể nào quyết chiến, nơi này chính là thú nhân địa bàn. Thiên thời địa lợi nhân hòa một dạng đều không chiếm, liền ngay cả địch nhân thực lực cũng không rõ ràng, đồ đần mới đi qua quyết chiến. Có công phu kia, không bằng nhiều phá hủy mấy cái thú nhân bộ lạc, suy yếu địch nhân tiềm lực chiến tranh. Vâng, nguyên soái. Quân viện Trinh rời đi không lâu, một đường buôn tập thú nhân đại quân cũng đã tới chiến trường. Nhìn qua chưa thiêu đốt xong lều vải cỏ khô, Daniel công tước bất đắc dĩ nói, lại tới chậm một bước. Cùng quân gặp qua, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vì đem cỗ này xâm nhập thảo nguyên địch nhân tìm ra, thú nhân bộ lạc đều học xong sử dụng Hiệu suất cao đưa tin phương thức, phương tiện hơn 10 dặm đều có thể có thể thấy rõ ràng. So truyền thống đưa tin phương thức, muốn thuận tiện mo lẹ hơn nhiều. Đáng tiếc đổi mới đưa tin phương thức, vẫn là không có có thể đem quân địch cắn. Không có cách nào, mênh mông trên đại thảo nguyên hai nhánh quân đội chính diện gặp nhau xác suất, thật sự là quá nhỏ. Nhất là địch nhân còn tại tận lực tránh bọn hắn. Cho dù là căn cứ dấu vóng ngựa truy kích, đều không có bất cứ tác dụng gì, nhiều khi đuổi theo đuổi theo, địch nhân lại đột nhiên không thấy, chỉ còn lại có một đám thọ thích chạy trên mã. Lại một lần nữa phát hiện quân địch tung tích, lại đến bên ngoài mấy trăm dặm. Chờ hắn mang theo đội ngũ chạy tới. Quân địch lại đột nhiên tại vài trăm dặm bên ngoài xung ra. Nguyên soái, trên đất máu còn chưa khô, chiến đấu hẳn là vừa mới kết thúc không bao lâu, địch nhân khẳng định không đi xa, chúng ta bây giờ đuổi. Đến trên chiến trường xem xét thanh niên sĩ quan lời còn chưa nói hết, thi thể trên đất lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Không cần mảy may do dự, Daniel lạnh lùng hạ lệnh, "Giết. Mới sinh vong linh đại quân là tốt nhất đối phó, nếu như trở bọn dã hỏa này đã có thành tựu, đối với thú nhân bộ là quy hiếp liền to đến đi. Trong lịch sử thú nhân đại thảo nguyên liền từng phát sinh qua vong linh tai ương, thiên cái địa vong linh sinh vật, một lần quét sạch hơn phân nửa cái thảo nguyên. Cuối cùng vẫn là Ngũ Đại Hoàng tộc liên thủ, lấy ra riêng phần mình thủ đoạn cuối cùng, mới dập tắt vong linh đại quân. Không bố như thế vong linh thay thường, ban sơ đầu nguồn lại là một cái tiểu bộ lạc gặp phải ôn dịch đột diện, phía sau chẳng biết tại sao hóa thành vong linh sinh vật. Vừa mới bắt đầu ai cũng không để ý, thú nhân đại thảo nguyên bắt ngát như vậy, sinh ra mấy cái vong linh không thể bình thường hơn được. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, những vong linh sinh vật này bên trong vừa lúc ra đòi một tên vương giả, dưới sự chỉ huy của hắn, vong linh quân đoàn quả đồng cấp tốc Khi thú nhân đế ý thức được không thích hợp, tiến hành coi trọng lúc, đã bỏ qua tốt nhất dập tắt thời gian. Phía sau mặc dù thành công dập tắt vong linh thai thường, cũng bỏ qua tốt nhất xuôi nam thời cơ, để án phạt vương quốc đứng vững bất chân. Từ đó đằng sau, thú nhân đế quốc liền hấp thụ dao hắn, gặp được vong linh sinh vật lập tức xuất thủ tiêu diệt. Nhất là thành quần kết đội vong linh sinh vật, càng là không có khả năng lưu lại. Chiến đấu tiến hành phi thường thuận lợi, đối mặt tinh nhuệ thú nhân kỷ binh, mới sinh vong linh sinh vật, rất khó hình thành hữu hiệu chống cự, không đến một giờ liền bị đàn diệt. Lau, lau rồi một chút lấy dính vong linh khí bảo kiếm, Daniel công vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, đây là chúng ta lần thứ mấy gặp được vong linh sinh vật rồi? Bần Soái, đây là lần thứ 7. Phàm là bị địch nhân tàn sát qua đi bộ lạc, đều sẽ xuất hiện đại lượng vong linh sinh vật. Một bên trung niên tướng lĩnh vội vàng trả lời. Ngẫm lại cũng là phiền muộn, từ tiền tuyến trở về, không có tìm được địch nhân bóng dáng, ngược lại cùng vong linh sinh vật làm bầy cầm. Thắng chẳng định thắng, nhưng đánh vong linh nào có cái gì cảm giác thành tựu. Lần thứ 7. Xem ra Hủ ở Ẩn còn thật sự là ngôn độc, có thể quy mô lớn như thế chuyển hóa vong linh, hắn sợ là đem phản phả vương quốc tất cả vong linh ma pháp sư đều mang tới. Cũng không biết thần hi giáo đỉnh thu đến tin tức này về sau, sẽ có ý tưởng gì. Ảnh Vương quốc đại bản tuổi, xem ra là thật thực chí danh quy. Đang khi nói chuyện, Daniel trong ánh mắt bắn ra ánh sáng sắc bén. Ngắn ngủi công phu, hắn đã quyết định muốn giúp Hạn Phạ Vương quốc hảo hảo tuyên truyền một đợt. Coi như không có khả năng bước lên nhân tộc nội chiến, cũng muốn chuyển biến xấu giáo đỉnh cùng Hạn Phạ Vương quốc quan hệ trong đó. Nhờ một cái thực lực cản trở, Hạn Phạ Vương quốc muốn từ nhân tộc liên minh thu hoạch được trợ giúp, độ khó tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Chương 790, đội chỗ, cầu người phiếu. Máu tươi nhuộm đỏ thảo nguyên, đấu quân Trinh, liền giống như từ trong địa ngục đi ra sát thần. Rõ ràng đỉnh lấy lệnh nhật, đứng tại đại quân trận trước, hù hờ gần hay là cảm nhận được một trận ý lạnh. Ngay tại vừa rồi, một chi hội tụ mấy chục vạn thú nhân quần thể bộ lạc, tại quân viễn chinh dưới đồ đao tan thành mấy khói. Tương tự chiến đấu, từ tiến vào đại thảo nguyên đằng sau, đã phát sinh rất nhiều lần, cơ hội mỗi ngày đều có thú nhân bộ lạc bị quân viễn chinh đánh cho tàn phế. Phát triển đến bây giờ, tất cả mọi người không có tâm tư đi thống kê trên quả. Cho dù chém giết lại nhiều phổ thông thú nhân, cũng vô pháp nhắc lên hào hứng của mọi người. Truyền lệnh xuống, triệu hồi phân tán bộ đội, toàn quân hướng, hướng tây nam chuyển G, tiếp xuống chúng ta muốn giết ra một đường máu. Thu Ơn đang đằng đằng sát khí hạ lệ. Lại tinh nhuệ quân đội cũng là người, không ngừng ở trên đại thảo nguyên giết chóc, chẳng không được thể xác tinh thần mỏi mệt. Từ đổ bộ đến bây giờ, tùy tiện một tên quân viễn chinh binh sĩ, trong tay đều có mấy đầu thú mệnh. Chém đầu phá trăm, cũng có khối người. Thảo nguyên sát thần tên tuổi, Thu Ơn là có định. May mắn trốn qua một kiếp thú nhân, sẽ tự phát giúp hắn làm tuyên truyền. Chỉ cần thú nhân vẫn tồn tại, hắn chính là kinh khủng nhất đại ma vương. Dù sao, kinh khủng thâm uyên ma vương, cũng chỉ là dừng lại tại trong truyền thuyết, còn lâu mới có được đau điên người tới loại hại. Nếu là thời gian có thể làm lại, chỉ sợ chín thành chín nhiều thú nhân đều sẽ phản đối khởi xướng trận chiến tranh này. Chiến tranh, trừ cho bọn hắn mang đến giết chóc bên ngoài, mọi người không còn có nhìn thấy chỗ tốt gì. Ở trên chiến trường tiên công lập nghiệp, từ nhân tộc thế giới tẩy sạch tài phú, từ đây đi đến thú sinh đỉnh phòng, đều nhanh thành mộng ảo truyền thuyết. Khai chiến thời gian dài như vậy, đều không có gặp tha chân chính như nguyện. Trước đây tiến công thảo nguyên tất quốc thời điểm còn tốt, mặc dù đám người kia trên cơ bản đều là quỷ nghèo, tối thiểu nhất dễ ức hiếp. Đánh lấy đánh lấy địch nhân cũng sẽ thua, bao nhiêu có thể có một ít thu hoạch. Từ xâm lấnạn vương quốc bắt đầu, tình huống liền phát sinh biến hóa. Liên tiếp công chiếm 7 cái hành tinh, đều không có mò được ra dáng chiến lợi phẩm. Thu ở ẩn đi nhậm trước sau cục diện càng thêm xấu hổ, đừng nói là cấp đoạn tài phú, ngay cả một phần tin chiến thắng cũng không thấy, địch nhân liền rết tới quê quán. Hiện thực cùng lý tưởng cách biệt quá xa, khó tránh khỏi thú tâm dung chuyện. Đừng nhìn quân viễn chỉnh rết hoác, trên thực tế bị toàn diện bộ lạc cũng không nhiều, đánh không thắng không phải là chạy không thoát. Cứ trên chiến mã, tuy tiện tìm một cái phương hướng đảm mệnh, chỉ cần có thể chạy thắng đồng đội liền có thể tránh thoát một kiếp. Thảm nhất hay là làm nông bộ lạc, hai cái chân không chạy nổi bốn cái chân. Đối mặt quân viễn chinh kỵ binh truy sát, chỉ có số rất ít kẻ may mắn có thể nhặt về một cái mạng. Tránh thoát quân viễn chinh truy sát, không phải là sự tình liền kết thúc. Mên mông trên đại thảo nguyên tràn ngập các loại nguy hiểm, đàn sói, vong linh, độc trùng. Đây đều là cho trẻ con, chân chính nguy hiểm hay là thú nhân? Gặp được đồng tộc bộ lạc còn tốt, nếu là bất hạnh ngộ nhập đối địch chủng tộc phạm vi thế lực, lên vị nướng chỉ là vấn đề thời gian. Tại bộ lạc bị đánh tan về sau, chết tại người một nhà trong tay thú nhân, chưa hẳn liền so quân viễn giết ít hơn bao nhiêu. Đối với loại này tự giết lẫn nhau, Daniel công tức là cam thủ đến tận siêu thủy, nhiều lần hạ nghiêm lệnh cấm chỉ Kết quả sau cùng lại là mọi người bình thường thế nào làm, hiện tại hay là thế nào làm. Đừng nói là ở trên đại thảo nguyên, liền xem như trong quân doanh, nếu là binh sĩ không cẩn thận chạy sai doanh địa, cũng có thể biến thành người khác món ăn trong mâm. Cứ hận chỉ là một phương diện nhân tố, càng nhiều hay là bắt nguồn từ vật tư thiếu thốn. Vô số tầng dưới chốt thú nhân quanh năm suốt tháng đều điền không đầy bụng, nhìn như trong bộ lạc dê bò không ít, nhưng không có một cái là bọn hắn. Một năm nửa năm không thấy thức ăn mặn, đều là trạng thái bình thường. Nếu là mùa màng không tốt, trực tiếp chết đói cũng không kỳ quái. Ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, tạo thành vận vẹo giá trị quan. Đồng tộc thi thể đều thành bọn hắn trọng yếu ăn thịt nơi phát ra, lại càng không cần phải nói ngoại tộc. Đi mau, có đại đội kỵ binh tới. Nghe được đồng bạn chào hỏi, vừa mới lấy được thắng lợi báo nhân, cấp tốc quét dọn chiến trường rút lui, trước khi đi vẫn không quên mang đi trên đất dã trừ nhân thi thể. Phương xa, tự mình mắt thấy một màn này Daniel công tước, nội tâm lộ ra đặc biệt nặng nghề. Đế quốc đều đến sinh tử tổn vong biên giới, trong nước một đám chủng tộc vẫn là không có từ bỏ nội đấu. Trước mắt một màn này không phải cô lệ, tại hắn không thấy được địa phương không giờ khắc nào không tại phát sinh. Vệ binh, đem những cái kia chạy trốn ra hỏa, toàn diện đều bắt về cho ta. Lão tử ngược lại muốn xem xem bọn hắn là lai cái gì, lại dám không nhìn mệnh lệnh của ta. Daniel công tức một mặt tức giận hạ lệnh, muốn giảm boss các tộc ở giữa nội đấu, giết gà dọa khi là không thể tránh khỏi. Không nhìn thấy thì cũng thôi đi, nếu được phải, vậy liền không thể không quản. Mấu chốt nhất là phạm án nhân viên còn không phải ngũ đại hoàn tộc, chỉ là sức chiến đấu hơi mạnh trung đẳng chủ tộc. Đem người làm thì rồi, cũng sẽ không có phiền phức. Vâng, nguyên soái. Đại đội thứ ba cùng ta xuất kích. Vừa dứt lời điệu, một đống lang kỷ đã liền xông ra ngoài. Phản ứng chậm một bước một đám lang nhân, nhao nhao lộ ra ảo não biểu độ. Khó được có tại chủ soái trước mặt biểu hiện một chút cơ hội, cứ như vậy từ trước mắt chạy trốn. So sánh trên chiến trường huyết tinh hiểm liệt, đội bắt một đám chạy trốn báo nhân, hệ số an toàn rõ ràng cao hơn nhiều. Tinh luyện trung quy là tinh luyện, không đến thời gian một chén trà công phu, đại đội thứ 3 liền mang theo một đám ủ dụ đuôi đầu báo nhân, xuất hiện ở Daniel công tác trước mặt. Nguyên soái, tha mạng a. Tha mạng a. Xác định Daniel thân phận về sau, tiếng cầu xin tha thứ liền không ngừng ghé vào lỗ thai hắn vang lên. Thất kinh một đám báo nhân, giờ phút này đã luôn quúng tay chân, đánh mắt suy nghĩ vấn đề năng lực, chỉ biết là dập đầu cầu xin tha thứ. Đủ rồi. Muốn sống, liền cho ta một cái bông tha các ngươi lý do. Những cái kia tất cả mọi người thường xuyên dùng lý do, các ngươi cũng không cần lại nói. Daniel công thức mặt không thay đổi nói, để một đám báo nhân vội vàng dừng lại cầu xin tha thứ, bắt đầu suy nghĩ bảo mệnh kế sách. Nguyên soái, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a. Đế quốc trình lương nhiệm vụ không ngừng tăng thêm, trong bộ lạc đã thâm hụt, nếu là không nghĩ biện pháp từ ngoại giới thu hồi được, căn bản là chống đỡ không nổi mùa đông này. Với lúc bọn này dã nhân lén lén lút lút chui vào bộ lạc trại gia súc, ý đồ làm phá hư, chúng ta mới đối với bọn hắn xuất thủ. Trung niên báo nhân giải thích, rõ ràng có chút lời mở đầu không đáp hậu ngữ. Một hồi nói thiếu lương, một hồi còn nói giá trị nhân làm phá hư, nói chuyện không đâu hai chuyện bị hắn cưỡng ép buộc chặt ở cùng nhau. Nói người có lẽ vô tâm, người nghe lại là cố ý giờ khắc này, Daniel công thức đầy đầu đều chỉ còn lại Trinh lương nhiệm vụ nặng. Vì trận chiến tranh này, thú nhân đế quốc cũng là nghiêng nó tất cả, đặt lên có thể ép toàn bộ vô liếng. Chiến tuyến không ngừng đẩy về phía trước rồi, hậu cần áp lực cũng là càng ngày càng tăng. Hiện tại Tiền Tuyến lâm vào giằng co, liên chuyển biến thành tiêu hao chiến. Lúc trước nhân lương thảo, vương quốc không thể không sĩ chặt tay, bỏ qua 7 cái hành tỉnh, hiện tại đến nhân đế quốc sở Làm đại quân thông soái, Daniel chỉ phụ trách đánh trận, hậu cần do năm vị hoàng giả phụ trách gôn gót, đúng vậy tương đương hắn cũng không biết đế quốc hậu cần ra nan. Tiền tuyến áp lực không thể tránh khỏi chuyển dời đến hậu phương, bởi vì trong thú nhân bộ chủng tộc đông đảo nhân tố, phân phối đến các tộc vật tư chiến lược gom gót số định mức cũng không hoàn toàn giống nhau. Ngũ đại hoàng tộc không có khả năng hướng người trong nhà ra tay, vậy cũng chỉ có thể đem nguyên bản thuộc về nhà mình tộc nhân gánh vác, tái giá cho phía dưới phụ thuộc chủng tộc. Cùng một chủng tộc nội bộ đồng dạng có quyền quý cùng biên giới bộ lạc phân chia. Tại phân phối số định mức thời điểm, không thể tránh khỏi xuất hiện có bộ lạc can thiệp đòi từng tầng tái ra xuống tới, tại trong chính trị không có quyền nói chuyện biên giới bộ lạc, liền gánh chịu viễn siêu tự thân năng lực chịu đựng gánh vác. Đem những này nói hiệu nói vượn ra hỏa kéo ra ngoài trận, đem bọn hắn đầu người chế tắc thành đồ uống rượu, ở trên đại thảo nguyên biểu hiện ra cảnh cáo không tuân quy củ bộ lạc. Daniel công tất quyết định thật nhanh hạ lệ. Có chút vấn đề không phải hắn có thể giải quyết, cho dù trung niên báo nhân nói đều là sự thật, hắn cũng không thể đi xuống lên cái nắp này. Nếu không, toàn bộ thú nhân đế quốc đều sẽ bị vỡ tổ. Vô số bộ lạc đều sẽ đi theo náo đứng lên, chống. Lại phía trên phân phối xuống không công bằng chủ lương nhiệm vụ không giải quyết được vấn đề, vậy cũng chỉ có thể giải quyết đưa ra vấn đề người. Nhìn không thấy, nghe không được, vậy liền có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Lưu tệ tỷ ạ, nhiều lần chắc chờ đằng sau, các quốc gia rốt cục liền tạo thành liên quân vấn đề đã đặt thành nhất trí. Bất quá thời khắc này, trung đại lục các quốc gia đã đang khóc, đã từng phát sinh ở bắc đại lục một màn, một lần nữa trên người bọn hắn chỉ diễn. Đau điếng người, mãi mãi cũng là tốt nhất của mình. Bây giờ mới biết bắc đại lục các quốc gia khổ, hết thảy đều đã đã chậm. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Hắc Sơn Vương quốc lại vứt bỏ hai cái hành tình, cái khắp thân ở tiền tuyến quốc gia cũng đều có tổn thất. Quân vụ bộ đều là làm ăn gì? Tiên Tuyên đánh thành cái dạng này, liền xem như thả một đám heo đi lên, đều so với các người đánh tốt. Alexander Vegao thét giận dữ hét. Chương 791. Vương quốc phái ra 250. Không không việc quân, tăng thêm 2 đại hành tỉnh chính mình động viên hơn 300. Không không không đại quân, kết quả ở trên chiến trường dễ dàng sụp đổ. Trừ một chút pháo đại quý tộc, còn tại kiên trì chống cự bên ngoài, vương quốc phía bắc hai cái hành tỉnh đã toàn bộ luôn hãm. Bị mắng Nicolas ba tước, không nói một lời tối đầu. Trời đất chứng giám, cái này thật không phải trách nhiệm của hắn. Vương quốc phái đi ra viện quân, đều là Lâm Thời mở ra tân binh, hai đại hành tỉnh kiếm ra tới bộ đội, càng là trực tiếp kéo trắng đinh, tinh nhuệ số lượng không đủ 1 phần 10. Trên giấy có 50, 60 vạn quân đội, trên thực tế ai đi chỉ huy ai biết. Không đợi đám ô hợp này hoàn thành binh lực bố trí, địch nhân liền giế tới. Gã chiến bên trong vừa tiếp xúc, liền phát sinh tăng tác. Bại một lần này liền mang sập sĩ khí, các nơi quân coi giữ cũng đi theo lòng người lưu động. Đã nói xong viện quân đột nhiên không có, vốn là sĩ khí không cao quân coi giữ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai tác. Vậy hạ, việc này cũng không thể hoàn toàn trách quân vụ bộ. Địch nhân không theo sáo lộ ra bài, xâm lấn Vương quốc đằng sau bọn hắn trực tiếp hô lên người đầu hàng không giết khẩu hiệu. Ở phía trước trong chiến đấu, tinh linh đại quân liền không có đổ sát tù binh, mà là trực tiếp đem người đem thả trở về. Không có tử vong nguy hiếp, tiền tuyến quân coi giữ cũng mất liệu chết một trận chiến dưỡng khí. Tế tướng như thần công tác hỗ trợ nói một câu lời công đạo. Những chuyện này đều không cần điều tra, chỉ nhìn gần nhất tràn vào trong nước nạn dân số lượng, liền biết địch nhân có hay không chơi chủng tộc đồ sát. Có thể sống không a muốn chết, tình linh tộc đem chính trị thủ đoạn cùng thủ đoạn quân sự đem kết hợp, tiền tuyến đám mỗ hợp tự nhiên chống đỡ không được. Hừ. Liên tiếp như đánh không thắng địch nhân, cũng không thể bại nhanh như vậy a. Quân đội loại biểu hiện này, để Vương quốc mặt đặt ở nơi nào? Các ngươi đừng quên, ở phía trước cạn phạt Vương quốc mấy vạn quân viễn chinh liền đánh cho tàn phế thượng cổ di tộc liên minh, còn tiện thể thu thập một cái tỉnh linh quân đoàn. Người ta hiện tại Nam Tiến An Bình, không phải địch nhân ban cho, mà là dựa vào quân đội đánh ra tới." Alexander V tức giận nói. Hạnh phúc là làm nổi bật lên tới, bị thương đồng dạng có thể dựa vào phụ trợ. Cùng là Đại Lục thập đại vương quốc, lại là tốt hàng xóm, Hắc ở liền không có khí Chiếm đoạt cỏ du bị ạ bà quốc, Hắc Sơn Vương quốc tại cạnh tranh bên trong chiếm cứ thượng phong. Hiện tại một trận xuống tới, bị đánh về nguyên hình không nói, còn đem bọn hắn trên quân sự suy yếu phá tan lộ ra. Đương nhiên, những phiền náo này là tương lai. Trước hết ngăn trở dị tộc liên quân, Hắc Sơn Vương quốc mới có tương lai. Bảy hạ, gần đây bộ ngoại vụ thu đến một phong mật tín, thư tín nơi phát ra là Tinh Linh tộc, đích nhân tựa hồ cố ý mở ra hòa đàm. Cợt giật nở hầu tức mà nói, trong nháy cứ tuyệt đối thượng Linh, lại muốn cùng bọn hắn đàm phán, đây quả thực là phương dạ Trung là chơi chính trị. Đầu óc phản ứng chính là nhanh, ngắn ngủi tất thần đằng sau, đám người rất nhanh liền hiểu rõ tới. Tinh linh tộc Kiên Kỵ không phải Hắc Sơn Vương quốc, mà là Vương quốc Sau Lưng nhân tộc. Nửa tháng cầm xuống hai cái hành tinh rất lợi hại, có thể chiến đấu nếu là tiếp tục kéo dài, tình huống liền không giống với lúc trước. Nhân tộc liên quân đã bắt đầu tổ kiến, chờ bọn hắn gia nhập chiến tranh, cái kia lại là một tình cảnh khác. Trên chiến chủ ý đại bình nguyên, Tinh linh liền kiến thức đến nhân tộc tinh nhuệ lợi hại, cũng không cho rằng tất cả nhân tộc quân đội cũng giống như bọn hắn như thế phế vật. Muốn hay không thôi động đàm phán, Alexander v cũng lâm vào bên trong. Chiến tranh cho tới bây giờ đều tràn đầy tính hai mặt, vương quốc hiện tại tổn thất sát thực phi thường thảm trọng, nhưng đồng dạng cũng mang đến kỳ ngộ. Dị tộc ép càng hung ác, hắn cải cách liền càng có khả năng thành công. Tại nguy cơ sinh tử trước mắt, quý tộc nghị hội đã làm ra nhượng bộ, đồng ý trong lúc chiến tranh khẩn cấp chính lệnh, có thể không thông qua nghị hội phê chuẩn. Nhìn như thật đơn giản một đầu, lại là lịch đại hắc xâm quốc vương đều tha thiết ước mơ. Khe hở chỉ cần xuất hiện, liền sẽ càng lúc càng lớn, vương quyền đang bị tăng cường. Bệ hạ, có thể cùng nhân tiếp xúc một chút, tình linh tộc không phải chúng ta chân chính địch nhân. Nơi ở của bọn hắn tại phía xa ở ngoài dặm liền xem như mượn cơ hội quốc trường, cũng không có khả năng lập tức chiếm đoạt ở giữa nhiều như vậy thổ địa. Cho dù là chiếm lĩnh xuống tới, lấy dân số của bọn họ cũng không chế không nổi. Đối với vương quốc tới nói, cùng địch nhân như vậy cũng chết, không có nửa điểm ích lợi. Đại thần tài chính bạc trồm ba tức từ chuyên nghiệp lính vực quen. Giả tâm là cần thực lực chèo chống, quân đội trên chiến trường biểu hiện đã để mọi người đánh mất huyết trường dục vọng. Sát thực nói là quân thường trực biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là binh lực nhân số quá ít. Hậu kỳ mở rộng bộ đội số lượng là có, sức chiến đấu lại phi thường cảm động. Bao quát một đám đại quý tộc tư quân, bình thường làm một mình thời điểm nhìn còn giống chuyện như vậy, một khi tụ tập lại tạo thành liên quân, trong nháy mắt liền hóa thành đám hỗn hợp. Chính trị hệ thống, hệ thống chỉ huy, hậu cần hệ thống toàn bộ tồn tại nghiêm trọng vấn đề, hát xâm Vương quốc cần dừng lại chữa trị tự thân bệnh tật, mới có thể tiếp tục lên đường. Tinh linh tộc hiện tại đại chiếm tự phòng, bọn hắn nói lên điều kiện không ý ta. Alexander vê một mặt buồn bực hỏi, Là một tên thành tộc quân chủ, nhận sợ hãi cũng là môn bắt buộc. Cắn răng cùng tinh linh đánh xuống, nhìn là rồi, đại giới lại là Hắc Sơn dốc. Tiếp qua mấy tháng nhân tộc liên quân liền đến, nhưng địch nhân có thể đổi tại liên quân đến trước, trước tiên đem bọn hắn cho đánh cho tàn thế. Mấu chốt nhất là thủ phía trước một loạt đánh bại ảnh hưởng, mọi người đối với nhân tộc liên quân có thể hay không thay đổi cả khuôn, cũng cầm thái độ hoài nghi. Dù sao, liên quân thành phần phi thường phức tạp, vạn nhất bởi vì vấn đề nội bộ ảnh hưởng đến sức chiến đấu, không thể đánh bại quân địch, vậy liền thất sủng con B. Tình linh tộc yêu cầu đổi chỗ, bọn hắn muốn đem dị tộc lãnh địa liên minh sâu đứng lên. Cợt giật nửa hầu tức xong, nhao nhao sắc mặt đại biến. Phái chủ Hoa cùng phái chủ chiến đồng thời mắt trợn tròn, nhìn như là tại đội chỗ. Kỳ thực so từ trong tay bọn họ cắt đất hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Điều đó không có khả năng. Nếu để cho dị tộc liên minh lãnh địa nối thành một mảnh, ta nhân tộc đối với dị tộc chiến lược ưu thế liền không còn tồn tại. Vô số nhân tộc tiền bố, dùng máu tươi đổi lấy chiến lược ưu thế, không có khả năng tại trong tay chúng ta vứt bỏ. Nghi cô lát Ba tức vội vàng phản đối nói: Mặc dù quân đội ở trên chiến trường biểu hiện rất rời, liên lụy hắn cái này quân vụ đại thần cũng đi theo mất mặt, nhưng phái chủ chiến lập trưởng hay là không thể ném. Hùng chi tinh linh tộc yêu cầu, đúng là khiêu chiến vương quốc danh dự cuối cùng. Một khi lựa thỏa hiệp, Hắc Sơn vương quốc cổ sống về sau liền không dễ chịu lắm. Nicholas Ba Tước, xin mời bảo trì lý tính. Nhưng phàm là quân đội biểu hiện tốt lên một đâu đâu, chúng ta đều có thể quả quyết từ chối địch nhân yêu cầu vô lý. Nhưng là bây giờ tình huống, tất cả mọi người thấy được, Vương quốc quân đội ở trên chiến trường dễ dàng sụp đổ. Không đến thời gian nửa tháng, lại vứt bỏ hai cái hành tình Dựa theo dưới loại tốc độ này đi, không cần hai tháng, chúng ta liền muốn tiến hành Vương Đô bảo vệ chiến. Vương quốc không e ngại chiến tranh, có thể Vương quốc hiện tại có binh có thể dùng A. Bát trồm ba tức có lý có cứ phản bác. Chiến tranh Trung quy cần nhờ người đến đánh. Vương quốc chủ lực bị thạch nhân tộc lôi ở, Lâm Thời mở ra đám mưu hợp, căn bản là ngăn không được tinh linh đại quân. Có thể nói chiến tranh nguội tiếp tục một ngày, hát Sơn vương quốc đều muốn bỏ ra giá cao thẳng trọng. Tinh linh tộc muốn cùng đàm luận, sẽ không chỉ cùng chúng ta một nhà liên hệ a. Từ chiến lược của bọn hắn ý đồ đến xem, chỉ riêng chúng ta một nhà đáp ứng nhưng vô dụng, còn muốn chung đại lục các quốc gia phối hợp, ít nhất cũng phải thu hoạch được đàn tờ vương quốc cùng Nam Ngạn vương quốc duy trì. Liệu Thần công tức một mặt bình tĩnh phân tích nói, đàm phán hắn duy trì, nhưng bỏ mặc dị thành mảnh nổi, Hắc Sơn vương quốc một nhà còn không nổi. Tể tướng nói không sai, đổi chỗ chuyện lớn như vậy, Tình linh tộc đương nhiên sẽ không chỉ tìm chúng ta một nhà. Thư ta mang tới, nếu là cảm thấy hứng thú mà nói, tất cả mọi người có thể nhìn xem. Tình linh tại trên thư thế nhưng là trực tiếp thẳng ngân thoại, á phản đối đề nghị này, trước hết giữ hay. Đang khi nói chuyện, cờ Giả chợt nở hầu tức đem thư đem ra, giao cho đám người truyền đọc. Chương 792, Nam đại lục chỉ biến. Tận mắt nhìn thấy trên thư nội dung về sau, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Giờ khác này mọi người mới hiểu được vì sao ngoại vụ đại thần muốn bọn hắn tự mình nhìn, mà không phải trực tiếp thuật lại. Đổi chỉ là điều kiện một trong, trừ đầu này nhất không cách nào dễ dàng tha thứ yêu cầu bên ngoài còn có một loạt kèm theo điều kiện bao quát chiến tranh bồi thường hạn chế quân bị mở ra vũ khí khímậu dịch lệnh cấm các loại một loạt yêu cầu mỗi một đầu đều là nục nước mất chủ quyền theo lý mà nói tinh linh tộc công phu sư tử ngọm như vậy mọi người hẳn là một ngụm từ chối mới đúng hiện thực hoàn toàn tương phản địch nhân càng là chào giá cao đám người ngược lại càng do dự không có cách nào tinh linh tộc lực lượng quá đủ nếu là cứ tuyệt H xâm Vương quốc lập tức liền muốn nên đón diện quốc chi chiến dính đến vương quốc sinh tử vong dính đến các nhà gia tộc vận mệnh ai cũng không dám tủy tiện làm ra quyết định Nếu chúng ta trở thành tinh linh tộc trọng điểm tiến công mục tiêu, vương quốc có thể kiên trì bao lâu thời gian, có khả năng hay không chống đến liên minh viện binh đến?" Alexander vẻ không xác định hỏi. Tinh linh đại quân thế nhưng là đối với trung đại lục các quốc gia cùng một chỗ chuyển vận, bọn hắn chỉ là gánh chịu một phần tư hỏa lực, tiện tuyến liền một đường sụp đổ. Nếu địch nhân điều chỉnh tiến công chiến lược, từ toàn diện tiến công chuyển thành trọng điểm tiến công, đem đại bộ phận binh lực vùi đầu vào Hắc Sơn vương quốc, tình huống lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa. "Vậy nếu như không có thạch nhân tộc liên lụy mà nói, chúng ta có lẽ có thể thử một chút. Hiện tại Hoàng của diện, coi như địch nhân không tăng binh" Vương quốc sợ là có không chống được bao lâu. Nicholas Ba tức chịu trách nhiệm, trực tiếp phá vỡ Alexander về tất cả huyết tưởng, trong đại điện bầu không khí càng phát ra bị đẻ nén đứng lên. Dựa theo đại lục công nhận cấp độ thực lực phân chia, tình linh tộc thực lực đối tiêu chính là giáo đỉnh, phờ giảng xì si ạ vương quốc. Nguyên lai like ở vào cái này một thê đội, còn có một cái thú nhân để quốc. Chỉ bất quá thú nhân quá sống quá vọt, chịu một trận đánh đập đằng sau rất xuống thê đội thứ hai. Ở vào tầng thứ này có ai bờ gì ạ vương quốc, Bao quát Hắc Sơn Vương quốc ở bên trong nhân tộc Mạc Khắc bảy đại vương quốc cùng mấy nhà dị tộc thế lực đều thuộc về thế độ thứ ba. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là căn cứ qua lại tri tích, cùng mọi người trên giấy thực lực tới phân chia. Cùng một thế đội bên trong, diễn phần mình thực lực sai biệt cũng rất lớn, đồng thời tùy thời đều đang biến hóa. Tỷ như nói, lần trước thú nhân xâm lấn về sau, Án Phạ Vương quốc liền rớt xuống thế độ thứ 3, chiến chủ Y Vương quốc càng là trượt đến thế độ thứ tư. Xuống dốc ổ trợ rút vương quốc, chỉ lớn, tính toán tổng hợp mới bị tính vào thế độ thứ 3. Đơn thuần thực lực quân sự cũng sớm đã rơi xuống dưới. Hắc Sơn Vương quốc hiện tại liền rất xấu hổ, hoặc là nói Trung Đại Lục Tam Đại Vương quốc quốc độ rất lúng túng. Từ trên chiến tích đến xem, bọn hắn không chỉ cùng sắt váchạn phạt vương quốc hoàn toàn không cách nào so sánh được, liền tính cả ở vào thế đối thứ ba dị tộc cũng so ra kém. Lấy Hắc Sơn Vương quốc làm thí dụ, phía trước tiến công thạch nhân tộc thời điểm, mang theo một đám tiểu đệ chơi quần đầu, kết quả vẫn thua nhiều tháng thiếu. Người biết nội tình, minh bạch đây là mượn cơ hội tiêu hao phụ thuộc lực lượng, người không biết, còn tưởng rằng bọn hắn cũng sung rúc. Bây giờ bị thượng cổ dị tộc liên quân một trận đánh đập, ngoại giới hắn thực lực thì nghi. Tinh linh tộc công phu sư thường ngoạn, trên bản chất hay là bởi vì bọn hắn ở trên chiến trường biểu hiện qua kéo đuối. Pháo hôi bộ đội biểu hiện không tốt còn chưa tính, tuần tự đầu nhập chiến trường 10 cái chủ lực quân đoàn, cũng không có đánh ra vốn có chiến tích. Bị đồng đội heo mang băng sĩ khí, loại lý do này có thể coi như bại trận lấy cớ, lại không cách nào thu hoạch được địch nhân đối bọn hắn thực lực tán thành. Tôn trọng sẽ chỉ xây dựng ở trên cơ sở của thực lực, nhưng phàm là bọn hắn ở trên chiến trường biểu hiện tốt chút, tinh linh tộc đều khó có khả năng đưa ra nhiều như vậy yêu cầu vô lý. Bệ hạ, trước hết để cho bộ ngoại vụ cùng tinh linh tộc tiếp xúc một chút. Có thể nói lũng tốt nhất, không thể đồng ý cũng có thể trước kéo dài một ít thời gian. Vô luận như thế nào ngay tại lúc này, vương quốc cũng không thể liều lĩnh, trở thành đại quân dị tộc trọng điểm đả kích đối tượng. Nếu như có thể nói, tốt nhất cân đối một chút quan hệ, để đạn tờ vương quốc cùng nam ngạn vương quốc cùng chúng ta bảo trì nhất trí. Lúc cần thiết, chúng ta có thể đem tin tức tứcọt cho phlượng dạng sĩ ạ vương quốc cùng giáo đình, đốc thúc bọn hắn nhanh lên một chút phái ra viện binh. Tế tướng như tần công tức vẻ mặt nghiêm túc nói, toàn bộ tiếp nhận địch nhân yêu cầu là không thể nào, như vậy nhục nước mất chủ quyền đi ai cũng không dám ký. Trực tiếp cự tuyệt càng không được, cái kia so nhục nước mất chủ quyền đều nghiêm trọng. Tại dưới loại bối cảnh này, lấy đàm phán làm lý do kéo dài thời gian, trở thành lựa chọn tốt nhất. Thật sự là không giải quyết được, vậy liền kéo lấy Minh Hữu cùng một chỗ xuống nước. Một nhà đảm đương không nổi hướng dị tộc thỏa hiệp chính trị hậu quả, vậy liền nhiều kéo mấy nhà cùng đi đánh vác. Về phần lấy hướng dị tộc thỏa hiệp là thẻ đánh bạc, áp chế giáo đỉnh cùng sợ dạng sĩ ạ vương quốc xuất binh cứu viện, liệu tần công tức cũng không xem trọng. Phong hiểm thật sự là quá lớn, tại làm áp lực đồng thời, cũng có khả năng đem chính mình đưa lên không đường về. Dù sao, thời đại không giống với lúc trước rút ra ban thú nhân cái đinh này, sợ rằng sĩ ạ vương quốc cùng khôi phục nguyên khí giáo đình, hiện tại cũng tại mài dao xoẹt xoẹt, muốn quyết trương thế lực. Đa kích dị tộc thì cũng thôi đi, nhân tộc thế giới nội bộ sắp nhập, thông tính cũng không phải đơn giản như vậy. Không có một cái nào thích hợp lấy cớ, lúc nào cũng có thể dẫn tới các quốc gia can thiệp. Cầm cùng dị tộc thỏa hiệp khi thẻ đánh bạc đi uy hiếp, xác suất lớn sẽ hoàn toàn ngược lại. Làm không tốt sợ rằng sĩ ạ vương quốc cùng giáo đình hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy chính là bọn hắn cùng tộc thỏa hiệp, bán nhân tộc lợi ích cái mũ xuống, thế nhưng là có thể đè sập quốc. Dạng này chỗ bẩn, dù là sự tình qua đi 10 năm, 8 năm, Người ta một dạng có thể lôi chuyện cũ. Thật muốn cùng Tinh Linh tộc tiến hành thỏa hiệp, vậy sẽ phải học tập án phạt Vương quốc cùng Mộ Sĩ Công quốc, đều là ở trong đáy lòng cùng Tinh Linh ký kết một ước. Vì hiểm hộ mật ước tồn tại, Mộ Sĩ Công quốc hiện tại mỗi ngày cùng Tinh Linh quân đội tại trên biên giới đánh trận giả. Vậy quanh biên giới thành thị, đó là nơi tranh ta đoạn. Song Phương đã hẹn thời gian, 13 năm ngươi khống chế, 246 ta khống chế. Để chứng minh tình hình chiến đấu khốc liệt, Song Vương thường xuyên không ngừng, viên hơn đều có được thanh hiệu quả rất thật, thương xuyên còn có tử thi diễn viên ra sân, phương châm chính chính là một cái chuyên nghiệp. Liên theo tế tướng nói xử lý đi. Alexander V một mặt đáng chắc nói, trước khi chiến đấu hùng tâm trang trí, giờ phút này đều hóa thành bột nước. Hiện tại hắn đầy đầu đều chỉ có một cái ý nghĩ, cải cách. Trên thực tế, trong nhân tộc mạnh nhất Tam Đại vương quốc, tại gần nhất trăm năm thời gian bên trong, đều từng phát sinh qua chính trị cải cách. Hắc Sơn vương quốc không cùng tiến, đó là bởi vì vô luận sợ rằng sĩ ạ vương quốc cha ý cải cách, hay là hái bở gì ạ vương quốc vương chiều chiến tranh, tại cải cách trong quá trình đều giết đầu người quần quật. Duy nhất cải cách tương đối thuận lợi thì là Án Phạ vương quốc, thú nhân đồ đao đều đỡ đến mọi người trên cổ. Mắt nhìn thấy liền muốn đầu người rơi xuống đất quả thực không có thời gian đi nội đấu phía sau cải cách thành công mổ sĩ công Quốc cũng là tại thú nhân binh lâm thành hạ tỉnh thế dưới, bị ép tiến hành nội bộ cải cách đây đều là cải cách án lệ thành công nhưng càng nhiều cải cách đều là cuối cùng đều là thất bại chương 793 xuống dốc Tam Đại vương Quốc đều là bởi vì nội bộ cải cách thất bại lọt vào tập đoàn lợi ích phản công dẫn đến Trung ương chính phủ quyền vì bị hao tổn mới cấp tốc mai một đi ngu xuẩn còn đứng ngay đó làm gì nhanh ném ạm đã a độ khó muốn trở nhân thực nhân ma sĩ quan gian dạy lời nói vẫn chưa nói xong trước mắt mấy tên binh sĩ liền ngã hạ. Đến gần xem xét, trung niên thực nhân ma con mắt thoải mái. Chẳng biết lúc nào cái này mấy tên binh sĩ liền chúng phải mũi tên, vừa rồi hoàn toàn bằng vào ương ngạnh ý chí lực tại tiếp tục chiến đấu, hiện tại rốt cục vẫn là không chịu đổi. Tương tự hình ảnh, ở trên chiến trường mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Nhân tộc có lẽ có thể dễ dàng tha thứ khác dị tộc tồn tại, nhưng tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn thực nhân ma bộ tộc. Nhìn chủng tộc danh tự thực nhân tộc, liền biết bọn hắn có bao nhiêu oán hận. Vì thể hiện không chết không thôi hận, nhân tộc còn cố ý tại chủng tộc của bọn họ tên bên trong thêm một chữ ma. Không quan hệ khí phách, thuần túy là sinh tồn chi tranh. Thực nhân ma muốn mở ra thiên phú tu luyện, nhất định phải thôn phệ nhân loại huyết nục, muốn tu luyện ma pháp thì phải thôn phệ nhân loại linh hồn. Thỏa thỏa nhân loại thiên địch, nếu là thả bọn họ sống trên đời, đó chính là đối với tất cả nhân tộc thành viên kinh nhẫn. Nếu nhân loại trở thành đại lục bá chủ, thực nhân ma bộ tộc tự nhiên muốn chịu độc nhất đánh. Đại lục chiến tranh vừa mở ra, bọn hắn tận thế đã đen. Vớ gì ạ Vương quốc mang theo một đám tiểu đệ, hướng bọn hắn phát động tàn khốc nhất chiến tranh. Người ta hô lên khẩu hiệu đều là tà thế giới thanh lý rất rồi, tuyệt thực nhân ma tộc. Ném không đầu hàng căn bản cũng không trọng yếu, địch nhân chỉ muốn giết chết tất cả thực nhân ma liền xem như bọn hắn bảo đảm đi bảo đảm lại, chính mình không ăn thịt người, không nuốt nhân hồn, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Uy hiếp tiềm ẩn, nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ. Nhân tộc liên minh hạ đạt triệt tộc lệnh, bất luận kẻ nào dám đối bọn hắn hạ thủ lưu tình, hết thể lấy phản tộc tội luận xử. Dưới áp lực mạnh, tất có phản vệ. Dồn đến tuyệt cảnh thực nhân ma, chỉ có thể lấy phương thức của mình cùng nhân tộc đối kháng đến cùng. Song phương đều là tại vì chủng tộc mà chiến, không có không phải là phân đúng sai. Ma tình pháo điều chỉnh góc độ, nhắm chuẩn trung thành lâu. Ma pháp nổ, Ma pháp khoa học kỹ thuật cải biến hình thức chiến tranh bằng vào viện trình hỏa lực cấp chế, làm công thành một phương, tổn thất thế mà so phe phòng thủ còn muốn nhỏ. Đương nhiên, ở trong đó một nguyên nhân rất quan trọng chính là nhân tộc thế lớn, thực nhân ma muốn thu hoạch được nhân tộc huyết nhục linh hồn độ khó để cao mạnh. Rất nhiều thực nhân ma từ xuất sinh đều tử vong, đều không có cơ hội mở ra thiên phú tu luyện, chỉ có thể biến thành trong tộc tầng dưới chót nhất. Ầm ầm, ầm ầm. Nổ vang qua đi, không chịu nổi gánh nặng tường thành, rốt cục vẫn là ngã xuống. Vô số thực nhân ma trực tiếp bị mai táng tại dưới loạn thành. Văn minh ở vào bộ lạc thời đại thực nhân ma bộ tộc, có thể tu kiến như thế một tòa vương thành. Dị tộc liên minh cũng là suất đại lực. Đáng tiếc Tỏa Vương thành này cũng không có cho thực nhân ma bộ tộc mang đến huy hoàng, ngược lại đang xây thành 10 năm đằng sau, liền nên đón tai họa ngập đầu. Vô số nhân tộc binh sĩ thuận thế từ chỗ Lô Hồng sông vào trong thành, cùng thủ thành thực nhân ma binh sĩ chiến ở cùng nhau. Phía sau bọn hắn còn có liên tục không ngừng nhân tộc quân đội đang không ngừng hướng trong thành tràn vào. Đội vương tụ hợp lại thực nhân ma binh sĩ, rất nhanh liền bị nhân tộc quân đội tách ra, ngay sau đó liền ngã tại trong vũ máu. Mỗi một con đường, mỗi một đầu ngõ nhỏ, mỗi một nhà công trình kiến trúc, song vương đều muốn kịch liệt triển khai tranh đoạt. Trận đấu một mực tiếp tục đến thành phá ngày thứ 17, thực nhân ma quân coi giữ toàn diện, mới hạ màn kết thúc. Sau khi chiến đấu thực nhân ma vương thành, khắp nơi đều có cụ tay cụt chân. Toàn bộ đại lục chiến tranh, liền không có một chỗ tình hình chiến đấu có kịch liệt như vậy, thỏa thỏa huyết nhục rối say. Thu đến chiến báo, quốc vương Ba Án Độ tám thế đều trầm mặc. Phần này thắng lợi tới quá mức nặng nghề, một tòa thực nhân ma vương thành, thôn vệ 800.000 người sinh mệnh. May mắn thực nhân ma liền một tòa vương thành, nếu là nhiều đến vài tòa mà nói, cầm liền không có cách nào đánh. Mặc dù đại bộ phận thương vong đều là các tiểu cống hiến, chiến tranh tiến hành đến hiện tại, Phải bỏ gì ạ Vương quốc hay là hao tổn 400, 000 binh lực. Không chết không thôi chủng tộc, không phải cầm xuống một tòa vương thành liền kết thúc, tiếp xuống đào núi tranh chiến đấu, tiếp tục thời gian sẽ chỉ dài hơn. Tổn thất nặng nghề thắng lợi, đồng dạng cũng là thắng lợi. Đối với toàn bộ đại lục chiến tranh tới nói, đồng dạng là một cái tin chấn phấn lòng người. Các quốc gia không quan tâm hãy bỏ gì ạ Vương quốc thương vòng, mọi người chỉ cần biết rằng nhân tộc thắng là được. Chiến trường chính thu được thắng lợi, đến tiếp sau kết thúc chiến đấu, hoàn toàn có thể tự tử thôi. Sợ phiền phức, còn có thể bên trên lính đánh thuê, đội bán Đây đều là chuyên nghiệp đội ngũ, làm kết thúc làm việc so quân chính quy còn chưa. Lương theo lấy thực nhân ma Vương thành đỉnh trệ, nhân tộc đã tại Nam Đại lục đại hoạch toàn thắng, còn lại dị tộc cũng chỉ có hải nhân Vương quốc. Bất quá từ trên địa lý Frontier, hải nhân Vương quốc cương vực đại bộ phận đều tại trung bộ đại lục, chỉ là cùng bọn hắn giao chiến giáo đỉnh bị ngoại giới thừa nhận làm là Nam Đại lục thế lực. Lời tốt tin tức truyền ra, trực tiếp kích thích đại lục các đại chiến trường. Tại phía xa đại thảo nguyên chôn sâu hụ sân, nhận được tin tức đều lộ ra dáng tươi cười. Thực nhân ma khối kia cứng cứng, tăng lên. Thực lực của hai bên một tăng một giảm, hiện tại liền nên dị tộc liên minh nước đầu. Hoa Ngân Phi thượng chờ mong ba tên tinh linh nữ vương thu đến tin tức này biểu lộ. Tinh linh tộc một mực vì nước, thật vất vả tham gia một lần đại lục chiến tranh, thế cục còn ra hiện dấu hiệu hẩm mất. Kế giáo đỉnh cùng sợ dạng sĩ ạ vương quốc đằng sau, ai bở gì ạ vương quốc cũng đưa ra bộ phận lực lượng, đại lục liên quân chủ lực đã có. Xem chừng thời khắc này, tinh linh tộc đã bắt đầu cân nhắc tiếp xuống bọn hắn làm như thế nào thu tràng, hoặc là nhất cổ tác khí hủy diệt trung đại lục các quốc gia, đánh cược toàn bộ thẻ đánh bạc, đồng nhân tộc đánh một trận quyết định lục bá chủ thuộc về chiến tranh, hoặc là tìm cơ hội thấy tốt thì lấy, tùy thời kết thúc chiến tranh. Đồng dạng phiền não, thú nhân đế quốc một dạng tồn tại Một khi nhân tộc đại hoạch toàn thắng, sao lại có bọn hắn quả ngon để ăn? Chuyên lệnh xuống, để xích hậu đại đội tại đại quân tiến lên tương phản phương hướng thiết trí phòng hỏa đại, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Cụ thể tiêu chuẩn, tham khảo địch nhân phòng hỏa đại thiết trí là được rồi, không cần khiến cho quá tốt. Hu Ẩn không yên lòng dàn dò. Phòng hỏa lang yên cũng là có coi trọng, mà thú nhân để quốc đội vàng lên ngựa phòng hỏa đại, không thể nghi ngờ là cấp thấp nhất một loại. Ở phía trước thời điểm chiến đấu, Hu Ẩn còn có thấy thú nhân binh sĩ dùng sai vật liệu, vốn là muốn tạo ra sương mù, kết quả biến thành hừng hực hỏa. Đông dạng lạc tại đưa tin, Bất quá lang nhiên ngoài mấy chục dặm đều có thể thấy rõ ràng, hỏa diễm nhiều nhất truyền lại vài giảm địa phương. Nhan Kỳ một bước, không dùng được tốt nhất. Trực giác nói cho hắn biết, tiếp xuống về nước đường sẽ không quá bình. Đột biến thế cục tăng lên thú nhân đế quốc áp lực, bọn hắn tất nhiên sẽ khai thác hành động. Đại lục thế cục dần dần đối với dị tộc liên minh bất lợi, có thể chỉ cần bọn hắn có thể đánh tan nạn phạ vương quốc, hết thể đều có thể lịch chuyển trở về. Một phương chiếm cứ bắc đại lục, một phương chiếm cứ nam đại lục, vậy quanh trung Bộ đại lục triển khai tranh đoạt, rất dễ dàng hình thành nam bắc đối lập kết cục. Chương 794, đổi, trốn. Nguyên Soái Trong đây nằm ngoài 50 dặm, có một nhà ngay tại di chuyển cỡ lớn bệ hệ một bộ lạc. Thu đến tin tức này, Hổ Ẩn hơi xưng sở. Bệ hệ một bộ tộc nhân khẩu thư tót, cỡ lớn bộ lạc càng là lắc đắc không có mấy. Muốn tại Mên Ngông trên đại thảo nguyên cùng bọn hắn gặp gỡ, độ khó không thua gì mò kim đáy biển. Tiến vào đại thảo nguyên thời gian dài như vậy, quân viện chinh phá hủy thú nhân bộ lạc cao tới 3 chữ số, đều không có gặp gỡ một nhà bệ hệ một bộ lạc, lại càng không cần phải nói cỡ lớn bệ hệ một bộ lạc. Một lần Hổ Ẩn đều coi là một bộ lưu tại Khâu địa, chưa trở về đại nguyên. Du dịch, khẳng định là không tồn tại. Cầm một nhà trên bạn người bệ hệ một bộ lạc làm mồi câu, trừ phi bệ hệ một hoàng đầu góc nước vào. Chuyên lệnh xuống, đại quân trốn nồi nấu cơm, sau 2 giờ xuất chinh ăn hết nhà này bệ hệ một bộ lạc. Thu ở ẩn quả quyết hạ lệnh, đưa thị tới cửa, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Lúc đầu bệ hệ một bộ tộc hiện tại nhân thể yếu, lại tổn thất hơn bạn nhân khẩu, sẽ chỉ trở nên càng thêm suy yếu. Tại dược nục cường thực thú nhân đế quốc, chủng tộc thực lực thời gian dài mất cân bằng, lọt vào thăm dò là không thể tránh khỏi. Thú nhân đế quốc thể chế khung, Thu ở ẩn là nghiên cứu qua. Một nhà hoàng tộc rơi xuống, Liưu lại quyền lực chân không cũng không phải thời gian ngắn liền có thể bù đắp. Ngũ đại hoàng tộc có thể áp chế đông đảo phụ thuộc chủng tộc, trừ thực lực của bản thân bọn họ cường đại bên ngoài, trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là tâm lý yếu thế. Tại quá khứ vô số năm, đều là ngũ đại hoàng tộc thống trị thú nhân đế quốc, phát sinh nội bộ xung đột cũng phần lớn là bọn hắn lẫn nhau nội đấu, tất cả mọi người quen thuộc loại mô thức này. Một khi xuất hiện hoàng tộc rơi xuống, mọi người thành thói quen nhất biết, liền sẽ phát sinh cải biến. Phía dưới có thực lực chủng tộc, sinh ra thay vào đó ý nghĩ cũng là chuyện thuận lý thành trương. 150 dặm bên ngoài, một mực truy tung quân đoàn viễn chinh công tước, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tại nhà mình há hổ, đều không có có thể kịp thời khóa chặt quân đoàn viên chỉnh vị trí, tại quá khứ hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng. Thời điểm di vãng, nhân tộc quân đội chỉ cần dám vào nhập đại thảo nguyên, chẳng mấy chốc sẽ bị phụ cẩn thú nhân bộ lạc tiêu sát. Phát sinh trước mắt một màn này, trực tiếp thể hiện thú nhân đế quốc đối với đại thảo nguyên lực khống chế yếu ớt. Vây quét tiến hành đến hiện tại, Daniel N công tác trong tay quân đội đã từ 50.000 bảng trưởng đến 200 không nhưng mà, không cách nào kịp thời bắt được quân địch vị trí chính xác, lại nhiều binh lực cũng là uổng theo lấy thời gian rời đổi, công tác tiếp nhận áp lực, cũng là càng ngày càng tăng. Hơn 1 tháng vây bắt thất bại, trong quân thanh em nghi ngờ cũng dần dần nhiều hơn. May mắn địch nhân là uy danh hiển hách Hưu Sẫn, không phải vậy từ trên xuống dưới đều muốn hoài nghi năng lực của hắn. Binh nhiều tướng mạnh, có đôi khi cũng là một loại đánh vác. Hiện tại thú nhân đế quốc đã không phải là thời kỳ đỉnh phong, căn bản là nuôi không nổi 200. Không không không kỵ binh. Hội tụ 200. Không không trong đại quân chỉ cần 100. Không không không kỵ binh, trong đó 50, không không không đều là Dani mang về, còn lại đều là bộ binh. Tại vùng đất bằng phẳng trên đại thảo nguyên, dùng bộ vây quét kỵ lại liền biết không có nhiều đáng tin cậy. Có thể một màn này hay là phát sinh, không phải thú nhân đầu góc có bệnh, thật sự là rất nhiều bộ lạc tốn thất nặng nề, hiện tại thu thập không đủ trình chiêu số chán bên trong yêu cầu nhiều như vậy Kỷ Bình. Trên thực tế, các bộ lạc phái ra 50, không không không cũng chỉ là tại hướng trên mặt thiết vảng, bọn hắn cùng bộ binh khác nhau ở chỗ nhiều tọa kỵ. Hết thảy đều là lần trước đại chiến nổi. Nhân tộc đại quân đem thú nhân đổi vào thâm sơn cung cốc, không có ùn tùm cây rong, mọi người bị ép cắt giảm gia súc số lượng. Thú nhân đại quân đánh trở về đằng sau, mọi người mới mở rộng gia súc nuôi dưỡng quy mô, nhưng cái này cần thời gian lắng đọng. Vỡ va vỡ vẫn các loại chiến thú Sie vãng cũng không thể xung làm tọa kỵ, cũng bị lôi ra đến góp đủ số. Kỳ binh chất lượng kém, bộ binh chất lượng kém hơn. Số lượng không nhiều tình huệ, đều bị Trình Chiêu đến tiền tuyến, lưu thủ hậu phương giả già, nhỏ nhỏ. Một lần Daniel đều muốn giải tán bộ đội, mang theo 50.000 kỵ binh đối bắt quân địch được rồi. Chỉ là ở sâu trong nội tâm một thanh em nói cho hắn biết, không có khả năng làm như vậy. 50.000 thú nhân kỵ binh VS 35.000 nhân tộc kỵ binh, nhìn như là chiếm cứ ưu thế, có thể địch nhân là có thể đánh cho tàn phế thượng cổ di tộc liên minh siêu cấp tình huệ. Vạn nhất bị địch nhân cho đại ngược, vậy liền lúng túng. Một khi chiến bại, thú nhân đế quốc tại trên chiến lược đem càng phát ra bị động. Nguyên Soái, phía tây dây lên Lang Yên. Quân cận vệ quan nhắc nhở, đem Daniel từ trong trầm tư kéo lại. Truyền lệnh xuống, phái 10 cái ứng nhân điều tra tiểu đội, từ khác nhau phương hướng đi qua xem xét phía tây xảy ra chuyện gì. Thông tri kỵ binh bộ đội, làm tốt xuất phát chuẩn bị. Daniel quả quyết hạ lệnh. Từ khi hai quân khoảng cách rút ngắn, ứng nhân điều tra binh liền thành cao nhất nguy nghề nghiệp. Không có phát hiện quân địch tung tích còn tốt, một khi phát hiện, cũng rất ít có, có thể còn sống trở về. Nguyên bản 2 3 tên ứng nhân liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại ít nhất cần mười mấy tên ứng nhân cùng một chỗ hành động mới có cơ hội đem tin tức truyền về. Sát suất này, chủ yếu nhìn mẹ xiểm cùng bè ở sở Tật Tâm Tỉnh. Nếu là hai vị này thành thực xuất thủ, trực tiếp đoàn diệt chọn gói đưa lên, bất quá trực tiếp gặp gỡ sát suất không lớn, quân viễn chinh nhiều khi đều tại phân tán hoạt động, chỉ cần tránh thoát sư thiếu Long Kỵ binh truy sát là đủ. Phát hiện vị trí, tin tức cũng là là hậu. Quân đoàn viễn chinh tại trên thảo nguyên là không di động, rất ít tại cùng một khu vực dừng lại vượt qua hai ngày. Trên tầng mây, nhìn xuống phía dưới giết, ở nội tâm đã không có chút gọn nào. Từ khi chỉ huy kỵ binh bắt đầu Hắn liền yêu loại này ra chiến tập kích. Cẩn thận nghiên cứu quân viễn chinh tại trên thảo nguyên chiến đấu liền sẽ phát hiện, chỉ cần có thú nhân bộ lạc di chuyển, tất nhiên sẽ nhỏ tới. Nếu là thú nhân bộ lạc trú đóng ở hiểm yếu khu vực, lại có hoàn thiện công sự phòng ngự, quân đoàn viễn chinh bình thường đều sẽ trực tiếp rời đi. Đáng tiếp thú nhân trên đại thảo nguyên, loại này hiểm yếu khu vực thật sự là có ít, càng nhiều hay là bình nguyên. Liền xem như có loại bảo địa kia, mới vừa từ hậu phương di chuyển tới thú nhân bộ lạc, cũng không kịp kiến tạo công sự phòng ngự, hoặc là nói không cần thiết kiến tạo công sự phòng ngự. Cho dù là thú nhân làm nông bộ lạc, cũng không có ai kiến tạo pháo đài là mấy hàng hàng rào phòng ngự dã thú, liền xem như phòng ngự của bọn hắn công sự. Đốt dây gieo hạt sinh sản hình thức, hoàn toàn là dựa vào trời ăn cơm, nông nghiệp sinh sản trình độ kém xa nhân loại. Theo Hồ Sẩn, nhân loại có thể lật tung thú nhân thống trị, trở thành đại lục mới bá chủ, trên bản chất chính là văn minh thắng lợi. Không tầm thường sinh dục lực thời đại tuyên đầu sức sản xuất, làm cho nhân loại tại cùng dị tộc cạnh tranh bên trong thu được ưu thế. Nhìn phía dưới giao phong liền biết, đối mặt nhân tộc kỵ công, rất nhiều bệ một cẩm lấy mặc lên cốt thứ gậy gỗ liền ra ngoài địch. Trên thảo nguyên Trường Mâu, làm cốt mâu cùng mâu sắt, người trước chính là trên gỗ bộ cốt thứ Người sau mới là bình thường trường mâu. Có lẽ là vì tiết kiệm chỉ phí, thú nhân sử dụng trường mâu, phía trước làm bằng sắt bộ phận muốn ngắn hơn một chút. Tiếng công trên vũ khí đều như thế tiết kiệm, áo giáp loại hình trang bị, vậy thì càng không có cách nào trông cậy vào. Có được một bộ giáp ra, đều là binh lính tinh nhuệ lại ngộ. Không có sử dụng tên nó, hoàn toàn chính là huyết nục chém giết. Chủ lực không có ở đây bệ hạ một bộ lạc, còn không, đáng đến quân viễn chỉnh sử dụng quý giá mũi tên. Tại cái nải mên ngông trên đại nguyên, đại không cách nào thu hoạch được tế, mũi tên loại hình tiêu hao phẩm vũ khí, đó là dùng một chỉ thiếu một chỉ. Hu ở ẩn vội mang bộ đội trở về rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là quân giới tiêu hao quả lớn. Dự bị vũ khí gần như hao hết, lại tiếp tục đánh xuống, phía dưới binh sĩ nhân thủ một cây kỵ sĩ thương đều không cách nào bảo đảm. Chương 795. Tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết hỗn tạp cùng một chỗ, giữa thiên địa đều tràn đầy bi thương khí tức. Nguyên thế gian không có chiến tranh. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Hư Ẩn cung trong tay dây đã bừng ra, phát ra siêu một thanh âm lên, mũi tên đã nhắm ngay một tên bệ hạ một tư thế bay đi. So sánh thi triển ma pháp hay là đóng vai thần cung kỵ sĩ nhân vật càng thêm tiết kiệm tiền, coi như là rèn luyện một chút cơ bắp. Mỗi lần xuất thủ ở Vân đều chuyên chọn địch nhân nhân vật trọng yếu số thủ, mũi tên mũi tên mất mạng thỏa thỏa chiến trường sát thần. Về phần mẹ xin cùng bệ ở Sở làm thánh vực cường giả, bọn hắn muốn tự kiềm chế thân phận. Ngẫu nhiên đánh lén một chút, đánh một chút sát biên khẩu, chỉ cần kịp thời diệt khẩu, không để cho tin tức chuyển đi là được. Mỗi lần đều hạ chàng chém giết, vậy liền quá kéo cửu hận. Siu, Siu, Siu. Ngoi đầu lên bệ hệ một nhau nhau chú tên, chỉ có một tên thực lực cường hãn lão giả sớm phát hiện không hợp lý có chỗ phòng bị, may mắn tránh thoát vết thương chí mạng. Hèn hạ, trên tiến có Dãy rùa lấy vừa mới rút lợi, bệ hạ một lao giả liền trực tiếp một mệnh hô oh, hô. Không phải độc phát làm nhanh, mà là phụ cận nhân tộc kỵ binh cho hắn bổ một thương. Có thể làm cho một tên bắt giai tư tế lập tức mất mạng được, tại ạt lản thế nhưng là có giá trị không nhỏ, Hu Ẩn không phải chuyên nghiệp độc sư, tự nhiên là không xứng với đi ra. Bất quá không có quan hệ, là một tên vong linh ma pháp sư, tại trên mũi tên già chỉ trở chú thuật loại hình mặt trái năng lượng, phát huy tác dụng cũng cùng độc dược không sai lắm. Thời gian trong nháy mắt, thi thể của lão giả liền bắt đầu hư thối, không xương bắt đầu hướng vong linh sinh vật chuyển biến. Đám người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, đem chết đi thú nhân chuyển hóa làm vong linh, vốn chính là một cái công khai mà ước. Vương quốc một đám vong linh ma đạo sư, lần này thế nhưng là trên cơ bản đều đến đây. Vì chính là cho thú nhân đế quốc đến một đoạn hung ác, đánh ra 2, 30 năm hòa bình tới. Cùng mọi người nhận biết khác biệt chính là, bị giới hạn tự thân ma lực, vong linh ma pháp sư bọn họ cũng không thể lực đem tất cả thú nhân thi thể đều chuyển hóa làm vong linh. Cơ hồ mỗi lần xong chuyện đằng sau, Hu Er đều sẽ đi hoàn thành bọn hắn chưa khô song chuyển hóa đại nghiệp. Bất quá công lao này hắn sẽ không ra đến lĩnh, sẽ chỉ ghi tạc theo quân vong linh ma pháp sư trên thân. Vốn là hốt hoảng bệ hệ một đội ngũ, tại đánh mất chỉ huy về sau, trở nên càng phát ra hỗn loạn không chịu nổi. Trên tranh cây cân tử vừa mới bắt đầu, liền không ngừng hướng quân đoàn viện tiến nghiêng. Nguyên Soái, tin tức xác định. Địch nhân tại tiến công một nhà cỡ lớn bệ hệ một bộ lạc, trước mắt song phương đang tiến hành kịch liệt chiến giết. Thu đến tin tức này, Daniel công tất không chút do dự, lúc này hạ lệnh, truyền lệnh xuống, kỷ binh toàn thể xuất kích, cứu viện bệ hệ một bộ lạc. Tương tự mệnh lệnh, hắn đã từng hạ xuống không chỉ một lần. Chỉ tiếc mỗi lần đến chiến trường lúc, nhân đều đã rời đi. Lần này lọt vào công kích là một nhà bệ hệ một bộ lạc. Daniel chỉ hy vọng bọn hắn không phụ hoàng tộc tiến tuổi, có thể kiên trì thời gian lâu hơn một chút. 150 dặm khoảng cách, đối với tinh nhuệ kỵ binh tới nói, căn bản là tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Chiến đấu phía trước vẫn còn tiếp tục, hiện tại xuất kích không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Đại quân một đường phi nước đại, Daniel công tác nội tâm cũng không nhịn được kích động lên. Quân đoàn viện chính lợi hại, trừ bản thân sức chiến đấu bên ngoài, càng quan trọng hơn hay là cao tính cơ động. Không có tính cơ động, liền xem như chồng nhân mạng, cũng có thể đem bọn hắn cho mài chết. Tỷ tiên sinh, chờ một lúc cần nhờ các ngươi Nếu là cung phụng đoàn có thể bắt giữ Hổ Sận, các ngươi chính là đế quốc đệ nhất công thần." Nghe được nhà mình chủ sói mà nói, thì Tô Long mày siết chặt, suýt nữa từ ma thú phía trên rớt xuống. Làm đế quốc võ lực đảm đương, tự nhiên có chống lại thánh vực cường giả thủ đoạn, nhưng chống lại cùng bắt ở giữa khác nhau, có thể to đến đi. Thú nhân đế quốc cao cập lực lượng, lần trước trong chiến tranh liền tồn thất nặng nề, cung phụng số lượng trực tiếp giảm quân số hơn phân nửa. Bình thường thời kỳ, vì tranh đoạt tài nguyên, tự nhiên muốn thổ bức, nhưng hắn không nghĩ tới thật là có người tin a. Nguyên xoái, việc này sợ muốn bàn bạc kỹ hơn. Địch nhân có hai đại thánh vực cường giả thủ hộ, muốn Không đợi tỷ tổ nói hết lời, Daniel liền ngắt lời nói: "Tiên sinh yên tâm, ta cũng không phải soi mỗi người. Nếu như bắt sống không được, chết cũng có thể." Cái kia một mặt chân thành biểu lộ, để tỷ tổ lời đến quẻ miệng, lại nuốt trở vào. Bị buộc đến góc tường, tiếp xuống chỉ có thể liều mạng. Tính toán cung phức đoàn, Daniel nội tâm không có chút gọn sóng nào. Những lão gia hóa này từng cái bình thường giá đỡ rất lớn, ngay cả hắn chủ xoé này cũng không bị để vào mắt. Hoàng đình lại không ngừng cho hắn làm áp lực, dứt khoát liền đến một đợt mâu tuẫn truyền di đại pháp. Thành công cầm xuống hù sận, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Kế hoạch thất bại, vậy hắn cũng tận lực Cung phụng đoàn không góc sức, cũng không thể đem sổ sách tính tới hắn người cầm đầu này trên thân. 100 100.000 kỵ binh cùng một chỗ hành động, rất nhanh liền chia làm nhiều hai cái thay đổi, 50 50.000 tinh nhuệ chạy nhanh nhất, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Mặt khác 50 50.000 kỵ binh liền có ý tứ, trừ số ít tinh nhuệ có thể theo phía trước phương chủ lực bên ngoài, còn lại binh sĩ liền mọ ra tụt lại phía sau hình thức. Không giống với phổ thông tụt lại phía sau, bọn hắn là lấy bộ lạc làm đơn vị, thành kiến chế tụt lại phía sau. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những này đội theo binh sĩ, bộ tập phương hướng hơi xuất hiện sai lầm. Trên đường hành quân, thất chi chút xíu, kém chi ngàn dặm. Các sĩ quan không có khả năng không biết, nhưng bọn hắn vẫn làm. Đều là bị buộc đi ra. Tại Ngũ Đại Hoàng tộc cao áp thống trị dưới, muốn sống thời gian dài nhất định phải học được bảo tồn thực lực. Bị ngộ nhận là phế vật không có quan hệ, sợ bị nhất Ngũ Đại Hoàng tộc cho rằng là thực lực tương đại. Tại lao đại trước mặt tận lực biểu hiện thực lực chủ tộc, trong thời gian ngắn xác thực có thể đạt được lợi ích, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị trọng dụng, sau đó tổn thất nặng nề. May mắn một màn này Daniel không thấy được, nếu không nhất định phải bị tức độ không thể. Hành quân trên đường phát sinh sai lầm, đến trễ đến chiến trường thời gian thế nhưng là phi thường muốn mạng sự tỉnh. Quân đoàn viện trình, bán xong hai hộp núi tên về sau, lần nữa đã đạt thành Bách Nhân Trạm thành tựu, Hu Er ẩn cũng mất đi tiếp tục xuất thủ động lực. Nguyên Soái, phía đông xuất hiện địch nhân cố lớn Kỷ Bình, chính hướng chúng ta đánh tới trước loãng, đánh giá khoảng cách không cao hơn 50 giảm. Thu đến tin tức này, Hu Er ẩn hơi nhíu mày. Gần nhất những ngày này, địch nhân cũng tại tiến bộ, đuổi bắt tốc độ đó là càng lúc càng nhanh. Quét mắt một chút đi vào hồi cuối chiến trường, lệ, Hu xuống, các bộ đội bằng tốc độ kết thúc chiến đấu, sau đó lập tức phóng hỏa thiêu hủy lương, giết ra số Vong linh ma pháp sư rời đi xuất thủ, đem địch nhân thi thể chuyển hóa làm vong linh. Nếu là thời gian không kịp, cũng muốn khiến cái này thi thể dính vào vong linh chỉ độc. Hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, lập tức mang lên quân ta thi thể, hướng nam bên cạnh tiến hành chuyển di. Vừa mới kinh lịch một trận huyết chiến, thật sự là không thích hợp lại cùng chủ lực của địch nhân chơi quyết chiến, chỉ có thể tiện nghỉ chạy trốn tứ phía bể hẻm một dương nhật. Chương 796, quân hồn. Nguyên Soái, địch nhân vừa mới rời đi, chúng ta đổi a. Nghe thuộc cấp chát hỏi, để Daniel công tác chờ chờ. Liên tục mấy lần hành động đều vô hụt, lần này thế mà đuổi kịp một cái cái đuôi. Có phải hay không là âm mưu của địch nhân đâu?" Rất nhanh hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Thi triển âm mưu quỷ kế cũng phải có phát huy không gian mới được. Chiến trường tại thú nhân đế quốc, thiên thời địa lợi nhân hòa địch nhân một dạng đều không có, liền xem như chơi phục kích, quân đoàn viễn chinh cũng không có đầy đủ binh lực. Lưu lại 5000 binh mã thanh lý vong linh, còn lại cùng ta truy kích quân địch. Đại quân vừa mới xuất phát, chân trời đột nhiên dâng lên lang yên, thuật lang yên phương hướng nhìn lại, là bọn hắn lúc đến lộ tuyến. Bét, địch nhân đây là để mắt tới phía sau bộ binh quân đoàn, ý dẫn chúng ta tới. Truyền lệnh xuống, toàn quân lập tức thay đổi phương hướng trở về cứu viện bộ binh quân đoàn. Thần sát hốt hoàng đan Nhiên công tác đội vàng hạ lệnh. Hậu phương bộ binh quân đoàn đều là lâm thời mở ra đám ô hợp, sức chiến đấu kém xa kỵ binh quân đoàn, một khi gặp phải địch nhân tập kích, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng mà, đám ô hợp cũng có đám ô hợp giá trị. 10 vạn đại quân vùi đầu vào trên chiến trường, dù là làm bia đỡ đạn sử dụng, cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Tại nhà mình trên địa bàn, không có thể đem chui vào địch nhân cầm xuống, liền đã đủ mất mặt. Nếu là lại bị người ta nuốt vào 10 vạn đại quân, hắn thống soé này liền bị đè cột. Phổ thông thú nhân không biết rõ tình hình. Daniel lại phi thường rõ ràng, tương tự hình ảnh, trước đây chiến chủ ý đại bình nguyên bên trên thế nhưng là phát sinh qua. Khổ cực thượng cổ di tộc liên quân cũng là bởi vì khuyết thiếu ứng đối kinh nghiệm, chúng gian kế của địch nhân mới chiến bại. Trên đam mây, quen thuộc cưỡi rồng đi đường hữu sẫn, đã đối với phóng ngựa lao nhanh không thích. Hu Erẩn, người của người muốn cùng địch nhân độ phải. Mẹ sim cười trên nỗi đau của người khác nói. Từ xa xưa tới nay, Hu ở ẩn ở trên chiến trường đều đóng vai lấy tính toán không bỏ sót nhân vật, đây là lần thứ nhất xuất hiện phán sai lầm. Thuận mẹ thậm dẫn hướng, Hu ở ẩn cái gì không nhìn thấy? rất rõ ràng người cùng dòng ánh mắt, không tại trên một cái cấp bậc. Đi qua nhìn một chút. Hu ở ẩn lúc này phân phó nói, tuyến đường hành quân là hắn Lâm thời quyết định, vì mê hoặc địch nhân, nửa đường hắn còn biến động một lần. Địch nhân không có khả năng sớm xác định lộ tuyến của bọn hắn, ở trên nửa đường tiến hành mai phục. Thời gian trong mắt, xuất hiện ở quân địch trên đỉnh đầu, Hu ở ẩn thở dài một hơi. Phía dưới thú nhân kỵ binh mặc dù không ít, có thể nghĩ muốn đối phó quân đoàn viện trình, rõ ràng còn lực không bị kịp. Từ tuyến đường hành quân nhìn lại, bọn gia hỏa này giống như là nhìn thấy La Nghiên, chạy tới trợ giúp quân địch. Căn cứ trước đây điều tra tình báo, Trừ Dani en xuất lĩnh đại quân bên ngoài, phủ cận cũng không có khác kỵ binh bộ đội. Không hiểu rõ địch nhân vì sao chế binh, Hù ở Ẩn dứt khoát liền lười nhác phế công vụ. Lấy quân đoàn viễn chinh thực lực, đánh tan trước mắt quân địch vẫn là không có khó khăn. Vấn đề duy nhất là đánh xong một trận đằng sau, còn muốn trở về thu thập địch nhân bộ binh quân đoàn, liền không có cơ hội. Chiến tranh đánh chính là xuất kỳ bất ý, nếu là địch nhân có chuẩn bị, Hù ở Ẩn cũng sẽ không đi cường công. Không phải đánh không thắng, mà là dùng tỉnh đổi phá hôi, căn bản liền không đáng. Bản thân khởi sướng lần này chiến dịch chính là vì điều động quân địch, mê hoặc địch nhân ánh mắt để bọn hắn làm ra chiến lược ngộ phán, là quân viễn chinh rút lui đại thảo nguyên sáng tạo cơ hội. Không cần hủ ở ẩn chỉ huy, thời gian qua một lát sau hai nhánh quân đội ngay tại trên đại thảo nguyên gặp nhau. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, lúc này chém giết ở cùng nhau. Quân đoàn viễn chinh cũng chẳng có gì, chính là khổ thú nhân. Lúc đầu bọn hắn chính là vì vậy nước, mới tận lực đi chạy đường vòng đến chậm, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi cùng quân viễn chinh đụng nhau. Tại trước mắt bao người, rời đi là không thể nào. Trên chiến trường hơi đi lệch lộ tuyến, muốn giờ tới mục đích, còn có thể giải thích là ngoài ý muốn chí liệt cùng địch nhân gà gõ, nếu là không đánh lên một trận, chủ soé nơi đó có thể kết giao thay mặt không đi qua. Vừa mới giao phong, ma thú kỵ binh liền vọt vào bọn hắn trong trận, khiến cho bọn hắn trận hình đại loạn. Sát Đức nói, những này thú nhân kỵ binh vốn là không có gì trận hình. Cái gọi là phối hợp cũng giới hạn tại bản bộ lạc kỵ binh. Vượt qua giới hạn này, vậy cũng không cần suy tính. Mọi người vốn là không quen, có thể hội tụ vào một chỗ, hoàn toàn là bởi vì đế quốc điều lệnh. Các bộ lạc ở giữa mâu thuẫn xa so với hữu nghị thân bởi vì tài nguyên vấn đề, lẫn cận bộ lạc ở giữa có rất ít không phát sinh xung đột. Tinh nhuệ vệ phá hồi, từ chiến đấu bộc phát ra bắt đầu, quân đoàn viện binh liền triển chiếm thượng phong. Vô số thú nhân kỵ binh còn không có thích đứng tới, liền đã bị đánh giết. Thảm liệt tràn diện, để một đám thú nhân tù trưởng liền âm thầm tê khổ. Hiện tại bọn hắn chỉ là chờ mong viện binh sớm một chút tới, để trước mắt đám này địch nhân biết thú nhân cũng không phải dễ chế được. Mấy mấy tên ứng nhân vừa mới lên không, liền rơi xuống. Xảy ra chuyện gì cũng không biết, liền mơ mơ hồ hồ được đưa đi gặp thú thần. Còn lại ứng nhân xem xét, trong nháy mắt, mắt trắng váng. Làm hoàng tộc thành viên Đi theo những phụ thuộc này, chúng tộc cùng một chỗ hành động chỉ là vì đưa tin thuận tiện, cũng không phải đến đưa mạng. Từ khi quân đoàn Viễn Trinh tiến vào Đại Thảng Nguyên, ưng nhân bộ tộc gặp nạn ngày đã đến. Vô luận là ra ngoài điều tra hay là truyền lại tình báo, đều biến thành cao nguy công việc. Không đến 2 tháng, liền có gần ngàn ưng nhân tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình, bất hạnh một mệnh o oh hô. Oh. Vì bảo trụ mạng nhỏ, ưng nhân các binh sĩ cũng đã có kinh nghiệm, chỉ cần không phải minh sắc không cách nào cự tuyệt nhiệm vụ, còn lại cũng là có thể mò cá liền mò cá. Thường xuyên làm ném quân đoàn vị trí, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ưng nhân binh sĩ bị dày sợ không chỉ binh lính bình thường thương vong thảm trọng, liền ngay cả hai tên bắt giặc ưng nhân cường giả, cũng tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình ném đi mạng nhỏ. Lệm Miêu đoàn trưởng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian phái người đi cầu viện a." Hồ nhân tù trưởng giận dữ hét. Nếu là đặt tại trước kia, hắn tuyệt đối không dám hướng hoàng tộc thành viên nói như vậy, nhưng bây giờ thời đại thay đổi. Liên tiếp đả kích phía dưới, thực lực giảm mạnh ngũ đại hoàng tộc, rất khó tiếp tục đối với phía dưới phụ thuộc chủng tộc khai thác cao áp trị. Vì đối kháng nhân tộc đại này, ngũ đại hoàng tộc không thể không lôi kéo trong đế quốc thực lực phái, một chút thực lực khá mạnh chủng tộc dần dần thu được nhất định quyền nói chuyện tốc độ của chúng ta lại nhanh, cũng không nhanh bằng Lang Nghiên. Ta biết các ngươi không có Lang Nghiên, tuy tiện chế tạo một chút dương mù đem tin tức chuyển đi là đủ. Từ về khoảng cách phán đoán, lộ tuyến của các ngươi cũng liền sai lầm hơn 10 dặm, Daniel Enwin xoáy bên kia hắn là có thể đủ nhận được tin tức. Lệnh như tức giận nói, cuối cùng là tìm được một cái lấy có lửa gà tới. Lính liên lạc không dễ làm, sớm biết nguy hiểm như vậy, hắn liền lưu tại tiền tuyến được rồi. Xuất phát lúc đầy biên đoàn, hiện tại đã hao tổn 1 3 binh lực, quân tâm sĩ khí đã sớm không có. Nha Minh bộ lạc lần này thế nhưng là tổn thất nặng nề, nếu là tiếp tục hao tổn số dưới Sau khi chiến đấu sợ là chạy không thoát bị thôn tính vận mệnh. Tại thú nhân đế quốc, đánh mất đại lượng thanh niên trai tráng bộ lạc là không có tư cách tiếp tục tồn tại. Một khi bị bộ lạc khác chiếm đoạn, bọn hắn những người nắm quyền này kết cục tốt nhất chính là biến thành nhân vật rêu rịa. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không phối hợp xuống mặt phụ thuộc chủng tộc về nước. Là ngũ đại hoàng tộc thành viên, bọn hắn trừ đóng vai lấy lính liên lạc nhân vật bên ngoài, hay là đế quốc phái xuống giám quân. Thì phản ứng hổ nhân tổ trưởng cũng không tâm tư để ý tới lèm mịt mờ uy vội vàng xông tới gần trước hộ vệ dưới làm cho nói, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian tìm đồ, chế tạo sương ngủ, tốc độ phải nhanh. Ngoài 80 dặm, mang theo đại quân vội vàng trở về Daniel, ngay tại tung sói phi nước đại, bên thai đột nhiên vang lên vệ binh thanh âm. "Nguyên sói, có Lang Yên." Vội vàng ổn định tọa kỵ, quay đầu hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, Daniel trực tiếp mắt trợn tròn. Bốn phương tám hướng đều là Lang Yên, chỉ riêng hắn nhìn thấy liền nhiều đến hơn 10 cố. Trong nháy mắt là hắn biết sự tình huống. Địch nhân cũng càng không có khả năng chia binh nhiều đường tiến công, phụ cận cũng không có như vậy dày đặc thú nhân bộ lạc. Xác suất lớn là nhân ý thức được đưa tin hiếp, trực tiếp chơi lên vàng trao lột, lấy phương thức này lẫn lộn mắt. Thật đáng tiếc, biết không bất cứ ý nghĩa gì. Dày Đặc Lang Nghiên phía dưới, dù ai cũng không cách nào phán đoán chính xác địch nhân chân thực phe tấn công hướng, cũng không thể triệt binh đồng thời tiếp viện nhiều cái phương hướng a. Truyền lệnh xuống, đại quân ngừng chân nghỉ ngơi tại chỗ. Lệnh cưỡng chế tất cả ưng nhân đều đi ra ngoài cho ta điều tra, phải tận yếu làm rõ ràng quân địch vị trí, người vi phạm giết không tha. Daniel lạnh lùng hạ lệnh. Loại này an bài, khẳng định sẽ đắc tội ưng nhân hoàng định, nhưng là không có cách nào, chiến tranh luôn luôn cận phải có người hy sinh. Chương 797. Tại cung hủ ở ẩn đấu trí đấu thời khắt nấu chốt, Daniel không muốn ra bất luận cái gì sơ hở. Tạm thời ở vào Hạ Phong không sao, nơi này là thú nhân đế quốc. Quân đoàn Viễn Trinh lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng trường kỳ tiếp tục chờ đợi. Thời gian là đứng tại bọn hắn bên này, chỉ cần không để cho địch nhân chạy là được. Kéo thời gian càng dài, bọn hắn cơ hội chiến thắng lại càng lớn. Daniel Gatgao cắn quân đoàn Viễn Trinh không thả, không phải lo lắng thú nhân bộ lạc lộ hại, mà là sợ hủ ở ẩn mang theo đội ngũ chạy trốn. Bị quân đoàn Viễn Trinh ở trong nước quấy rầy một trận, thú nhân đế quốc tổn thất đã không cách nào đính giá, nếu là không có thể đem địch nhân lưu lại, hắn cũng không có biện pháp cùng phía trên Ngũ đại hoàng giả bàn đao. Siu, siu, siu. Mưa tên lần nữa bay ra, vô số thú nhân kỵ binh hét lên rồi ngã gục. Đây đã là quân đoàn viễn chinh sau cùng mũi tên dự trữ, một khi tiêu hao hoàn tất, ma pháp nổ liền muốn biến thành bài trí. Vốn là là thú nhân chủ lực quân đoàn chuẩn bị, bây giờ vì tốc chiến tốc thắng, hù ẩn cũng chỉ có thể sớm cho dùng tới. Nghị lưu kỵ binh cũng là kỵ binh, miễn cưỡng xem như đủ vốn. Nếu là dùng tại phá hôi bộ binh bên trên, đây mới thực sự là bệnh tiểu máu. Nói câu không khách khí, rất nhiều nô lệ thú nhân đều không có một viên đặc chế mũi tên quý. Nhìn như bắn ra chính là mưa tên, kỳ thật bắn đi ra chính là tiền. Tình khiết thủ công chế tác thời đại, mũi tên phí tổn vốn là không rẻ, chuyên thờ ma pháp nỗ sử dụng mũi tên giá cả cao hơn. Một phân tiền, một phần hàng. Những mũi tên này quý, cũng có quý đạo lý. Mũi tên bình thường, có thể mặc thấu không được cao giáp. Tên nhỏ cao lực xuyên thấu, đó là xây dựng ở mũi tên đầy đủ kiên cố, sắc bén điều kiện tiên quyết. Mỗi lần đại chiến, vậy cũng là xài tiền như nước. Vương quốc tài chính lỗ thủng, có một phần năm đều là bắt nguồn từ mũi tên, kỵ sĩ thương, ném mâu các loại duy nhất một lần quân giới tiêu hao phẩm tạo thành. Trên chiến trường binh quý thần tốc, địch nhân không có trước tiên phái binh tiếp viện, liền cho quân đoàn viện binh sáng tạo ra cơ hội. Nhìn như là 35.000 VS 50.000, trên thực tế đến kết thúc bộ trên chiến trường, ngược lại là nhân tộc binh lực càng nhiều. 5 vị quân đoàn trưởng đều là gần nhất tiền nhiệm, tại vị giải nhất tiền nhiệm cũng chưa tới một cái thời gian, căn bản là không kịp vớt thuận nội bộ chỉ huy, liền bị thúc ép chiến trường. Chủ soái không tại, mấy vị quân đoàn trưởng uy vọng lại không đủ, phía dưới bộ đội rất nhanh lấy bộ lạc làm đơn vị từng người tự chiến. Lục Ngô Xuân nhanh phối, hộp chữ còn không có nói ra miệng, thú nhân tướng lĩnh liền nhận cơ hội. Đây đã là trên chiến trường tên thứ 76 người bị hại. Tuần sát chiến trường hù sân, liền giống như là tử thần liêm đạo. Chỉ cần có thú nhân hàng đầu ngoi đầu lên, lập tức liền tiến hành thu hoạch. Bộ lạc từ người tự chiến, chỗ tốt lớn nhất là lực hướng tập mạnh, lẫn nhau ở giữa có thể lấy lớn nhất tín nhiệm, nhưng điều kiện tiên quyết là tù trưởng không có khả năng xảy ra bất trắc. Đại bộ phận thú nhân bộ lạc đều là tù trưởng nắm giữ quân chính đại quyền, phụ tá là không tồn tại. Gần với tủ trưởng địa vị tế tự thụ tôn trọng, càng nhiều hơn chính là dựa vào cá nhân uy vọng, mà không phải chỉ huy quân sự năng lực. Xuất phát từ quyền lực bên trên ngăn được, bất kỳ cái gì có lý tính tù trưởng cũng sẽ không để tông giáo lãnh tụ nắm giữ bộ lạc quân quyền. Càng la bộ lạc nhỏ, loại tình huống này càng rõ lộ ra. Dù sao, đại bộ lạc bên trong có bao nhiêu tên tế tự, lẫn nhau ở giữa phân mỏng lực ảnh hưởng. Có thể duy hiếp tủ trưởng quyền lực chỉ có thủ tịch đại tư tế, đối với phổ thông tế tự đề phòng trình độ không có cao như vậy. Loại này dựa vào tủ trưởng mị lực cá nhân ngưng tụ quân đội, thường thường cũng sẽ bởi vì tủ trưởng tử vong mà chào cảm ơn. Đã nhận ra thú nhân thiếu khuyết, huở ở gần càng này. Nếu như không phải cân nhắc thân phận của mình không thích hợp, hắn đều muốn ngồi một chút thực lực cường đại thần cung thủ, đặc biệt nhằm vào địch nhân bộ lạc tù trưởng. Một cái bộ lạc, lại một cái bộ lạc quân đội bị đánh tan, trên chiến trường thú nhân bại binh số lượng lấy vượt mức bình thường tốc độ tại kịch liệt gia tăng. Tán loạn thú nhân bại binh, không có cho quân viễn chinh mang đến phiền toái gì, ngược lại thành đè sập thú nhân đại quân sĩ khí cuối cùng một cây dâm dạ. Đầy đất thi hài không ngừng đắp lên, máu tươi chảy xuôi ở trên đại thảo nguyên, không ngừng đổ vào lấy đại địa. Tỏa ra tà dương ánh chiều tà, làm cho cả thế giới đều trở nên một ngạt đứng lên. Gặp viện quân chậm chạp không đến, không chịu nổi thương vong thú nhân kỵ binh, tại quân viễn chỉnh xuống, không ngừng lui về phía sau lại. Giáo thế điểm hộ, có thứ tự rút lui. Không biết là A gia lệnh, Dù sao nghe được thanh âm thú nhân binh sĩ đầy đầu chỉ có một cái rút lui chữ, nhao nhao quay đầu liền chạy, mặc cho quan chỉ huy như thế nào kêu gọi, đều không thể đem người kéo về chiến trường. Hộp vện đỏ ra mở ra, phu cận thú nhân binh sĩ nhao nhao đi theo. Rất mau bỏ đi thủy chiều xuống, liền biến thành tan tác chiều. Giao thế điểm hộ, có thứ tự rút lui, cái kia thuần túy là chủ nghĩa lý tưởng, có thể sống, không có thú nhân nguyện ý đi chết. Từ lựa chọn ở trên chiến trường vậy nước bắt đầu, các bộ lạc liền có một cái chung nhận thức, bảo tồn thực lực. Sinh tử trước mắt, ai cũng không nguyện ý lưu lại đoàn hầu. Vậy cũng chỉ có thể so tốc độ, chỉ cần chạy qua đồng đội Địch nhân liền đến không kịp đội giết bọn hắn. Phản ứng nhanh thú nhân binh sĩ đều trở thành cuộc chiến tranh này kẻ may mắn, rất nhanh liền thành công thoát ly chiến trường. Hậu chi hậu giác thú nhân liền thảm rồi, chờ bọn hắn rút lui thời điểm, vừa lúc đem phía sau lưng để lại cho quân việt binh. Truy sát bại binh, đánh chó mù đường, mãi mãi cũng là mọi người yêu nhất. Dù là hôm nay đã trải qua 2 trận chiến đấu, lại buôn tập hơn 10 giặm địa, mọi người thân thể đều mệt mỏi, hay là khó cả mọi người đầy ngập Lực lượng tinh thần chống dưới, quân bạo phát ra sức mạnh không gì nổi, để hủ ở, ở thống xoé này đều bị giật mình. Cái này hoàn toàn là giết điên rồi tốc độ đánh tan quân địch nằm trong dữ liệu, tại đánh tan địch nhân đằng sau, mở rộng chiến quả thời điểm đột nhiên bộc phát một đợt, liền ngoài dữ liệu của hắn. Từ trên chiến trường biểu hiện đến xem, quân đoàn viễn chinh tựa hồ sáng lập ra quân hồn. Trong lịch sử cường quân không ít, khả năng đủ sinh ra quân hồn bộ đội, lại lắc đắc không có mấy. Bất luận cái gì một chi sinh ra quân hồn bộ đội, vậy cũng là thời đại đại phong. Như thế nào sáng lập quân hồn, cái đề tài này ai cũng trả lời không được. Có bộ đội đang không ngừng thắng lợi bên trong đúc thành quân hồn, trực tiếp đạp vào đàn, cũng có bộ đội ném vô lửa cũng không cháy tại trong thất bại sinh ra quân hồn, cuối cùng hoàn thành được tập Mỗi một chỉ sinh ra quân hồn bộ đội đều là độc nhất vô nhị, rất khó lần nữa tiến hành phục chế. Nhìn xuống chiến trường, vô số chạy trốn thú nhân binh sĩ, vì thế quân viễn trinh Thăng Hoa Đế dâng ra màn nhỏ. Giết chóc, thỏa thích giết chóc. Một mực đến sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Hù Ẩn mới hạ lệnh bây giờ thu binh. Thời khắc này chiến trường đã thay ngang cấp đồng Không có tiến hành thống kê, nhưng chỉ từ chiến trường tình huống đến xem, Hù ở Ẩn có thể khẳng định thú nhân đại quân thương vong không xuống 30. Không không không. binh dã chiến bên trong, có thể chém địch nhân 6 thành binh lực, hoàn toàn được sừng tụng một cái kỳ tích. Bình thường loại chiến tích này chỉ sẽ xuất hiện tại song phương cùng chết, hoặc là một phương vây quanh một phương khác tình huống dưới. Dù sao, đánh không lại địch nhân, còn có thể không chạy nổi đồng đội a. Mên ngông trên đại thảo nguyên, binh lực càng nhiều một phương chỉ cần là một lòng muốn chạy trốn, đại bộ phận binh sĩ cũng là có thể chạy mất. Màn đêm buông xuống, Daniel Zot cục nhận được quân đoàn viễn trình tin tức, chỉ là tới hơi muộn một chút. Nếu là biết khoảng cách chiến trường không đến trăm dặm, hắn đã sớm mang theo bộ đội đi qua tam viện, cũng không trở thành đủ thành hiện tại thảm kịch. 50.000 kỷ binh, cứ như vậy tại dưới mí mắt hắn, bị địch nhân đánh tan. Cụ thể tổn thất một lát thống kê không ra, nhưng may mắn trốn về đến binh sĩ, từng cái trạng thái tinh thần đều hâm mất, rất rõ ràng đây là nhận lấy trọng đại kích thích dư cớ. Dù là chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường, Daniel cũng có thể đoán được tình hình chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Nếu như không phải thời tiết tạm đạm xuống, rất khó tìm đến quân địch vị trí chính xác, hắn hận không thể lập tức mang binh đi qua báo thủ. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đối với ưng nhân bất mãn cảm xúc cũng tích lũy đến cực hạn. Nếu không phải bọn giã hỏa này tham sống sợ chết, không có kịp thời đem tình báo truyền lại trở về, cũng không trở thành bị động như vậy. Bại binh sĩ khí hoàn toàn không có, sức chiến đấu ước bằng 0. Vị vị này trong thời gian ngắn, hắn tổn thất 50, không không kỵ binh chiến lực, dù là chỉ là hàng hai kỵ binh, cũng đầy đủ làm hắn tức đau. Huy động nhân lực, tổn binh hao tướng, lại ngay cả một trận gia dáng chiến tích đều không có, Daniel cũng là Alexander, giờ phút này hắn hoàn toàn không biết nên làm sao hướng mấy vị hoàng gia bàn bà dao. Vước nổi. Đây không phải tác phong của hắn. Hùng chi hiện tại cái nổi này, trừ hắn chủ xoé này bên ngoài, căn bản là không có người có thể công động. Truyền lệnh xuống, triệu tập 5 vị quân đoàn trưởng tới hợp. Chương 798, đại lui. Địch nhân không đến, cũng không hành hưởng quân vĩnh chinh chuyện gì quân quân gấp trăm dặm đằng sau, không có phát hiện quân địch tung tích, Hủ Ẩn mới hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi. Ban ngày đại chiến, hoàn toàn chính là một trận ngoài ý muốn. Đến bây giờ Hủ Ẩn đều không có làm rõ ràng, địch nhân vì sao sẽ đụng vào trong miến tới? Có lẽ đây chính là quân sự sử thượng kỳ tích, trong lịch sử cũng không thiếu tương tự trùng hợp. Dù sao, trong chiến tranh nếu là tất cả mọi người không phạm sai lầm, cũng sẽ không có kinh điển chiến dịch. Trên đại thảo nguyên khí hậu hay thay đổi, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày phi thường lớn, giữ ấm ra đặc biệt trọng yếu. Chống lên doanh đằng sau, lập tức triệu tập cao tầng sĩ quan họp. Ba ngày một trận thắng rất xinh đẹp, nhưng chúng ta mục tiêu chiến lược cũng sớm bại lộ ra ngoài, kế hoạch lúc đầu toàn bộ hủy bỏ. Từ trên chiến trường tình huống đến xem, địch nhân không phải hạ người bình thường. Cùng chúng ta dây dưa thời gian lâu như vậy, mới lộ ra một lần sơ hở, lần tiếp theo không biết phải chờ tới lúc nào. Quân đoàn viện binh xâm nhập đại thảo nguyên gây ra hỗn loạn, cắt giảm địch nhân tiềm lực chiến tranh mục tiêu chiến lược, chúng ta đã vượt mức hoàn thành, không cần thiết lưu lại tiếp tục lãng phí thời gian. Vì đại quân an toàn, ta quyết định ngày mai quân, trở về vương quốc chỉnh đốn. Nhìn như bình thản, rơi vào trong thai mọi người lại giống như một đạo kinh lôi. Rút lui tiếng gió Mọi người trước đó liền nhận được, nhưng bây giờ tình huống không giống với. Ăn hết địch nhân 50, không không Kỵ binh đằng sau, so sánh thực lực của hai bên đã phát sinh biến hóa. Liền xem như địch nhân thu nạp bại binh, đối với quân đoàn Viễn Trinh cũng không có thực lực tuyệt đối áp chế. Về phân cái kia 100, không không không bộ binh, trực tiếp được mọi người làm như không thấy. Kỵ binh tranh phong thời điểm, nơi đó đến phiên bọn hắn xen bảo. Dựa theo hủ ở ẩn dị vãng tất phòng, đừng phải loại cơ hội này, không đem địch nhân đánh chết há có thể bỏ qua, hiện tại rút lui rõ ràng quá sớm một chút. Nguyên soái, địch nhân vây quét bộ đội của chúng ta bên trong hết thảy liền 100. Không không không Kỷ Bình, ba ngày đã bị đánh mất rồi một nửa. Chỉ cần giải quyết hết mặt khác 50, không không không Kỷ binh, chúng ta liền có thể vo nát địch nhân vây quét kế hoạch, thuận thế ăn hết cái này 200. Không không không Đại quân. Không có chỉ bộ đội này, thú nhân cũng chỉ có thể từ tiền tuyên rút quân. Đến lúc đó chúng ta tiền hậu giáp kích, hoàn toàn có cơ hội lần nữa trọng thương thú nhân đế quốc. Hết thảy thuận lợi, không trùng hủy diệt thú nhân đế quốc sự nghiệp to lớn sẽ tại trong tay chúng ta thực hiện. Y bất bá tức quân đoàn trưởng thần sắc kích động nói. diệt thú quốc, đây là tất cả vương quân nhân cộng đồng nguyện vọng, rất nhiều người đều đem cái này xem như suất đợi truy cầu. Quân đoàn viện chinh liên tục thắng lợi, xé nát trong lòng mọi người sau cùng lo lắng, mọi người khẩu vị đã bành trướng lên. Sâu trong nội tâm mong muốn, từ ban sơ chống cự thú nhân xâm lấn, càng về sau đánh bại thú nhân đại quân, lại đến hiện tại hủy diệt thú nhân đế quốc, toàn bộ chính là một lần lớn thăng hoa. Nguyên Soái, y bất nói không sai, cơ hội khó được a." Mordhau tức quân đoàn trưởng đội Vàng Phụ Hỏa nói. Ngay sau đó, một đám sĩ quan cũng nhao nhao mở miệng, phản phất địch nhân đã là trên tất định, có thể tùy bọn hắn xâm lược. Ý nghĩ của các ngươi rất không tệ, nếu như dựa theo phần kế hoạch này áp dụng, vương xác thực cơ hội hủy diệt Đang tiếc gạt Lan Đại lục bên trên không chỉ vương quốc cùng tú nhân, còn có đông đảo thế lực lớn cộng đồng chúa tể. Lấy vương quốc thực lực, cho dù có thể uy hiếp tú nhân đế quốc, nguyên khí đại thường cũng là không thể tránh khỏi. Lạc quan một chút đoán chừng, chúng ta hao tổn bảy thành lực lượng quân sự, sau đó cho người khác làm áo cưới. Hu ở ẩn giải thích, để đám người lần nữa sắc mặt đại biến, cả đám đều thành quả cà gặp xương. Uy hiếp tú nhân đế quốc, chung quy chỉ là một cái mỹ hàm vọng. Lấy án phạt vương tổng hợp quốc lực, ép thôi động kế hoạch này, sẽ chỉ đem chính mình nhận chết. Nhìn như trên chiến trường Vương quốc chiếm tự phong, có thể tổng hợp thực lực quân sự hay là thú nhân chiếm ưu, nếu không cũng sẽ không có lần này quân sự mạo hiểm. Quốc lực không tốt ăn không vô lớn như vậy bánh ngọt, tiếp tục cùng thú nhân đế quốc cùng chết, sẽ chỉ tiện nghỉ một bên xem trò vui ngư ông. Bởi vì loại lịch nguyên nhân, ẩn phạt vương quốc cùng thảo nguyên thất quốc quan hệ trong đó có thể không thế nào tốt, bọn hắn ở trên đại thảo nguyên phục quốc, đối với vương quốc tới nói chính là một trận chính trị tai nạn. Nguyên soái, thú nhân thực lực vẫn như cũ hùng hậu, tục giữ lại bọn hắn sớm muộn đều là một cái tai họa. Một khi để bọn hắn khôi phục lại, vương quốc Bắc Cương sẽ còn lần nữa lọt vào uy hiếp co như hiện tại không có khả năng hủy diệt bọn hắn, chúng ta cũng có thể đem bọn hắn trọng thường, miễn cho bọn hắn lần nữa làm lớn." Y bất bá tức cố gắng tranh thủ nói. Rất rõ ràng hắn chỉ nhìn xảy ra vấn đề tầng thứ nhất, thú nhân đối với vương quốc uy hiếp, nhưng không có nhìn thấy tầng thứ hai, án phạ vương quốc hiện tại cần thú nhân uy hiếp, sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Chính là thú nhân uy hiếp mới khiến cho án phạt vương quốc các đại phái thất ở nội đấu lúc giữ vững mức độ lớn nhất khắc chế, gắn bó nội bộ đoàn kết. Một khi loại uy hiếp này tiêu trừ, về sau chính trị đấu tranh liền không có hiện tại như thế ôn hòa. Tham khảo nước ngoài chính trị đấu tranh án lệ liên biết, mỗi một lần chính trị đại tẩy bài đều sẽ có vô số đứng sai đội gia tộc quý tộc bởi vậy suy sổ xuống. Là mới phát đại quý tộc, thuở hơn lực ảnh hưởng gần như toàn bộ tập trung ở trong quân, chưa tới kịp hướng trong chính trị kéo dài. Một khi vương quốc nội bộ đấu tranh tăng cấp, cầm tới khơi lớn bánh mạt hổ sân, rất dễ dàng lâm vào mục tiêu công kích, trở thành trước hết nhất bị loại thẳng xối xẹo. Tại dưới loại bối cảnh này, nuôi khấu tự trọng liền lộ ra rất là trọng yếu. Chỉ cần có ngoại địch uy hiện tại, hắn liền là vương chính trị đấu tranh, có được địa vị siêu phàm hoàn toàn có thể bảo trung lập. Chỉ cần các đại phái hệ không đốc, cũng sẽ không trêu chọc hắn. Nhiều trung lập một chút năm, đồng dạng muốn trung lập quý tộc tự nhiên là sẽ hướng hắn dựa sát vào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi chiến đấu hủ ở ẩn tất nhiên sẽ tại Bắc Cương tiền tuyến thu hoạch được mảng lớn đất phong, đều không cần đi tranh thủ, liền sẽ có người tự động cho đưa tới cửa. Ở đâu là phòng ngự thú nhân sâm lấn trọng yếu nhất chiến lược yếu địa, nơi đó chính là hắn đất phong. Vương quốc thủ môn viên việc cần làm, trăm phần trăm rơi xuống trên đầu của hắn. Nếu như không phải thảo nguyên thất quốc thành lập, để mọi người nghĩ Lâm Bắc Cương không có uy hiếp, lần trước hủ ở ẩn đất nên rơi vào Bắc Cương địa. Đây là vương quốc truyền thống đem biết đánh nhau nhất tướng lính, sắp phong đến cần có nhất địa phương, mới có hiện tại trên quân sự Bắc Cường Nam nhược các cục. Tốt, không cần hành động theo cảm tính. Địch nhân đều không có đổi tới, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Mười mấy vạn đại quân hội tụ vào một chỗ, ngươi còn muốn cường công hay sao? Đi ra thời gian dài như vậy, chúng ta quân giới đã tiêu hao hầu như không còn, nhất là đặc chế mũi tên, vẹn vẹn chỉ đủ 3 vầng thế sạ. Những vật này muốn lưu lại chuẩn bị bất chắc, địch nhân ăn thiệt thời lớn như thế, không có khả năng không có phản ứng, chúng ta đường về chưa hẳn thuận lợi. Muốn đánh thú nhân, phía sau có rất nhiều cơ hội. Ta đã làm ra quyết định ngày mai rút lui. Hiện tại các ngươi phải làm là thi hành mệnh lệnh. Gần như trong cùng một lúc, thú nhân đại quân doanh địa cũng tại tổ chức hội nghị quân sự. Khác nhau ở chỗ song phương sĩ khí, hoàn toàn là hai thái cực. So sánh quân đoàn viễn chinh kêu gào mở rộng chiến quả, một đám thú nhân sĩ quan sát mặt đều âm trầm đáng sợ. Dòng giá 50, 000 kỵ binh lập tức đánh không có, hết hạn cho đến bây giờ, thu nạp lên bại binh còn chưa đủ 3000, đối với một đám thú nhân tướng linh tới nói không ái vu tình trời phế lịch. Daniel công tất càng nhịn một bụng khí, nếu không phải đám gia hỏa này chạy loạn, cũng sẽ không một đầu cùng địch nhân đụ vào. Muốn truy cứu trách nhiệm, cũng không tìm tới thú các tứ bại binh bọn họ lời nhắn nhủ tình huống, ngũ đại quân đoàn trưởng toàn bộ chiến tử, kiêm chức đốc chiến ứng nhân tướng lĩnh cũng đi hướng không rõ. Có phân lượng người có trách nhiệm, một cái cũng không tìm tới, chiến bại trách nhiệm không hề nghi ngờ sẽ rơi xuống hắn chủ soái này trên thân. Tiếp xuống đánh như thế nào, mọi người có ý nghĩ gì, đều nói nói đi. Daniel công thức tra hỏi, công chúng thú nhân sĩ quan giật nảy mình. Nhao nhao mở to hai mắt, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá nhà mình thống soái. Quen thuộc Daniel đều biết, hắn dùng năng lực cùng ngạo khí là thành có quan hệ trực tiếp. Có thể nhập mắt của hắn tướng lĩnh, căn bản liền không tồn tại. Chương 799 Thời điểm Dĩ Vãng tổ chức hội nghị quân sự, đều là Daniel phụ trách hạ lệnh, mọi người phụ trách chấp hành. Đưa ra ý kiến không có vấn đề, chỉ là xác suất lớn sẽ bị phun cầu hết lâm đầu, liền phản phất mọi người phương án, trong mắt hắn đều là cước chó. Cùng thời gian dài, mọi người cũng liền không đề cập tới ý kiến. Dù sao bàn về quân sự tố dương đến, xác thực cùng nhà mình thống soái chênh lệnh to lớn, cũng không có gì phải tranh nghị. Nào khi thống soái, đột nhiên hướng mọi người hỏi sách. Đột nhiên chuyển biến, làm các tướng lĩnh thường không quen, có chút tướng thậm chí hoài nghi trước mắt thống phải trang đội tim. Những chuyện tương tự, tại Atlant đại lục cũng không phải không có tỉ lệ. Nhất là tại trong cung đình đấu bên trong Lợi dụng tà ác pháp môn, chơi thay mận đổi đảo Phát sinh tần suất cao nhất Chỉ bất quá những này cách chơi, đều có rất rõ ràng thiếu khuyết Từ bên ngoài đến linh hồn cùng thân thể không cách nào hoàn mỹ phù hợp Nôn hành cử chỉ bên trên rất dễ dàng lộ ra sơ hở Liên tục xác định không có phát hiện vấn đề về sau Một tên sư nhân tướng lĩnh chậm dãi nói ra Nguyên xoái, địch nhân 10 phần rào hoạt Chúng ta không có khả năng lại bị nắm mùi dẫn đi Căn cứ di khổ biện pháp đối phó hắn, một lát ta muốn không ra. Bất quá có thể khẳng định là chúng ta không có khả năng lại chia binh. Vô luận thế cục như thế nào biến hóa, chúng ta cũng không thể chia binh. Nếu không, rất có thể tái diễn thượng cổ di tộc liên minh bi kịch. Vừa dứt lời địa, các tướng linh nao nhào, nhào phụ họa. Thời gian một cái nháy mắt, không có khả năng chia binh liền thành mọi người chung nhận thức. Chỉ là rơi vào Daniel công thức trong hay, những đề nghị này nói tương, đương không nói, thuần túy đều là một đống nói nhảm. Không có khả năng chia binh chỉ là bọn hắn hành vi, cùng thế nào đánh bại quân đoàn viện chỉnh không có bất cứ quan hệ nào. Địch nhân lại không phải người ngu. Bốn chỗ làm phá hư như vậy đủ rồi, căn bản là không có tất yếu chạy tới cùng bọn hắn cùng chết. Thu bộ binh liên lụy, tiếp xuống muốn truy kích quân địch cũng đã trở thành một cái huyễn tưởng. Dù là địch nhân chạy chậm nữa, vậy cũng so bộ binh nhanh. Trong lúc nhất thời vây quét đại quân vậy mà lâm vào tiến tới không được khốn cảnh. Trì binh có hủy diệt phía hiệp, tập trung binh lực lại đuổi không kịp quân địch, toàn bộ liền một viết kép xấu hổ. Nguyên Soái, bằng không báo cáo hoàng đình đi. Thu ơ ẩn là đế tướng, địch, cũng là có thể thông cảm được. So sánh những người khác, Biểu hiện của chúng ta đã tính ra tốt, ít nhất bảo vệ chủ lực đại quân, vì hoàng đỉnh bảo vệ nguyên khí. Một bên bệ hệ một tướng lính mở mề quên, không có cách nào chiến thắng, vậy liền dứt khoát xó nát. Dù sao ở trong tay Hu ở ẩn bị đánh bại đại nhân vật nhiều đến đi, nếu là truy kích trách nhiều nói, ngũ đại hoàng gia đại bộ phận đều là tội nhân. Từ hù ở ẩn chiến tích dị vãng so sánh đến xem, vây quét quân đoàn mới tổn thất mấy vạn nhị lưu kỵ binh, đợt này biểu hiện tuyệt đối là cách. Hơi chần chờ một chút, Daniel vẫn đầu. Bình thường hắn chỉ là ngạo khí khinh thường chơi những này trò vặn, không phải là hắn tại chính trị liền thật về không? Tại cùng hủ ở ở đấu trong quá trình thất bại, chủ yếu vẫn là thú nhân Đế quốc nội bộ chống giống, bị tập kích bộ lạc không thể vì cứu viện binh tranh thủ thời gian. Nhưng phẩm là lưu thủ bộ lạc binh lực nhiều một chút, địch nhân tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ tới lui tự nhiên. Nếu không phải bộ đội giới cờ tự tiện cải biến tuyến đường hành quân, dựa theo Daniel công tác bố trí, kỵ binh ở nửa đường liền xe sư, căn bản liền sẽ không có lần này gặp phải đại bại. Vậy trước tiên làm như vậy đi, đem tin tức truyền lại cho phụ cận bộ lạc để bọn hắn tăng cường cảnh giới. Tại bộ lạc doanh địa bốn phía nhiều đảo hô ngựa, nhiều thiết cự mã Vô luận ban ngày hay là đêm tối, đều nhất định muốn có đầy đủ nhiều lính tuần tra. Daniel một mặt bất đắc dĩ giận dò, không cách nào xác định quân đoàn Viễn chinh động tĩnh, hắn chỉ có thể bị động khai thác phòng ngự biện pháp, tận khả năng giảm bớt các bộ lạc tổn thất. Không biết là có hay không là ảo giác, tại nội tâm chỗ sâu, luôn có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở hắn, như thế tiêu cực phòng ngự không đúng, địch nhân sẽ không như thế mức. Mỹ Diệu hiểu lầm, là quân viễn chinh rút lui tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Địch nhân còn tại bị bọn hắn thai hỏa phụ lúc, đã đi về phía trước mấy bị quản chế tại thông tin công tiện, cùng thú nhân để quốc nội bộ bộ lạc phong phú vấn đề, quân viện Trình lần nữa bại lộ hành tung thời điểm, đã ngày thứ ba. Kéo ra khoảng cách mấy trăm dặm, không dám chia binh truy kích vây quét quân đoàn, chỉ có thể đem tin tức báo cáo hoàng đình. Một màn quỷ dị xuất hiện, nhận được tin tức ngũ đại hoàng giả nhao nhao trỗi hổ lên, chính là không ai chủ động ôm lấy hủy diệt quân đoàn viện Trình trách nhiệm. Bệ hạ muôn hoàng, các ngươi bệ hạ một kỵ binh tiên hạ vô song. Không bằng nhiệm vụ lần này, liền do ngươi phụ trách dẫn đội như thế nào? Hùng nhân hoàng xong, liền từ trên vị trí đứng lên, khi dễ bệ hạ một cũng không đợi chơi như vậy. Bệ Hệ Một Kỵ binh Thiên Hạ vô song, vậy cũng muốn nhìn cùng ai so? Gặp được hủ ở ẩn cái này lao đối đầu, bọn hắn lúc nào thắng nổi? Hung hoàng, không nên nói đùa. Bệ Hệ Một Kỵ binh Thiên Hạ vô song không giả, nhưng chúng ta lúc trước trong chiến tranh tổn thất nặng nề a. Hoàng đình không phân biệt nam nữ cùng lên trận, hiện tại cũng thu thập không đủ 3 cái quân đoàn, còn có một cái quân đoàn ở hậu phương vây quét quân địch, có hạn binh lực thật sự là khó mà gánh trách nhiệm này. Ta nhìn hay là Lang Hoàng bệ hạ nhiều đảm đương một chút, dùng đánh đâu thắng đó binh, đem địch nhân toàn bộ lưu tại trên đại thảo nguyên. Đối mặt bệ một hoàng nổi, Ngân hoàng này Lang Kỵ binh số lượng sát thực càng nhiều hơn một chút, nhưng cũng không tới có thể nhẹ nhõm ăn quân đoàn Viễn Trinh tình trạng. Giữa theo thú nhân đế quốc Lệ Cũ, đều là vị nào hoàng giả thông minh, liền do nhà ai hoàng đình xung làm chủ lực. Chẳng đường Viễn Trinh cự đoàn trách nhiệm, tại chúng hoàng giả trong mắt đó chính là thỏa thỏa khổ sai sự tình. Bẽ hẹ một hoàng quá khen. Lang Kỵ binh cố nhiên không tồi, nhưng khoảng cách đỉnh tiêm Kỵ binh còn có khoảng cách nhất định. Ngân Nguyên hoàng đình nhiều lần cùng hủ ở ẩn giao thủ, đều cuối đều là thất bại, đầu tiên sĩ khí bên trên liền thấp 3 phần, thật sự là khó mà trong lúc trước chết lớn. Ta nhìn hay là sư hoàng nhiều đảm đương một chút. Hiện tại ngũ đại trong hoàng đình liên số quý tộc thực lực bảo toàn hoàn thiện nhất. Không đợi nói xong, sư nhân hoàng vội vàng bác bỏ nói, lang hoàng bệ hạ cũng không thể nói như vậy. Chúng ta tổn thất cũng phi thường thảm trọng, hiện tại cũng chỉ là bề ngoài phong quang, việc này. Nhìn quanh một vòng, sư nhân hoảng quả thực là tìm không thấy tốt vứt nổi đối tượng Ưng nhân tộc lấy không quân làm chủ, tại lần trước đại chiến bên trong bị nhân tộc liên quân trọng điểm đả kích, hiện tại vai trò nhân vật thường thường là siêu tập tình báo, Chuyển lại tin tức. Người ta ngay cả một cái đầy biên kỵ binh quân đoàn đều thu thập không đủ, cũng là người ta xuất lĩnh đại quân chặn đường quân đoàn biên trình, đó thật là quá khó sử nhân á. Một bên hùng nhân hoàng càng là không ngừng lung lay đầu, biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói, muốn nút nổi không có cửa đâu. Hùng nhân tộc thực lực sắc thực cương đại, nhưng bọn hắn không có kỵ binh biên chế a. Phái bộ binh ra ngoài ngăn cản địch nhân kỵ binh quân đoàn, đó là thỏa thỏa tặng đầu người. Ngũ đại hoàng giả đều không muốn tiếp phần này cao phong hiểm, thâ thích lợi khổ bước nhiệm vụ, cục diện lập tức rằng còn số tới. Tất cả mọi người không muốn làm, vậy liền dứt khoát cùng một chỗ xuất binh đi. Bất kể nói thế nào, địch nhân đem chúng ta trong nước quấy lòng trời lò đất, liền không thể bọn hắn tùy tiện hơi có đề nghị. Thuận bùn xuôi do thuận dòng rút lui, tới gần 2 quân giao chiến tiền tuyến lúc, quân đoàn viễn chinh mới thoáng cảm nhận được một tia áp lực. Bất quá loại cảm giác bất an này, rất nhanh liền biến mất. Hai nước biên giới tuyến liên minh hơn nhìn dặm, làm sao chặn đường thế nhưng là một cái vấn đề lớn. Nguyên Soái, muốn đường vòng a. Chương 800, trên bàn đàm phán chính phong. Trước ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, làm rõ ràng trại địch tình huống lại nói. Thu Ân ôn một mặt bình tĩnh phân phó nói, hiện tại loại vị trí này, quân địch muốn kết, vậy liền để bọn hắn tập Hai nước biên giới tuyến liên minh hơn dặm, cũng đều là kỵ lại nhiều binh mã cũng chặn đường không đến. Quân địch nếu thật là dám trăng trận điều động binh lực, Hu Erẩn không để ý để quân coi giữ giết ra đến, nhất cử đánh bại thú nhân đại quân. Nhuôi Khấu tự trọng, cũng không ảnh hưởng đánh thắng trận. Dã chiến bên trong đánh tan thú nhân đại quân, còn muốn không được thú nhân đế quốc mệ. Dù sao muốn thu phục mất đất, sớm muộn đều muốn đánh bại thú nhân đại quân, một trận nhất định không thể tránh né. Hu Erẩn không hoàn hốt, đối diện thú nhân đại quân ngược lại luôn cuống. Cứ việc Ngũ đại hoàng đình lần phong tỏa tin tức, nhưng thú nhân đế quốc đặc thủ thể chế quyết định bọn hắn chỉ có thể phong tỏa một cái mình. Phát sinh ở chuyện trong nước, đã sớm thông qua các loại tin tức ầm, tại chồng quân doanh truyền ra tới. Cắt giảm khẩu phần lương thực hàng ngày càng là ấn chứng truyền ôn. Cao tầng càng là phủ nhận, mọi người liền càng tin tưởng truyền ôn. Nếu là tin tức ẩm, vậy liền không thể tránh khỏi vận dụng khoa trương thủ pháp. Tại rất nhiều thú nhân binh sĩ trong mắt, quân đoàn viễn chỉnh chính là tới từ địa ngục ma quỷ. Chủ động xuất kích là không tồn tại, bọn hắn thế nhưng là bộ binh quân đoàn, nào có dùng bộ binh truy sát kỵ binh. Mơ Mị không biết làm sao thú nhân sĩ quan, quả quyết lựa chọn đem tin tức báo cáo hoàng đình, củ khoai nóng bỏng tay lần nữa trở lại năm vị hoàng trong tay. Nửa đêm, hoàng đình trong doanh trướng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ngũ đại hoàng giả tụ trước hội nghị cấp cao, Đáng tiếc lại thế nào thảo luận, hay là không bỏ ra nổi hữu hiệu biện pháp. Hiện tại xuất binh chặn đường, không chỉ muốn cân nhắc quân đoàn viện chỉnh tự lực, còn muốn cân nhắc đối diện nhân tộc quân đội. Những này không đáng tin tại giả thiết, hiện tại cũng không cần huyễn tưởng. Hu ở ẩn thế, nhưng là án phạt vương quốc quân đội thống soái tối cao, hắn muốn điều động trong quan quân coi giữ, chỉ cần một đạo mệnh lệ. Chúng ta xuất binh bao vây tiêu diệt quân đoàn viện trình, địch nhân tại trong quan quân coi giữ tất nhiên sẽ khai thác hành động, căn bản lại không tổn tại ngồi nhìn vây xem khả năng. Vệ hệ một hoàng lòng nói, không biết có phải hay không là bị chiến tranh đánh cho váng, hiện tại những này trong quân tướng lĩnh đưa ra đề nghị cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Ngồi nhìn quân đội bạn bị địch nhân bao vây tiêu diệt, xác thực có khả năng tồn tại, bất quá đó là tại thú nhân đế quốc. Bởi vì chủng tộc, bộ lạc ở giữa mâu thuẫn, hố đồng đội sự tình tưởng có phát sinh. Đất nhất chủng tộc cạn phạ vương quốc liền không giống với lúc trước, cho dù là có người muốn hố đồng đội, cũng không dám làm quá mức khác người. Nhận được cứu viện quân lệnh, còn ngồi nhìn quân đội bạn bị địch nhân tiêu diệt, tội danh như vậy, cứng hơn nữa hậu trưởng cũng che không được. Huyền tưởng bị đánh phá, một đám tướng lĩnh nhao nhao trở nên im lặng. Hù ở ẩn cho bọn hắn áp lực quá lớn, chơi thực thao ai cũng không có năm chắc. Chúng ta có thể vận dụng cơ động kỵ binh quá ít, rất khó cầm xuống địch nhân quân đoàn viên chính. Khu ở ứng dụng binh giàu hợp nhất, tại vị trí hiện tại xây dựng cơ sở tạm thời, sợ là thiết tốt bẫy dập chờ chúng ta chui. Tính toán khoảng cách, trong quan quân địch kỵ binh đi ra tiếp ứng, cũng liền mấy giờ sự tình. Khoảng cách như vậy, bọn hắn trực tiếp vượt qua biên giới là đủ. Ánh sáng chúng ta an bài một chút kia binh lực, có thể ngăn cản không nổi bọn hắn đột phá. Có lẽ địch nhân chính là muốn chúng ta đêm tối đi gấp điều động binh lực, xáo trộn lúc đầu an bài chiến lược, làm thủ quân xuất sáng tạo cơ hội. nói, so sánh năm trước Tú nhân đế quốc kỵ binh sức chiến đấu bị suy yếu lợi hại, tinh nhuệ số lượng không kịp thời kỳ đỉnh phong 1/3, xa so với bộ binh chượt nghiêm trọng. Lúc trước cái kia mang giáp mấy triệu, có được 30 vạn tích với, lực áp Bắc Đại lục Tam Quốc thú nhân đế quốc đã là quá khứ thức. Đế quốc tỉnh nhuệ nhất mấy cái kỵ binh quân đoàn đều bị Daniel công tốc dẫn tới hậu phương, giờ phút này còn tại chạy tới trên đường. Tiên tuyến mặc dù còn có mấy cái kỵ binh quân đoàn, nhưng lại phân bố ở các nơi, có thể lập tức đi chiến trường chỉ có 2 cái. Lại thế nào tự tin tướng lĩnh cũng không dám cam đoan dùng 2 cái kỵ binh quân đoàn liền có thể ngăn lại quân đoàn biên chinh. Binh lực thiếu thốn, cũng không phải là thú nhân không cách nào động viên càng nhiều binh lực tham chiến, mà là hậu cần hạn chế binh lực của bọn hắn đưa lên. Kỳ binh nhưng so sánh bộ binh tiêu hao lớn rất nhiều, cương ép động viên 300. Không không không Kỳ Bình, sức chiến đấu cấp độ không đủ không nói, ánh sáng hậu cần liền có thể đè sập hiện tại thú nhân đế quốc. Vì giảm mất hậu cần áp lực, gần nhất những ngày này, bọn hắn đã công hám không ít nhân tộc pháo đài, nhưng thu hoạch lắc đác không có mấy. Trên chiến trường thu hoạch chính yêu nhất nơi cung cấp thức ăn, lại là thi thể của người mình. Công thành mang tới tốt đẹp nhất chỗ, lại là bởi vì binh lực số lượng giảm bớt, hóa giải hậu cần áp lực. Chiến tranh tiến hành đến bước này, Đối với thú nhân đế quốc tới nói, trận đường quân đoàn viện chinh kỳ thật đã là thứ yếu, giải quyết như thế nào hậu cần vấn đề mới là mấu chốt. Nếu địch nhân nữa thích dùng âm mưu, vậy liền tương kế tự kế. Cố ý làm ra điều binh lực sáo trộn an bài tư thái, dụ sứ quân địch chủ lực đi ra quyết chiến. Hậu phương mấy chục cái bộ lạc hủy diệt, trong kế hoạch muốn gom góp vật tư chiến lược, xuất hiện kết sủ lỗ hổng. Trong thời gian ngắn, chúng ta rất khó đem lỗ hổng bổ sung. Bị giới hạn vật tư chiến lược không đủ, chúng ta chỉ có thể bị động cắt giảm tiền tuyến binh lực. Kéo thời gian càng dài, đế quốc có thể vận dụng binh lực càng ít. Liền xem như cùng địch nhân liệu cái lượng bại câu thường, cũng so giống bây giờ như thế một mực hao tổn mạnh. Sư nhân Hoàng Hung hắn nói, lưỡi bại câu thương đấu pháp, tự nhiên không phải muốn ngũ đại hoàng tộc cùngạn phạt vương quốc liều cái lưỡng bại câu thương, mà là dùng phụ thuộc chủng tộc binh lực đi cùng địch nhân lẫn nhau tiêu hao. Vô luận thắng thua, đều có thể giải quyết trước mắt thú nhân đế quốc chiến lược bị động. Chỉ cần ngủ đại hoàng tộc hạch tâm không tổn hại, liền xem như đem phụ thuộc chủng tộc đặc oang, cũng là có thể tiếp nhận. Vậy thử một chút xem sao. Dù sao địch nhân nếu là không xuất binh, qua 1 tháng nữa đằng sau, chúng ta cũng chỉ có thể bị ép rút lui. Vừa vận Daniel đã tổ chức mười mấy vạn binh lực, coi như tiền tuyến tổn thất nặng nề cũng có thể lập tức bổ sung. Kết quả xấu nhất, đơn giản là vứt bỏ hiện tại chiếm lĩnh thổ địa. Ưng Nhân Hoàng phụ hòa nói, làm không quân bộ đội, không sợ nhất chính là đại quyết chiến. Bản về về nước năng lực, không có người nào có thể so với được bọn hắn. Địch nhân không quân số lượng có hạn, bọn hắn chỉ cần vững vàng một chút, ứng nhân tộc tổn thất ngay tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Ngược lại là hiện tại như thế hao tổn, không ngừng phải người xâm nhập trại địch trên không điều tra tổn thất lớn hơn. Tại quá khứ thời gian, Ưng nhân binh sĩ mỗi ngày tổn thất liền không có thấp hơn hai chữ số, ngẫu nhiên sẽ còn cao tới 3 chữ số. Nhìn như không đáng chú ý, nhưng chịu không được thời gian đắp lên A. Về phần chiến quả cái gì, trực tiếp bị ưng nhân hoàng làm như không thấy. Tổn thất đều là nhà mình, điều tra đi ra tin tức lại là mọi người. Chúng hoàng giả liếc mắt nhìn nhau đằng sau, rất nhanh liền thống nhất lập trường. Ngay sau đó từng đầu có lệnh, không ngừng từ hoàng đỉnh doanh trướng chuyển hướng tiền tuyên thú nhân đại quân. Trung đại lục, nương theo lấy dị tộc Trường hết nhất lựa chọn bảy, nát chính là Hắc Sơn Vương quốc, ngay tại 2 ngày trước, Tỉnh Linh Đại quân cùng Thạch Nhân tộc tại Hắc Sơn Vương quốc cảnh nội hoàn thành chiến lược hội sư. Nguyên bản song phương tranh cãi nhất mâu thuẫn lớn tiêu điểm, hiện tại đã thành cố định sự thật. Khổ cực Hắc Sơn Vương quốc, trực tiếp dị tộc liên quân một phần thành hai. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt. Ít nhất bọn hắn hoàn thành chiến lược có vào, tướng chủ lực bộ đội từ tiền tuyến rút về. Nếu không có bảo đảm chủ lực vương quốc hơn 200, không không không tin bọn hắn kết nối lại bàn đàm phán từ cách đều không có. Chỉ là trên chiến lược toàn diện bị động, để Hắc Sơn Vương quốc cao tầng triệt để không có tính tỉnh. Thế cục sụp đổ quá nhanh, các đồng minh đều không có tới kịp chạy tới, bọn hắn đã đến vong quốc diệt chủng biên giới. Có lẽ tiếp tục kiên trì, nhân tộc vẫn như cũ có thể thắng lợi, nhưng Hắc Sâm Vương quốc sát suất lớn là chờ không đến ngày đó. Thất bại bóng ma bao phủ cả nước, toàn bộ Hắc Sâm Vương quốc từ trên xuống dưới đều không muốn đánh. Đạn tử Vương quốc cùng Nam Ngạn Vương quốc tình cảnh cũng không có tốt hơn chỗ nào, tiền tuyến không ngừng sụp đổ, cho dù là bọn họ sử xuất sức bú sữa mẹ, cũng không có có thể ngăn cản gì tộc liên quân bước chân tiến tới. Tam tộc, tự ma tộc chưa cùng tinh linh đại quân hội sư, nhưng bọn hắn cùng ải quốc hoàn thành chiến lược hội sư. Không ai từng nghĩ tới hãm sâu chiến tranh vung bổ ải nhân vương quốc, còn có thể điều binh lực từ phía sau giết ra tới. Phía sau đạo đáng sợ nhất, ven đường các quốc gia còn không có kịp phản ứng, Tam đại dị tộc liền nối liền thành một mảnh, bắt đầu bù đắp nhau. Tam nhãn tộc cùng tự ma tộc tài nguyên, liên tục không ngừng chuyển vận đến ải nhân vương quốc đổi lấy đại lượng tiên tiến quân đội, mắt nhìn thấy liền muốn tại vũ khí trên trang bị áp đảo nhân tộc quân đội. Thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, chúng đại lục các quốc gia đã vô lực ngăn cản lục chiến lược Có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên, dị tộc liên minh liền sẽ thành Chương 801. Trước tử tồn vong dưới hợp tác Hải Nhân Vương quốc quân công các tộc tài nguyên tinh linh tộc ma pháp, ai cũng không biết tổ hợp này có thể bộc phát bao lớn uy lực. Cùng cái này tin dự gần so sánh, phản phạ Vương quốc tại cùng thú nhân trong chiến tranh lấy được một chút kia ưu thế, đã không ai lo lắng. Hiện tại các phương lo lắng nhất chính là lục đại dị tộc hội sư đằng sau, lại trở tay hủy diệt tạn phạ Vương quốc, hình thành một cái độc chiếm bắc đại lục, trung đại lục cự vô bá. Bước ngoặt tại thế cục phát triển, nhân tộc liên minh vội vàng tổ chức hội nghị khẩn thương nghị sách, nhưng mà nước xa không cứu được lựa gần. Lần này giáo đỉnh, rằng si vương, thống trường, rằng liên quân tổ kiến cần thời gian. Không giống với Dĩ Vãng trợ rút, đợt này muốn lập bàn, ba nhà nhất định phải xuất toàn lực mới có thể. Tam đại thế lực phía dưới các quốc gia cũng bị yêu cầu toàn diện động viên, nhưng cái này đồng dạng cần thời gian. Binh mã không động, lương thảo đi đầu. Dính đến mấy triệu đại quân điều động, ở đâu là nói ra binh liền có thể xuất binh. Dựa theo bình thường tiết đụng chuẩn bị, không có một năm nửa năm căn bản là không giải quyết được. Dính đến nhiều mặt liên hợp, cần thời gian sẽ chỉ dài hơn. Cho dù là hiệu suất cao nhấtạn phạt vương quốc, động viên trước đó cũng là chức chữ hàng tốt vật tư chiến lực, mới có thể tại trong vòng 2 tháng hội tụ lại quân. Bước mắc tại loại thế cục này Trung đại lục Tam Vương quốc lựa chọn bí mật đàm phán, cũng là bất nan dĩ. Chiến tranh tiếp tục nữa, nhân tộc có thể hay không thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng bọn hắn không biết, dù sao trung đại lục các quốc gia trước được hủy diệt một lần. Liên xem như nhân tộc thắng được thắng lợi, đồng thời duy trì bọn hắn phục quốc, đó cũng là chính quyền bù nhìn, khó thoát bị thôn tính vận mệnh. Càng lớn khả năng hay là để bọn hắn xảy ra bất trắc, lại từ dị tộc trong tay thu phục mất đất, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết pháp lý vấn đề. Không có cách nào, đại sáp nhập thời đại giáng lâm. Sau trận chiến này, gia đình Phở giảng sĩ ạ Vương quốc, rốt cuộc gì ạ Vương quốc tại nhân tộc nội bộ đem sắc lập ưu thế tuyệt đối, còn lại các quốc gia đã vô lực đối bọn hắn tiến hành ngăn được. Khi cân bằng bị đánh phá, theo không kịp thời đại quy tắc, không thể tránh khỏi muốn một lần nữa tẩy bài. Đại quân dị tộc trước một bước dọn dẹp trên địa phương nhân tố không ổn định, phía sau chơi lên sáp nhập, thôn tính thời điểm, ngay cả thống trị chướng ngại cũng sẽ không tồn tại. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai xấu đến ngày mai xấu. Thấy rõ tình thế biến hóa tam đại vương quốc, nhau nhau lựa chọn đàm phán kết thúc chiến tranh. Còn nhân tộc chiến lược bị động vấn đề, đó là vấn đề tương lai. Chỉ có sống đến người tương lai, mới có tư cách thảo luận tương lai. Muốn xoan suất nhân tộc tương lai vận mệnh, vậy cũng phải trước sống sót lại nói. Tương tự ngăn trở, trên lịch sử loài người cũng không phải chưa từng xảy ra. Dị tộc liên minh có thể thân mật liên hợp, cũng là bị nhân tộc ép ra ngoài, một khi thế cục chuyển biến tốt đẹp, tình huống tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Làm sao châm ngòi dị tộc trong liên minh đấu, tất cả mọi người là chuyên nghiệp. Chỉ cần đem riêng phần mình nội đấu kinh nghiệm chuyển vận đi qua, dị tộc liên minh phát sinh văn hóa chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không có nội bộ tồn tại vấn đề, chiếm thượng phong dị tộc liên minh cũng sẽ không vội vã đàm phán. Song phương đều có lo lắng, là hòa đàm sáng tạo ra có lợi cơ sở. Nhưng mà đàm phán vừa mở ra, đàm phán liền lâm vào thế bí. Không có khả năng, dựa theo yêu cầu của các người, chúng ta toàn bộ quốc gia đều muốn phát sinh di chuyển, mấy chục triệu người di chuyển, căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đạn tờ Vương quốc đại biểu Bờ Juno Ba tức dẫn đầu phản đối nói: Dựa theo dị tộc liên minh cho ra cương vực đường ranh giới, cơ hội toàn bộ Đạn tờ Vương quốc đều muốn dọn nhà, hoàn toàn chính là tại muốn mạng của bọn hắn. Bờ Juno Ba tức nói không sai, phần này ngưng chiến điều ước quá hà khắc rồi. Nếu như muốn buộc chúng ta di chuyển mà nói, vậy liền trên chiến trường gặp đi. Chúng ta có thể chết ở trên chiến trường. Cũng không thể như thế khuất nục chết tại di chuyển trên đường. Đừng suy nghĩ ta nhân tộc còn không có chiến bại, các ngươi cũng chỉ là tạm thời lấy được ưu thế. Nam đại lục các quốc gia ngay tại tổ kiến liên quân, chúng ta chỉ cần chống đỡ xuống dưới, công thủ chỉ thế liền sẽ nghịch chuyển. Nam ngạn vương quốc đại biểu gia L. Louis Cắt Hầu Tức Quả Quyết Phụ Hòa nói. Trên danh nghĩa là đổi chỗ, trên thực tế lại là yêu cầu bọn hắn rời quốc. Nếu là đáp ứng dị tộc liên minh điều kiện, không nói trước trên chiến lược vấn đề, ánh sáng di chuyển làm việc liền sẽ đem bọn hắn chơi phế Không cần cầm nhân tộc liên minh hù dọa chúng ta, nếu là nhân tộc liên minh có như vậy đáng tin tội, thế cục căn bản cũng không khả năng phát triển đến bây giờ một bước này. Đem viên tưởng ký thác vào trên người bọn họ, há không biết từ vừa mới bắt đầu, các ngươi chính là con rơi, liền cùng các ngươi vứt bỏ Bắc Đại lục các quốc gia mở rộng. Chúng ta thế nhưng là đang giúp bọn hắn thanh trừ đối lập, đừng nhìn hiện tại giáo đình, thờ giảng sĩ Ạ Vương quốc, hải bờ gì Ạ Vương quốc ngoài miệng kêu gào trên thực tế người ta nội tâm sợ là sướng đến phát rồ rồi. Nếu như các ngươi không bị uy người ta làm sao có thể thuận lý thành chương chiếm đoạt Trung Đại lục? Ở trên phương diện này, ngươi hẳn là hảo hảo học một ít tàn phạ vương quốc cùng mộ sĩ công quốc. Đồng dạng là bị Minh lưu bán, người ta hiện tại xử lý liền tốt hơn nhiều. Nhân tộc chiến lược, tương lai, những vấn đề này đều cùng các ngươi không quan hệ. Hiện tại ba vị cần suy tính là thế nào từ trong chiến tranh sống sót." Đỏ dịt nở nụ cười xinh đẹp nói, trên người hủ ở ở nan xẹp, hiện tại rốt cục có thể từ nhân tộc trên thân tìm trở về, giờ phút này nàng cảm giác thật tốt. Có lẽ Đỏ Dịch không phải một tên hợp cách quan ngoại giao, nhưng thánh vực cường giả thân phận đủ để san bằng trên kỹ thuật chiến chỉ cần nàng hướng nơi này ngồi xuống, Tam quốc đại biểu tại sĩ khí bên trên trước hết thấp một bậc. Tôn dạ chúng ta là mang theo thành ý tới. Nếu như quý phương muốn ngừng chiến, xin mời cùng xuất ra thành ý tới. Loại này trực tiếp muốn chúng ta mệnh điều kiện, không có bất kỳ người nào dám tiếp nhận. Liền xem như ký kết điều ước, cuối cùng cũng chấp hành không đi xuống. Căn cứ vào thế cục trước mắt, chúng ta có thể đồng ý đổi thành bộ phận thổ địa, nhưng Tam Quốc hoạch tâm lãnh thổ không có khả năng động. Các ngươi dị tộc liên minh muốn nối thành một mảnh, cũng không nhất định phải từ trên lục địa, thông qua đường biển, vận chuyển đường sông sâu trôi đồng dạng là một cái lựa chọn tốt. Nếu thật là cưỡng ép tụ tập ở cùng nhau, chỉ sợ quý liên minh cũng sẽ không giống hiện tại như thế hài hòa. Một khi náo lên nội chiến các người hiện tại lấy được tất cả ưu thế tương lai hay là sẽ b bồi ra ngoài cùng lặp đi lặp lại dày vò không bằng xuất ra một cái các phương đều có thể tiếp nhận điều kiện đặt thành một cái có chiến lược ý nghĩa định chỉ được ước tối thiểu nhất sau trận chiến này chúng ta tam Quốc sẽ không còn là uy hiếp của các người thậm chí vì tự thân lợi ích chúng ta sẽ còn trở thành nhân tộc nội bộ nhất kiên định phản chiến phái đây hết thể điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải có được thực lực nhất định có thể bảo trụ tại trong liên minh quyền lên tiếng tôn giả nếu nâng lên nạn phạ Vương Quốc như vậy không ngại tham khảo một chút bọn hắn tiêu chuẩn như thế nào nâng lên phản chiến phái lúc Cự Giả nở hầu tức cố ý nhấn mạnh, đây là hát Sơn Vương quốc cao tầng trước đó thảo luận tốt. Trong tay không có càng nhiều thẻ đánh bạc, hiện tại nhất có phân lượng thẻ đánh bạc, ngược lại là Tam quốc ở trong nhân tộc liên minh quyền lên tiếng. Dựa theo trước mắt các cục, tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, trung đại lục Tam quốc đều muốn ở vào dị tộc liên minh uy hiếp phía dưới. Chỉ cần buộc phát đại lục chiến tranh, bị dị tộc vây quanh bọn hắn, lập tức liền sẽ trở thành lớn nhất người bị hại. Không quan tâm sâu bao nhiêu cựu hận, chỉ cần dị tộc liên minh không hùng hổ dọa người, sau khi chiến đấu bọn hắn đều sẽ bị động hóa thành phái chủ hòa. Về phần tham khảo hạn phạt Vương quốc đánh ngộ, hoàn toàn chính là một lần dò xét. Từ Bắc Đại lục chiến thế đến xem, mọi người liền biếtạn Phạ Vương quốc cũng vì cùng dị tộc liên minh ngưng chiến, nhiều lắm là chỉ là cùng tỉnh linh tộc có liên nghị. Đây cũng là đỏ d릿 kết quả mong muốn, cầm cầmạn Phạ Vương quốc cùng Mộ Sĩ công quốc nói sự tình, trên bản chất vẫn là vì phân hóa nhân tộc, thuận tiện giảm xuống tam quốc mâu thuẫn tâm tư. Dù sao, người đều là theo số đông. Để bọn hắn cái thứ nhất ăn của có khó khăn, nhưng bọn hắn đi làm cái thứ hai, cái thứ ba ăn của, áp lực tâm lý liền không tồn tại nữa. Thật có lỗi, không thể. Liên minh cùngạn Phạ Vương quốc vẫn như cũ ở vào trạng thái chiến tranh, không có bất kỳ cái gì có thể tham chiếu. Ta chỉ là đề nghị các ngươi học tập một chút bọn hắn linh động. Địa đồ để ở chỗ này, có địa phương tồn tại tranh cái nói, chúng ta có thể trực tiếp tiến hành thương nghị. Thời đại là đang biến hóa, hiện tại chúng ta là đệ nhân, không phải là tương lai cũng là đệ nhân. Đông dạng các ngươi hiện tại cùng Nam Đại Lục các đại thế lực minh hữu, không phải là tương lai cũng là minh hữu. Tại nội đấu phương diện, nhưng không có chủng tộc kia có thể so với được các ngươi nhân tộc. Đọ Dịch Trào Phùng nói. Chương 802, về nước. Một trận thần thương khẩu chiến, cuối cùng vẫn không có kết quả mà kết thúc. Song phương tâm lý mong muốn chênh lệch quá mức cách xa, cho dù là riêng phần mình đều làm ra nhược bộ đàm phán hay là lâm vào giằng co. Dựa theo hạt Atlant đại lục quy củ, trên bàn đàm phán không giải quyết được vấn đề, bình thường đều là đánh một chầu giải quyết. Dị tộc liên minh hy vọng dùng võ lực khiến cho Tam quốc khuất phục, Tam quốc cũng nghĩ thông qua thủ đoạn quân sự chống lại, vì chính mình tranh thủ quyền lợi. Tán dã trong không vui lần đầu tiếp xúc, đem Trung đại lục thế cục đẩy hướng cao trào, chiến tranh trở nên càng phát ra kịch liệt đứng lên. Quốc tế thế cục biến thiên, chưa lan đến gần án vương quốc. Không phải vương quốc cao tầng không biết Trung đại lục thế cục ngay tại chuyển biến xấu, mà là thực tình ngoài tầm tay với. Làm quân đội thống soái, Hu Ưởn tự nhiên nhận được Trung đại lục thế cục chuyển biến xấu tin tức không biết là từ đâu tới tự tin, kẻ xa bốn trả lại tin thúc dục hắn nhanh lên một chút giải quyết thú nhân đế quốc. Thế cục một mảnh tốt đẹp, đây chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng. Thật muốn mang theo đại quân cùng thú nhân đế quốc quyết chiến, hù ẩn cũng không cho rằng vương quốc có thể thắng. Hiện tại lợi được không đoạn, đó là bởi vì hắn đem thú nhân kéo vào tiêu hao chiến bên trong. Bằng vào văn minh cấp độ cao hơn hữu thế, khi dễ thú nhân đế quốc. Một khi thú nhân tỉnh lộ lại, nhịn đau từ bỏ mảng lớn thổ địa, trực tiếp từ bỏ cùng bọn hắn rằng co, tình huống lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa. Cho dù là tạm thời đánh bại thú nhân cũng vô dụng. Dù là có nhân tộc liên minh làm hậu thuẫn, vương quốc tổng hợp quốc lực cũng không đủ chèo chống lao sư viên trình. Nguyên Soái, địch nhân đại quân động. Căn cứ điều tra tình báo, phu cận thú nhân đại quân toàn bộ bị điều động, ngay tại hướng chúng ta bên này chạy đến. Chiến cơ xuất hiện, chỉ cần chúng ta ở chỗ này kéo dài mấy ngày, liền có thể để quân coi giữ dễ ra. Không đợi Ken nói hết lời, hù ở Ân liền ngắt lời nói, không cần thiết, đại quyết chiến thời cơ còn chưa thành đủ. Vương quốc cần không riêng gì một trận thắng lợi, mà là một trận tự thân không có tổn thất quá lớn mất thắng lợi. Cùng thú nhân hiểu cái lưỡng bại câu thương, chúng ta lấy cái gì ứng đối phía sau quốc tế thế cục. Truyền lệnh xuống. Không cần để ý địch nhân điều động binh lực, để các bộ đội tùy thời tìm kiếm địch nhân mắc xích yếu kém, trực tiếp đột phá về nước. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được chiến cơ, vậy thì không phải là chiến cơ. Mặc dù không biết thú nhân đầu góc làm sao nghĩ, thế mà dẫn độn điều động bộ binh săn bắn kỵ binh, nhưng không để ý tới chắc chắn sẽ không có sai. Quân đoàn Viễn Trình có thể xâm nhập địch hậu một lần, liền có thể lại đến lần thứ hai. Mây Mông Đại Thảo Nguyên, thú nhân liền xem như có chuẩn bị cũng không phòng được. Có lẽ đại bộ lạc có thể cho quân Viễn Trình mang đến một chút phiền toái nhỏ, nhưng thú nhân trên Đại Thảo Nguyên chủ lực hay là trung tiểu bộ lạc. Mấy ngàn người bộ lạc nhỏ, liền xem như chủ lực đều ở trong nhà cũng ngăn không được quân viễn chỉnh bước chân, không có khả năng giải quyết hậu phương vấn đề an toàn, ở sau đó trong chiến tranh, thú nhân đế quốc sẽ chỉ càng phát ra bị động. Vâng, Nguyên Soái. Thú nhân đại quân doanh địa nhận được tiền tuyến chiến báo ngũ đại hoàng giả, sắc mặt tâm trầm đáng sợ. Vì hoàn thiện đến tiếp sau kế hoạch tác chiến, bao quát ngũ đại hoàng giả ở bên trong chúng thú nhân cao tầng, tối hôm qua thế nhưng là một đêm đều không có ngủ. Nhưng mà, dù địch kế hoạch vừa mới bắt đầu áp dụng, địch nhân thế mà liền chạy. Ngưu Xuân. Đơn giản Ngưu Xuân không có thuốc chữa. Hội tụ ba cái bộ binh quân đoàn cùng hai cái kỵ binh quân đoàn, Thế mà không có ngăn chặn địch nhân một ngày thời gian, đế quốc thế cục chính là bị phía dưới đám phế vật kia làm nát. Tính tình nóng nảy hùng nhân hoàng lúc này mắng lên nói, "Dù địch kế hoạch thất bại, mang ý nghĩa bọn hắn đánh mất trong thời gian ngắn đánh bại án phạt vương quốc chủ lực khả năng. Quân địch có đầu rút cổ tại trong thành trì không ra, trừ cường công bên ngoài, không còn có biện pháp gì. Quân viện chỉnh có thể chạy đến thú nhân đế quốc đi tản bộ, không phải là thú nhân đại quân cũng có thể xâm nhập án phạt vương quốc." Lam phá hư nói đến nhõm, thực đứng lên khó. Ven đường đều là lít nha lít nhít liền xem như phái binh đi qua cũng chỉ dám ở phụ cận hoạt động, xâm nhập chính là tại cho địch nhân cống hiến chiến tích. Phong hiểm cao là thứ yếu, mấu chốt là xâm nhập địch hậu cũng vô dụng. Tiền tuyến cái này vài trăm dặm địa giới, địch nhân đều đã vườn không nhà trống, cái gì cũng không giành được. Đủ rồi, Hồng Hoàng. Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Tiền tuyến bọn quan binh cũng tận lực, tiếc rằng địch nhân căn bản cũng không cùng bọn hắn dây dưa. Hơn phân nửa là kế hoạch của chúng ta lại bị tiểu dựện cho khám phá, căn bản cũng không cho chúng ta cơ hội thi triển. Hiện tại như thế kết thúc cũng tốt, nếu thật là tại lúc này tiến hành quyết chiến, chúng ta cũng ăn không vô quân địch. Jordanian mang theo đại quân tới cùng chúng ta tụ hợp về sau, lại tùy thời cùng địch nhân quyết chiến, tối thiếu có thể lại tăng thêm mấy thành phần thắng." Ngân Nguyệt Lang hoàng tức giận nói. Rất rõ ràng, hùng nhân hoàng lời nói vừa rồi kích thích hắn. Người nói có lẽ vô tâm, nhưng nghe người lại là cố ý. Hùng nhân hoàng trách cứ bọn thủ hạ phế vật, theo Ngân Nguyệt Lang hoàng, chính là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Trận đánh thành hiện tại loại này nát bộ dáng, làm đại quân chủ soái Damian khẳng định phải giao hàng đầu trách nhiệm. Nhi tử biểu hiện không tốt, làm lao tử này trên khuôn mặt cũng không ánh sáng. Có thể cường thế đổi trở về, đó cũng là đồng đội làm nổi bật lên tới. Danieln biểu hiện tạm được, mà khác thú nhân biểu hiện kém hơn. Thay cái tướng lĩnh đi chỉ huy, làm không tốt tụ lại 200. Không không không đại quân, hiện tại đã toàn quân bị diệt. Thừa cổ di tộc liên minh thảm kịch đã đã chứng minh, hù ở gần chỉ huy dưới quân đoàn viên chính, có lấy yếu thắng mạnh năng lực. Hử? Lang Hoàng, ngươi không có nói đùa sao? Lúc đầu tiền tuyến liền vật tư thiếu thốn, nếu là Danieln mang nữa mười mấy vạn đại quân tới tụ hợp, hậu cần lấy cái gì bảo hộ? Đến lúc đó chỉ sợ không cần địch nhân tiên công, làm vinh dự quân hậu cần liền có thể đem đệ kéo đổ. Các ngươi từng cái lo trước lo sau, không dám nói ra trận tướng. Vậy thì do ta tới nói, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta liền hai con đường, hoặc là một đường cường công đi qua, cưỡng ép sẽ rách địch nhân tầng tầng phòng tuyến, hoặc là từ bỏ mạng lớn thổ địa, trực tiếp rút quân trở về nghỉ ngơi lấy lại sức. Đang khi nói chuyện, Hùng Nhân Hoàng một bàn tay đập nát trước người cái bàn, với ra mảnh gỗ vụn dọa chúng thú nhân nhảy một cái, tràn diện nhưng so sánh lật bản kích thích nhiều. Cái nắp bị mở ra, các tướng lĩnh đều lầm vào sợ hai bên trong, nheo nhau, nhau đưa ánh mắt về phía năm vị Hoàng giả. Hiện tại loại chàng diện này chỉ có bọn hắn có tư cách tham dự, những người khác mở miệng, cũng có thể dẫn lựa tiêu thân. Nhìn vẻ mặt không quan trọng Hùng Nhân Hoàng, Tứ đại hoàng giả sắc mặt cung phi thường có coi, không cho mặt mũi như vậy bản chất, hay là các tộc thực lực phát sinh biến hóa. Ngũ đại hoàng tộc đều bị buộc tiến vào Thâm Sơn cùng cốc cầu thả qua một đoạn thời gian, tại vật tư nghiêm trọng thiếu thốn thời đại, kỵ binh tổn thất khẳng định so bộ binh lớn. Không ngợi kế tục thời điểm, vì kéo dài chủng tộc chuyển thừa, nuôi không nổi nhiều như vậy chiến thú thú nhân hoàng tộc, cũng bị bách cắt giảm kỵ binh biên chế. Sắc từ nói, bọn hắn chỉ là cắt giảm bộ đội phiên hiệu, cụ thể giải trừ quân bị làm việc là nhân tộc liên quân giúp bọn hắn hoàn thành. Thu vật tư thiếu thốn ảnh hưởng, các tộc không thể không cắt giảm chăn nuôi chiến thú số lượng. Ngân Nguyệt Lang tộc cùng sư nhân tộc tổn thất lớn nhất, không chỉ đào thải già yếu, còn một lần tạm dừng chiến lang, chiến sư sinh sôi. Những cử động này trực tiếp quyết định đến tiếp sau trong vòng mấy năm, bọn hắn thực lực quân sự đại thụ ảnh hưởng. Bị hao tổn tương đối nhỏ bé hùng nhân hoàn tộc, thực lực quân sự dần dần lớn át sư nhân tộc, nhẹ lên trở thành thú nhân đế quốc đệ nhất cường tộc. Ai mạnh ai thì càng lời nói có trọng lượng, cố hữu chính trị quy tắc, cho tới bây giờ đều là ức thúc kẻ yếu. Mang theo đại quân một lần nữa bước vào vương quốc địa, Hồ Ngẩn sâu thở dài một hơi. Đứng nhìn tại thuộc cấp trước mặt, hắn vẫn luôn gặp không sợ hãi, nội tâm tiếp nhận áp lực không chút nào không nhỏ. Trung quy là tại địch hậu gây sự, phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì đều là có khả năng. Nếu là không coi chừng cùng quân địch chủ lực đụng vào nhau, không phải tổn thất nặng nghề không thể. Nhìn thoáng qua lên tiếp các tướng lĩnh, Thuở Ẩn Bình tĩnh phất tay nói ra, các tướng sĩ lao sư viễn chính trở về cần nghỉ ngơi, tiệc ăn mừng trì hoãn, cử hành đi. Đem chuẩn bị xong giệu thịt, phân phát đến các bộ đội. Cần phải cam đoan mỗi một tên quân viễn chinh binh sĩ đều thu hoạch được sung túc dinh dưỡng bổ sung. Nhiều lần sau đại chiến tất có ăn mừng, không phải đơn thuần khen công trò chơi. Giệu thịt bao no, trên bản chất vẫn là vì cho các binh sĩ bổ sung dinh dưỡng. Quân đoàn viện tại trên thảo nguyên đại sát tứ phương. Cố nhân không thiếu đồ ăn bổ sung, nhưng chung quy là trên chiến trường, sinh hoạt tiết tấu vẫn là bị làm rối loạn. Bởi vì chiến tranh cận, nối một trận, no bụng một trận, đều là trạng thái bình thường. Nhiều khi muốn uống một ngụm canh nóng, đều là hy vọng xa vời. Chương 803. Một đường phong san lộ tốc xuống tới, rất nhiều binh sĩ đều mất rồi phiêu. Hu ở ẩn vội vã mang bộ đội trở về trình đốn, cũng là lo lắng các binh sĩ thân thể nhịn không được. Nếu là bởi vì sử dụng tới độ, chơi phế đi chi này vương quốc tinh nguyệt, hắn cũng không có biện pháp cùng các phương bàn giao. Vâng, Nguyên Soái. Đáp lời thời điểm, các tướng lĩnh rõ ràng nghi một chút bất quá hủ ở ẩn ly vọng, hay là để bọn hắn đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Kéo dài thời hạn cử hành tiệc ăn mừng, cũng không phải hủy bỏ cử hành, không đáng vì chút chuyện nhỏ này cùng chủ soé náo đừng nặng. Các sĩ quan không có ý kiến, phía dưới binh sĩ thì càng không có khả năng có ý kiến. Chuẩn bị xong rượu thịt đều phân phát xuống dưới, kéo dài thời hạn cử hành tiệc ăn mừng, vậy liền mang ý nghĩa phía sau còn sẽ có một lần thỏa thỏa gấp đôi khoái hoạt. Duy nhất cần nhắc đầu, đại khái chỉ có bộ môn hậu cần. Bất quá đây cũng là vấn đề nhỏ, quân đoàn viện xâm nhập định hộ làm ầm gần 2 tháng, có thể tiết kiệm được không ít lương thảo vật tư. Sau khi an định Quân đoàn viện Trinh Tồn thất cũng thống kê đi ra. Một đường đại sát tứ phương đại giới chính là 4000 quan binh vĩnh viễn lưu tại trên đại thảo nguyên, 2000 quân binh bị ép xuất ngũ hồi hương. Tàn tật có thể chữa trị, nhưng tiêu hao sinh mệnh lực lại khó mà bổ sung. Bởi vì chiến tranh cần duyên cớ, rất nhiều binh sĩ đều tiếp thụ qua nhiều lần thần thuật trị liệu, sinh mệnh lực đã hướng tới khô kiệt. Tiếp tục lưu lại trên chiến trường, lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô. Về đến cố hương về giường, còn có thể sống thêm tới mấy năm. Nếu là dưỡng tốt, không chừng còn có thể vượt qua bình quân tuổi thọ. Thu Ẩn ẩn không phải tuyệt tình người, làm không được coi thường sinh mệnh. Vương quốc Thế cục còn không có chuyển biên xấu đến nhất định phải liều mạng tình trạng, không đáng đem những công thần này đưa lên triều lộ. "Dỗ sợ, thay ta đi trong quân đi một chuyến, quên lui những ngày không? Thích hợp tiếp tục lưu lại trên chiến trường quân bình. Được rồi, hay là ta tự mình đi qua nói xong. Ngươi phụ trách khởi thảo văn thư, hướng trong nước trình bày tình huống cả kẻ, muốn các nơi thích đáng an trí những này xuất ngũ quân binh. Mặt khác quân viễn chỉnh ở trên đại thảo nguyên chiến tích, tương quan chiến tranh trải qua, ngươi cũng thống kê tập hợp một chút, tra thành đặng sau, cùng nhau báo cáo cho vương quốc." Hù ở ẩn có chút thương cảm nói ra, hắn có thể mang theo quân đoàn viễn chinh đại sát tứ phương, lại không cách nào cải biến chiến tranh tàn khốc bản chất. Tại băng lên số lượng thương vòng trước mặt, Tráng Lợi vui sướng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Lu Tệ Tỷ ạ Vương cung, nhìn xem từ các nơi tập hợp tới tư liệu, Charlie 2 nhức đầu rốt rốt cái trán. Không để ý công phu, Trung đại lục thế cục liền gần như sụp đổ. Nếu là lại không khai thác biện pháp bổ cứu mà nói, đại lục thế cục rất có thể bị chơi băng. Đáng chết giáo đình, bọn hắn đều là làm án gì? Lại có thể để ải nhân vương quốc chưa làm khó hắn bọn họ muốn chôn vùi ta nhân tộc bá nghiệp A. Bộ ngoại vụ phái người hỏi một chút tí hộ bại ngu xuẩn kia, lao tử muốn biết trong đầu hắn nghĩ cái gì. Liễu Lo không ngừng giận mắng, bại lộ cha ly ba Nội tâm phẫn nộ. Cái gì hàm dưỡng lý tính, vậy cũng là ngoại giới giả tượng đi ra. Nếu thật là gặp đại sự, những người nắm quyền đồng dạng sẽ phẫn nộ. Có thể kịp thời đem nội khí phát tiết đi ra có tốt, nếu là một mực dấu ở trong lòng, sớm muộn đều sẽ biệt xuất ma bại tới. Quốc Vương nói nhảm, đám người trực tiếp xem như không nghe thấy. Dù sao mắng là giáo đỉnh, mọi người cũng không tâm tư thay địch nhân giải thích, huống chi giáo đỉnh một chút cũng không uống. Thinh Linh đại quân đại sát tứ phương, tại mọi người trong dự liệu Ải Nhân Vương quốc tại giáo đỉnh cùng dự Enni Ả vương quốc liên hợp dưới vây công, còn có dư lực từ phía sau lưng đâm trung đại lục các quốc gia đao, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Du Enni Ả vương quốc xuống dốc, nội bộ mâu thuẫn tích lũy một đồng lớn, biểu hiện không tốt có thể lý giải. Thực lực hùng hậu giáo đình cũng biểu hiện kéo đổ, vậy liền quá mức. Hơi có chút quân sự người thường thức đều biết, khẳng định là giáo đình trong chiến tranh vậy nước, như toàn lợi dụng Ải Nhân Vương tiêu hao rủ thực lực quân sự. Mánh khóe đằng sau quỷ kế không quan trọng, sao các nước đều tại lẫn nhau tính toán, có thể bởi vì giáo đỉnh tính toán, dẫn đến trung đại lục thế cục sổ đổ. Vậy liền không cách nào dễ dàng tha thứ. Trên thực tế, Tràng Ba cũng liền ngoài miệng. Mãng, Mãng, đối với giáo đình to con này, giờ giảng sĩ si ạ vương quốc cũng là bất lực. Truy cứu trách nhiệm là không tồn tại, liền xem như nhân tộc liên minh nghị hội có thể thông qua, hiện tại cũng không có năng lực hướng giáo đình khởi xướng thanh toán. Vậy hạ, Trung Đại Lục Thế Cục đã chuyển biến xấu, đến tiếp sau thế cục phát triển rất có thể vượt qua khống chế của chúng ta. Lý tưởng nhất trạng thái là Trung Đại Lục các quốc gia cùng dị tộc ăn đủ, một mực kéo tới đại lục liên quân đến, thay đổi trước mắt bị động thế cục. Bất quá xảy ra chuyện như vậy xác suất không cao. Nếu là thế cục tiếp tục chuyển biến sâu, trung đại lục Tam đại vương quốc rất có thể lựa chọn hướng dị tộc liên minh thỏa hiệp. Ngoại vụ đại thần Rexus hầu tức vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói, tại toàn diện bị động tình huống dưới cùng địch nhân thỏa hiệp, cũng không phải đơn thuần đỉnh chỉ chiến tranh, nhất định còn có một loạt kèm theo điều kiện. Nhân tộc không có trung đại lục Tam quốc, đại lục chiến tranh tương lai đi hướng, cũng biên thành khó bề phân biệt đứng lên. Nhân loại hơn phân nửa lực lượng tại Nam đại lục không giả, có thể nguồn lực lượng này lại không phải tốt như vậy khống chế. Xử lý như thế nào giáo đỉnh, thờ si vương quốc, vương quốc đầu quan hệ trong đó, chính là một cái khó giải quyết nan đề. Trừ cái đó ra, đã xuống dốc ổ tợ rụt vươn quốc, à vạ lật vương quốc, dù ẻn nỉ ạ vương quốc cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Vậy hạ, thế cục bây giờ chưa chắc là bết bát nhất. Kỳ thật so sánh chúng ta, giáo đình hiện tại hẳn là càng đau đầu hơn mới đúng. Bởi vì bọn hắn chính mình bỏ mặc, nhằm vào hải nhân vương quốc lưới phong tỏa, hiện tại đã sụp đổ, đến tiếp sau chiến tranh cũng có bọn hắn nhức đầu. Xem chừng trung đại lục các quốc gia quý tộc hiện tại cũng hận chết bọn hắn, sau khi chiến đấu giáo đình tại đại lục lực ảnh hưởng, thế tất sẽ gặp phải trọng kích. Khắc lập giáo đình điều kiện hiện tại đã toàn bộ thành thủ. Chỉ đợi đại lục chiến tranh kết thúc, chúng ta liền có thể triển khai hành động. Chừ những chỗ tốt này bên ngoài, vương quốc lần này trong chiến tranh còn tiến một bước đặt vững đối với các quốc gia hữu thế. Tương lai đại lục thế cục rất có thể tại chủ của chúng ta đạo dưới, xuất hiện nhất siêu mạnh cỡ nào các cục. Về phần dị tộc liên minh, ký thật không cần thiết nhìn quá nặng. Hiện tại Huy hoàng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, hiện tại tinh linh tộc vốn cũng không thích hợp chiến tranh, trận này đại lục chiến tranh đã là bọn hắn sau cùng nở rộ. Dưới mắt thắng lợi, nhìn như cải biến dị tộc liên minh xấu hổ tình cảnh, trên thực tế tới quá mức yếu đuối. Công bằng là một đại vấn đề, dị tộc liên minh có thể ngược rõ là bạn, trên bạn chất hay là tinh linh tộc bỏ ra? Có thể những này bỏ ra không thể nào là vô hạn, sớm muộn đều cần thu hoạch được hồi báo. Dính đến lợi ích, tất nhiên sinh ra tranh chấp. An thiệt thời cùng chiếm tiện nghỉ, bản thân liền khó mà giới định. Vô luận như thế nào phân phối sau khi chiến đấu lợi ích, đều sẽ có chủng tộc không hài lòng. Thời châm ngồi một chút, dị tộc liên minh nội bộ mâu thuẫn liền sẽ trở nên gay gắt. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nhưng chiến đằng sau dị tộc liên minh, so hiện tại càng dễ đối phó. Tệ tướng bợ tẩn công tức mà nói, để bầu không khí dễ dàng xuống tới. Nhìn như thế cục chuyển biến xấu lợi hại, nhưng Tiên Tiên không đủ dị tộc liên minh, đối với sợ dạng vương quốc quy hiệp lại phi thường có hạ. Tình linh tộc có thể giúp dị tộc liên minh thay đổi thế cục, nhưng không phải là bọn hắn nguyện ý vì các tộc huyết chương tiếp tục xuất lực. Chương 804, rút quân. Trên thánh sơn, giáo đình tổng bộ không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở. Làm Trung đại lục thế cục chuyển biến xấu trực tiếp người có trách nhiệm, dư luận áp lực phô thiên cái địa hướng giáo đình quân tới. Muốn bước nổi đều không được. Dựa theo nhân tộc liên minh nội bộ nhiệm vụ phân chia, Hải Nhân Vương quốc vừa lúc tại giáo đình phụ trách phạm vi bên trong, đồng thời nhiệm vụ này vẫn là bọn hắn chủ động ôm lấy tới. Giáo đình tích cực như vậy biểu hiện, trừ thừa cơ suy yếu rủ vương quốc bên ngoài, chủ yếu vẫn là vì chương giáo đình lực ảnh hưởng. Tổ chức tôn giáo nếu là không có cảm giác tồn tại, đó là phi thường đáng sợ. Nhất là Nam Bắc Đại lục riêng phần mình xuất hiện một cái phản cốt tử, thời khắc muốn phá vỡ bọn hắn thần thánh địa vị, giáo đình thì càng cần đi ra soát cảm giác tồn tại. Chỉ là từ trước mắt tình huống đến xem, cục diện có một số việc cùng nguy toan. Thông qua lần này chiến tranh, giáo đình lực ảnh hưởng sát thực đạt được kết trường, xuống dốc dù ẹn nị ạ vương quốc bị bọn hắn thẩm thấu thành cái sảng. Đáng tiếc cái nhân vương bên kia phát sinh biến cố, không có dựa cố định kịch bản đi, đem giáo đình cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không có quá mức tin tưởng Minh Hữu không có phòng bị hậu phương nên nhân, bị ải nhân Vương quốc thừa lúc vắng mà vào, trung đại lục thế cục cũng không trở thành lập tức chuyển biến xấu đến gần như sụp đổ tình trạng. An thiệt thòi lớn như thế, trung đại lục các quốc gia đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trên hành động không làm gì được giáo đình, vậy liền tại dư luận bên trên tiến hành phản kích. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, xảy ra lớn như vậy sơ hở, giáo đình dù sao cũng phải cho mọi người một cái công đạo. Đến mức một vòng mới nhân tộc liên minh nghị hội, trực tiếp thành nhằm vào giáo đình phê phán đại hội. Đại lục các quốc gia đại biểu đều bắt lấy bọn hắn một trận hung phun, làm giáo đình đại biểu hơi kém họng Khách khí một chút mà đại biểu Nhẹ phun bọn hắn dung túng dị tộc làm hại nhân tộc, không khách khí đại biểu, trực tiếp cho bọn hắn cải lên cấu kết dị tộc, thanh trừ đối lập tội danh. Thần Hy chỉ chủ ở trên, tại Trung Đại Lục thế cục chuyển biến xấu vấn đề bên trên, bọn hắn có tối đa nhất dung túng dị tộc hiềm nghi, tuyệt đối không có đến cấu kết dị tộc, thanh trừ đối lập tình trạng. Dù sao, mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện đến xem, Trung Đại Lục các nước đều không tính là giáo đình tự địch. Liên xem như thật cấu kết dị tộc, thanh trừ đối lập, vậy cũng cho xung chưa xâm lấn Trung sự tình, ta cần một hợp lý giải thích. Tí hộ bảy mặt mà nói, để trong lòng mọi người run lên. Vội va đem chủ soái từ tiền tuyến triệu trở về, người sáng suốt đều biết đây là truy cứu trách nhiệm thất tấu. Nếu là trực tiếp tiến hành gian dạy, thậm chí chửi ấm lên, cái kết đều mang ý nghĩa sự tình còn có thể cứu vấn được, sợ nhất chính là loại này không có biểu thị. Vậy hạ, sự tình lần này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Hải nhân vương quốc quân đội đều bị chúng ta kéo tại tiền tuyến, không ai từng nghĩ tới bọn hắn lại gây dựng mười mấy cái hàng hai quân đoàn. Giao giờ giải thích vẫn chưa nói xong, tí hộ bảy trên mặt liền treo lên nụ cười giễu cợt, lạnh lùng truy vấn: Tuốt một câu không nghĩ tới, bằng không ngươi đi nhân tộc liên minh nghị hội bên trên, ngay trước các quốc gia đại biểu mặt đem sự tình giải thích rõ ràng. Mười mấy cái hàng hai quân đoàn, chừng mấy chục vạn đại quân nhiều, không phải mấy chục, mấy trăm tên hải nhân, ngươi cái này tiền tuyến chủ soái thế mà nói cho ta biết không biết. Tốt, thật rất tốt. Nếu là những này bộ đội không đi chung đại lục, trực tiếp xuất hiện tại dù Enemy ạ vương quốc trên chiến trường, ngươi có phải hay không cũng muốn nói cho ta biết, trước đó không ai từng nghĩ tới. Cố lớn quân đội điều động, rất khó làm đến hoàn toàn giữ bí mật. Loại chuyện này vốn cũng không phải là dựa vào nghĩ, chỉ cần phái thêm một chút người điều tra, khẳng định sẽ có chỗ phát hiện. Giáo đình cũng không phải không có không quân, địch nhân phòng bị lại thế nào kín, cũng không có khả năng phong tỏa toàn bộ biên giới tuyến. Tùy tiện tìm một cơ hội, liền có thể bay qua. Thật sự là không được, ban đêm mượn nhờ bóng đêm hiểm hộ chui vào đi vào. Hải nhân Vương quốc nhiều lắm là cũng liền tiền tuyến phòng ngự kín, hậu phương nhưng không có nhiều như vậy không quân thủ hộ. Chỉ dùng một chút tâm, liền có thể phát hiện không hợp lý. Cho dù là tình báo lạc hậu một chút, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Nhưng mà, hiện thực tình huống lại là, giáo đình đối với phát sinh ở Hải nhân Vương quốc điều động quân sự hoàn toàn không biết gì cả. Quân địch nếu thật là đem mục tiêu nhắm ngay dù ẻn vương quốc, lập tức thêm ra đến mấy trăm ngàn quân địch, giáo đình cầm đầu liên quân không phải thiệt thời lớn không thể. Không quan tâm đến cỡ nào đầy đủ lý do, không làm tròn trách nhiệm tội danh, gạo rợ lần này khẳng định là trốn không thoát. Có thể vẫn hồi thế cục còn tốt, nếu là không cách nào đem trung đại lục từ trong vực sâu kéo trở về, bi kịch liền không riêng gì gạo rợ cá nhân, toàn bộ giáo đình tại trong chính trị đều muốn bị trọng thương. Bệ hạ, xin cho một cái bổ cứu cơ hội. Từ khi trung đại lục thế cục chuyển biến xấu về sau, tai quyết kỵ sĩ đoàn ngay tại tiền phát khởi tấn công mạnh, đạt tới trong thời gian ngắn nhất đánh bại hải nhân vương quốc. Thế cục chuyển biên xấu chỉ là tạm thời, đối đãi chúng ta có thể đánh bại Hải Nhân Vương quốc chủ lực về sau, liền lập tức chỉ huy tiến vào Trung đại lục trợ giúp các quốc gia, giúp. Không đợi gáo giờ nói hết lời, một bên lão đối đầu, thẩm phán kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bợ là Kẻ liền đứng ra ngắt lời nói. Khoạc Lạc ai cũng sẽ nói, mấu chốt vẫn là phải nhìn trên chiến trường biểu hiện. Hải Nhân Vương quốc, nếu là dễ dàng như vậy bị đánh bại, trận chiến tranh này cũng sẽ không bị kéo đến bây giờ. Phạm Sai Lầm, liền muốn nhận, gâm chết đến cùng, sẽ chỉ sai càng nhiều. Từ trước mắt thế cục đến xem, chỉ sợ không đợi chúng ta đánh bại Hải Nhân Vương quốc, Trung đại lục thế cục trước hết một bước hẩm Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt không phải cấp tốc đánh bại hải nhân vương quốc, mà là muốn trước ổn định trung đại lục các quốc gia. Dị tộc liên minh khó được thực tình hợp tác một lần, ta không cho rằng loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu, nói không chừng Tinh linh tộc đã chơi đùa lấy đàm phản. Dù sao, bọn hắn tham dự lần này chiến tranh mục tiêu chiến lược, trên cơ bản đều thực hiện. Tiếp tục kéo dài, đó chính là thuần túy tại vì minh hữu bỏ ra. Dị tộc liên minh bên trong các tộc, hiện tại cũng nghiêm trọng ỷ lại Tinh linh tộc duy trì, chỉ cần Tinh linh tộc muốn cùng luận, bọn hắn là không ngăn cản được sẽ thay thế cục trước mắt, nếu như không phải lo lắng nhân tộc liên minh sau đó truy cứu trách nhiệm, chỉ sợ chỉ cần tinh linh tộc hơi phóng thích một chút thiện ý, trung đại lục các quốc gia liền sẽ tranh nhau chen lấn hướng bọn hắn thỏa hiệp. Có thể ổn định trung đại lục thế cục tốt nhất, nếu là chuyện không thể làm, vậy liền nghĩ biện pháp hòa hoãn cùng trung đại lục giữa các nước quan hệ. Nếu không, sau khi chiến đấu thế cục sẽ đối với chúng ta phi thường bất lợi. Một loạt phân tích để gạo giờ trên chán trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Không có cách nào, lao đối đầu đợt này bỏ đá xuống giếng, toàn bộ đập vào hắn trên chỗ yếu hại, nhưng vấn đề này hoàn toàn là hắn lo lắng nhất phát sinh. Bị gài bẫy vòng quốc diệt chủng biên giới chung đại lục các quốc gia nếu là may mắn trốn qua một kiếp này, sau khi chiến đấu tất nhiên sẽ xa lãnh giáo đỉnh. Trong đầu, gạo giờ đã ẩn ẩn thấy được một đám tân kỳ đặt tại từ từ bay lên. Cùng nam bắc hai đại dị đoan hô ứng lẫn nhau, từ nam đến bắc đều tràn ngập dị đoan thân ảnh. Người gây ra phiền phức quá lớn, rõ ràng hận nghiên răng nghi lợi, nói đến bên miệng gạo giờ lại bị ép nuốt trở vào. Muốn tranh thủ đồng tình phân, hiện tại nhất định phải yếu thế. Ảnh hưởng truy cứu trách nhiệm rất nhiều yếu tố, không phải là đúng sai chỉ là thứ yếu nhân tố, giáo hoàng cũng muốn cân nhắc chính trị cân bằng. Trước mấy thẩm phán kỵ sĩ đoàn tới nhiều loại là kẻ có thể bình ổn chấm đất, chủ yếu nhất chính là giáo hoàng muốn chơi cân bằng. Tình huống hiện tại cũng kém không nhiều. Giáo đình mấy đại kỵ sĩ đoàn lẫn nhau đối kháng, ngăn được quyền uy của giáo hoàng mới có thể có thể bảo hộ. Lấy tí hộ bệ Tắc Phong, tại chưa tìm tới càng thích hợp người thay thế trước đó, trực tiếp một gậy đem người đánh chết xác suất cực kỳ bẽ nhỏ. Hướng chỉ hiện tại dù ăn mì ạ trên trường, hay là lấy tài quyết kỵ sĩ đoàn làm chủ đạo, cầm xuống gáo giờ quân đoàn trưởng này, đột nhiên biên thành người khác đi lên, quang chỉ vùng vấn đề một lát đều rốt không thuận. Đủ rồi, ai gây ra cục diện rồi giấm, người nào chịu trách nhiệm thu thập. Gáo dở quân đoàn trưởng Ta mặc kệ ngươi có cái gì khó khăn, dù ẻn nhỉ ạ vương quốc chiến thế đều phải trong thời gian ngắn nhất lấy được đột phá. Nếu như làm không được mà nói, như vậy ngươi cũng không cần trở về. Giáo định không nuôi phế vật, nhất là sẽ chỉ gây thai họa phế vật. Xuân chủ giáo, Trung đại lục các quốc gia bên kia ngươi sắp xếp người đi tiếp xúc một chút, nếu bọn hắn nguyện ý kiên trì, chúng ta có thể cho bồi thường thỏa đáng. Mặc kệ thế cục như thế nào biến hóa, chúng ta cùng trung đại lục giữa các nước quan hệ hiện tại cũng nhất định phải chữa trị. Tần khả năng để tam quốc chịu đựng, thật sự là chuyện không thể làm, cũng đừng mến tưởng. Lúc cần thiết có thể cho bọn hắn hứa hẹn, tóm lại hết thảy lấy chữa trị quan hệ là hơn. Tỷ hộ bảy hung ác nhận tâm nói ra: "Bây giờ không phải là thu được về tính sổ thời điểm, liền xem như muốn đổi người, vậy cũng muốn gạo giỡn đem cục diện rối rắm sau khi thu thập xong." Nhìn phản ứng của mọi người liền biết, dẫn phun gạo giỡn không ít, cần phải cầu đổi xoá lại một cái đều không có. Chương 805. "Không phải mọi người không muốn lấy mà thay vào, chủ yếu là hiện tại tiền tuyến tổng chỉ huy quan vị trí quá phò tay. Đổi hai bước lên đi đều là thu thập cục diện rối rắm, làm xong là hả là, làm hư còn muốn cùng một chỗ gánh chịu trách nhiệm. Muốn trong thời gian ngắn thay đổi cả trọng tướng ái nhân quốc chỉ huy tiến vào trung đại lục, thuần chính là đang vẽ bánh nướng." Giáo đỉnh quân đội cường đại không giả, hải nhân cũng không phải quả hờ mềm. Nhất là hải nhân Vương quốc chiếm cư khu vực, hay là lấy vùng núi khâu rừng làm chủ, cũng không thích hợp đại quân đoàn triển khai. Sắt thực nói đúng không thích hợp nhân tộc đại quân đoàn triển hai, hải nhân quân đội vẫn là có thể hành động tự nhiên. Suống ống đạn được Vương quốc đồng dạng cũng là đảo quán của ma, hải nhân Vương quốc cảnh nội giao thông phần lớn là do từng cái hầm mỏ sâu trối lên siêu cấp đường hầm, bên trong trang bị chuyên môn ma pháp lấy quản xe, tải trọng số lượng lớn có vài nhiều. Hòa bình đại vận chuyển thạch, thời kỳ chiến tranh vận chuyển quân đội, vật tư chiến lược, thỏa thỏa quốc chi trọng khí. Vì phòng bị nhân tộc, Hải Nhân Vương quốc cố ý đem biên giới địa khu hầm mộ độ cao thiết kế đặc biệt thấp, không đến 1.3m độ cao, nhân loại căn bản là không cách nào ở bên trong bình thường hành động. Tại quốc phòng công trình bên trên, Hải Nhân Vương quốc đầu nhập đồng dạng không thấp. Các loại cứ điểm pháo đài một đồng lớn, trên cơ bản đều siêu quy cách kiến tạo, hỏi chính là có tiền tùy hứng. Vũ khí trang bị càng không cần phải nói, đại lục lưu nhất xiên buôn lậu súng ống đạn dược, thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu trang bị. Đối ngoại mua bán giảm phối phiên bản, đều là chất lượng biểu tượng, thân thuộc đại lục các tộc yêu thích. Nguyên trang chính phẩm ý lực sẽ chỉ lớn hơn. Giáo đình trước mặt trong chiến tranh, chậm chạp không cách nào lấy được đột phá, xuất công không xuất lực chỉ là một phương diện nguyên nhân, càng nhiều hay là ải nhân thực tỉnh không dễ ứng hiếp. Bác Đại Lục, từ khi quân viễn chỉnh tiến vào tu trình kỳ, Hủ Ờ Ờ lần nữa vượt qua cùng địch nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ sinh hoạt. Quyết chiến là không thể nào quyết chiến. Vô luận là phía ngoài thú nhân đại quân như thế nào dẫn dụ, hắn đều kiên trì án binh bất động. Tốc độ một đám tướng lĩnh cũng bị Hủ Ờ Ờ mắng cầu hết lâm đầu. May mắn Hủ Ờ đã công thành danh thoại, ở trong quân dựng lên hy vọng, nếu không chơi như vậy, không phải bị người hoài nghi là tại bại nát. Càng là giản dị tự nhiên chiến thuật thì càng khó bị phá giải. Một chiêu đơn giản lấy tính chế động, liền khiến cho thú nhân trên giới đại quân đau đầu và phần. Daniel chủ soái này cũng mang theo bộ đội quý vị, chỉ là ở trên đại thảo nguyên tản bộ một vòng qua đi, hắn quân thần địa vị không còn tồn tại. Mọi thứ đều sợ so sánh, gặp gỡ hủ ở ẩn chỉ có thể coi là hắn không may. Tổn binh hao tướng kết thúc, mai táng hắn ở trong quân hơn phân nửa hy vọng. Chủ yếu vẫn là còn quá trẻ, trở thành chủ soái thời gian lại ngắn, hy vọng chưa tới kịp xâm nhập lòng người. Nếu là uy tín lâu năm danh tướng, gặp phải uất như vậy nan trở, căn bản cũng không tính là gì. Dù sao, thời trẻ qua mau, người không nản ngày tốt. Dù ai cũng không cách nào cam đoan thường thắng bất bại. Daniel nguyên soái, ngươi cũng đừng có quá lớn áp lực tâm lý. Phát sinh ở trên đại thảo nguyên chiến đấu trải qua, chúng ta đều rõ ràng, chủ yếu trách nhiệm không ở đây người trên thân. Dưới tình huống bình thường, ai cũng không có khả năng ngờ tới đi theo hành quân, đều có thể đi chạy mấy chục dặm. Hiểu đời sĩ quan đều tử trận, cũng không cách nào tiến hành truy cứu trách nhiệm, như vậy thì để sự tình qua đi đi. Trước điều chỉnh một chút tâm tính, tiếp xuống chiến tranh, còn cần ngươi đến hào tâm tổ trì. Bệ một hoàng Alet mở miệng an ủi. Loại này trấn an lòng người việc, tại ngũ đại hoàng giả bên trong, cũng chỉ có hắn có thể làm cùng cá nhân năng lực không quan hệ, chủ yếu là mặt khác tứ đại hoàng gia ngạo khí 10 phần, không bỏ xuống được tư thái giá đỡ. Hết thảy đều là bắt nguồn từ thực lực. Mấy năm gần đây thời gian bên trong, bệ hạ một hoàng tộc suy sụp quá mức lợi hại, tại ngũ đại trong hoàng đình đã tụt lại phía sau. Vừa mới kết thúc đại thảo nguyên trong chiến tranh, bọn hắn lại bội tiến vào một cái cơ lớn bộ lạc. Đệ vốn cũng không đổi giáo nhân khẩu lần nữa bị trọng thương, cũng không làm ra một chút cải biến, liền muốn vong tộc diệt chủng. Cho nên, Alex không thể không ở trong đế quốc tìm kiếm thích hợp bản thân nhân vật, để cầu bảo trụ bệ hạ một tộc thân phận đã đạt bị hệ một bệnh hạ quan tâm, ta trạng thái hiện tại đã ổn định lại, sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau chiến đâu." Daniel khách khí đáp lại nói. Hai đầu lông mày hay là lơ đã chạy ra lòng cảm kích. Rất rõ ràng vị này lãnh diện công tác cũng có nhu tình một mặt. Dù là biết do Alex là đang làm dáng, hắn vẫn là vô cùng cảm kích. Lại thế nào kéo đổ hoàng gia, đó cũng là thú nhân đế quốc thai to mặt lớn, có Alex hỗ trợ nói một câu lời công đạo, so Daniel chính mình giải thích 100 lần đều hữu hiệu. Tất cả mọi người đến đông đủ, vậy thì bắt đầu thảo luận rút vấn đề đi trên tranh tiến hành đến hiện tại, cấp tốc đánh bại án phạt vương quốc kế hoạch, đã có thể tuyên cáo phá sản. Đế quốc không thể thừa nhận cương ép công thành tổn thất, địch nhân lại không chịu đi ra quyết chiến. Đại quân tiếp tục lưu lại nơi này, trừ lãng phí thuế ruộng cùng thời gian bên ngoài, không có bất luận cái gì trên thực chất thu hoạch. Không có ý nghĩa rằng có, cá nhân ta cho rằng là không cần thiết tiếp tục kéo dài. Mong muốn ở chỗ này vô ích quốc lực, không bằng trở về nghỉ ngơi lấy lại sức. Gần nhất mấy năm này đế quốc tiêu hao phi thường lớn, các tộc đều ở vào mỏi mệt trạng thái, là thời điểm nghỉ ngơi thật tốt một chút. mở miệng ra. Lang hành ăn thịt Vật tư chiến lược cung ứng không đủ, bọn hắn những này ăn thịt chủ tộc trở thành lớn nhất người bị hại. Lang Hoàng nói không sai, sát thực nên chỉnh đốn một chút. Đế quốc vừa mới thu phục Đại Thảo Nguyên, các nơi sinh sản cũng cần khôi phục. Chỉ dựa vào hậu phương giải yếu tàn tật là kết thúc không thành, sớm ngày đình chỉ chiến tranh, giải tán dân phu cùng quân đội trở về khai hoang chăn thả, mới là chúng ta nên làm." Sư nhân Hoàng theo sát phía sau phụ hòa nói, "Đã từng phái chủ chiến biến thành hiện tại phái chủ hòa, chính trị chính là huyền diệu như vậy. Tại chủng tộc lợi ích trước mắt, linh hoạt lập trường chính trị cũng là nhất định. Đình chỉ chiến tranh cũng không phải chúng ta nói liền có thể chắc chắn." Đối diện Hàn Phạ Vương quốc đáp ứng a. Dị tộc liên minh bên kia lại làm như thế nào bạn giao? Lúc đầu chúng ta cùng liên minh quan hệ liền không tốt, nếu là lại tự tiện cùng địch nhân giảng hòa, chỉ sợ cùng trong liên minh các tộc quan hệ liền muốn xong đời." Hùng Nhân Hoàng lúc này phản đối nói, đình chỉ chiến tranh hắn không phản đối, nhưng không có khả năng là hiện tại. Trung đại lục thế cục thật vất vả mới có lợi cho dị tộc liên minh, loại thời điểm này rời khỏi chiến tranh, đây chính là đang bán đồng đội. Tương tự thao tác, trong lịch sử thú nhân đế quốc cũng đã từng làm, lần trước đại chiến bên trong tứ cố vô thần, chính là bọn hắn là phản bội trả ra đại rối. Vật tư chiến lược thiếu tổn Vậy liền nghĩ biện pháp giải quyết. Lương, thực cung lương không đủ, liền lấy dao rạch, lá cây, vỏ cây dễ có thay thế tốt, thời đại thượng của hái còn không phải động vật ăn thịt ta. Ở trong mắt hùng nhân hoàng, những này tình khiết ăn thịt chủng tộc kiên trì, đó chính là giả mạo. Chỉ cần nhiều bỏ đói mấy ngày, tự nhiên là sẽ cải biên. Dù sao hùng nhân tộc có thể biến thành ăn tạp tính động vật, nghĩ đến chủng tộc khác hẳn là cũng không có vấn đề gì. Hung hoàng, chính ngươi cũng đã nói, chúng ta cùng trong liên minh các đại thế lực quan hệ cũng không tốt, cái kia cần gì phải vội vã bên trên đâu? Liên xem như chúng ta cắn răng kiên trì đến cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ cho là vốn nên như vậy. Dị tộc liên minh muốn bàn giao, dựa vào cái gì a? Trừ tinh linh tộc trợ giúp bên ngoài, chúng ta không còn có cầm qua chủng tộc khác một phần viện trợ, tại sao phải xem bọn hắn sắc mặt? Muốn xếp hạng chen nhằm vào chúng ta, như vậy tùy bọn hắn đi tốt. Mọi người khu không chế vực không giáp giới, liền xem như tại dị tộc trong liên minh nhận xa lánh, cũng không ảnh hưởng tới chúng ta cái gì. Ngân Nguyệt Lang hoàng lúc này phản bác, không phải thú nhân đế quốc không muốn đi cùng dị tộc liên minh báo đoàn, chủ yếu là ở giữa cách hạn vương quốc cái này hộ không chịu gì rồi, nhổ không được cái đinh này. Muốn ôm đoàn cũng ôm không lên. Chương 806: Hòa đàm thời cơ. Phốc, một ngụm trà phun ra về sau, Thu ở ẩn nhịn cười không được ra tiếng. Cái gì? Thú nhân Đế quốc phái ra sứ thần, yêu cầu tiến hành ngừng chiến đàm phán. Tin tức này tuyệt đối là một cái tin tức lớn. Tại Án Phạ Vương quốc trong lịch sử, còn không có thú nhân chủ động hướng Vương quốc đưa ra ngừng chiến tiền lệ. Nhiều lần thú nhân sầm lấn đều là nhân tộc liên minh tham gia đằng sau, song phương mới kết thúc chiến tranh. Đúng vậy, Nguyên Soái ngài không có nghe lầm, thú nhân xác thực phái ra sứ đoàn, muốn cùng Vương quốc tiến hành ngừng chiến đàm phán. Đặt được thị vệ xác định trả lời. Toa Nga một lần muốn chém giết thú nhân sứ thần tế cỡ rồi. Dù sao tại Án Phạ Vương quốc giết thú nhân khẳng định là chính trị chính xác, tuy tiện mượn cớ liền có thể ứng phó. Tỷ như nói, thú nhân lấy đàm phán làm tên, để thích khách lấy sứ thần thân phận lẫn vào đoàn đại biểu mượn cơ hội hành thích. Loại này vô ly đầu sự tình, liền xem như trình lên vương quốc, mọi người cũng chỉ sẽ mang thú nhân hèn hạ vô sĩ, căn bản liền sẽ không có người đi xác minh thật sự. Tại mọi người trong tiềm thức, đã sớm nhận định loại này vô lương sự tình, thú nhân hoàn toàn làm được. Lật lại bản án là không tồn tại. Trong vương quốc nếu a dám thay thú nhân biện hộ, Lập tức liền sẽ có tiếng xấu, đây chính là kiểu hận lực lượng. Bình phục cảm xúc đằng sau, khu ở ẩn rơi vào trầm tư bên trong. Từ trước mắt trên chiến trường thế cục đến xem, thú nhân đế quốc xác thực không có cái gì cơ hội. Một mực ở chỗ này rong rải, vô ích thuế ruộng không nói, còn bỏ qua dự trữ qua mùa đông vật liệu thời gian. Trên thực tế, coi như lập tức ngưng chiến trở về làm chuẩn bị, mùa đông này vẫn như cũng là vô số thú nhân bộ lạc các ngụ. Lần trước đại chiến mang tới thương tích còn không có san bằng, vừa vội vội vã khởi xướng chiến tranh mới, thú nhân đế quốc bản thân liền là tại ra hố chiêu. Nếu là đổi hủ ở ẩn chấp chướng thú nhân đế quốc Tại ủy diệt thảo nguyên thất quốc đằng sau, liền sẽ trước tiên nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phần dị tộc liên minh bên kia, tại biên giới địa khu làm ra một chút động tĩnh đến, cùng hạn Phạ Vương quốc diễn một trận giằng co vợ kịch lớn là được rồi. Biết rõ thực lực bản thân không tốt, còn chạy ra ngoài chơi mà đại lục tranh bá, thuần tuy chính là đầu góc nước vào. Từ lý tính thượng phân tích, thú nhân cao tầng tại ý thức đến chiến lược quyết sách sai lầm tình huống, kịp thời tiến hành sửa chữa sai, lựa chọn đình chỉ chiến tranh, cũng không phải là không thể được. Bất quá đây chỉ là trên lý luận, trên thực tế kẻ đương quyền đang làm quyết sách thời điểm, còn muốn cân nhắc nhiều phương diện nhân tố. Nhiều khi, tốt nhất cũng không nhất định là thích hợp nhất đa chủng tộc tạo thành liên minh quốc gia, thú nhân đế quốc tình huống nội bộ bản thân liền là một đoàn đầy rối. Lợi ích của đế quốc, tại nhiều khi cũng sẽ cùng chủng tộc lợi ích vi phạm. Ngũ đại hoàng tộc người cầm quyền khẳng định sẽ ưu tiên cân nhắc nhà mình chủng tộc lợi ích, thứ yếu mới là lợi ích của đế quốc. Phong, lập tức phái người đem tin tức chuyển về trong nước, để vương quốc cao tầng quyết định phải chăng cùng thú nhân tiến hành đàm phán. Về phần thú nhân sứ đoàn, để bọn hắn về trước nhà mình trong doanh địa đợi, chờ tin tức tốt. Chần chừ một chút, huởn hay là lựa chọn đem phiền phức chuyện gì đi lên. Thú nhân bản thân liền mang ý nghĩa phiền phức Chúng chỉ là rứt bỏ nhân tộc Liên Minh, một mình cùng thú nhân triển khai ngưng chiến đàm phán loại này liên lụy rất rộng đại sự, có thể không xen vào tốt nhất vẫn là không cần xen vào tốt. Dù sao, hắn chỉ là vương quốc quân đội thông soái, cũng không phải quyền khuynh triều chính quyền tận, không đáng thao nhiều như vậy trái tim. Dù sao kệ xạ bốn gần nhất nhàn hỏng, đem cái này phiền phức ném đi qua để hắn xử lý, tiết kiệm vị này quốc vương bệ hạ luôn đối với tiền tuyến khoa tay mùa chân. Đối với cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức gạn phạ vương quốc tới nói, có thể không đánh mà thắng chi mình, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ vấn đề là ngưng chiến mặc dù là thú nhân nói ra, nhưng thú nhân đế quốc hiện tại chưa bị đánh tàn, thậm chí còn chiếm cứ lấy vương quốc Bắc Cương bảy tỉnh. Trên chiến trường không có lấy đến đồ vật, muốn từ trên bàn đàm phán cầm về cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Không chỉ chỉ riêng thu phục mất đất, cũng chưa chắc có thể thỏa mãn vương quốc các phe khẩu vị, mọi người còn muốn từ trên thân thú nhân hung ác làm thịt một đao, đền bù trong chiến tranh tổn thất đâu. Phi Thúy Cung, nhận được tin tức kẻ xả bốn, hoàn toàn không biết mình tiếp một cái củ khoai nóng bỏng tay, còn đang vì thú nhân chủ động yêu cầu ngừng chiến, mà vui mừng khôn xiết, có thể buộc tốc địch túi đầu, đây chính là phi thường có mặt muối sự tình. Chuyện này nếu là làm xong, nhất định có thể tại trên sử sách lưu lại nồng đậm một bút. Nếu sẽ có một ngày có thể đến trong Thần Quốc, gặp gỡ vương quốc liệt tổ Liêu tông, hắn đều có thổ như bức vô liêm. Nếu không phải giờ phút này đang đứng ở đại lục thời kỳ chiến tranh, cùng thú nhân đàm phán nhất định phải ở trong đáy lòng tiến hành, kệ xà bốn đều muốn ra ngoài tranh bức. Bệ hạ, tin tức xác định a. Thú nhân thật muốn ưng chiến. Đen gà đồ hầu tức vội vã mà hỏi. Cừu hận về cừu hận, có thể thể diện kết thúc chiến tranh, không có người muốn tiếp tục xuống dưới. Cùng chết thú nhân đế quốc, bản thân liền là bệnh thiếu máu mua bán. Cho dù là chiến tranh đánh thắng, Nhiều lắm là cũng liền chiếm cứ một mảnh thảo nguyên, quyền tài sản thuộc về vấn đề sau khi chiến đấu còn muốn thực hiện. Lấy trước mắt quốc tế thế cục, làm không tốtạn phạt vương quốc phía trước vừa ăn hết, phía sau liền bị buộc dao ra. Tại Atlant đại lục, không có pháp lý chèo chống, khuyết trương độ khó hoàn toàn là địa ngục cấp bậc. Liền xem như miễn cưỡng ấn xuống tới, kết cục chiến tranh chi tiêu cũng sẽ đè sập vương quốc tài chính, thảm trọng tương vong, càng là sẽ để cho vương quốc ngã Tin tức La Hủ ở ẩn nguyên đến, nhân phái ra đàm đi vào vương quốc, bị hắn lui trở về. Kết hợp thế cục trước mắt phân tích, địch nhân hẳn là thật không môn đánh. Dù sao, quân Viễn Trinh vừa mới tại thú nhân đế quốc đại náo một trận, bọn hắn hậu cần hẳn là xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Tiếp tục cùng Vương quốc ở trên chiến trường rông dài, chứ không công hao tổn thế ruộng bên ngoài, bọn hắn không chiếm được bất luận tiện nghi gì." Kẻ xạ bốn hăng hay nói. Đối với lời giải thích này, đám người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bàn về đối với thú nhân đế quốc hiểu rõ, mọi người ở đây cũng không cao bằng thú nhân tầng ít hiểu biết. Hàng năm Vương quốc đều phải tốn phí đại lượng tiền vốn đối với thú nhân đế quốc tiến hành thẩm thấu cùng tình báo tập. Nghe nói trong nội bộ thú nhân đế quốc còn có Vương quốc người hợp tác, thậm chí khả năng không chỉ một nhà. Mâu thuẫn chủng điệp nhiều loại tộc liên minh bộ lạc quốc gia chính là như vậy, chỉ cần bỏ xuống được vô liếng, liền không lo tìm không thấy người hợp tác. Cụ thể là chủng tộc nào, nhà ai bộ lạc, cái này thuộc về độ cao cơ mật. Trừ phụ trách người liên hệ bên ngoài, cũng chỉ có quốc vương biết. Đương nhiên, đối với thú nhân đế quốc xâm nhập hiểu rõ, giới hạn vũ thiếu số vương quốc cao tầng. Bao quát rất nhiều nơi bên trên đại quý tộc, lấy được tin tức đều là cắt giảm qua. Cũng không phải tận lực dấu diếm, chủ yếu là năm đó thú nhân đế quốc mạnh mẽ hơn phạ vương quốc quá nhiều. Mỗi lần nhìn thấy số liệu, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực. Phần này chịu nặng áp lực, cao tầng mấy người tiếp nhận là đủ rồi. Nếu là làm khắp thế giới đều biết, người phía dưới tâm liền loạn. Một mực tiếp tục đến lần trước đại chiến về sau, thú nhân đế quốc xuất hiện chán trường trị thế, nguyên bản nghiêm mật phong tỏa tin báo, mới dần dần đối với tất cả vương quốc cao tầng bung ra. Vậy hạ, xem thú nhân hiện tại hành động, hắn là muốn lách qua hai đại liên minh cùng chúng ta đơn độc tiến hành ưng chiến đàm phán. Bọn hắn làm qua một lần phản đổ, tại dị tộc trong liên minh vẫn cũng không thụ các tộc chào đón, lại phản bội một lần cũng cái gì quá không được. Nhưng chúng ta không giống ấy, vương quốc vẫn luôn là nhân tộc liên minh lực lượng trung kiên. Nhiều lần thú nhân xâm lấn, liên minh đều hướng chúng ta cung cấp qua trợ giúp. Nếu là lách qua nhân tộc liên minh, đơn độc cùng thú nhân đế quốc đình chỉ chiến tranh, sợ là có chút không thể nào nói nổi. Hung chi lấy trước mắt chiến trường thế cục, muốn ở trên bàn đàm phán cầm tới chúng ta muốn, thú nhân sợ là cũng sẽ không đáp ứng. Không bằng trước quan sát một chút thế cục phát triển, chờ tiền tuyến lấy được sau khi đột phá, lại cùng thú nhân tiếp xúc cũng không mượt. Chương 807. Efler rồ đại công lúc này phản đối nói: Đừng nhìn Bắc cương đánh non nửa năm, trên thực tế vương quốc động viên danh sách đều không có đi đến, còn có nhiều cái hành tình quân đội chưa tới kịp ra chiến trường vội vội vàng vàng như thế kết thúc chiến tranh, vậy cũng quá không tôn trọng cố gắng của mọi người. Nhất là những cái kia bỏ hết cả tiền vốn đầu nhập, muốn kiến công lập nghiệp có chí thanh niên, sợ là muốn ở trong nhà khóc chết. Tối thiểu nhất cũng muốn chờ các hành tỉnh quý tộc tứ quân, phân biệt thay phiên đến trên chiến trường đi tới một lần, cho mọi người một cái kiến công lập nghiệp cơ hội. Thời điểm di Vãng, trong vương quốc một đám con em quý tộc cũng không có hiện tại hiếu chiến như vậy. Dù sao, thú nhân đế quốc quả thực không dễ trọng, hơi không cẩn thận liền muốn bồi lên thân gia tính mệnh. Chỉ là hiện tại không giống với Ai cũng biết đi theo hũ ở ở nguyên xoáy dưới chướng đánh trận, không chỉ dễ dàng lập xuống chiến công, lại hệ số an toàn cực cao. Chứng cứ trực tiếp nhất chính là, hũ ở ơn tiền nhiệm đằng sau, các nơi báo tang người liền thiếu đi rất nhiều. Tiền kỳ Trinh Chiêu bộ đội liền bổ sung một lần binh lực, hay là tiền nhiệm đưa đến. Tham khảo dĩ vạn thú nhân xâm lấn lúc số liệu, tiền tuyến có cái nào tháng không phải bỏ mình mấy vạn người a? Huyết nhục tối say mở ra thời điểm, một tháng chết đến 100. 000080. 0000, cũng không phải là không thể được. Lại so sánh hiện tại loại này, tháng đồng đều bỏ mình không đủ 3000, chiến tranh cường độ hoàn toàn không còn trên một cái cấp bậc. Tự thân thương vong nhỏ, chém chết địch nhân một chút cũng không yếu. Đều là ngành chính phủ tuyên truyền không đáng tin cậy, quân đoàn viễn chinh chém giết phổ thông thú nhân cũng bị tính toán nhập chiến tích. Song phương chiến tổn số liệu lập tức liền vọt tới so sánh mấy trăm, có những ngày hoa lệ số liệu kích thích, nhưng phẩm là có chút dã tâm cơn em quý tộc cũng nhịn không được. Trong lúc nhất thời trong vương quốc phái chủ chiến khí dĩem tăng vọt, phản phất tùy thời đều có thể đem thú nhân để quốc hủy diệt. cả vương kệ xạ 4 đều hứng chịu tới hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, trước đó vài ngày nhịn không được bảy miêu tin kế, chỉ bất quá hắn cho ra đề nghị bị hù ở ẩn xem như sai lầm đáp án, trước làm một vòng bại trừ. Cảm tao cự tuyệt đằng sau, Kệ Sát 4 bị kéo về thực tế, không còn tưởng tượng lấy lập tức hủy diệt thú nhân đế quốc. Giờ phút này có khuynh hướng phái chủ hòa, chủ yếu vẫn là chính trị cần. Hù ẩn cái này không nghe lời mưa xoá, chiến công đã đầy đủ hiển hách, chiến tranh tiếp tục nữa, Hù ẩn ở trong quân lực ảnh hưởng, sẽ còn tiến một bước mở rộng, bất lợi cho vương quốc nội bộ quyền lực cân bằng. Nguyên kế hoạch quân đội nội bộ quyền lực đã được, nương theo lấy Hù ởn vọng một đường đi cao, hiện tại đã toàn diện phá sản. Làm quốc vương, Kệ Sát 4 cũng là có chút điểm mà danh giới cuối cùng. Cố ý rối, cản trở hô đồng đội sự tỉnh, thấy hoàn toàn là hôn quân cách làm lấy tên quân tự cho mình là kệ xạ bốn, đương nhiên sẽ không đi làm. Một lát nghĩ không ra biện pháp giải quyết tốt hơn, chỉ có thể đối với thế cục dương mắt nhìn. Loại cục diện này một mực tiếp tục đến thú nhân yêu cầu đàm phán tin tức chuyển đến, mới khiến cho hắn thấy được một đầu khác con đường khác nhau, dùng chính trị ngoại giao thủ đoạn kết thúc chiến tranh. Sớm ngày kết thúc chiến tranh, vương quốc mới có thể sớm ngày khôi phục bình thường vận doanh, bị quân đội xâm chiếm quyền lực, mới có thể từ từ trở lại quốc vương trong tay. Nếu là kéo thời gian quá dài, vương quốc quân đội ở trên chiến trường thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, như mặt trời ban trưa hụ ở ân khải hoàn trở về, thể tướng đều được cho hắn đằng vị trí. Còn muốn tự quân đội thu hồi quyền lực liền khó khăn. Một ánh mắt ra hiệu, Tâm Linh Thần Hội ngoại vụ đại thần, lúc này đứng lên nói ra, đại công các hạ, nợ không phải như vậy tính toán. Căn cứ bộ ngoại vụ siêu tập đến tình báo, Trung đại lục tam quốc đã trong bóng tối cùng dị tộc liên minh khởi động đàm phán, song phương cao tầng ít nhất gặp gỡ ba lần. Không chừng lúc nào, giữa bọn hắn liền ký kết mà ước. Có mấy người bọn hắn đè vào phía trước, chúng ta này một ít tiểu động tác, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Một khi đàm phán thành công, xem chừng trung đại lục các nước đều sẽ cùng tiến. Nhân tộc liên minh liền xem như muốn trị tội, dính đến thế lực nhiều như vậy, cũng không cách nào tiến hành truy đến cùng chỉ cần chúng ta làm kín đáo một chút, không lưu lại rõ ràng chứng cứ, liền xem như tương lai sự tình tiết lộ ra ngoài, cũng có thể cắn chết không nhận. Trong nước phái chủ chiến tiếng hô càng dễ làm hơn, chỉ cần bọn hắn hướng các hành tình tổng đốc tỏ rõ lợi và hại, bọn hắn tự nhiên sẽ trấn an được lòng người. Chân chính cần lo lắng, kỳ thật vẫn là trong quá trình đàm phán, có thể hay không cầm tới chúng ta muốn. Cân nhắc đến pháp lý vấn đề, ta cảm thấy tại không cách nào xác định thảo nguyên thất quốc phục quốc thất bại trước, vương quốc tạm thời không cần thiết vội vã khai cương quách thổ, chỉ cần có thể thành công thu phục mất đất như vậy đủ rồi. Hoa Đam La thú nhân chính mình nói ra trước, chúng ta ít như vậy cơ sở yêu cầu nghĩ đến thú nhân cao tầng hẳn là có thể đủ đáp ứng. Thở rằng xét bá tức bình tĩnh phân tích nói, Trung quy là chơi ngoại giao, Trung đại lục Tam quốc cùng dị tộc liên minh ở giữa một chút kia tiểu động tác, căn bản là không thể gạt được nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhiều khi, một chút trong lúc lơ đáng thói con nhỏ, rơi vào trong mắt người lưu tâm, vậy liền sơ hở lớn nhất. Không đợi phái chủ chiến tiếp tục mà miệng, kệ xạ bốn liền đoạt trước nói, trước phái người ở trong đấy lòng cùng thú nhân đại biểu nhìn một chút, có thể nói lúng túng nhất, không thể đồng ý liền tiếp tục đánh. Trên quân sự quyền lên tiếng bị tức đoạt không sai biệt lắm, nhưng chính trị ngoại giao bên trên quyền nói chuyện, vẫn còn tại Hán quốc vương này trong tay vẹn vẹn chỉ là phái người và thú nhân tiếp xúc một chút cũng không phải ký kết điều ước coi như cho Quốc Vương một bộ mặt dứt khoát cũng liền không còn phản đối trung đại lục song phương cao tầng tiến hành qua nhiều lần xâm nhập gặp gỡ, câu thông đằng sau song phương lần nữa ngồi lên bàn đàm phán cùng dĩ vãng khác biệt là trung đại lục tam quốc đại biểu trên mặt khí sắc đều rất tồi tệ rõ ràng tại gần nhất những ngày này lại bị một trận xã hội đánh độc không có cách nào nhà mình quân đội ở trên chiến trường biểu hiện không tốt quan ngoại giao ra đến bên ngoài nói chuyện đều không có khí phách Chư vị chúng ta lại gặp mặt hi vọng lần này mọi người có thể đã được như nguyện thuận lợi đặt thành hiệp nghị định tiến Đọ dít cười ha hả nói: "Chương 808, Thiên Tuyển phái chủ hòa." Đồng dạng là có kẻ mặc cả, so sánh lần trước đàm phán, trung đại lục tam quốc đại biểu tư thái muốn thấp hơn nhiều. Chứ cả nước di chuyển, quả thực không có cách nào thực hiện bên ngoài, vấn đề còn lại đều trở nên có thể thương lượng. Tôn giả, chúng ta đều làm ra nhiều như vậy nhượng bộ, ngài cũng ít nhiều nhượng bộ một chút, để cho chúng ta trở về có cái bàn giao a." Cợ giật nở hầu tức vẻ mặt cầu xin nói ra. Quả thực là không có cách nào, chỉ hoán 7 ngày thời gian, Hắc Sơn Vương quốc lại ném đi một cái hành tình. Tiên tuyến binh lực tổn thất vượt qua 150. không không. Trong đó còn bao gồm ba cái quân đoàn thường trực, cũng cùng nhau bị đánh tàn phế, dân nghèo thương vong càng là không cách nào thống kê. Kết sùi tổn thất, để Hắc xâm Vương Quốc phải chủ chiến tập thể mẹ nào. Thật sự là không có biện pháp, địch nhân tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh. Tinh linh phụ trách cung cấp viễn trình hỏa lực đặc kích, dị tộc liên minh phụ trách xuất binh công thành, tổ hợp như vậy thật sự là quá biến thái. Có các tiểu đệ làm bia đỡ đạn, nhà mình tộc nhân không cần đi ra sông pha chiến đấu, không có cố kỵ tinh linh tộc, cũng không sợ đánh trận. Loại biến hóa này, thế nhưng là dọa sợ trung đại lục Tam Quốc, vội vàng tăng nhanh đàm phán tiến trình ẽ e sợ cho tinh linh tộc cải biến kế hoạch lúc đầu, trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt. Tôn giả, cơ giả thở hở tức nói không sai, ngài nhìn nếu không rằng này, chúng ta đem những này tranh luận địa khu hóa thành khu giảm sóc. Trên mặt nội tất cả mọi người không chủ quyền, vụ trộm chúng ta cùng một chỗ phái người tiến hành quản lý. Khu giảm sóc hoàn toàn tự do mở ra, mọi người có thể tự do triển khai mậu dịch. Cứ như vậy, các người dị tộc liên minh cũng thông qua khu giảm sóc sâu trôi thành một mảnh, chúng ta cũng có thể cho nhân tộc liên minh một cái công đạo. Bà tức kiên trì đề nghị, từ chính mình quốc thổ bên trong vạch ra khu giảm sóc, giao cho song phương cùng quản lý, đây là thỏa thỏa đục nước mất chủ quyền. Thế nhưng là không có cách nào, dị tộc liên minh nối thành một mảnh, hiện tại không sai biệt lắm đã thành cố định sự thật. Trên chiến trường không thể ngăn trở sự tình, trên bàn đàm phán xác suất lớn cũng đừng đùa. Hắc Sơn Vương quốc bị đánh quân định hoài nghi nhân sinh, đạn Tở Vương quốc giống như Nam Ngạn Vương quốc bị dị tộc liên quân trà đạp, đàm phán mỗi kéo lên một ngày, đều sẽ có vài lấy vạn cái người, vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Trên thực tế, lục nước mất chủ quyền nội dung nhiều đến đi. Tam quốc không chỉ muốn thanh toán đại lượng chiến tranh bồi thường, còn muốn cắt nhường mạng lớn lãnh thổ. Gum đến chết lây không để cho khu vực, đó là bởi vì những khu vực này đều là chiến lược yếu địa, một khi nhường ra ngoài Bị chia ra bao vây cũng không phải là dị tộc, mà là ba người bọn hắn thẳng xui xéo. Liên xem như Tam Quốc có thể nhịn đau nhất các thiệp, nhân tộc liên minh cũng vô pháp dễ dàng tha thứ bị Nam bắt chia cắt ra đen, từ đây lâm vào chiến lược trong bị động. Nhìn như là đang bán thảm, trên thực tế cũng là tại ngả bài. Một khi chạm tới nhân tộc ranh giới cuối cùng, như vậy trận chiến tranh này cũng chỉ có thể không chết không thôi. Dị tộc liên minh nhìn cục thế giống như một mảnh tốt đẹp, nhưng mà người trong nhà biết chuyện nhà mình, hư trùng quy là hư. Nhân tộc liên quân ngay tại hội tụ, một khi cỗ này sinh lực quân gia nhập chiến tranh, dị tộc liên minh tốt đẹp thế cục chẳng mấy chốc sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ bán thú nhân vương quốc hủy diệt bắt đầu, nhân tộc cùng dị tộc liên minh ở giữa thang bằng thực lực liền bị phá vỡ. Thực nhân ma hủy diệt càng làm cho thực lực của hai bên chênh lệch kéo dài. Mặc dù dị tộc liên minh cũng không có nhà rỗi, hủy diệt chiến chủ Y Vương quốc cùng bác Đại lục Đông Đảo tiểu quốc, nhưng thượng cổ dị tộc liên minh cũng bị án phạt vương quốc phế đi. Từ trên chiến trường biểu hiện đến xem, trước mắt dị tộc trong liên minh thực lực tổng hợp có thể tiến vào đại lục thế đội thứ nhất chỉ có tinh linh tộc, hải nhân vương quốc biểu hiện cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là tiếp cận thế đội thứ nhất. Thú nhân thực lực cũng không tệ, nhưng Bắc Đại lục còn có án vương quốc cái kia hộ không chịu gì rồi, căn bản là không trông cậy được vào. Thế nhân tộc, Tam nhân tộc, Cự ma tộc đều là tại cầm Liên minh thế, tại Tinh linh đại quân đến trước, bọn hắn thế nhưng là bị Trung đại lục Tam quốc đè lên đánh. Nếu thật là nhân tộc toàn diện quyết chiến, xem chừng cái này Tam đại dị tộc cũng liền Trung đại lục các quốc gia chết tiêu. Nam đại lục thế lực nhân tộc còn muốn Tinh linh tộc cùng ải nhân tộc đi đối phó. Đương nhiên, dị tộc trong liên minh còn có một cái thượng của dị tộc liên minh, bất quá đây chẳng qua là một cái tiêm đầu. Mọi người vụng trộm lực lượng, không có cách nào tiến hành tính toán, nhưng từ trên mặt nổi lực lượng đến xem, Tinh linh người lǔn tổ hợp, xác suất lớn là muốn hơi thua quốc, cái bờ gì vương quốc cho dù là bọn hắn có thể thời gian đang gấp, đoạn tại nhân tộc liên quân đến trước hủy diệt trung đại lục các quốc gia, nam đại lục còn có 3 cái xuống dốc nhân tộc vương quốc đâu. Lại thế nào phế vật nhân tộc vương quốc, vậy cũng tại thế đổi thứ 3, đối đầu sau khi chiến đấu tổn thất nặng nề thạch nhân tộc, tam nhân tộc, tự ma tộc, vẫn là phải càng hơn một bậc. Đương nhiên, đây đều là lý luận số liệu, nếu thật là đánh lên, vẫn là phải nhìn riêng phần mình trên chiến trường biểu hiện. Điển hình nhất ví dụ chính là trung đại lục tam quốc, chỉ có một thân hùng hậu quốc lực, phần lực lượng chỉ có thể phát huy 5 phần. Nhìn các ngươi nói, thật giống như người ta bất cận nhân tình giống như, không muốn đổi chỗ coi như xong. Sao phải nói như thế khó xử đâu. Thôi, ta cũng đại biểu liên minh lui nhường một bước, những này tồn tại tranh cãi địa khu, cứ như vậy xử lý tốt. Người tốt làm đến cùng, cho các ngươi thêm một cái đại nhân tình, cũng đừng các ngươi Tam Quốc các nhường thổ địa. Bất quá giúp các ngươi Tam Quốc ơn tình lớn như vậy, các ngươi cũng hẳn là có chỗ biểu thị đi. Đỏ dịt giống như cởi mà không phải cười mà nói, để ba người lúc này sắc mặt đại biến. Trên trời rơi xuống tới địa bánh, bọn hắn cũng không dám ăn. Làm định nhân, tất cả mọi người là trăm phương ngàn kế tìm cơ hội suy yếu thực lực của đối phương. Nào có đem đưa đến bên miệng thịt, chủ động trả lại. Tôn giả Ngài không nên làm chúng ta sợ. Liên quan tới các đất sự tỉnh, chúng ta phía trước đều thỏa đáng, thật sự là không cần thiết lại phức tạp. The Luyi Yi hầu tức sợ hai nói, dựa theo ước định, Nam Ngạn Vương quốc nhưng là muốn cắt nhường hai cái hành tinh cho dị tộc liên minh, hiện tại địch nhân đột nhiên nói từ bỏ, rõ ràng là muốn ra yêu tiêu thân tiết xấu. The Luyi Yi Hậu tức phi thường lo lắng, đó dít bước kế tiếp nói lên điều kiện là để bọn hắn hắnưu phản nhân tộc. Vũ trộm cùng dị tộc thông đồng một chút không sao, vậy ở ngoài sáng vậy coi như muốn mạng. Nhân tộc đối phản đồ, đố, thế nhưng là từ trước tới giờ không nâng tay. Đừng nhìn Nam đại lục các đại thế lực đều mang tâm tư đang gây dựng liên quân vấn đề ngược lên động chậm trạm, một khi chuyển ra có quốc gia phản bội nhân tộc, đại quân Trinh thảo lập tức liền sẽ giễu tới. Liền xem như trên lục địa không thiện cũng sẽ từ trên biển giễu tới. Chỉ cần các đại thế lực bỏ xuống được vô liếng, không cần một tháng là có thể đem bọn hắn thu thập hết. Thậm chí đều không cần nhân tộc liên minh xuất binh, phía dưới quý tộc trước hết cùng bọn hắn phân do giới hạn, động thủ tham địch. Hụ. Quát lệnh một tiếng đằng sau, đỏ gì sắc mặt hơi đổi một chút, độc thuộc về thánh vực khí thế lập tức phát ra, ép ba người ứa ra mồ hôi lạnh. Cái này có thể không phải do mấy người các ngươi. Nếu là không đáp ứng, Cầm người Tam quốc cũng liền đánh mất giá trị tồn tại, chẳng lẽ lại thật đúng là cho là chúng ta không có thực lực đem bọn ngươi hủy diệt. Sự tính đến phần này bên trên, cũng không sợ nói thật cho các ngươi biết mấy cái. Vương tha mấy người các ngươi, đó là chúng ta hy vọng nhìn thấy nhân tộc liên minh bên trong xuất hiện phái chủ hòa. Các ngươi vị trí địa lý có bao nhiêu hàm biết, không cần ta nhiều lợi đi. Nếu thật là lần nữa bộc phát đại lục chiến tranh, các ngươi Tam quốc tuyệt đối là trước hết nhất đạo thải ra khỏi cục. Vì tự thân chiến lược an toàn, các ngươi cũng cần một cái yên ổn quốc tế hoàn cảnh. Tại tổng thể trên chiến lược, hiện tại chúng ta lập trường là nhất trí Vì cộng đồng lợi ích mọi người cùng nhau là hòa bình thế giới mà cố gắng có vấn đề gì à đột nhiên là bài để tam Quốc đại biểu trực tiếp mắt cho tròn tương lai chiến lược lựa chọn vấn đề tất cả mọi người không phải người ngu ở sâu trong nội tâm đã sớm có só so đo thật có chút sự tình có thể làm không thể nói à chương 809 vì tiện bày ở ngoài sáng chút điểm này cũng không phù hợp lập tức chính trị quy tắc trò chơi hơi trần chờ một chút ba người hay là ăn ý nhẹ gật đầu vì hòa bình thế giới mà cố gắng cái này chính trị khẩu hiệu cũng thật không thể mọi người có thể ngồi vào trên bàn đàm phán trừ Tam Quốc không có lựa chọn khác bên ngoài Còn có một một nguyên nhân trọng yếu chính là, tinh linh tộc là toàn bộ đại lục nhất kiên định phái chủ hòa. Chỉ cần không phát sinh chiến tranh, tinh linh tộc thực lực liền có thể từ từ tăng trưởng. Bằng vào viễn siêu các tộc thảo nguyên, bọn hắn cần có nhất đại lục hòa bình. Tôn giả, chúng ta đều là yêu thích hòa bình. Coi như ngài không nói, chúng ta tam quốc cũng sẽ kiên định phản đối chiến tranh. Những chuyện này, căn bản cũng không tính điều kiện. Bằng không cũng không cần viết tại điều ước lên, chúng ta vốn chính là chủ hòa trong trận doanh một thành viên. Di Ơ cố nén áp lực nói ra. Điều là lấy ra sẽ bỏ, nhưng khế ước không phải Đại lục trong các tộc, liền số cổ lão tinh linh tộc tại ma pháp lĩnh vực đi xa nhất, rất nhiều thần bí khế ước đều là xuất từ tinh linh chi thủ. Xem đỏ dít cách làm, rõ ràng là muốn bọn hắn ký kết một phần có mạnh lực ước thúc chủ hòa khế ước. Một khi đạt thành lựa chọn như vậy, Tam quốc tại trong chính trị liền không có đường lùi, những người nắm quyền không muốn gặp khế ước chi lực phản vệ, nhất định phải xung làm phái chủ hòa. Đối với mắt Tam quốc tới nói, xác thực cần một cái hòa bình quốc tế hoàn cảnh, tiến hành nội bộ chính trị cải cách. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là dưới mắt, một khi hoàn thành nội bộ chính trị cải cách, quốc lực lần nữa cường đại lên, phần khế ước này liền thành buộc. Trong nháy mắt ba người liền minh bạch, vì sao Tỉnh Linh Đại quân có thể yên tâm xuôi nam. Hóa ra là Ản Phạ Vương quốc cùng Mộ thị công quốc trong bóng tối cùng Tỉnh Linh ký kết ma pháp khế ước. Có khế ước cưỡng chế ứng tốc, tự nhiên không sợ hai nước đột nhiên trở mặt. Vấn đề duy nhất ở chỗ khế ước chỉ lực cưỡng tốc, đến tụt cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như chỉ là tác dụng tại ký kết người bản thân có tốt, cùng lắm thì ngao ra 8100 năm, chờ thế hệ này kẻ đường quyền toàn bộ tọa hóa. Sợ là sợ khế lực có thể một mực phát huy tác dụng, trực tiếp khóa lại một nhà thế lực suy, buộc mọi người một mực là đại lục hòa bình cố gắng, cũng không tính là là điều kiện, các ngươi còn lo lắng cái gì? trực tiếp ký kết khế ước, không phải ngươi tốt ta tốt mọi người tốt ta. Khế ước mô bản ở chỗ này, muốn kết thúc trận chiến tranh này, không chỉ mấy người các ngươi muốn ký kết khế ước, các ngươi trong nước tất cả đại quý tộc người cầm quyền, đều muốn ở phía trên ký tên. Yên tâm đi, chúng ta cố ý tăng lên khế ước tờ giấy trắng, viết lên mấy trăm danh tự, đều không phải là việc khó gì. Chứ kẻ đương quyền bên ngoài, các ngươi Tam Quốc cảnh nội bắt giam trở lên cửa dạ, cũng nhất định phải ở phía trên ký tên. Cụ thể khế ước nội dung, các ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Đều là tại vì đại lục hòa bình mà cố gắng, tuyệt đối không có ra tăng ngoài định mức kèm theo điều kiện dịt mà nói để Tam Quốc đại biểu triệt để không có tính tình một khi ký kết ghế ước, tiếp xuống tam Quốc liền không có đến tuyển người cầm quyền có thể thay đổi nhưng là Vương Quốc Cường giả đổi không được bắt dai trở lên Cường giả thế nhưng là một nhà thế lực lớn hạch tâm nội tình thuộc về tuyệt đối không thể bỏ qua bộ phận tại nội tâm chỗ sâu ba người cũng không khỏi tính toán phần khế ước này trừ lập trường chính trị ướt thuốc bên ngoài trên tổng thể tới nói đối với Tam Quốc coi như con hậu nguyên bản các nh th địa hiện tại cũng bị y chân chính bỏ ra hi sinh chỉ là trung đại lục bác đại lục một đám tiểu quốcù sao nhưng Minh Hữu này hiện tại cũng đã kinh quốc phá nhà vòng, phục quốc khả năng cơ hồ là không, lại để cho bọn hắn hy sinh một chút, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Không có cắt đất, không có tiến hành quy mô lớn chủng tộc đổ sát, cũng sẽ không có khúc nhục lịch sử. Những này tiềm ẩn ám lôi đều loại bỏ, Song phương cũng liền không tồn tại không chết không thôi cửu hận. Sau khi chiến đấu chèo chống tam quốc khát vọng báo thù động lực, cũng bị sớm mất chết. Thấy rõ tinh linh tộc tính toán, ba người dần dần từ trong lúc bối rối đi ra. Rất rõ ràng, tinh linh tộc những cử động này đều là thực tỉnh tại vì đại lục hòa bình mà cố gắng. Tôn giả, những này điều khoản vượt ra khỏi trước đó đàm phán Chúng ta nhất định phải báo cáo vương quốc mới có thể làm ra quyết định, xin mời lại cho chúng ta một chút xíu thời gian." Tier Luy Ri hầu tức thấp giọng hồi đáp. Không quan tâm điều ước nội dung là cái gì, bị tướng bức lấy ký kết cũng sẽ không có một cái tốt thể nghiệm. Nước yếu không ngoại giao, ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tình tế. May mắn bọn hắn gặp gõ chính là bị ép yêu thích hòa bình tình linh tộc, không phải vậy sự tình tuyệt đối không thể dễ dàng như thế giải quyết. Nếu là nhân vật chính đổi thành thú nhân, sợ là muốn thỏa hiệp đều thỏa hiệp không được. Tuy tiện, dù sao chiến tranh là sẽ không dừng lại. Chỉ cần các ngươi tam quốc có thể kéo lên, ta cũng không quan trọng. Đo Dịch khoát khoát tay nói ra, đây mới là bình thường mở ra thiết đấu, không giống trước đó tại Bắc Đại lục thời điểm, mới ra trận liền để nàng ăn quá đáng. Người gặp việc vui tỉnh thần thoải mái. Đại quân ở trên chiến trường tiên lên thuận lợi, bàn đàm phán đánh cờ, cũng dựa theo cố định kế hoạch phát triển, đo dịch cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Bắc Cương chiến trường, thu đến Vương quốc Đồng dạng mở ra đàm phán tin tức, dù ở hờn một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đổi hắn tại kệ xạ bốn vị trí bên trên, cũng muốn mau chóng kết thúc chiến tranh, đem lấy được thành quả thắng lợi, chuyển hóa làm thật sự thực lực vây phần có thể hay không từ thú nhân đế quốc thu hoạch được cái gì, đối với vương thất tới nói, kỳ thật một chút cũng không trọng yếu. Phía đông không sáng, còn có phía tây sáng. Trước mặt giao dịch nội gián cũng đến sắp thực hiện thời điểm. So sánh nguy hiểm trùng điệp thú nhân đại thảo nguyên, rõ ràng là phía tây chiến chủ y vương quốc thủ địa, càng thêm ăn nhàn thoải mái dễ chịu. Cùng cùng thú nhân dây dưa tiếp, không bằng duy trì mổ xỉ công quốc chiếm đoạt chiến chủ y đại bình nguyên, vì nhà mình vương hậu gia tăng một phần phong phú đồ cưới. Đương nhiên, đây hết thể cơ sở hay là vương hậu mang thai. Cái này chưa ra đời hậu đại nếu là nam đinh, sẽ thành vương quốc cùng phần này đồ cưới cộng đồng người thừa kế. Nếu là là nữ hài mà nói, vậy liền tiếp tục sinh tốt. Dù sao có thể thuận lợi mang thai, liền chứng minh song phương thân thể đều không có vấn đề, có được tiếp tục sinh năng lực. Hồi phục vương đô, liền nói ta tôn trọng vương quốc quyết định. Chương 810, quan lại vứt nổi kỹ năng. Bí mật đàm phán mở ra, nguyên bản liền an ổn bắc cương chiến trường, triệt để trở nên yên lặng. Thú nhân đại quân không đến tiến công, quân coi giữ lại bị hủ ở ẩn lệnh cưỡng chế không ra. Khói lửa tràn ngập bắc đại lục, nên đón đã lâu hòa bình. Thế nào, hủ ở ứng xuất không có. công tất quan tâm hỏi. Trên đời chưa bao giờ thiếu người thông minh lấy hẳn phạt vương quốc cùng thú nhân ở giữa tiêu hận, tại đại lục trong lúc chiến tranh nương chiến, bản thân liền là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác được không thích hợp, bác Địa quý tộc tập đoàn trước tiên khai thác hành động. Không có, không chỉ chúng ta xin chiến bị bắt bỏ, mà khác tướng lĩnh xin chiến cũng bị bắt bỏ. Liên lạc tại hủ ở ẩn dưới chướng hiệu lực Bắc Địa tử đệ, bọn hắn hiện tại cũng là không hiểu ra sao, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hàn Trổ công tác một mặt khó chịu hồi đáp. Từ xa xưa tới nay Bắc Địa quý tộc đều là vương quốc quân đội tâm lực lượng. Dĩ vãng là lớn hành động quân sự, nhất định phải trải qua đồng ý của bọn hắn. Ai biết lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn trong quân lực ảnh hưởng liền thẳng tắc trượt, ngay cả tổng chỉ huy đang làm gì đều không tra được. Phải biết lần trước đại chiến, Bắc địa quý tộc thế nhưng là chiếm cứ bộ thống soái bốn thành vị trí. Chút thời gian trước, Djem hầu tức tại nhiệm thời điểm, bọn hắn vẫn tại bộ thống soái có được không nhỏ lực ảnh hưởng. Thế nhưng là Hủ Ờn vừa lên đảm nhiệm, cục diện liền triệt để không kiểm soát. Không có cách nào, nếu mùi thất bại luôn luôn cần phải có người phụ trách. Đại quân thống soái đều bị bãi miễn hỏi tội, bộ chỉ huy mặt khác tướng lĩnh tự nhiên không thể thiếu bị truy cứu trách nhiệm. Tuởn ẩn chơi một chiêu thuận nước đẩy thuyền, liền đem bộ chỉ huy sĩ quan bỏ cũ thay mới hơn phân nửa, Lưu nghiệm tướng lĩnh cũng đánh lên lập công trục tội nhãn hiệu. Nguyên lai giự vào thân phận bối cảnh thượng vị sĩ quan, đột này đều bị thành tẩy ra ngoài, ngược lại để bật một nhóm năng lực càng mạnh sĩ quan tự vị. Tiên kỳ tranh càng hung, chiếm cứ vị trí càng nhiều, đợt này điều chỉnh xuống tổn thất lại càng lớn. Quân coi giữ co đầu rút cổ không ra, trừ chiến lược cẩn bên ngoài, cũng cùng hụ ở ẩn hành điều chỉnh nhân sự có quan hệ. Có hay không làm tận lực nhằm vào không biết, dù sao bọn hắn Bắc Địa ngũ đại công tước đoàn thể này, bị tập thể đá ra trung tâm quyền lực. Muốn làm ầm ĩ đều không được, chiến hỏa đều đốt tới cửa nhà mình. Vạn nhất Vương quốc quân đội nếm mùi thất bại, trước hết nhất xui xẻo chính là bọn hắn năm nhà. Huống chi, mới nhậm trước tướng lĩnh cũng không phải hạ người bình thường, không chỉ lai lịch không nhỏ, còn có bo lớn quân công bản thân. Vượt qua bảy thành tướng lĩnh, đều là xuất tử Vương quốc nội danh nhất quân quý tộc đoàn, quân đoàn viễn chinh. Xuất phát từ phòng bí thú nhân cận, tổ kiến quân đoàn viễn chinh lúc, không có chiêu mộ phương Bắc các tỉnh quý tộc Trên tế, Bắc địa ngũ đại công tước ban Sơ cũng tại chiêu mộ phạm vi bên trong, dù sao nhiều mấy cái hành đằng sau, bọn hắn cũng coi là Vương quốc nội địa chỉ là bọn hắn cho là Tây Trinh là khổ sai sự tình, tăng thêm đối với các bạn hàng xóm thực lực không yên lòng, cho là Bắc Cương bảy tỉnh không cách nào ngăn cản thú nhân xâm lấn, nghĩ biện pháp cự tuyệt triều mộ. Tra được cũng vô dụng, Hu Er nói rõ là đang tận lực nhằm vào chúng ta. Người ta là chủ soái, có là biện pháp dạy vỡ chúng ta. Tỏ Scarn công tức mà nói, không thể gây nên của minh. Chiến lược phán đoán chính xác một nữa, bỏ qua chiêu mộ Bắc địa quý tộc, tự nhiên muốn tại một vòng quyền lực bên trong trà vào, hận cũng chỉ là lột nạt gia tộc nhà, bọn hắn bốn nhà nhiều nhất là gặp li li. Hiện tại ngũ đại gia tộc bi thảm cảnh ngộ, Trên thực tế là vương thất cùng trung nam bộ các tỉnh quý tộc tập đoàn cộng đồng thúc đẩy, đơn độc một cái hủ ở ẩn cũng không có năng lực đem bọn hắn đá ra khỏi quyền lực hệ tâm. Chứ là ngày xưa phách lối tính tiền bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là Bắc Địa quý tộc tập đoàn quân sự thật lực giảm nhiều, tại vương quốc trong quân phân lượng không lớn bằng lúc trước. Trước kia Bắc Địa quý tộc, tại vương quốc chính là tinh nhuệ đại danh tử, tư quân sức chiến đấu hoàn toàn không kém gì quân thường trực. Tình huống bây giờ phát sinh chuyện, trải qua hủ ở ẩn về sau, trực chiến lên trên diện Ngược lại là bác Địa quý tộc tập đoàn bởi vì không còn thân ở tiền tuyến, đánh mắt Vương quốc phát ra quân sự phụ cấp, tăng thêm buôn lậu mậu dịch kết thúc, dẫn đến các nhà tài chính thu nhập giảm mạnh, bị ép giảm bóp trên quân sự đầu nhập. Thoát ly sản xuất quân đội biến thành nửa thoát ly sản xuất, lại qua mấy năm thời gian thái bình, sức chiến đấu không thể tránh khỏi phát sinh chuyện. Một tăng một giảm đằng sau, mọi người đột nhiên phát hiện Bắc Địa quý tộc tập đoàn đối với Vương quốc đã không trọng yếu nữa, nguyên lai tại trong chính trị siêu quy cách đãi ngộ tự nhiên cũng liền không có. Bao quát trước đây lôi kéo qua bọn hắn kể 4, hiện tại đối với bọn hắn đánh mắt hứng thú. Nhân vật chính trị nha, cho tới bây giờ đều là thực tế nhất. Đánh mắt đặc thù giá trị bác Địa quý tộc tập đoàn, cùng liền mấy nhà phụ thông đại quý tộc, chỗ nào đáng ra quốc vương vì bọn họ đắc tội vương thất bên trong đám kia lao tổ tông. Thấy do các phe là trường, Hu Erẩn cũng liền không khách khí, thuần thế đem bọn hắn kéo đến vốn có vị trí bên trên. Bác Địa quý tộc mẫn cảm, chủ yếu vẫn là đối tự thân nhân vật điều chỉnh không tính đứng. Có lẽ hiện tại biến cố, không phải hù ở ẩn tạo thành, mà là đến từ vương đô. Trước đó vài ngày ngoại vụ đại thần đột nhiên bị bệnh, nhưng là tại 3 ngày trước, có người nhìn thấy hắn hộ vệ trưởng xuất hiện ở trong quân doanh. Nếu ngoại vụ đại thần không phải thật sự bệnh, mà là tới tiền tuyến, Như vậy hiện tại biến cố hết thể đều giải thích thông. Hẻo rồ công thức vẻ mặt nghiêm túc nói, không giống với trung đại lục đàm phán, cần dựa vào chiến tranh tiến hành tạo áp lực, Bắc Cương chiến trường hoàn toàn ở vào chiến lược trạng thái giằng co. Trong thời gian ngắn, ai cũng không có nắm chắc gáp đảo đối phương, còn không bằng lẫn nhau cho chút thể diện, trước đình chỉ chiến tranh biểu hiện ra thành ý. Nếu là như vậy, tình huống như vậy càng thêm hỏng bét. Đàm phán chuyện lớn như vậy, đều không có cho chúng ta biết, cái này nhưng so sánh bị chủ soái nhằm vào nghiêm trọng hơn nhiều. Vương Quốc chỉ kia quân tường trực sức chiến đấu, tất cả mọi người kiến thức qua. Không thể không thừa nhận Hủ ở ẩn luyện binh sát thực lợi hại. Đáng tiếc hiện tại không thể so với lúc trước, tài chính của chúng ta thu nhập có hạn, muốn bắt trước cũng khó khăn. Phương pháp huấn luyện là công khai, liền xem như mọi người chỉ học cái 7 8 phần. Không cần thời gian mấy năm, mấy cái kia tài chính và thuế vụ tỉnh lớn thực lực quân sự cũng sẽ đem chúng ta bỏ lại đằng sau. Dựa theo thế cục trước mắt phát triển tiếp, tương lai chúng ta tại vương quốc tình cảnh đáng lo a." Rô Gụ hít một hơi dài một hơi nói ra. Tại Atlant đại lục, quên nói chuyện là cùng thực lực móc nối. Nguyên lai Bắc Địa quý tộc là vương quốc lớn nhất tập đoàn quân sự, nói chuyện tự nhiên có khí phách. Hiện tại trên quân sự ưu thế bị san bằng, thậm chí có khả năng bị người Phản Diêu, chính trị địa vị cũng không thể tránh khỏi đi theo hạ xuống. Cái này còn không phải biết bắt nhất. Quân thường trực huấn luyện mặc dù quý, khẽ cắn môi chúng ta còn có thể riêng phần mình huấn luyện một cái quân đoàn, ma thú quân đoàn mới thật sự là thôn kim cư thú. Nếu như chúng ta tìm không thấy mới tài nguyên bổ sung, chỉ riêng trong lãnh địa này một ít thu thuế, muốn theo vào đều cùng không dậy nổi. Ta nhìn mọi người cũng không cần ở chỗ này xoắn xuýt trong chính trị vấn đề lãnh hộ, có cái này nhàn cầm phu, còn không bằng nghĩ biện pháp khôi phục cùng thú nhân ở giữa bơn lậu dịch. Không hy vọng xa vời có thể tiếp tục đối với các tỉnh bảo trị ưu thế, tối thiểu nhất chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau. Không phải vậy lấy trước kia chút bị chúng ta áp chế những nhân, đều sẽ xuất hiện bỏ đá xuống giếng. Hàn Trổ công tức mà nói, để tỏ sản công tức sắc mặt càng phát ra khó coi. Nhìn như thường thường không có gì lạ cảm thái, trên thực tế lại là đang cảnh cao hắn, không cần gây sự. Ngũ đại gia tộc đồng khí liên chi không giả, nhưng cái này không phải là bọn hắn liền nguyện ý cuốn vào lọt Nạt gia tộc và Cổ Sĩ Lộ gia tộc phân tranh bên trong. Nhất là tại chiến tranh thời kỳ, bị chủ soái cho ghi nhớ, đó càng là một cái bi tịch. Nhìn loạt nạt gia tộc tình cảnh liền biết, ở tiền tuyến cơ bản bảo trì ổn định tình huống dưới, bọn hắn đều nhiều lần xuất hiện tổn binh hao tướng. Nhìn như những tổn thất này đều là bắt nguồn từ trung hợp, thật giống như loạt nạt gia tộc vận khí không tốt trùng hợp đợi kịp, trên thực tế hiểu đều hiểu. Không cần đi tận lực nhằm bảo, vẹn vẹn chỉ là tại trong phạm vi quy tắc làm một chút ngắn chân, liền đầy đủ chịu được. Loại này đãi ngộ đặc biệt, loạt nạt gia tộc chính mình hưởng thụ là đủ rồi, bọn hắn cũng không muốn bội tiếp cùng một chỗ chịu tội. Chiến công cái gì, đã không dám hi vọng sang đợi. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc chiến tranh, nhanh lên đem hủ ở ẩn ôn thần này đưa tiên. A ba thứ tin tức của Ngô Linh thông nhất, nhưng biết. Không đợi ý bất bá tức nói xong, A Lan bá tức liền vội vàng ngắt lời nói, "Ý bất bá tức, ngươi cái này, nhưng vì làm khó người khác. Chúng ta mấy cái tình cảnh đều không khác mấy, nghe ngóng một chút phổ thông tin tức vẫn được, chân chính quân quốc đại sự, ta nơi nào có tư cách tham dự?" Bất quá ta nghe Hủ ở Ẩn nói qua, trước đó vài ngày Vương đô phái người đến đây. Tính toán thời gian, cấm chỉ xuất kích mệnh lệnh không sai biệt lắm cùng bọn hắn đến thời gian mùa dạ. Nưu Bất đi nhà mình địa, đồng tương biên cương đại chúa, rất tự nhiên tụ tập ở cùng nhau làm thằng xuôi sẹo liên minh, bọn hắn mới là trong quân tình cảnh khó xử nhất. Trên danh nghĩa đều là đại quý tộc, đáng tiếc là vứt bỏ đất phong đại quý tộc. Dựa theo di vãng lệ cũ, bọn hắn đã sớm hẳn là chết tại bảo vệ lãnh địa trong chiến đấu, hay là tại hủ ở ẩn can thiệp dưới, vương quốc hạ đạt ra lệnh rút lui, mới khiến cho bọn hắn nhặt về một cái mạng. Mạng nhỏ là tạm thời bảo vệ, nhưng là không có khả năng thực hiện nghĩa vụ quý tộc lãnh chúa, vậy còn tính quý tộc Ở trong quân bọn hắn liền không có thiếu thụ nhãn, chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nói chuyện cái gì cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ. Trên danh nghĩa là một tỉnh tổng đốc, Thực tế địa vị vẫn còn so sánh không lên một chút quân đoàn trưởng.